Quy 1 chương 56, Kiếm hóa và ảnh, vạn kiếm hợp nhất. Chương 56, Kiếm hóa và ảnh, vạn kiếm hợp nhất. Âm ầm trong lỗ vàng, thanh sắc linh kiếm coi như hóa thành một đầu phúc hải Cửu Long, Long thân quấn, lực lượng đáng sợ toang cái đem Thiên Lân kiếm ra bên ngoài toát ra đi. Tốt. Đoạn sầu trong mắt có chút sáng ngời, dưới chân xe dịch, bị băng khai Thiên Lân kiếm thuận thế một chuyện, mũi kiếm ngang qua hướng nhậm không bên hông như thiểm điện chém ngang đi ra ngoài, muốn đem hắn chém ngang lưng. Vân vĩ, không sở dĩ có thể đột phá hóa cảnh, cũng là một đường tu hành ma lựa tới, một thân kinh nghiệm chi phong phú. Thật đúng không phải những rựa vào kia đường tắc ăn đan rựa hóa đỉnh tu sĩ có thể so sánh, hắn bản năng chiến đấu cũng tương đại, vừa thấy tiên lân kiếm chém về phía bản thân, vốn đang hoành lên đỉnh đầu thanh dương kiếm, thân kiếm linh hoạt du lên, phảng phất thần long bãi vĩ, lập tức ngăn tại bên hồng. Nộ long tê thiên. Đồng thời, thanh dương kiếm nhất vùng, dùng một cái xảo trà gấp độ, như thiểm điện hướng đoạn sầu huyết hầu đâm đi qua, tại tối tâm ở bên trong, tựa hồ có thể chứng kiến, có một đầu đáng sợ nộ long rũi ra long chảo, hắn huyết xuống dưới, cái uy, ấm ấm tới, khí thế liền hô hấp đều biến có chút khó khăn. Phang. Đoạn sầu trong nội tâm chiến ý tăng gọn, máu trong cơ thể tại sôi trào, trong tay Thiên Lân kiếm như vung tay sử, trong cơ thể kiếm khí giống như thủy triều huy sái, kiếm ở bên trong, ẩn chứa mũi nhọn, hàm mà dầu diễm, mỗi lần đang cùng đối phương va chạm lập tức, vừa rồi hội triệt để bạo phát đi ra, chỉ giao phong ngắn ngủi, mặc dù gần kể chỉ là thi triển đơn giản nhất chủ cột kiếm pháp, lại bộc phát ra rất mạnh uy năng. Giết! Một tiếng lạnh như băng gào thét mãnh liệt tự nhiệm không khẩu trong hét to đi ra, cuồn khí theo trên người lên, ẩn, ẩn đó, trên người hắn đúng là phảng bao phủ tầng Tại tiếng rít ở bên trong, Đối mặt một chiêu kia chiêu bá đạo lăng lệ ác liệt sắp phạt, đoạn sâu không lùi mà tiến tới, toàn bộ tâm thần tại thời khắc này, bởi vì trước mắt hung manh công giết, đúng là quỷ bí trốn vào một loại không linh cảnh giới, cả người tinh khí thần lập tức tăng lên tới một loại đỉnh phong trạng thái. Trong cơ thể, sắc bén tiên lân kiếm khí, tự lưng bốn phía kiếm khiếu trong sông ra, xông vào quanh thân huyết nục ở bên trong, trong lúc nhất thời, nhịn nữa thủ kịch liệt đau đớn đồng thời, một loại lực lượng cường đại cảm giác tại trong lòng sinh sôi, cả người đều phảng hóa thành một thanh sắc bén rét lạnh lợi kiếm, trong cơ thể phảng phất có được vô số, dùng không tiện, vô cùng vô tận khí lực. Đôi mắt gắt gao chăm chú vào cái kia nhậm không trên người, trong tay Thiên Lân kiếm trong thân kiếm, chuyển đến trận trận cao vút kiếm ngân vang âm thanh. Trên người chỗ phát ra khí thế càng là giống như thủy triều điên cuồng hướng bên trên bay vút lấy, trong mắt, khí thế trên người đã tăng lên tới một cái đỉnh, mà trong tay Thiên Lân kiếm tại thời khắc này, rốt cục vung đi ra ngoài. Thiên Lân kiếm dùng một loại nhanh được không thể tưởng tượng nổi tốc độ, từ bên trên, từ xuống, từ trái, từ phải, từ trước, sau này, tự trong liên tục bổ ra thất kiếm. Nhanh, nhanh, nhanh. Không có phóng thích hoa mỹ kiếm kỹ, không có thi triển cường đại thần thông, chỉ là đơn giản địa bộ ra thất kiếm. Nhưng là kiếm quang cực nhanh, nhưng lại không gì sánh kịp, trước người lập tức lôi ra bảy đạo giống như thực chất tàn ảnh, tàn ảnh ở bên trong, lưu lại lấy vô tận mũi nhọn sức mạnh to lớn, đem sở hữu trở ngại lập tức xoắn thành một mịt. Mà cái này thất kiếm chỗ mang ra tàn ảnh, càng là tại bộ ra cuối cùng một kiếm về sau, tự bảy cái phương hướng dùng một loại kỳ dị quy tích, đồng thời hội tụ cùng một chỗ, trong chốc lát, bảy đạo tàn ảnh đúng là quỷ bí hóa thành một thanh cực lớn thiên lân kiếm tàn ảnh. Tàn ảnh treo ở đỉnh đầu, tự nhiên tản mát ra một loại lăng lệ ác mũi nhọn, phản đó là một thanh khai thiên chi kiếm, muốn đem tiên địa xé mở. Chậm Bước về phía trước một bước, đoạn sầu đối với nhậm không xa xa một chỉ, lập tức, trôi này cực lớn tàn ảnh kiếm lập tức giống như là khai thiên tích địa ầm ầm chém xuống, một kiếm xuống dưới, dễ như trở bàn tay. Không giống với thiên lân kiếm điển bên trên ghi lại kiếm kỹ cùng thần thông, đoạn sầu kết hợp được bản thân đối với kiếm đạo linh ngộ, tại vừa rồi không linh cảnh giới ở bên trong, tự nghĩ ra hai thức kiếm chiêu, kiếm hóa và ảnh, là vi phân kiếm, vạn kiếm hợp nhất, là vi hợp kiếm. Mặc dù đoạn sầu trước mắt chỉ có thể chém ra bảy đạo kiếm ảnh, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc về sau theo tu vi cảnh giới không ngừng nhắc đến rằng, sẽ chém ra trăm đạo, nghìn đạo thậm chí vạn đạo kiếm ảnh. Đến lúc đó Vạn Kiếm hợp nhất, Sơn Hà tịch diệt, coi như là trích tiên đích thần tới, cũng chưa chắc có thể tiếp được hắn một kiếm này. Oan, không tốt. Bất quá, tại nhìn thấy tàn ảnh cự kiếm chém xuống thời điểm, nhưng không trong nội tâm rồi đột nhiên hiện lên một loại mãnh liệt báo động, một vòng nguy hiểm khí tức lập tức xâm nhập tiến trong ngóc, liền nhìn cũng không nhìn, tay phải dùng một loại không thể tưởng tượng nổi độ khoác lên thanh dương kiếm trên cho kiếm, thủ đoạn một truyện, cưỡng ép biến chiêu. Bang, kiếm tùy thân đi, huyền như rưu long. Một đạo thanh sắc kiếm quang trước người tách ra, thân kiếm căng ngang, ngăn cản lên đỉnh đầu. Feng Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng quanh mình, Nhậm Không thân hình rồi đột nhiên chấn động, tự Thanh Dương kiếm ở bên trong, có một cỗ năng lực ác liệt bá đạo lực lượng, ầm ầm giáng trực tiếp vọt vào trong cơ thể của hắn, phản phất có một tòa thiên trượng đại sơn trước mặt đánh tới đồng dạng. Giang rắc. Nhậm Không như là sao băng truy lạc trời xanh, cả người lệnh trên mặt đất, tự thiên lân kiếm chính giữa truyền đến bá đạo lực lượng, lập tức truyền đến trên người, truy lạc hư không. Đại điện trên quảng trường, như là bị đại thiết truy đồng dạng, đạo đáng sợ vết rách, như mạng đồng hướng bốn nhanh chóng lan tràn ra, hắn lộ ra dị thường đáng sợ trung quanh quảng trường một đám lưu vân tông tu sĩ, lúc này đều ngây ra như phóng, trong mắt lộ ra tất cả đều là kinh hãi. Thậm chí có cá biệt đệ tử, dùng sức ở văn vệ động lên cặp mắt của mình, hoài nghi mình phải chằng con mắt bỏ ra, mới sẽ xuất hiện như vậy ảo giác. Nhậm không là ai? Lưu Vân Tông tông chủ, hóa đỉnh cảnh tu sĩ, trong tông môn mạnh nhất tồn tại, tại các đệ tử trong mắt, vậy thì đại biểu cho vô địch. Liêu trưởng ca đã chết, Liêu trưởng luôn tang thế. Không có quan hệ, có tông chủ tại. Đại sư Minh Thân đồ thần, một kiếm bị thua. Không có quan hệ, có tông chủ tại. Đại trưởng lão Đinh Ký Lương, hồn phi phách tán. Không có quan hệ. Đông chủ vẫn còn. Nhưng mà, bọn hắn nhìn thấy gì? Không có tàn khắc huyết tinh chém giết, không có tê thiên liệt địa cái thế thần thông, ngay tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ trong, bọn hắn trong nội tâm vô địch tụ đại, trong nháy mắt tụi rơi vào hạp phong. Hiện tại, nhậm công tước thì bị trực tiếp từ phía trên bên trên đánh rơi xuống, nện ở đại điện trong sân rộng. Trước khi những kêu gạo kia lấy, muốn đoạn sổ chết không có chỗ chôn, thần hành đều diệt lưu vân tông đệ tử, đều phản phất bị quạt một cái hung ác cái tát, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, đầu váng mắt hoa. Không dám nhận tụ trước mắt sự thật, mà ngay cả thân đồ thần lúc này cũng đậy mặt đắng chát, khiếp sợ nói không ra lời. Trong mắt hắn thấm bất khả trắc sư tôn, lại bị người trực tiếp đánh rất thụt bụm. Đây chính là hàng thật giá thật hóa đỉnh cảnh tu sĩ, cũng tại đoạn sầu dưới thân kiếm, tựa hồ cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Đoạn sầu, ngươi đến tụt cùng mạnh bao nhiêu? Thân độ thần kinh ngạc nhìn xem, bầu trời đạo kia lăng không đứng ngạo nghệ thất ảnh, thì thào lẩm bẩm. Quy 1 chương 57, tứ tượng bạc tháp, thanh long tỏa liệu. Chương 57, tứ tượng bảo tháp, thanh long tỏa liệu. Đoạn sầu, ta hôm nay tất sát ngươi. theo khói bụi trong đi ra, sắc mặt tâm trầm hai con mắt nhìn xem sầu, muốn đem thứ nhất khẩu nuốt vào đồng dạng, nhến Trên mặt tràn đầy phẫn hận chi sắc, một cỗ mãnh liệt sát ý, tự hắn trên người hóa thành ngàn vạn trôi vô hình sát ý chi kiếm, hướng hắn mang tất cả qua đi. Thân hình bay xuống, đoạn sâu sừng sững tại chỗ, bốn trôi cương kiếm rắt sau lưng, kiếm khí khuyết tán tràn ngập, ngoài thân phạm vi 10 trượng ở bên trong. Phản Phật Tửu La hoàn toàn thuộc về hắn thiên địa, do kỳ chủ làm thịt, nghiết cầm căn thân. Cái kia vô hình sát ý chi kiếm, tiến đến phạm vi này trong, lập tức bị nghiền thành bột mịn, căn bản không cách nào đến hắn trước người. Tốt, tốt, tốt, xem ra ngươi đã trùng kiếm tôn rồi, đúng không? Nếu không ngươi không có khả năng có mạnh như vậy chế lực. Phản phất tự trong kẽ răng toé đi ra thanh âm đổng dạo, cái gì ngạo khí, tại thời khắc này, toàn bộ bị ném ra sau đầu. Nhậm Không trên mặt lạnh như băng cùng muốn kết xuất băng sương giống như, đối với hắn thấy rõ đoạn sẩu sau lưng dắt bốn trôi cương kiếm, lập tức đồng tử co rút lại, trong mắt hiện lên một vòng tinh hãi. Huyền Thiên Tông đứt rời đạo thống truyền thừa, mất đi Hạch Tâm Công pháp, cũng không phải 1 năm 2 năm sự tình rồi, sớm cũng không phải là bí mật gì. làm Như cùng tồn tại một ngọn núi bên trên đối địch tông môn, Lưu tông Đồng thời, đối với tông pháp, hãn, qua tông lại, Các sư thúc báo miêu tả, hắn thân là Lưu Vân tông tông chủ, tự nhiên có chỗ hiểu rõ, cho nên giờ phút này mới sẽ có vẻ như vậy kinh ngạc. Bất quá, càng là như thế, càng kiên định nhậm không muốn chém giết đoạn sầu tín niệm. Người này chưa chủ diện, tất thành hòa lớn. Đoạn sầu nghe vậy một tiếng cười khẽ, hắn con ngươi thâm trầm như nước, không đếm xỉa tới địa trả lời, đối với một người chết, ngươi cho rằng ta có tất muốn nói cho ngươi những thứ này ư? Làm cản. Nhậm không hét lớn một tiếng, tay trái nắm chặt ấn, tay phải đem thanh dương kiếm nhất lên, toàn thân kiếm khí hơi, vẫn còn như thực chất. Một đạo kiếm quang tự trong cơ thể hắn chậm rãi mà ra, trong khoảng khắc hóa thành Trạm Thiên Lợi kiếm, tại phía sau hắn đẳng nhiễu mà ra, tiếng xe do không ngừng chuyển đến, kiếm minh hội thiên, tựa như rồng ngâm gạc hét, khí lang vén biến hóa, phủ cận sơn mạch tận đều áp chế. Có chút ý tứ, không thể tưởng được Lưu Vân Tông còn có như vậy kiếp thuật. Đoạn sầu hơi sững sờ, trong mắt lộ ra một tia nghi ngẫm. Không nghĩ tới đối phương lại có thể thi triển ra như vậy kiếm thuật đến, hơn nữa nhìn bộ dáng chỉ sợ dĩ nhiên tập cho hết toàn bộ đem thuật pháp dung nhập kiếm đạo ở bên trong, thoạt nhìn cũng là có chút không tầm thường, chỉ là loại này kiếm quyết, chỉ có thể xưng là thuật, mà không thể gọi hắn là đạo, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Nhậm Không cũng không phải một cái kiếm tu. Chứng kiến Nhậm Không ra tay, đoạn sầu không lúc nhích, lợi kiếm chém ngang mà đến, trên mặt của hắn lộ ra một tiếng cười lạnh, nhưng mà bực này bộ dáng, cũng tại Nhậm Không trong mắt cùng muốn chết không khác. Hắn toàn lực thúc sự, linh văn đan vào ẩn hiện, kiếm minh thanh âm chấn thiên động địa, tí tí kiếm khí giật tán mà ra, hóa thành vô số tiểu kiếm, phá thiên đảo đất. Đoạn sầu cười lạnh, tay phải kiếm chỉ ra, cương kiếm chấn động, bố kiếm cương nuôi nhọn hội tụ ở kiếm chỉ phía trên. Khí bạo nổ vang, bốn đầu chân không kiếm lộ diễn sinh, hướng phía nhậm không trấn áp xuống dưới. Kiếm tu chỉ vì tuần túy mà bá đạo. Oen, bốn chuôi tiên lân cương kiếm phá không nhận động, tại một hồi trong ầm ầm nổ vang, vốn là giao thiết tàn sát bự bãi thuật pháp kiếm quang, lập tức như là giấy bình thường, lại bị bốn chuôi tiên lân cương kiếm một kích mà bại, sụp đổ bể vô số rất nhỏ hồng ánh kiếm quang, tứ tán bay vụt. Tán loạn ở bên trong, thiên vạn đạo thuật nhỏ kiếm hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Dưới trên mặt đất, chỉ thấy đại địa kéo lê vô số đạo sắc bén kiếm ngân, mạng nhện đồng dạng. phân tại mỗi một tấc trên mặt đất. Đoạn sầu đôi mắt như nước, hắn tay trái có chút nâng lên, thoở tay một trảo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đạo tản ra tới kiếm quang, trong tay hắn như là thạch bọ ẩm ẩm như nát, lập tức hóa thành điểm một chút hình huy tứ tán ma đi, thanh âm kia nghe vào nhậm không trong thai lại như kinh lôi nổ vang, hắn hai con ngươi rồi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi đầy tràn khuôn mặt của hắn. Làm sao có thể? Nhậm không trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nương tụ bản thân nuốm nhọn, dùng vân long thang thiên chi thuật thi triển đi ra thang bao nhiêu? hắn tự nhiên tại tưởng quá. Hắn khẳng định, tại cùng cảnh giới bên trong có thể tiếp được hắn một kiếm này, tuyệt đối không cao hơn 10 ngón số lượng. Coi như là cao hắn một cái cảnh giới tu sĩ, không nghĩ qua là cũng có thật lớn khả năng lật thuyền trong mương, bị hắn cho chém giết. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trong nội tâm hiện lên ra một loại không dám tin. Hóa đỉnh, nhưng hắn là hóa đỉnh cảnh tu sĩ a vốn tưởng rằng dùng bản thân tu vi, đủ để dễ dàng đem đoạn sầu chém giết, trong trường hợp đó, đương hắn bị đoạn sầu áp chế một kiếm chém dụng, sau đó kiếm chiêu tan dã ngay lập tức bị rách nát thời điểm, quả thực là tại đồng thời, đem tự tin của hắn một cách hung hăng giống nát dưới chân. Đồng thời Nhưng không thèm nghĩ trong lòng không tốt, hắn không nghĩ tới đối phương lợi hại như thế, vậy mà trực tiếp dùng cường kiếm chém vơ hắn Thăng Long Nguyên kiếm, không cần tốn nhiều sức. Lúc này hắn vừa rồi biết được, hắn gặp gỡ chính là một cái chiến lược không tại hắn phía dưới kinh địch, mặc dù đoạn sầu thoạt nhìn là như vậy tụi trẻ, dùng năng lực của ngươi, cũng dám phát luôn bờ bãi chém giết ta, quả thực không biết cái gọi là nguyên nạo đúng không? Hôm nay ta liền đem ngươi nạo khí giống diệt, cái gì Lưu Vân tông tông chủ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta là địch. Tứ tượng tháp, trấn phong. khinh thường cười lạnh một tiếng. Trong tay ánh sáng âm u lóe lên, một linh lung sinh sắn bốn tầng hắc tháp bất ngờ xuất hiện trong tay. Tâm niệm vừa động, trong cơ thể linh lực rất nhanh quán chú đến tứ tượng bảo tháp chính giữa. Bá! Bảo tháp lập tức phát sáng lên, hiện ra trận trận tính mịch huyền quang. Lăng không bay lên, bá thoáng một phát xuất hiện tại niệm kẻ buôn nước bậc đỉnh. Bảo tháp chấn động, rùng ngâm trong tiếng, thanh long hư ảnh hiện hiện hư không, vô số thần bí phụ triển tự bảo tháp trong rất nhanh sung ra, ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành từng đạo thanh sắc khóa hướng không độp chặt qua đi, mỗi đầu khóa đều ẩn chứa nồng đậm tháp diễn hóa thiên tứ linh. Trấn áp địa hỏa thủy phong, vốn là đắc đạo đại tu sĩ dùng để trấn phong địa ngục các quỷ sử dụng, mặc dù không còn nữa pháp bảo uy năng, nhưng bản thân chỗ có đủ phong cấm chí lực, cũng là cực kỳ khủng bố, không phải chuyện đùa. Bình thường hóa đỉnh tu sĩ căn bản không có khả năng tránh được bảo tháp trấn áp. Thanh long dây truyền linh hoạt coi như một mảnh dài hẹp linh xà đồng dạng, xuyên lăng hư không, dùng các loại xảo trá cấp độ, phóng tới nhậm không. Sư Tôn cẩn thận, cái này tòa hắc là ấn linh khí. Thân độ sắc mặt biến hóa, vội vàng cao giọng hướng nhậm không nhắc nhở một câu. "Tiểu tính toán ngươi biết là phong ấn linh khí thì như thế nào, ta nói muốn phong, tiểu nhất định phải trấn Quét thân độ thần liệt, đoạn sầu cười lạnh. Trong tay đánh ra một đả ấn quyết, rồng ngâm cao vút, thanh long hư không du rác, dung nhập trong tháp. Nhất thời, tứ tượng bảo tháp tầng thứ nhất sáng lên chói mắt thay mang, tuôn ra phụ triện càng thêm hùng lồ. Trong mấy mắt, hình thành chín đầu thanh sắc quang liễm, buộc chặt qua đi. Quy 1 chương 58, Thứ Linh trấn phong, Nhậm Không bị thua. Chương 58, Thứ Linh trấn phong, Nhậm Không bị thua. Bảo tháp vũ huyền, phong trấn hư không, chín đầu thanh sắc quang liễm trong tháp kéo ra, lượng động, như như điện, theo phương hướng hướng về Nhậm Không buộc chặt qua đi. Gió nổi mây phun. Nhậm Không trong lòng căng thẳng, Đến cùng vẫn có lấy một thân cường hành chiến lực, tâm niệm vừa động, tự quanh thân xoáy lên từng đạo thanh sắc cương phong, vô số màu trắng mây trôi cách người mình rất nhanh ngưng kết, ngưng tụ thành đóa đóa mây trắng, đưa hắn bao vây lại, mã liệt cương phong kéo lấy màu trắng đám mây xoay tròn gào thét. Vẫn sâu giống như biển, cương phong lưu nhận, hướng những thanh sắc kia quang liễm thiết cắt qua đi. Dầm dầm dẩm. Gió nổi mây phun là lưu vân tông hạng nhất hộ thân tuyệt học, công thủ gồm nhiều mặt, bá thường, tức liền đem tới thành số đoạn, chính là, thanh mặc dù được lại không có triệt để sụp đổ, mà là lần nữa tán loạn thành vô số phong ấn phụ trợ, thoán cái tự cường phong mây trôi trong khe hở xuyên thẳng qua mà qua. Xuất hiện tại nhiệm mình không bên ngoài, một lần nữa ngưng tụ thành thanh sắc quang liễm. Dậm dậm, một hơi nhẹ vang lên. Thanh sắc quang liễm lập tức buộc chặt tại hắn trên người. Tại buộc chặt ở một sát na kia gian, bạo pháp chấn động, hư không cứng lại, một cỗ to lớn phong cấm chi lực, liên tục không ngừng tự quang liễm trong tuân ra hiện ra. Hướng không trong cơ thể quán chú đi vào, muốn đem thứ nhất thân tu cảnh giới toàn bộ giam cầm chặt. Vẫn thể, vạn pháp bất xâm. Tại đây lập tức, Nhậm Không Rốt cảm nhận được một loại tử vong nguy hiểm, tại to lớn phong ấn chi lực trước mặt, bản thân phảng phất trong biển rộng một đầu thuyền hồng đồng dạng, dị thường nhỏ bé. Hắn biết rõ, một khi chính mình bị phong ấn chi lực đi vào trong cơ thể, chỉ sợ lập tức sẽ tu vi mất sạch, sau đó bị thu hút hắc trong tháp, mặc người chém giết. Ngoan lệ nhìn đoạn sổ liếp, nhậm không thi triển khởi Lưu Vân tông cấm kỵ bí thuật. Ba ba ba. Từ quanh thân vô số trong lỗ chân lông, trong cơ thể sở hữu linh lực, tại lập tức phun phát ra tới. Hóa thành sợi tinh thuần mây trôi, dùng một loại kỳ dị quy tắc đan vào cùng một chỗ đem hắn toàn bộ thân hình triệt để bao khỏa tại mây trôi ở bên trong, đan sen lại nương tụ ra một đầu cực lớn vân long, cái kia vân long tuy là mây trôi nương tụ, lại giống như thực chất, tản mát ra khủng bố uy áp. Mà ở vân long bao khỏa xuống, nhậm không khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, dường như lâm vào ngủ say giống như. Đây là Lưu Vân tông một đạo cấm kỵ bí thuật, triệt liệt thần hồn, đem một thân linh lực toàn bộ phóng xuất ra đi, nương tụ vân long phát tướng. Mà một cái già lớn, tự là bản thân lâm vào ngủ say, lúc nào có thể thức tỉnh, nhưng lại thuộc về không biết, căn bản không thể nào đoán trước. Có khả năng là ở một giây cũng có khả năng vĩnh viễn lâm vào ngủ say, rốt cuộc không cách nào tỉnh lại. Tại Vân Long pháp tướng phù hộ xuống, trừ phi là so hắn cường đại một cái cảnh giới cơ dạ, mới có thể cưỡng ép vênh mở Vân Long phòng ngự. Dũng đoạn sầu tu vi cảnh giới, nhẩm không tin tưởng, đừng nói phá vỡ Vân Long pháp tướng phòng ngự, chỉ sợ mà ngay cả tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. Hừ, cho rằng như vậy ta tiểuu không làm gì được ngươi. Tứ tượng bảo tháp, diễn hóa tứ linh, cho bổn tọa trấn phong. Treo ở nhẩm không trên tứ tháp, lập tức tròn xoay tròn, bốn ở trong đó lưu chuyển động, ánh rượu sinh hoa. Trong lúc nhất thời, Đông phương thanh long, Tây phương phía nam Chu Tước, phương bắc Huyền Vũ. Tứ linh hư ảnh tại trong hư không chiếm cứ tứ từ phương, từng cái hiện hóa, Long Lâm Hồ Khiếu Gian, mãnh liệt hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, phát ra sáng chói thần quang, đem Nhậm Không Ngưng tụ vân Long Pháp Tướng quay trùng quyển ở, điên cuồng chiến đấu. Rồng ngâm trấn thiên, hồ khiếu kinh sơn. Trong thiên địa linh khí dung chuyện không đứt, đầy trời Long Lâm Hồ Khiếu, biển lựa phong ba. Thời gian dần qua, Nhậm Không khí tức càng càng yếu, mỏng, chết, tích, Trong qua một vòng núi nhọn, đoạn thấy vậy, không chút do dự, tăng lớn trong cơ thể linh lực của chú, thò tay đột nhiên vung lên. Theo đoạn sầu động tác, không bên trong nguyên bản gào thét gào thét, triển đấu không lứt tứ linh hư ảnh, hóa thành bốn màu huy quang, trở lại trong tháp. Nhất thời, tứ tượng bảo tháp chấn động, đón gió tăng vọt, đột nhiên hạ là. Oen. Kình thiên bảo tháp ầm ầm chấn rơi, trực tiếp nghiền áp tại ám đạm hư vô vân long pháp tướng bên trên, đã trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một Chỉ một thoáng, tướng sụp đổ, khí tiêu tán, trực tiếp bạo lộ tại đoạn trước mặt, hiện ra thân hình. Bí thuật bị phá, nhậm không bị cưỡng ép đình lại. Còn chưa mở miệng nói chuyện, là một ngụm nịch huyết phun ra, mặt như giấy vàng, trong thoáng chốc, không dám tin nhìn xem Đoạn Sầu, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Thẳng đến lúc này, hắn vừa rồi cảm thấy hắn gặp gỡ cũng không phải là bình thường trúc linh tu sĩ, mà là một cái quái vật, một cái mặc dù hắn ra tận áp chủ bài, cũng khó có thể đảo thoát tính mạng quái vật, cùng người như vậy là địch, thực sự quá đáng sợ. Nếu như sớm biết như vậy, Đoạn Sầu có như vậy thực lực khủng bố, hắn chắc chắn sẽ không đi tìm Huyền Thiên Tông phi thoái Hiện tại, hắn ruột đều nhanh hối hận thênh rồi, cái này gây ra, đến cùng là như thế nào một cái yêu nghiệt. Lúc này Nhậm Không trong óc trống rỗng, phản nhiều lần phục chỉ có một ý niệm trong đầu. Trốn. Hắn bắn lên lưu quang hướng ra phía ngoại phá vòng đây, đồng thời lật tay một trường, đưa hắn cách đó không xa một gã đệ tử cho rằng tấm mục đánh về phía Đoạn Sâu. Mắt thấy Nhậm Không làm như thế, Đoạn Sâu sắc mặt lạnh xuống, trong mắt sát ý hiện lên, nhưng như trước. Tại tử vong bước bước xuống, Nhậm Không thân là Lưu Vân Tông tông chủ, Lâm trận bỏ chạy không nói, lại vẫn tướng môn hạ đệ tử dùng để làm tấm mộc, tốt vì chính mình chạy trốn tranh thủ thời gian. Loại này hành vi, quả thực làm cho lòng là người hàn, làm cho người khinh thường. Sắc mặt lạnh lùng, giống như vạn năm hàn băng quanh năm không thay đổi. Đoạn sầu tay cầm Thiên Lân kiếm, không chút do dự, phất tay một kiếm chém ra. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi mắt bị mù, bái nhập Lưu Vân tông. Kiếm khí giao thiết, phá phong trầm sóng. Tiên đệ Lưu Vân tông đệ tử chỉ nghe hét thảm một tiếng, lập tức hóa thành cho bụi, rồi sau đó, thứ tượng bảo tháp hướng về nhậm không chỗ, nhiếp hạ tĩnh mịch huyền quang. Hào quang lướt qua, hư không phong cấm, diệp lạc lưu không. Cùng lúc đó, trong tháp sông ra có vài thanh sắc quá phá không lượng, không Thứ hai trong lòng hoảng vừa phải có điều tác, cũng đã bị huyền quang ở. Thanh Long tỏa liệm cơ thân, lúc này đây đoạn sầu sẽ không cho nhậm không chút nào thoát thân cơ hội, cứ việc hắn quanh thân mây trôi bốc hơi, kiếm quang sáng chói, lại thủy chung không cách nào dễ rũ quang liệm mảy may. Hắn tại đoạn sầu trong tay không ngừng gào rú, mây trôi bốc hơi tiêu tán, kiếm quang ảm đạm vô phong, suy yếu vô lực cảm giác tràn ngập toàn thân. Nhậm không trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, hắn biết rõ không được bao lâu, hắn sẽ hoàn toàn bị phong cấm, mặc người chém giết. Đoạn sầu lưu lại tay, cho nên không có nguy hiểm cho tánh mạng của hắn, làm bị thương bổn nguyên. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Tiên môn lệnh trong tay ta, ngươi ta, tiểu không có cơ hội tham gia thằng tiên đại hội. Nhậm Không tại đoạn sầu trong tay không ngừng giãy giụa, trong mắt đầy tràn vẻ sợ hãi, hắn lớn tiếng kêu lên, toàn thân phát run, lúc này đoạn sầu trong mắt hắn tựa như tử thần đáng sợ nan địch. Quy 1 chương 59, buồn cười, đáng tiếc. Chương 59, buồn cười, đáng tiếc. Tứ tượng bảo tháp bay trở về trong tay, quang liệm chấn động, Lăng Không nhấc cẩm. Nhậm Không có chút nào sức phản kháng, bị nhấc đến đoạn sầu bên cạnh, kéo rất trên mặt đất, cường đại phong ấn giam cầm chí lực, đem hắn xinh xinh Mọi chuyện thiết, phát sinh thời gian, bất quá là tại trong mắt. Từ đoạn sầu cùng Nhậm Không giao thủ bắt đầu, liên tiếp thủ đoạn, nhau nhau ra lại để cho đại điện trong sân rộng sở hữu Lưu Vân tông đệ tử, nguyên một đám mục không chuyển tinh, nín hơi run thận, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào lập tức. Nhanh. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Khi thấy Nhậm Không bại trốn, cầm đệ tử làm tấm mục về sau, Lưu Vân tông một chúng đệ tử còn chưa tới kịp bi phẫn, khủng hoảng, Nhậm Không đã bị Đoạn Sầu dùng tứ tượng báo thấp cưỡng ép trấn phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường ảm đạm lặng nào. Tiếng tính không có một tia tiếng vang, phản địa đều tại lập tức sa vào đến một loại đáng sợ tĩnh mịch chính giữa. Hung hãn. Quá hung hãn rồi. Vậy mà tại trong khoảnh khắc, đem Nhậm Không cho áp phong ấn rồi. Hóa đỉnh, đây chính là một vị hóa đỉnh tu sĩ A đã bao nhiêu năm, từ hai cái tông môn xuống dốc về sau, không còn có xuất hiện qua hóa đỉnh tu sĩ. Nhưng mà, đương Lưu Vân tông thật vất vả xuất hiện một vị hóa đỉnh cảnh tu sĩ, lại bị đoạn sổ như thế trực tiếp đương trấn phong. Loại này tự động, thật đúng chấn nhiếp toàn trường. Nguyên một đám, dưới đáy lòng nhịn không được toát ra một loại hơi lạnh thấu xương. Nhìn xem chiến đứng ở trong sân rộng đoạn sầu, dù là không có nửa câu lời nói, lại tự nhiên bao phủ một cỗ to lớn vô thượng hung uy, bất bại như núi. Đoạn sổ, ngươi không thể giết ta. Đường quên, tiên môn lệnh còn trong tay ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn tham gia Thăng Tiên Đại hội sao? Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, toàn thân run run, Nhậm Không Không ngừng mà rẽ dỗ gầm rú, lúc này đoạn sầu trong mắt hắn cũng tự thân không khác. Nhậm Không Tân là Lưu Vân tông chi chủ, đường đường hóa đỉnh cảnh tu sĩ. Vào lúc này, nhưng lại không tiếp tục nửa phần khí độ đang nói. Nhìn thấy một màn này, quả thực làm cho người bật cười, đáng tiếc. Tiên môn lệnh. Đoạn sầu hàn quang hiện lên trong mắt, một tia sát cơ như có như không. Đúng vậy, ưu tính toán ngươi ta lấy đến tiên cũng không có dụng, mặc kệ ngươi chiến mạnh bao nhiêu, lại thủy chung còn là một vị trúc linh cảnh tu sĩ không có trợ giúp của ta, ngươi lồng dạng vào không được hạ miểu tiên môn, vô duyên tham gia thăng tiên đại hội. Chứng kiến đoạn sầu trong mắt sắc cơ, Nhậm Không trong nội tâm khẽ run, gấp nói gấp: "Sợ mình cái đó một câu nói chậm, đã bị hắn cho ngay tại chỗ chém giết." Đoạn sầu nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hàm ý đang nghiêm, ngươi bất quá cũng mới mới vào hóa đỉnh cảnh không lâu, rõ ràng có thể vào đại minh vương triều mắt, xem ra quả thực tốn không ít tâm tư. Nhậm Không không nghi ngờ gì, cho rằng đoạn sầu có chỗ kỳ, sắc mặt vui vẻ lớn tiếng kêu lên: như thức thời sớm làm thả ta, nếu không ta như đã chết, đại minh vương triều một khi biết được, đừng nói là tham gia thăng tiên đại hội rồi." mà ngay cả toàn bộ Huyền Thiên Tông đều gặp tai họa ngập đầu, đến lúc đó ngươi cùng ngươi môn nhân đệ tử đều chết. Đoạn Sầu nghe vậy một tiếng cười lạnh, trầm giọng nói ra, như là như thế này, ngươi thì càng thêm đáng chết. Hắn thanh âm rơi xuống nghe vào Nhậm Không trong tai, lại như đất bằng kinh lôi bình thường, trước một khắc hắn còn tưởng rằng Đoạn Sầu trong lòng còn có cố kỵ, không dám giết hắn. Lập tức không ai bị nổi, cho rằng có thể tránh được một kiếp, nhưng mà sau một khắc chỉ thấy Đoạn Sầu sát cơ đại thịnh, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi hồi bối rối, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, còn muốn đang nói cái gì chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, phản dịch đều tại tiêu đốt. Đoạn Sầu phát hốc mắt tâm, người trước mắt tâm ngoan thủ lạnh, vì bản thân an toàn, vậy mà dùng môn hạ của chính mình đệ tử làm tấm mục, như thế bất nhân bất nghĩa chi đồ, riêng mày một đầu, tiêu đầy đủ đoạn sầu tiễn đưa hắn quy tiên. Huống chi, chỉ cần hắn còn sống, Lưu Vân tông tiểuu không tính bị diệt, vậy hắn nhiệm vụ chính đến cũng tiểu vĩnh viễn làm không được. Đến lúc đó, thời hạn toán qua một cái, nhiệm vụ còn vẫn chưa xong, hắn cũng không dám đi đánh bạc cái hầm kia tra thiên tông hệ thống, đến tọt cùng có thể hay không bởi vậy gạt bỏ hắn. Cho nên, nhậm không nhất định phải chết. Về phần Thăng Tiên đại hội, đoạn sầu chỉ có thể làm ý định, nếu như có thể Hắn hay là không muốn bỏ qua lần này cơ hội, dù sao hắn còn có cái thu đồ đệ nhiệm vụ tại. Dừng tay. Nhưng vào lúc này một đạo khế tiêu chuyển đến, Đoạn Sâu máy nhăn lại, trong tay lực đạo có chút bùng ra, nhậm không hít một hơi linh khí, theo tử môn đóng cửa khẩu lại chỉ hoãn trở lại. Tiếng gió phần phật chi âm từ đỉnh đầu chuyển đến, Đoạn Sâu không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Cao vài trục trượng trong mây mù, có một đóa vải thức phạm vi ngọc liên lam quang rôn rên, phá vỡ xương mù chậm rãi hàng lâm. Cái này ngọc liên tựa hồ là linh ngọc hình có 12 muỗi lá sen, mỗi một lá sen đều bóng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên một tầng hơi mỏng hơi nước, ngọc liên phía trên, có một gã tuổi trẻ nữ tử, đúng như họa trong tiên nữ, hàng lâm phẩm trần, lại để cho đoạn sầu không khỏi xướng sở. Nữ tử một thân xanh ngọc váy dài, mặt như cái khay bạc, mắt như nước hạnh, tiên môi như thủy, eo nhỏ nhắn giống như liễu, một thân băng cơ ngọc cốt, càng lộ ra vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc, như thế tuyệt thế dung mạo, vậy mà không thua hắn trước trước gặp được Thường Lan thành chủ chi nữ Diệp Uyên thậm chí bởi vì niên kỵ sai biệt, nàng này tại khí bên trên càng tăng lên một bậc. Càng lang đoạn sâu kinh dị chính là, nàng này hai chân không lấy mảnh vải, một đôi chân ngọc như băng ngọc quả mánh, có tiên quang trận trợ Ngọc Liên rơi xuống, nữ tử gót sen nhẹ đạp, như có một tầng thanh lam thủy quang tại dưới chân mở mịt di động, điểm bùi bất nhiễm. Nữ tử chân đạp Ngọc Liên, đón gió bay xuống, diễm tuyệt bắt phương trên mà không mất một tiêu uy nghiêm, lông mi lưu chuyển tầm đó, một cỗ thần uy như có như không, cách đó không xa mấy vị áo làm nữ tu sĩ cũng theo sát phía sau, lần lượt bay xuống. Như thế chưa đủ mấy trượng xa, đoạn sâu càng có thể thấy được đến nữ tử sáng trong như ngọc cơ thể, có một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi nước trước mặt mà đến. Đoạn sầu trong nội tâm tán thưởng, trong mắt nhưng lại một mạnh thanh minh, bất vi sở động. Cảm thấy khẽ động, đoạn sầu mở ra thiên phú dò xét hệ thống, đối với người tới, dò xét thoáng một phát. Được đi ra số liệu, không khỏi làm đoạn sầu cảm thấy tiếc đối. Tính danh, Ngọc Tinh Thần, Tông Môn, Hạ Miểu Tiên Môn, Nộ Tính, 8, Căn Cốt, 8, Phúc Duyên, 5, Mị Lực, 9, Nghị Lực, 9. Mục tiêu che giấu thiên phú tổng số không có vượt qua 40 điểm, tư chất quá thấp, không cách nào trở thành ký chủ thân đệ tử Che giấu thiên phú tổng số 39 điểm, tiểu thiếu một ít liền đạt đến 40, đáng tiếc phúc duyên quá thấp, hay là bị hệ thống phán định tư chất quá kém, không chuẩn bị bái sư tư cách. Bằng không thì tiểu tính toán Ngọc Tinh Thần đã bái nhập Hạo Miểu Thiên môn, đã có sư trưởng, đoạn sầu cũng sẽ muốn tất cả biện pháp, đào cái này góp tưởng, tranh thủ đem nàng thu làm môn hạ. Tinh Thần tiên tử, cứu ta. Ngay tại đoạn sầu âm thầm tiếc nuối tri tế, nhẩm không xem thấy người tới, lập tức, khàn giọng gọi quát lên, như là bắt được cây cỏ chủ, làm người xưa nay trọng, cũng không cùng người trở mắt. Không biết, hắn làm chuyện gì, mạo phạm đạo hữu. Vậy mà dẫn tới như vậy tức giận, không phải muốn giết hắn không thể. Nghe được nhậm không kêu cứu, nữ tử đi đến phụ cận, đảo qua tại chỗ, đôi mi thanh tú không khỏi có chút nhíu lên. Nâng lên đạt đến thủ nhìn xem đoạn sǒu, môi anh đào hé mở, thanh âm như gió xuân quất vào mặt, lại như ngọc châu rơi bản, thanh tú lọt vào tai. Quy 1 chương 60, tinh thần tiên tử, thiên môn lĩnh hiện. Chương 60, tinh thần tiên tử, thiên môn lĩnh hiện. Nhậm tông chủ làm người ôn trọng, cũng không cùng người trợn mặt. Không biết, hắn đến cùng làm cái gì, lại nhắm chúng đạo hữu như vậy thâm hận, không phải không thể. Ngọc Tĩnh Thần ngẩng đầu ngương mắt nhìn, nàng quanh thân có hơi nước chợt chợt, có ánh bí lam, giống như liên hoa tiên tử, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đoạn Sầu nghe vậy mà không biểu tình, bất vi sở động. Nhìn xem Ngọc Tinh Thần không đáp hỏi ngược lại, người là người phương nào? Nếu là vi nhậm không mà đến, chỉ sợ muốn cho người thất vào rồi. Hôm nay tiểu tính toán đại là Kim Tiên hạ giới, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy Đoạn Sầu không đáp hỏi lại, thái độ thật là vô lễ. Ngọc Tinh Thần cũng không tức giận, dịu dàng như nước nói, ta là Hạ Miểu tiên môn, Thủy Vân Phong kính nhân tọa hạ đệ tử Ngọc Tĩnh Thần. Mắt thấy Đoạn Sầu sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào muốn mở miệng ý tứ. Ngọc Tinh Thần trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, nói khẽ: "Đạo Hữu làm việc, ta bản không muốn nhúng tay, nhiều hơn can thiệp. Chỉ là, Lưu Vân Tông dù sao cũng là Đại Minh Vương Triều Khâm Định tông môn, Thăng Thiên Đại hội tổ chức sắp tới. Tư sự thế đại, ta lần này đến đây, tiểu vi mời nhậm tông chủ đồng hành. Không biết, Đạo hưu có thể không cho Tinh Thần vài phần chút tình mọn, tạm thời đem việc này bông. Ngày khác, như cần trợ giúp, Tinh Thần ghi nhớ hôm nay tri ân, quyết không chối tử." Lắc đầu, Đoạn Sâu nhìn xem Ngọc Tinh Thần, thản nhiên nói: "Sự tình khác cũng có thể bùng, duy trì có nhậm không chuyện này, không được. Thứ cho tại hạ lực bất tương tâm." Đạo bào đón do phật động, đoạn sâu đem thiên lân kiếm chắp sau lưng, trên người kiếm khí dần dần tán, vẫn còn khi nào rét lạnh kiếm quang như ẩn như hiện, kéo dài không thôi. Sau lưng vài tên áo làm nữ tu sĩ ngay vậy, cổ đều thần sắc đại biến, che mặt sương lạnh, không thể tưởng được trước mặt tiểu tử này, vậy mà như vậy không thất thời, Tinh Thần Sư tỷ tốt nói quên bảo, cho đủ đối phương mặt mũi, không nghĩ tới hắn nếu không không lĩnh tỉnh, ngược lại quả quyết cư tuyệt, vô lệ đến cực điểm, thực cho là mình là ai. Ngọc Tĩnh Thần đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích, tiên môi mở, nói, đạo hữu làm như vậy, là nhất định phải khó xử ta sao? Tinh Thần tiên tử, hắn là Huyền Thiên Tông tông chủ là sâu. Lần này đánh lên Lưu Vân Tông, vô cớ tàn sát môn hạ của ta đệ tử, chính là vì cấp lấy trên người của ta tiên môn lệnh. Sư đệ của ta đã lộ hại, tiên tử cứu ta Nhầm không lớn tiếng kêu lên, hết sức lật ngược phải trái chi năng sự tình. Sắc mặt khẽ biến, Ngọc Tinh Thần trong mắt hiện lên một vòng kiếp sợ, chợt khôi phục như thường. Trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, ý hưu sợ chỉ nói, không thể tưởng được, đạo hưu dĩ nhiên là huyền tiên tông tông chủ, tinh thần thức người không tường rõ, mong rằng đoạn tông chủ chờ trách. Chỉ là, không biết việc này, phải chăng như Nhậm tông chủ nói, ngươi là vì cấp lấy tiên môn lệnh mà đến. Vô cớ tàn sát Đoạn Sâu một tiếng cười lạnh, ánh mắt quan hướng nhậm không như dao tử, là thằng nào cho mày lá gan, ở trước mặt ta Vu Hoan háng hại. Ngọc Tinh Thần nghe vậy theo ánh mắt của hắn nhìn về phía thứ hai. Đoạn Sâu sắc mặt bất động, trong tay lực đạo đột nhiên bị lớn, màu vàng kim nhạt kiếm khí tí ti phù lên, mũi nhọn hiện kiếm khí bức người, sắc bén rét lạnh kiếm khí không ngừng ngưng tụ, nhậm không kêu thảm thiết liên tục, huyết nục lột bỏ lộ ra um tùm mấy cốt. Lúc này thời điểm còn dám hộ ngôn loạn ngữ, đổi trắng thay đen. Đoạn Sâu lạnh giọng nói ra, "Ta ta không dám là là ta mời ngươi đến đây, thiết hạ bấy rập, thấy thế không ổn về sau." chuẩn bị đem ngươi chặn giết tại Lưu Vân Tông. Nhậm Không khuôn mặt vận vẻ thống khổ đến cực điểm, lạnh mồ hôi như mưa, lớn tiếng gào thét đạo: "Nhậm Không kêu thảm thiết liên tục, mà Ngọc Tinh Thần lúc này sắc mặt trở nên có chút khó coi, không thể tưởng được nhầm Không như vậy không có đầu óc, chính mình bố cục thiết hạ bấy giờ, phản bị người ra một nỗi cho bừng, có phần này tâm, lại không phần này thực lực, thật sự là làm cho người im lặng. Nhậm Không muốn chiếm đoạt Huyền Tiên Tông, cử động lần này chính là tu đạo kỷ, là bất kỳ một cái nào gặp gỡ sự này, đều là không chết không ngất kết quả, mặc dù lúc này Không mệnh tại đoạn trong tay, nhận hết trách tớn, trong nội tâm nàng tức giận lại cũng không tiện phát tác. Ngươi cũng nghe thấy rồi, chuyện này từ đầu đến cuối đều là nhậm không gieo gió gặt báo. Lưu Vân Tông lưu đồ bí mật bố cục ám hại ta, muốn chiếm đoạt chúng ta Huyền Tiên Tông. Đáng tiếc a, ngươi tính không bằng trời tính, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực của ta xa xa không phải bọn hắn chỗ có thể đối phó, cho nên mới đã có hiện tại nơi này cục diện. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn sao?" Đoạn sầu sắc mặt lạnh nhạt, chữ chữ có âm thanh. Ngọc Tinh thần nghe vậy nhất thời im lặng, nàng nhìn về phía Không, sắc mặt xuống, mang theo một chút nói, Đại hội đứng ở trước, chủ ngươi bây giờ quá hóa liệu, lưu đồ như vậy, Toàn tính vì sao? Đại minh vương triều mặc dù ban thưởng rơi xuống tiên môn lệnh, nhưng lại thằng minh nói đã từng nói qua, phương thốn sơn trong không dung hai tòa tông môn, ta nếu muốn đi, tất diệt huyền tiên. Nhậm không lắc đầu nói ra. Không có khả năng. Mặt lưu tông môn gia nhập thăng tiên đại hội, chỉ cần người tới có được hóa đỉnh cảnh đã ngoài tu vi, dùng tiên môn lệnh vi bằng là được. Chưa bao giờ yêu cầu hạn chế qua linh sơn thuộc sở hữu, tông môn bao nhiêu. Đại minh vương triều sứ giả, thật lại như vậy cùng người nói. Ngọc tinh thần quả quyết quát. Nghe được Ngọc Tinh Thần lời nói, nhầm Không lập tức khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một tia mê mang, mắt thấy Đoạn Sầu mắt lộ ra sắc ý, lập tức trong nội tâm phát lạnh, gấp nói gấp, "Tinh thần tiên tử, tại hạ nói không, có nửa phần hư giả, ngày ấy mình nhận được tiên môn lệnh về sau, Đại Minh Vương triều sứ giả, tự lận như vậy cùng ta nói, một chữ không dò." Trong mắt xẹt qua một vòng hàn quang, Đoạn Sầu trong nội tâm khẽ động, âm thầm tư忖. Theo Nhậm Không thần sắc phản ứng đến xem, không giống giả bộ, hẳn là thật sự có người muốn đối phó hắn, hay là nói cử động lần này chỉ là vì nhằm vào toàn bộ Lưu Nghĩ tới đây, Đoạn sâu trong mắt hiện ra một vòng nghi kỵ, ngoại trừ Lưu Vân Tông bên ngoài, còn có ai muốn đối phó Huyền Tiên Tông, trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngọc tinh thần thật sâu nhìn hắn một cái, lại đối với Nhậm Không nói, tiên môn lệnh ở đâu? Lấy ra ta nhìn một chút. Nhậm Không nghe vậy biến sắc, vô ý thức nhìn Đoạn Sâu liếc, gặp trong mắt của hắn sát ý đang nghiêm, hơn nữa trên tay lực đạo càng lúc càng lớn. Không khỏi cảm thấy thở dài, hôm nay người là giao thất ta là thì cá, mặc người chém giết phía dưới, hắn chỉ phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bàn tay mở ra, vầng sáng chớp động gian, trong tay nhiều hơn một khối kim sắc lệnh bài. Cả tấm lệnh bài hiện lên hình ung, tay cửa bàn tay hấp chỉ có thể nắm, toàn thân giống như hoàng kim độ bê tông, không có phù hoa rườm rà điều văn sơn lên, đơn giản đến cực điểm trên lệnh bài, chính diện khắc dấu tiên môn hai chữ, phản diện tắc thì khắc có đại minh chữ, giữa những hàng chữ, ngân câu tranh sát, một mảnh khắc nghiệt. Ngoan. Đúng lúc này, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, thiên lân kiếm khí từ đoạn sầu bàn tay mãnh liệt mà ra lăng không cuồng loạn nhẹ múa, sắc bén giết lạnh, nhập không hét thảm một tiếng cũng không phát ra, cả người bạo liệt ra đến, hóa thành huyết vụ tại vô tận kiếm, khí bên trong hóa thành vô, đoạn sầu lôi đỉnh ra tay cường thế không lưu tình mặt, Ngọc Tinh Thần đứng ở tại chỗ, có chút kinh ngạc thất thần quy 1 chương 61, cùng ta là địch, người đang chết. Chương 61, cùng ta là địch, người đang chết. Thiên Lân kiếm khí từ đoạn sầu bàn tay mãnh liệt mà ra, lăng không quái, kiếm khí tung hành, nhậm không còn chưa phát ra hết thảm một tiếng, liền bị vô tận kiếm khí bao phủ, bạo liệt ra đến, hóa thành huyết vụ tiêu tán tại trong trời đất. Cùng Đinh Ký Lương kết cục đồng dạng, hai cốt không còn, thần hồn giết hết. Cùng ta là địch, người đang chết. Thò tay nhếp ở tiên môn lệnh, đoạn sầu thần tình lạnh lệ lùng nói ra. Sư phó. Thân độ thần tròn mắt muốn nước, không nghi tới vậy mà tại Hạo Tiên môn mặt người trước chẳng những không hề có kỵ, ngược lại không tiếng nể gì như thế, thống hạ sát thủ. Long ngực kịch liệt phập phồng, thân độ thần sắc mặt giữ tợn, hai mắt sinh hồng, tức sủi bặm mép, chỉ vào đoạn sẩu giận dữ hét, "Đoạn sẩu, hôm nay ngươi giết ân sư của ta, ta nếu không chết, giết ngươi toàn bộ tông." Cùng thân độ thần kích động điên cuồng bất động, chung quanh quảng trường một đám lưu vân tông đệ tử, tại tận mắt nhìn đến nhậm không sau khi chết, liền lâm vào thật sâu khủng hoảng bên trong, sợ hãi nhìn xem trong tràng đoạn sầu. Tất cả mọi người có chút không biết làm sao, trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi, còn có mê mang, nhậm không vẫn lạc, bọn hắn nên đi nơi nào? Trong mắt hiện ra một vòng sầm rộng, Đoạn Sầu sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn ra tay. Đã thấy Ngọc Tinh Thần xuất hiện tại thân đồ thần trước người, hiển nhiên bảo vệ hắn, Đoạn Sầu thấy thế, không khỏi nhíu mày, trên người kiếm ý tràn ngập quyết tán, sắc bén chi khí lập tức bao phủ khắp quảng trường. Người ngươi lại dám đảm đương lấy của ta mặt động thủ sắp nhân. Ngọc Tĩnh Thần sững sờ địa mà nhìn xem Đoạn Sầu, vẻ mặt khó có thể tin, đối phương cựu tính toán có thể đả bại nhưng không, cũng không quá đáng là hóa đỉnh sơ kỳ mà thôi, mà nàng cũng đã hóa đỉnh đại thành, sớm đã hư đan nhập đỉnh, tuyệt đối không rằng, mạnh yếu cách xa phía dưới. Đoạn sầu vậy mà mạnh mẽ như vậy thế bá tuyệt, phiên trưởng tầm đó liền đem Nhậm Không Triết, thần hồn giết hết, không lưu một tia chỗ trống. Ngươi không có nghe thấy hắn nói sao? Bất luận là Mưu đồ bí mật bố cục chiếm đoạt Huyền Tiên Tông, đang chuẩn bị đem ta chặn giết tại Lưu Vân Tông, chỉ bằng cái này hai cái, phanh thây xé xác cũng không đủ. Nhậm Không không biết sống chết, cùng ta là địch, gieo gió gặt báo mà thôi. Nếu là ngươi không biết tốt xấu, không phải muốn cùng ta là địch, từ nay về sau, chỉ cần là các ngươi tiên môn đệ tử, ta thấy một cái giết một cái." Đoạn sầu thần sắc lạnh lùng lạnh nhạt nói ra. Làm càn. Ngọc Tĩnh Thần còn không nói chuyện. Sau lưng một gã áo lam nữ tu sĩ đã là giận tím mặt, một tiếng đạo uống, bất quá là một cái bất nhập phẩm tông môn tông chủ, tu vi cũng thiểu hóa đỉnh cảnh bộ dạng, cũng dám như thế cuồng ngạo, không chút nào đem Hạo Miểu Tiên môn để ở trong mắt. "Làm càn. Tại làm càn sự tình ta cũng đã làm, đừng nghĩ đến đám các ngươi xuất từ Hạo Miểu Tiên môn, cừu bàn quan, đừng nói là nhất phẩm tông môn, coi như là bốn đại thánh địa, chỉ muốn cùng ta là địch, là đang chết." Lục Vũ lạnh giọng nói ra, trong mắt lạnh nhạt lạnh lùng. "Sư tỷ, đối lại ta trước đem cái này cuồng đồ bát giữ, sau đó phế bỏ thần thông, tại mang về trong môn lại để cho sư phó xử lý." Nhưng vào lúc này, ngọc tinh thần bên người một vị nữ tử nói ra, xem bộ ráng là sư phụ nàng ngội. Bất quá hóa đỉnh trung kỳ, không thể tưởng được như thế đâu các. Đoạn sâu nghe vậy một tiếng cười lạnh, ánh mắt quét tới như hàn băng lợi kiếm, nàng kia ánh mắt tới tưng, dao, lập tức như rơi vào hầm băng núi đao, con ngươi lập tức một hồi ảm đạo, được đột nhiên nhảy dự, nghịch huyết dâng lên. Nàng kia an áng quy, sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên một kia tàn khốc lớn tiếng nói, sư tỷ của ta tốt nói quyên bảo, nào có thể đoán được ngươi tâm tính tàn nhẫn? Thị phi chẳng phân biệt được, lại dám tàn sát thăng tiên đại hội khâm định chi nhân, loại người như ngươi nếu là bỏ mặc xuống dưới tuyệt không phải trong thiên chi phúc, hôm nay ta Lý Uyển Đình đỉnh thay Liêu Vân Tông giải quyết xong cái này cái cục nhân quả, trước đem ngươi thần thông phế bỏ, tại đem ngươi mang về trong môn trừ ngươi ma tính. Tâm ngoan thủ lạn, thị phi chẳng phân biệt được, lại vẫn có thể biên ra như thế đường hoàng lấy cớ, hạ miểu tiên môn không hổ là nhất phẩm tiên tông, thanh danh quả nhiên không phải đến không. Đoạn Sâu một tiếng cười lạnh. Trắng, lập tức không hề nói nữ, chỉ nghe nàng một tiếng quát mắng, trời thủy triều cuộn như long vương giận giữ, tứ hải không yên. Chỉ thấy một đạo màu xanh ra trời huyền quang theo nàng trong miệng uốn ra, và nước ánh rượu hư không chấn động di động, tựa như giao long hóa hình, tiếp số quần của tới. La Hạo Miểu Tiên môn Bắc Hải chiêu sinh. Bên cạnh có nhận biết này thuật lưu Vân tông đệ tử, nhịn không được lên tiếng kêu to, cái môn này thần thông tại Hạo Miểu Tiên môn rất có tên danh, lúc này Lý Uyển đỉnh dùng Hóa đỉnh trung kỳ tu vi thi triển đi ra, thực sự thể hiện ra thiên địa kinh hồn giống như sức mạnh to lớn, thủy triều có động, thủy triều lên xuống, đạo kia ở bên trong, xoáy lên cổn, xu mà đi. trên quảng trường Một đạo bảng bạc kiếm ngân vang tiếng vang lên, cái này kiếm ngân vang âm thanh lộ ra quan phá cựu thiên mũi nhọn, lộ ra thượng cổ khí tức, tựa hồ một thanh tiên kiếm vượt qua thời không, tự thượng cổ mà đến. Khắp thủy triều đều rung rung, lý huyền đình kinh hãi, đạo bí quyết không ngừng đánh, đánh ra, màu xanh ra trời huyền quang tràn ngập toàn thân lưu không thôi, tiếp dẫn thiên địa thủy linh, vô cùng hơi nước hội tụ, bách hải phong ba, đem chọn đoạn sầu lậtút ba phủ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thủy triều động, mạnh mãnh lên mấy trượng cao, thủy ở bên trong, một tia mũi nhọn chi khí lộ ra, mũi nhọn như kiếm, chém ra một đạo chân không kiếm ngân. Oanh! Tiếng thứ hai nổ mạnh, Lý Uyển Đình bỗng dưng nổ ra một nguồn mật huyết, nếu không dám chần chờ, đạo bí quyết đánh ra, một đạo màu xanh ra trời huyền quang tự thủy triều trong bay lên, huyền quang ngưng tụ, lơ lửng hư không, nhưng lại một miếng hàn khí bốn phía màu xanh ra trời linh châu. Một mảnh xanh thảm mãnh liệt ba đảo ở bên trong, đoạn sâu chậm rãi đi ra, hắn quanh thân tràn ngập màu vàng kim nhạt núi nhỏ, hành tẩu ở thủy triều bên trong, lạnh nhạt tự nhiên, con mắt quang bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi. Thân sắc đột biến, Lý Uyển một cái, quanh thân hơi nước lờ, đúng là dần dần hóa thành đầu thủy long, hơn một trượng thủy long nối tiếp nhau hư không, rồng ngâm chấn điện. Đống Dương nhảy vào cái kia linh châu bên trong, một cỗ xa so với trước cường thịnh mấy lần uy áp bay lên. Linh lực hội tụ, cái kia dần dần bình tĩnh trở lại ba đảo, lần nữa rung chuyển, đoạn sâu dưới chân một mảnh ùng dương, hình thành biển sâu vàng xoáy, tản mát ra khủng bố hấp lực, phảng phất muốn đưa hắn xé rách thành mảnh vỡ. Trong hư không càng là nhấc lên ngập trời sóng cuồn, thế như bích hải lẫu úp, hướng phía đoạn sâu rơi đập. Con mắt quang bình tĩnh, đoạn sâu nhìn về phía đối phương, trong mắt hắn, tựa hiện hóa ra vạn núi nhọn, trong nội tâm kiếm bên ngoài, tiểu tính toán núi biển lửa không cách nào làm cho lòng động. Giờ khắc này, hắn cũng chỉ thành kiếm, chậm lên. Bốn chôi cương kiếm hợp lại là một, tại kiếm chỉ phía trên phủ doanh mà ra. Không có ngập trời khí thế, cũng không nửa phần mũi nhọn, cái này một chỉ ẩn chứa đoạn sổ đối với kiếm đạo sở hữu càng ngộ, hành tàu tại dòng xoáy bên trong, hắn giống như thấy được một phương cổ lão đại địa, hắn thân ở trong đó, hóa thành một thanh kình tiên lợi kiếm, long cong minh thiên địa, vạn kiếm bái phục. Hàng tỷ mũi nhọn hội tụ một thân, cái này một chỉ, ngưng tụ thành mũi kiếm, phá diệt thương không. Quy 1 chương 62, tạm biệt, không điễn. Chương 62, tạm biệt, không điễn. Vô vô tức, kiếm chỉ chui vào thực giữa không trùng, một đạo chân không kiếm ngân tại kiếm chỉ trước kéo dài. Phá vỡ tầng tầng thủy triều, lập tức rơi xuống cái kia linh châu phía trên. Bành! Không có bất kỳ dấu hiệu, cái kia màu xanh ra trời linh châu lập tức nứt vỡ thành bụi phấn, rơi trường không, linh vận châu bụi, triệt để đã không có chữa trị khả năng. Phốc! Một ngụm lĩnh huyết nổ ra, tại Lý Uyển Đình trên bờ vai, bất ngờ xuất hiện một đạo thức trưởng kiếm ấn, mũi nhọn phong bế huyết nục, không, có huyết thủy tràn ra. Không có khả năng, ta như thế nào hội bại trong tay ngươi ở bên trong? sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Bắc Hải Triều Sinh là nạng sở trưởng thần thông. Lúc này dùng để đối phó đoản sầu, khó có thể có hiệu quả không nói, mà ngay cả hắn Triều Châu đều nát, cái này tại nàng xuất đạo đến nay còn là lần đầu tiên. Ta không tin trị không được ngươi, phá cho ta." Lý Uyển Định hét lớn một tiếng, trong hư không nước chạy bắt đầu khởi động đột nhiên tứ tán mà ra, thủy linh chi lực cuồng bạo dị thường, như là lũ bất ngờ hải khiếu bình thường, tràn ngập khắp không trường, thủy diệt chi lực vô cùng bất nhập, lên trời xuống đất, phảng phất tận thế bình thường, uy lực to lớn, thậm chí còn tại niệm không vân hộ trên hạ thể. Ông nổ vang thanh trận trận đến, sơn mạch run run khắp thạch xuống, ẩn điện trong đại trận rung động. Một tia vết rạn hình như có nếu không. Đoạn Sầu trong nội tâm chấn động, không nghi tới Lý Uyển Đình thật không ngờ rất ta minh, có thể đem thủy hệ thuật pháp tu đến như thế cảnh giới, ưu tính toán linh châu bị hủy, cũng có thể làm được vô hình biến ảo, công giết tùy tâm. "Tiểu tử, ngươi dám đánh nát của ta Hoán Triều Châu? Ta hôm nay tiểu gãy ngươi cái thành kiệu kiế mẹ." Lý Uyển Đình thân cháo huân quang, mặt như băng sương, một tia sát ý tại trong mắt nàng dần dần bốc lên. "Đại nguôn vô kỷ, bằng hắn hai con ngươi như tay, kiếm rời khỏi tay. Tiễn quang trùng thiên như trụ, màu vàng kim nhạt kiếm khí vô thiên cái điệu tựa như thiên hà rủ xuống, tại quần bạo mãnh liệt nước lũ trong gào thét cọ rửa, ngược dòng mà lên, trong chốc lát hải triều biến mất, bị kiếm hà trô nuốt hết. Làm sao có thể? Lý Uyển Đình thần thông bị phá, phía sau nàng xôn xao thanh âm nổi lên bốn phía, những sư tỷ muội này của nàng cùng nàng sớm chiều ở chung, người phía trước thực lực như thế nào mọi người rõ như ba ngày, mặc dù không giống như là Ngọc Tinh thần chói mắt, thực sự thanh danh không kém, không phải hạng người bình thường có khả năng đối địch. tại Bích Hải sinh bên trên là rơi xuống làm việc cực nhọc, lúc này dùng giữ nhà thần thông đối địch lại bị phá. Quả thực khó mà tin được, không có khả năng tiểu tử này bất quá xuất từ Huyền Tiên Tông như vậy mặt lưu tâm môn, không có tu luyện tài nguyên cung cấp, tiêu tính toán tiên tư không tầm thường, tu luyện thần tốc, cũng nhiều nhất là hóa đỉnh sơ kỳ bộ dạng. Tiêu tính toán hắn trước kia đạt được qua cái gì kỳ ngộ, lại để cho hắn bước chân vào hóa đỉnh trung kỳ, thậm chí hóa đỉnh hậu kỳ. Nhưng là, Huyền đỉnh sư tỷ bản thân tiểu là hóa đỉnh trung kỳ, lại là coi hắn tinh thông nhất Bắc Hải chiểu sinh giao đấu, như thế nào thất bại? Ngọc Tinh thần sau lưng một người con gái ánh mắt phức tạp, nay giao hảo, tình cùng muội, thực lực như thế nào, há lại sẽ không biết. Dưới mắt thấy tận mắt hắn bị thua, một vòng vẻ hoảng sợ tại trong mắt nàng tràn ra, nàng ra hét lên điên cuồng, tràn đầy không tin. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, đạo đạo kiếm khí rơi xuống, như chín thiên thần binh, tê thiên liệt địa, Lý Uyển Đình chỉ cảm thấy trước mắt kiếm khí rét lạnh gào thét, lang liệt ác liệt rét thấu xương, phảng phất thần hồn đều cũng bị đâm thủng. này, xuống xuống ngăn mọi người, người. Lỏng, mà ra, cả người liền có ngã xuống đất. Máu từ khóe miệng ra, đất, lại không một chút chiến lực, chỉ có ngốc ánh mắt lộ ra không thể tin nhan sắc. Đoạt tông chủ quả nhiên chiến lược kinh người, cao thâm mặt chắc. Dễ dàng liền đánh bại ta cái kia tùy hứng ngang ngược kiêu ngạo tiểu sư muội. Ta lâu không xuất quan, không biết thiên hạ tài tuấn xuất hiện lúc lốp, không thể tưởng được cái này Phương Thốn Sơn trong còn có như thế nhân vật. Ngươi có ý tứ gì? Nếu là muốn thay sư muội của ngươi xuất đầu, trực quản ra tay, ta tiếp được là được. Đoạn xấu mày nhăn lại trầm giọng nói ra. Ngọc tinh thần lắc đầu thở dài, việc này là nàng không đúng, nhậm không bố cục hạ ngươi, ý đồ tông, mặc dù chưa thoại, lại thuộc về hai người các ngươi tông ở giữa tư toán, thân tử đạo tiêu cũng là tự tìm cũng không người nào càng. Sư tỷ, Lý Uyển Đình nghe vậy sắc mặt đại biến lên tiếng kêu lên, nhưng mà lời còn chưa dứt, Ngọc Tinh Thần ánh mắt quét tới, như lao tử lợi hại mũi nhọn. "Im ngay." Nàng hét lớn một tiếng, lạnh giọng nói ra, "Ngươi thị phi không phân biệt, chỉ biết dựa thần thông cạnh mạnh, vừa rồi nếu không là ta xuất thủ cứu rút, ngươi hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết." Lý Uyển Đình đã bị trách cứ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, rốt cục đã trầm mặt xuống dưới, không dám ở làm nhiều ngôn ngữ. "A." Đoạn Sâu nhìn đối phương hơi sững sờ, mở miệng nói ra, "Không nghĩ tới Hạo tiên môn còn có một hai cái làm rõ sai trái chủ." Đoạn tông chủ nói đùa, "Ta hạo miểu tiên môn tự thượng cổ lập giáo, dựa vào là không chỉ có riêng là nắm đấm mà thôi." Ngọc tinh thần mặt lộ vẻ dịu dàng, nhẹ nói đạo, "Cũng thế, đã như vậy, ta cũng sẽ không làm cái kia đúng lý không dung tha người sự tình, việc này như vậy thôi. Nhầm không dĩ nhiên đã chết, không có cái kia phúc duyên tham gia thăng tiên đại hội. Người có thể trực tiếp hồi tông môn phục mệnh, đem chuyện hôm nay chi tiết báo cáo. Ta cũng không ngăn cả người, tạm biệt, không tiễn." Đoạn Sầu bắt tay, làm cái tình thủ thế, thản nhiên nói, "Đoạn Sầu cử động lần này lập tức dẫn tới đối diện một đám nữ tu rất là bất mãn, trợn mắt nhìn Ngọc Tinh thần lắc đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, khỏe miệng mỉm cười, nói, "Nhậm tông chủ vẫn lạc, ta tự nhiên không có ở tại chỗ này tất yếu, đương mau chóng chạy về tông môn đem việc này báo cáo. Chỉ là, Tinh thần hiếu kỳ, chúng ta đi về sau, Đoạn tông chủ tiếp được ý định làm như thế nào?" Được nghe lời ấy, Đoạn Sầu mặt không đổi sắc, theo trong miệng nhàn nhạt nổ ra một chữ, giết, Thoại âm rơi xuống, toàn bộ quảng trường yên tĩnh im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bốn phía vốn là sợ hãi một đám lưu vân tông đệ tử, nghe được Đoạn lời nói về sau, trên mặt huyết sắc giệt hết, thương trắng như tờ giấy, thậm chí toàn thân rung run, ngã xuống đất, dĩ nhiên vô lực đứng lên. Nhưng mà, cũng có một ít Lưu Vân tông đệ tử, trên mặt chẳng những không có lộ ra chút nào kinh hoàng sợ hãi chi sắc, ngược lại mặt mũi tràn đầy cừu hận oán giận, gân xanh lộ ra, ánh mắt xích hồng, phảng phất giống như bị thương hung thú, trong ánh mắt sát ý lửa giận ngưng động trước, gần muốn nhắm người mà phệ. Trong đó dùng thân độ thần vị nhất, chỉ thấy hắn lạnh lùng chầm chậm vào đoạn sầu, không nói một lời, tuấn giận trên mặt lộ vẻ lạnh lùng, chỉ có theo cái kia giống như hàn đảm trong con ngươi, có thể tinh tường chứng kiến, trong đó ý, thịt, trên đời khó tiêu. Ngọc Tĩnh thần nghe vậy không có chút nào kinh ngạc, đã sớm ngờ tới đoạn sầu sẽ như thế làm. Phần sắc lạnh nhạt, vẫn quấn phong nhẹ giống như mỉm cười, nói: "Loan tông chủ, chúng ta tới làm giao dịch sao gì?" Quy 1 chương 63, tín niệm tại tông môn. Chương 63, tín niệm tại tông môn. Ngọc tinh thần thần sắc lạnh nhạt, bất vi sở động. Trên mặt của nàng lộ ra một vòng động lòng người mỉm cười, tiên môi khẽ mở nói: "Loan tông chủ, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào?" Mày kiếm trao lên, Đoạn Sâu nhìn đối phương, thản nhiên nói: "Đoạn Mộ ngoại trừ trong tay cái thanh này kiếm sắc gì, thân không của nạn đến hồn. Bản thân cũng đúng chuyện giao dịch không có hứng thú, lại để cho tiên tử thất vọng rồi, muốn giao dịch lợi nói, hay là khác tìm hắn người a?" đang mang thăng tiên đại hội, Đoàn tông chủ cũng không muốn hiểu rõ thoáng một phát sao. Ngọc Tĩnh thần tú bước nhẹ nhàng, dáng người huyền chuyện, đi đến Đoàn Sầu bên cạnh, nhẹ nói đạo. Lúc này, hai người gần trong giăng tấc, Đoàn Sầu xem lên trước mặt cái này trường tuyệt thế dung mạo. Gần xem phía dưới, Ngọc tinh thần phảng phất không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, sương được đến làm cho người hít thở không thông. Nhìn thấy đối phương, hắn mới hiểu được cái gì là xinh đẹp thiên thành. Ẩn ẩn người được đối phương trên người cái kia như có như không thấm người mùi thơm, Đoàn trong nội tâm tán hưởng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước, dịu dàng như ngọc, tốt một chiếc phàm tử, tuyệt thế giai nhân. Trong đan điền, tử phủ chấn động, kiếm khí kích động gian, Đoạn Sâu rất nhanh tỉnh ngộ lại, hai mắt khôi phục thanh minh, nhìn về phía Ngọc Tinh Thần, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ngọc Tinh Thần đạt đến thủ điểm nhẹ, lơ lên nói, nhậm tông chủ thân tử đạt yêu, toàn bộ Lưu Vân Tông không tiếp tục vị thứ hai hóa đỉnh cảnh tu sĩ, dĩ nhiên không chuẩn bị gia nhập Thăng Tiên Đại hội tư cách. Đoạn Tông chủ thực lực cao thâm mặt chắc, mà ngay cả Tinh Thần cũng nhìn không thấu ngươi. Còn nữa, Lưu Vân một sơn, lại có thể ra Đoạn chủ cường giả như vậy, chắc so với Lưu Vân không thấp hơn. Dưới mắt tiên môn lệnh lại trong tay ngươi, không biết và tông chủ có hứng thú hay không gia nhập Thăng Tiên Đại hội đấy." Ánh mắt lộ ra một tia tính mang, Đoạn sâu ánh mắt hướng lại, vô ý thức quét phía sau nàng cách đó không xa thân đồ thần liếc, trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Đoạn sâu sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, người sáng mắt không nói tiếng lợi, "Đối với Thăng Tiên Đại hội ta xác thực có vài phần hứng thú. Chỉ là, ta chạm sát nhập không, tổn hại đại minh vương triều cùng hạo miểu tiên môn mặt, theo lý mà nói, các ngươi tựu tính toán không cùng ta khó, cũng không trở thành sẽ để cho ta thế thân lưu vào tông, gia nhập Thăng Tiên Đại hội." Mặt chứa ý cười, Ngọc Tinh thần lắc đầu, lạnh nhạt tự nhiên nói, "Tinh thần mặc dù tại trong tông môn không quan trọng gì, Càn Khung có thông thiên thủ đoạn cùng bối cảnh, nhưng là cũng may nhận thức 35 cái đồng môn hảo hữu, muốn giúp người đem việc này che lấp, cho người thế thân lưu Vân Tông, dùng Huyền Thiên Tông danh tiếng gia nhập Thăng Tiên Đại hội, lại cũng không phải là việc khó. Nhìn thật sâu Ngọc Tĩnh thần liếc, Đoạn Sầu từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Đối với nàng nói lời, Đoạn Sầu cũng không tin, theo Hạo Miểu Tiên môn nữ đệ tử cái tia sao quanh trăng sáng thân thế, kính sợ dị thường thần thái đến xem, chỉ sợ, chỉ cần không phải mụ đều có thể nhìn ra được, Ngọc Tĩnh thần là các nàng trung tâm, đơn theo điểm này liền có thể nhìn ra, nàng tại Hạo Miểu Tiên môn địa vị nhiên không thấp. Thiên phú dò xét hệ thống dò xét ra đến thiên phú số liệu, mặc dù không có đạt tới 40 điểm tổng yêu cầu, nhưng là được đi ra kết quả cũng là đến gần vô hạn, 39 điểm che giấu thiên phú, nếu không phải phúc duyên bên trên tương đối mà nói thiếu một ít, chỉ sợ sớm đã cùng những giẫm phải kia nhân vật chính quan hoàn, tư chất yêu nghiệt thiên mệnh chi tử giống nhau. Cho đến tận này, Đoạn Sâu nhìn thấy trong mọi người, che giấu thiên phú tổng số có thể vượt qua 40 điểm người, bài trừ chính mình, cái hàng nhập lậu không nói, cũng chỉ có Tô Mặc, Đạo Lăng Hư cùng Lâm Tiểu Viện rồi. Có thể kích hoạt thiên xét hệ thống, sớm mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Tuần nữa dẫn động chấn cổ tiên quân đoàn xã chi nhân, tiên tư yêu nghiệt, có thể thấy được luồn lổm. Hơn nữa Tô Mặc thân phụ huyết hải thâm cửu, lại chịu khổ người yêu phản bội, như loại này máu chó nhân vật chính xáo lộ, đều tại Tô Mặc dáng vẻ yêu đất rồi, đã chú định hắn cuộc đời này nhất định bất phàm. Đạo Lăng hư tất nhiên là không cần nhiều lời, có thể làm là chủ giác phấn đấu mục tiêu, cả đời kinh địch, thực lực thiên phú độ cao làm cho người nện học nhìn chân chối, xuất thân càng là tại Lang gia kiếm cung như vậy thánh địa môn, điển hình cao phú che giấu thiên phú có thể vượt qua 40 điểm, tuyệt không làm cho người cảm thấy kỳ quái. Về phần Lâm tiểu viện, theo hắn hiện tại bày khủng bố tốc độ tu luyện, Cùng với cái kia thân có đặc khiếu linh luân tâm, nội tính đầy điểm thể chất, có thể nhìn ra, đây cũng là một cái không thua gì Tô Mặc cùng Đạo Lăng Hư Tuyệt Thế yêu nghiệt. Hơn nữa, Lâm Tiểu Viện thân thế tựa hồ cũng không có hắn muốn đơn giản như vậy. Đoạn Sâu ẩn ẩn có loại dự cảm, lần này Đại Minh Vương Triều sở dĩ lại để cho nhậm không ra tay đối phó hắn, có lẽ cùng với Lâm Tiểu Viện có quan hệ. Có được gần như yêu nghiệt chi tư ngọc tinh thần, tất nhiên sẽ bị hạ miểu tiên môn xem như chất bạo, trọng điểm bội dưỡng. Điểm này không thể nghi ngờ, cho nên đối với nàng trước trước luận, Đoạn Sâu cơ bản bỏ qua, chỉ tuyển trong đó hữu dụng tin tức. Đệ xuống trong nội tâm phân loạn suy nghĩ, Đoạn Sầu nhìn núi phương, thản nhiên nói, nếu như cái này là ngươi nói giao dịch, ta đây rất ngạc nhiên, ngươi muốn được cái gì? Tựa hồ sớm đã biết rõ Đoạn Sầu sẽ động tâm, Ngọc Tinh Thần nghe vậy trấn định tự nhiên. Trên mặt nét mặt tươi cười dịu dàng động lòng người, vuốt thoáng một phát cái trán tóc đen, nhỏ nhẹ nói, Lưu Vân Tông sự tình, có chúng ta hạ miểu tiên môn một phần nhân quả, Tinh Thần không đành lòng sát sinh, khẩn cầu Đoạn Tông chủ thả bọn họ một con đường sống, như vậy tay. Làm trao đổi, ta nguyện ý giúp trợ Đoạn chủ che việc này, cho ngươi đại biểu tông, gia nhập Thăng đại hội. Nghe được Ngọc Tinh Thần lời nói, Đoạn Sâu mặt không đổi sắc, trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động, lạnh lùng nói, "Ta nếu như không đáp ứng đấy." Không có chút nào kinh hoàng, được nghe lời ấy, Ngọc Tinh Thần thong dong nói, "Ta tin tưởng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Đoạn Tông chủ cũng là hùng tài vĩ lực chi nhân, dưới mắt nhậm không đã đã chết, Lưu Vân Tông đối với người đã không tạo thành nghi hiệp. Tại đại cục diện trước, Đoạn Tông chủ có lẽ không đến mức phải cứ cùng Tinh Thần đối nghịch, ném lại tông môn lợi ích không để ý a." Mũi hội tụ, kiếm thiêu, trong nhất thời, toàn bộ đại điện quảng trường, lập tức lâm vào chết đồng Hạ Miểu Tiên môn một đám nữ tu, sắc mặt không cam lòng, che màn sương lạnh. Chẳng bao lâu sau, các nàng đối mặt như vậy một môn phái nhỏ chi nhân, cũng muốn như thế ăn nói khép nép, tựu tính toán hắn có vài phần thực lực, đánh bại Lý Biển Định, nhưng là thì phải làm thế nào đây? Không nói trước tính thần sư tỷ thực lực chỉ mạnh không yếu, chính là các nàng cũng chưa chắc sợ đoạt xấu. Nhất phẩm tiên tông, hạ có thể đơn giản làm đủ. Nếu không có Ngọc Tinh thân áp chế, các nàng đã sớm kìm nén không được, xông đi lên đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tháo thành tám khối, dùng chính tiên tông uy danh rồi. Mà ở ẩn vân điện dưới bậc thang, một đám lưu vân tông dưỡng hồn cảnh đệ tử, lúc này sớm đã tụ tập lại, bọn hắn sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, lặng lặng yên cùng đợi đoạn sổ cuối cùng quyết đoán. Đã trải qua lúc ban đầu kinh hoàng sợ hãi về sau, tất cả mọi người đã bình tĩnh trở lại, trong nội tâm sớm đã đã làm xong cùng tông môn cùng chết sống chuẩn bị, làm như lưu vân tông hoạch tâm đệ tử, bọn hắn không có người nào đứng ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ưu tính toán nhậm không phận làm sinh hạ đệ tử để chạy trối chết hiện tại đã đã chết, bọn hắn cũng bất vi động, tông môn đệ tử Tiến niệm tại tông môn, mà không phải là tông chủ, Quy 1 chương 64, giết hết thương sinh, huyết nhuộm thiên cùng. Chương 64, giết hết thương sinh, huyết nhuộm thiên cùng. Tình nguyện đứng đấy chết, cũng không muốn quỷ mà sống. Giờ này khắc này, sở hữu lưu vân tông đệ tử đều đã làm tốt liệu đánh một trận tử chiến ý định. Đối với đoạn sầu có nguyện ý hay không thả bọn họ một con đường sống, như vậy dừng tay, tắc thì là căn bản không báo bất cứ hy vọng nào. Chẳng thảo trừ căn đạo lý ai cũng hiểu, đoạn sầu như thế nào lại không rõ, đổi lại bọn hắn cũng là như thế. Hùng chi, lúc này đoạn trong mắt bọn hắn, không khác sát thần. Ngươi có thể trông cậy vào một cái sát nhân ma đầu, không hề sát sinh, quay đầu lại là bờ sao. Cùng hắn hy vọng xa vời đoạn sầu buông tha bọn hắn, không bằng hy vọng xa vời nhầm không đột nhiên sống lại, công lực đại tăng, một trường đánh chết đoạn sầu đến thật sự. Nhìn thật sâu liếc nét mặt tươi cười dịu dàng, bất vi sợ động ngọc tinh thần. Đoạn sầu trong mắt mũi nhọn giết hết, trên người ngưng tụ kiếm y đã ở trong khoảnh khắc tiêu tán không còn, khoát tay áo, từ chối cho ý kiến mà nói, xem tại tiên tử trên mặt, muốn ta thả bọn họ một con đường sống cũng được, ngươi chỉ cần đáp ứng hai ta sự kiện là được trên mặt nét mặt tươi cười không thay đổi, Ngọc Tinh Thần nghe vậy không có chút nào do dự, Tĩnh Tĩnh nhìn Đoạn Sầu Liệp, môi son khẽ mở nói, "Đoạn tông chủ không ngại nói thẳng, Tinh Thần có thể làm được, quyết không chối từ." Quét thân độ thần liệp, Đoạn Sầu đối với hắn trong mắt cừu hận nhìn như không thấy, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Thứ nhất, kể từ hôm nay, sở hữu Lưu Vân tông đệ tử lăn ra Phương Tốn Sơn, ngoại trừ người bên ngoài, bất kỳ vật gì cũng không thể mang đi, không hề người người, ngay tại chỗ chú sát." Lời vừa nói ra, Lưu Vân tông đệ tử tất cả đều số sao, khai Phương Thôn Sơn, bọn hắn tựa như không có căn lục bình không chỗ nương Trung Thiên Đại Lục quá lớn, lại không chỗ dung thân, đã mất đi phương hướng sơn, bọn hắn lại nên ở nơi nào trùng kiến sơn môn? Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời sở hữu Lưu Vân Tông đệ tử thân sắc cảm đạm, sinh lòng tuyệt vọng. Một cái liên sơn môn đều bảo hộ không được tông môn, thật sự đáng giá chính mình đi theo thủ hộ sao? Đoạn sâu không có tận lực che giấu, thanh âm xa xa địa truyền đến những đang tại kia xa xa, yên lặng chú ý đoạt khí cảnh đệ tử trong hai, lập tức, sắc mặt như cho tàn. Không ít người trong nội tâm đã bắt đầu dao động, sinh ra ly khai Lưu ý niệm trong đầu. Đối với những đoạt khí cảnh này đệ tử mà nói, bọn hắn Lưu Vân Tông thời gian không tính là quá lâu. Đối với Tông Môn cũng không có quá sâu lòng trung thành. Lúc này Lưu Vân Tông gặp đại nạ, lại vô lực kháng địch, thậm chí liền nhà mình Sơn Môn đều bảo hộ không được. Đối với kết quả này, bọn hắn tự nhiên là thất vọng. Tin tưởng sau lần này, hoa nguyện ý ở lại Lưu Vân Tông đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đoạn sầu, người mơ tưởng. Chúng ta tiểu là chết trận, cũng sẽ không ly khai phương tốn Sơn. Thân đồ thân nghe được đoạn sầu lời nói về sau, sắc mặt tái nhận, ánh mắt xích hồng như máu, t Trong mắt hiện ra một vòng sáng rộng, đoạn sầu sắc mặt phát lạnh, sau lưng cương kiếm hiện hóa di động, phất tay, một thanh nóng ánh rét lạnh cương kiếm, hóa thành một vòng kiếm quang phá không chém tới, nếu như rời dây cung mũi tên nhọn, trong nháy mắt tức đến. Khí bạo độ vang, hư không lưu ngân, cương kiếm phản phất giống như điện quang cực nhanh, nhanh đến mức tận cùng. Một kiếm này, đoạn sầu đã là động chân hỏa. Tiểu tử này thật đúng là đem mình đương nhân vật chính rồi, cho là có hạo miểu tiên môn người che chở, ta cũng không dám ra tay. Nén giận ra tay xuống, đoạn sầu dục đem thứ nhất kiếm chu sát. Không nghĩ tới đoạn sầu sẽ ở Ngọc Tinh Thần mí mắt dưới đáy bỗng nhiên ra tay, thân độ thần mặc dù trong cơn giận dữ, lại còn chưa tới cửu hận chém mắt, thậm chí không rõ tình trạng. Mắt thấy cương kiếm phá không chém giết, lúc này trong nội tâm một bẩm, định tránh tối lui đến, sao liệu kiếm quang nhanh như mũi tên nhọn rời dây cùng, ngay lập tức tới, lúc này muốn tránh lui, lại là căn bản không kịp. Không có đa thượng, thân độ thần tâm niệm vừa động, từ sắc đám mây bay ra, hóa thành một đám mây màn rủ xuống trước người, đem bản thân một mực bảo vệ. Anh, trong ầm ầm nổ vang, vân vụ phiên cổn chấn động, một đạo thân ảnh bay rất ra ngoài chạy xuống trên mặt đất, tại đại điện trong sân rộng lôi ra một đầu thật sâu mương máng, đá vụn vãi ra, bùi mù tràn ngập. Hợp lại tâm đó, thân đồ thần trọng thương ngã xuống đất. Trên quảng trường tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ, hít sâu một hơi, không thể tưởng được đoạn sầu thật không ngờ bá đạo tàn nhẫn. Sát phạt tùy tâm, không hề cố kỵ, trước một cái chớp mắt vẫn còn cùng tiếng người đàm tiến thôi, lấy hay bỏ được mất, sau một giây lại có thể giận tím mặt, hoàn toàn đồng thủ. Loại này người, không khỏi làm cho lòng người sinh sợ, trong lúc mơ hồ, có loại chỉ có thể cùng hắn vi hữu, chợt tới la địch tí niệm trong đầu phun lên trái tim. Đoạn sầu nhíu mày, mắt thấy thân độ thần đã ngăn được chính mình một kiếm, Không khỏi âm thầm đáng tiếc, chuẩn bị lần nữa ra tay chi tế, đã thấy trước mặt thân ảnh lắc lư, Ngọc Tinh Thần đã ngăn tại trước người của hắn, trong nội tâm thở dài, biết rõ chính mình không có cơ hội rồi. Đối với Ngọc Tinh Thần trước trước theo như lời hoàn lại nhân quả, không đành lòng sát sinh ngôn luận, đoạn sầu xì mũi coi thường, rõ ràng không tin. Có thể làm cho nàng Cam Nguyện giao thiệp với hai tông ngân oán, chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là thân độ thần. Hơn 20 tuổi liền đột phá đến trúc linh hậu kỳ thiên tài đệ tử, như thế tài tuyệt diễm thiên tài, phóng tại cái gì một chỗ địa vực đều là bị người tranh mua đối tượng. Đây là xuất gia đang ở Lưu Vân Tông loại này, mạt Lưu Tông môn môn nhân, nếu là đặt ở Hạo Miểu Tiên môn như vậy nhất phẩm tiên tông, chỉ cần dốc lòng giải bảo, cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, Ngọc Tinh Thần tin tưởng, thân độ thần phát triển nhất định càng kinh người hơn. Đợi một thời gian, Thất Vi Tông môn chủ cột, Xuất phát từ Vi Tông môn cân nhắc, bởi vì thân độ thần hơn người tiên tử, cho nên lại để cho Ngọc Tinh Thần động lòng yêu tài, quyết định ra tay can thiệp việc này, trợ giúp Lưu Vân Tông vượt qua một kiếp này khó. Này muốn muốn thần, nhiên cùng trở mặt, nếu như chỉ là hắn một người, theo Đoạn Sầu tác phong làm việc, lại cũng không sợ. Chỉ là hôm nay hắn thân là Huyền Tiên Tông tông chủ, vì tông môn lâu dài phát triển, trong nội tâm dĩ nhiên đã có bác an, nhưng không phải tất yếu, hắn cũng không muốn vô duyên vô cơ cho mình bốn phía gây thù hận. Vì thân đô thần, đắc tội hạ miểu tiên môn, không đáng. Đoạn tông chủ ngươi đây là ý gì? Một lời không hợp liền muốn sát nhân, làm việc không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ người trong thiên hạ cùng ngươi là địch, ngươi muốn giết hết người trong thiên hạ không thành. Ngọc tinh thần phản ứng cũng không chậm, mắt thấy Đoạn Sầu còn muốn ra tay, không khỏi thân lên, đem Đoạn Sầu ngăn lại, mặt xương lạnh nhìn xem hắn, có chút tức giận mà hỏi. Mặt không đổi sắc, Đoạn Sầu lạnh lùng nhìn xem nàng. Đạm Mạc nói, đoạn mồ không phải người hiếu sát, nhưng là như có người cố ý cùng ta là địch, ta sẽ không để ý đem hắn chém giết. Một người như thế, ngàn người, vạn người, cũng như thế. Nếu là người trong thiên hạ cùng ta là địch, ta đây liền giết hết thương sinh, huyết nhuộm tiên cùng. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện quảng trường vắng lạng y mắng, căm như hến. Tất cả mọi người theo trong đấy lòng xuất hiện một cỗ hàng khí, khắp đến toàn thân, khắp cả người phát lệnh. Từ nơi này Đạm Mạc giữa những hàng chữ, không khó phân biệt ra được, đoạn sầu chuyện đó tuyệt không phải nói đùa, liên tưởng đến nhậm không đã chết một khắc này, đoạn sầu nói ra câu nói kia, cùng ta là địch, ngươi đang chết. Mọi người tại đây đều bị hoảng sợ thất sắc. Quy một chương 65, giải tán tông môn, vong ân phụ nghĩa. Chương 65, giải tán tông môn, vong ân phụ nghĩa. Một người như thế, ngàn người, vạn người, cũng như thế. Nếu là người trong thiên hạ cùng ta là địch, ta đây liền giết hết thương sinh, huyết luận thiên cung. Có thể nói ra nói như vậy, nếu không có kỉnh thiên cự nghiệt, tất vi cái thế hùng mà. Kinh ngạc nhìn xem đoạn sầu, ngọc tinh thần sững sờ tại nguyên chỗ, im lặng không nói. Vốn là nàng chỉ là đối với đoạn sầu không hề có kỵ Tuy ý hung hăng cản quấy cách làm bất mãn, nhưng lại không có ngờ tới đối phương sẽ như thế trả lời, trong lúc nhất thời, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, lại không phải nói cái gì tốt. Đã qua sau nửa ngày, Ngọc Tinh thần phục hồi tinh thần lại, thật sâu nhìn đoạn dầu liếp, trên mặt xương hàn giật hết, mặt giãn ra cười nói, dưới mắt Lưu Vân Tông ăn bữa hôm lo bữa mai, tông chủ cùng trưởng lão đều đã nhưng vẫn lạc, chỉ còn lại có những đoạt khí cảnh này, giữa hồn cảnh đệ tử, tiêu tính toán đoạn tông chủ không đổi bọn hắn đi, bọn hắn cũng thủ không được cái này sơn việc này, ta thay Tông đồng ý rồi. Lời vừa nói ra, trong quảng trường bên ngoài Lưu đệ tử lập tức lên, xôn xao mùi mạnh. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Ngọc tinh Thần, mặt mũi tràn đầy bị phẫn. Chính mình tông môn đi lưu, dựa vào cái gì lại để cho một ngoại nhân nhúng tay, hạ miểu tiên môn mạnh như thế thế, không coi ai ra gì, cùng đoạn sầu có cái gì khác nhau chớ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, trong lòng lộ vẻ oán hận, đối với hạ miểu tiên môn hào cảm, đã ở trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Ngọc tinh Thần, ta lưu Vân tông sự tình, không tới phiên ngươi một ngoại nhân đến khoa tay múa chân. Hạ miểu tiên môn như vậy nhất phẩm tiên tông, chúng ta chèo cao không dậy nổi, không nhọc ngươi phi tâm. Dễ đứng lên, Nghe được Ngọc Tinh Thần lời nói này, thân độ thần sắc mặt lập tức một mảnh tái nhợt, lạnh lùng nói: "Ánh mắt nào qua, trong chàng Lưu Vân Tông chúng đệ tử phản ứng, thu hết vào mắt." Lắc đầu, Đoạn Sâu nhìn xem Ngọc Tinh Thần, có chút đùa giỡn hành hạ nói: tinh Thần tiên tử, tựa hồ Lưu Vân Tông cũng không dẫn ngươi tỉnh, ngươi bao biện làm thay sự tình, chỉ sợ không thể thực hiện được, ta khuyên ngươi hay là không muốn xen vào việc của người khác cho thỏa đáng." Trong mắt hiện ra một phần giận tái đi, Ngọc Tinh Thần không để ý đến Đoạn sầu. Xoay người lại, tiên môi hợp động gian, lại không có chút nào thanh tiết ra ngoài, trái lại xa xa thân độ thần nhưng lại thân hình chấn động, ngay sau đó trên mặt vẻ giận dần dần tu lại. Nhìn về phía Ngọc tinh Thần ánh mắt cũng nhiều vài phần lưu hòa, cuối cùng nhếch mặt lộ vẻ đắc thắng, thở dài nhẹ gật đầu. Truyền âm nhập mật. Đoạn sâu ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, không nghĩ tới Ngọc Tĩnh Thần truyền âm nhập mật mấy câu công phu, tiêu thuyết phục thân độ thần, không chỉ có làm cho đối phương tiêu tán lửa giận cùng đi, hơn nữa tựa hồ còn thắng được tín nhiệm của hắn. Đơn theo phương diện này, liền có thể nhìn ra cái này tinh Thần tiên tử xa không có trên mặt biểu lộ đơn giản như vậy. Nhẹ gật đầu, thân thần đi đến một đám lưu vân tông đệ tử trước mặt, đón các sư đệ mềm màng mong ánh mắt, thở dài. Chắc chắn thanh nói Ta đồng ý tính thần tiên tử quyết định, tông môn cao thấp các đệ tử lì khai phương Tôn Sơn. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem thân độ thần, mặt lộ vẻ khiếp sợ khó hiểu chi sắc. Thế nhưng mà liên tưởng đến trong trang đạo kia mây trôi nước chảy, bất bại như núi thân ảnh, nhưng không khỏi sắc mặt buồn bã. Đúng vậy a, Lưu Thủ Sơn môn thị như thế nào? Mà ngay cả đại sư Minh cũng không phải đoạn sổ một chiêu chi địch, bọn hắn tiểu tính toán liều chết một trận chiến, cũng không quá đáng là nhiều thêm vài đạo vong hồn mà thôi, chẳng bỏ quên sơn môn, thay đừng ra. Có lẽ ngày khác, còn có thể đông sơn tái khởi. Đến lúc đó quyết trở lại Huyền Thiên Tông đoạt lại Phương Tốn Sơn cũng chưa hẳn không thể. Ý niệm tới đây, không ít Lưu Vân tông đệ tử cũng đã lý giải tới, nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý ủng hộ thân đô thần quyết định, còn có một chút người thủy chung không cách nào tiêu tán, không biết làm sao đại đa số người cũng đã đồng ý, chỉ phải sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói. Nhưng mà đang ở tất cả mọi người vừa mới tiếp nhận cái sự thật này thời điểm, ngay sau đó, thân đô thần còn nói ra một cái càng thêm tin tức kia người. Từ hôm nay, Lưu Vân tông như vậy giải tán, từ nay về sau, trên đời không tiếp tục Lưu Vân tông cái này tông môn. Xuống núi về sau, ta sẽ nhập Hạ Miểu tiên đạo. Nguyện ý đi theo sư đệ của ta, khả đồng ta cùng một chỗ nhập môn. Như có không muốn người, ta cũng không miễn cưỡng, hy vọng ngày sau tự giải quyết cho tốt. Sắc mặt bình tĩnh, thân độ thần ánh mắt nhìn thẳng mọi người, chậm rãi nói ra. Nhưng mà thanh âm vẫn bình tĩnh, rơi vào tay Lưu Vân Tông đệ tử trong hai, lại không thua gì đất bằng kinh lôi, so với trước trước rút lui khỏi Phương Tốn Sơn, còn muốn cho người khó có thể tin, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Lưu Vân Tông, thật sự xong chưa? Đinh Ký Lương cùng nhậm không liên tiếp với lạc, đã là một cái kinh thiên tin dữ, dưới mắt bọn hắn hy vọng duy nhất, là đại sư minh thân độ thần. Vốn là còn kỳ vọng lấy đại sư huynh một ngày kia dẫn đầu bọn hắn giết trở lại Phương Tốn Sơn, đã diệt Viện Tiên Tông, lúc này lại nghe được thân đồ thần làm ra như thế quyết định, mà ngay cả đối với Lưu Vân Tông trung thành và tận tâm dưỡng hồn cảnh hoạch tâm đệ tử, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút nạn lòng phách trí, hứng thú hết thời. Đại sư Vinh, ngươi điên rồi sao? Làm như vậy, ngươi không phụ lòng tông chủ, không phụ lòng đại trưởng lão sao? Thân đồ thần, run bỏ tông môn, vong ân phụ nghĩa, ngươi đệ tử. Bị ma quỷ ám ảnh, cho đến hôm nay, ta mới nhìn rõ diện mục thật của ngươi. Đại sư huynh, ta độ vào Trong lúc nhất thời đại điện trên quảng trường ồn ào náo động nổi lên một phía, khắp nơi đều là dùng ngòi bút làm vũ khí, lục mã trào phúng thanh âm, thậm chí đã cởi trên người thanh sam, thả người đã đi ra Lưu Vân tông, hướng về dưới núi đi xa. Đoạn Sâu thấy thế, ánh mắt chớp động, có chút hăng hái nhìn xem một màn này, lại cũng không có ngang ngược ngăn trở, bỏ mặc những bỏ đi kia thanh sam đạo bảo Lưu Vân đệ tử xuống núi rời đi. Lạnh lùng nhìn Đoạn Sâu liếc, cũng không có nhiều hơn giải thích, thân độ thần tại một hồi tiếng quát mắng ở bên trong, sắc mặt bình tĩnh đi đến Hạo tiên môn trong hàng đệ tử, không nói một lời, toát như không đếm đến. Quay lại thân hình, Ngạc Tĩnh thần chứa đựng một tia ngâm ngâm vui vẻ, Tiên môn khẽ mở, truyền tứ nhất Lưu Vân tông đã đáp ứng, hơn nữa đã như vậy giải tán, từ nay về sau trên đời không tiếp tục Lưu Vân tông cái này tông môn, không biết đoạn tông chủ còn phàm mãn. Nhẹ gật đầu, đoạn sâu khe vuốt bàn tay, mặt lộ vẻ vẻ tán hưởng, thán vừa nói nói, tiên môn đệ tử, quả nhiên bất phàm. Tinh thần tiên tử càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, không thể tưởng được thân đồ thần như vậy bướng bỉnh một người, đều có thể quỷ gối tại tiên tử vẫy quả lưu xuống, cam tâm tình nguyện vi ngươi sử dụng, quả nhiên là thủ đoạn minh, đoạn cảm. Hừ. Thân đồ nghe thế lời nói, trên mặt nổi lên một tia vẻ dữ, tại Ngọc Tinh thần dưới ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, thực sự không có nói thêm cái gì. Trên mặt nét mặt tươi cười thu lại, Ngọc Tĩnh Thần quay đầu nhìn xem Đoạn Sầu, thản nhiên nói, "Đoạn tông chủ hay là không muốn trêu gẹo Tĩnh Thần rồi, ta chỉ là đơn giản khuyên thân sư đệ vài câu, cũng đáp ứng vì hắn dẫn tiến tông môn mà thôi, về phần phải trang bái nhập Hạo Miểu tiên môn, giải tán Lưu Vân tông tộc thì là hắn quyết đoán của mình, cùng Tĩnh Thần không quan hệ." Cùng Đoạn tông chủ so sánh với ta điểm ấy tiểu tâm tư, nhưng lại chưa nói tới có bao nhiêu cao minh. Đoạn Sầu nghe vậy, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu chỉ là trên mặt cái kia không che giấu chút nào chảo sắc, lại làm cho đối diện Ngọc Tinh Thần như nghẹn ở cổ họng, sinh lòng không khoái. Quy một chương 66, không biết xấu hổ không có nóng nảy, vô liêm sỉ. Chương 66, không biết xấu hổ không có nóng nảy, vô liêm sỉ. Đè xuống trong lòng không khoái, Ngọc Tinh Thần nhìn đối phương, thản nhiên nói, "Đoạn tông chủ, chuyện thứ nhất chúng ta đã, đã đáp ứng, không biết cái này chuyện thứ hai, vậy là cái gì?" Nghe được Ngọc Tinh Thần câu hỏi, Đoạn sâu sắc mặt hơi chính, trầm giọng nói ra, "Chuyện này rất đơn giản, đối với Tinh Thần tiền tử mà nói, chắc hẳn cũng không phải việc khó gì." Ta muốn mời ngươi giúp ta tra toán một phát, đến tột cùng là ai tại mượn Liêu Vân tông chi thủ, cho đến đối với ta Huyền Tiên tông bất lợi. Việc này cùng Thăng Tiên đại hội có quan hệ, tự coi như ngươi không nói, ta cũng biết tra ra việc này. Đoàn tông chủ, ngươi yên tâm, chuyện này ta cũng đáp ứng rồi, đối đãi ta đem việc này điều tra rõ ràng, thì sẽ đem kết quả cáo tri cùng ngươi." Ngọc tinh thần đạt đến thủ điểm nhẹ, nghiêm túc nói ra. Hiển nhiên, đối với có người dám can đảm mượn Thăng Tiên đại hội danh tiếng sinh sự, cũng làm cho nàng có chút phẫn nộ, việc này nếu không tra ra, không biết còn có thể sinh ra bao nhiêu sự cố. Cho nên Cứ tính toán đoạn sầu không nói, nàng cũng đã sớm hạ quyết tâm, trả giỡ đến cùng. Mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, đoạn sầu khoát tay áo, lạnh nhạt nói ra, đã như thế, vậy làm phiền tiên tử hỗ trợ, đoạn mộ nói lời giữ lời, lưu văn môn hạ đệ tử, đều có thể tự hành rời đi. Nơi đây sự tình rồi, Tinh Thần cũng không nhiều làm cái giấy, lập tức phản hồi tông môn phụ mệnh. Mặt khác, Thăng Tiên Đại hội Triệu đứng ở thức, mong rằng đoạn tông chủ sớm ngày xử lý tốt trong môn tất cả công việc, mang theo tiên môn lệnh tiến về Nam Hải Bích Ba đảo, đi thẳng tiên đại hội. Tinh Thần tại Hạ Miểu tiên môn mong mà đối đãi, dùng tận tình địa chủ hiếu Mắt thấy mọi việc đã xong, Ngọc Tinh Thần sắc mặt dịu dàng, tự nhiên cười nói, "Khẽ không người, lại là chuẩn bị cáo từ rời đi. Tốt mang theo thân đồ thần một đoàn người phản hồi tông môn phục mệnh, để tránh đổ sinh sự đoan." Tiên tử chấm đã. Nhưng vào lúc này, Đoạn Sầu mở miệng ngăn cản. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, Ngọc Tinh Thần quay người trở lại nhìn xem Đoạn Sầu, hơi vài phần giận dỗi nói, "Như thế nào, Đoạn tông chủ chuẩn bị đổi ý?" Lắc đầu, Đoạn Sầu chỉ ở về phía nàng sau lưng thân độ thần, thản nhiên nói, "Trước khi Đoạn đã nói rất rõ ràng, lưu vân tông môn hạ đệ tử ngoại người bên ngoài, bất kỳ vật gì cũng không thể mang đi." Trong đó Kể cả trên người hắn đạo báo cùng bên hông túi chữ vật. Đoạn sầu, người khinh người quá đáng. Được nghe lời ấy, thân đồ thần lập tức sắc mặt tái nhuận, cắn răng, gàn từng chữ một. Lúc này, ngọc tinh thần sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi, sinh lòng giận tái đi. Cảm xúc không bị khống chế, cái này tại nàng tu đạo đến nay, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, ngày nay, cũng tại đoạn sầu trên người, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện chấn động, bị hắn chọc giận. Người ở bên ngoài xem ra quả thực khó có thể tưởng tượng, mà ngay cả bản thân nàng cũng không khỏi cảm thấy âm thầm kinh hái. Nếu không phải nhìn không thấu đoạn sầu cụ thể tu vi, Ngọc Tinh Thần Tuyệt sẽ không như vậy đơn giản thỏa hiệp, trước trước Lý Uyển Đỉnh ra tay thời điểm, nàng chưa kịp lúc ngăn trở. Trong đó, cũng chưa hẳn không có thăm dò thoáng một phát đoạn sầu hư thật ý tứ, mặc dù nghĩ đến qua Lý Uyển Đỉnh sẽ bại, nhưng là lại không nghĩ rằng, Lý Uyển Đỉnh vậy mà bị bại như vậy chứ đệ, nhanh như vậy. Không chỉ có không có thoa ra đoạn sầu hư thật, mà ngay cả Lý Uyển Đỉnh bản thân cũng mệnh huyền một đường, nguy tại sống tối. Nếu không phải nàng thấy tình thế khốc ổn, kịp thời xuất thủ cứu rút, chỉ sợ Lý sớm đã chết tại đoạn dưới thân kiếm. Như thế thâm bất khả kiếm đạo tu vi, không gọi làm Ngọc Tinh Thần sinh lòng cảnh giác âm thầm kinh nghi, cũng chính bởi vì nhìn không thấu đoạn sầu, cho nên nàng mới chọn thỏa hiệp, ương thuật lợi dụng, thậm chí đáp ứng đối phương yêu cầu. Thăng tiên đại hội vốn là đại tiểu tông môn phán núi nạp đồ, dẫn độ phàm tục thời gian, dưới mắt nhậm không đã chết, lưu vân tông chính trực tràn đầy nguy cơ, ở vào mặt người chém giết bên bờ sinh tử. Lúc này, đúng là thu mua nhân tâm cơ hội tốt, Ngọc Tinh Thần như thế nào lại bỏ qua lần này cơ hội? Thân độ thần có được như thế thiên tư, nếu vì tông môn sở dụng, ngày khác tất vi tông môn trụ cột. Dù là đoạn khai ra càng thêm quá phận điều kiện, tại không có 10 năm chắc đối phó lúc trước hắn, Ngọc Tinh Thần cũng chuẩn bị đáp ứng hắn. Đệ xuống trong nội tâm phân loạn suy nghĩ, Ngọc Tinh Thần theo dõi hắn, bất mãn mà nói, "Đoàn tông chủ, ngươi chớ không phải là đang nói đùa." Lưu Vân Môn hạ đệ tử Phonda, giờ phút này cách tông mà đi người, cũng số lượng cũng không ít, vì sao hết lần này tới lần khác muốn thân sư đệ lưu lại đạo bảo cùng túi trữ vật? Còn nữa, ngươi quý vi Huyền Thiên Tông chi chủ, có được linh tài dị bảo tự nhiên sẽ không quá thiếu. Thân sư đệ cái này đi đồ, chắc hẳn ngươi cũng chứng mắt, tội gì cố tình làm khó dễ cùng hắn? Sư đệ, Thân độ thần còn không có bái nhập Hạo Miểu tiên môn, tiên tử cũng đã đổi giọng sư đệ, cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Hắn là tinh thần tiên tử tự động phạm tâm, thích thân độ thần. Đoạn Sầu trên mặt một tia đùa giỡn hành hạ, trêu bựa. Mắt thấy đối phương sắc mặt trầm xuống, Đoạn Sầu không khỏi khoát tay áo, nói tiếp, bất quá vậy cũng là của các ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ. Có một việc, tiên tử thế nhưng mà nói sai rồi, hoàn toàn trái lại, Đoạn Mộ nếu không không giàu có, ngược lại cũng khổ vô cùng. Những dưỡng hồn cảnh kia, đoạt khí cảnh đệ tử thứ ở trên thân, ta chướng mắt. Đã Lưu Vân Tông đều giải tán, ta hữu dư khát hảo một điểm, quyền đương cho bọn hắn phân phí hết. Bất quá, cái này thân độ thần thứ ở trên thân, ta ngược lại là hiếm có nhanh, không nên không thể. Mắt thấy đoạn sẩu như thế làm vẻ ta đây, phản phất thế tục lưu manh du côn giống như tính toán chi ly, vô lại đến cực điểm. Không hề nửa phần nhất tông chi chủ nên có khí độ cùng lòng ngực, không khỏi làm Ngọc Tinh Thần biết vậy nên im lặng. Cuối cùng nhất, tại Ngọc Tinh Thần trấn an ý bảo xuống, thân đồ thần sắc mặt tái nhợt cởi trên người là bảo, hởi xuống bên hông túi trữ vật, đem hắn hung hăng ngã ném trên mặt đất. Lúc này, trong lòng của hắn khuất nụ cùng tự hận, không ngừng mà tàn xé lấy tâm linh của hắn, trùng thân hồn, lại để cho hắn gần muốn mất đi thần trí, lâm vào điên Với tay, thân đồ thần ném xuống đất túi trữ vật, lập tức bay lên, rơi vào đoạn sẩu trong tay. Thoả mãn nhẹ gật đầu, Đoạn Sầu vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi tựu là vội vàng sao động, như vậy đồ tốt như thế nào có thể tùy tiện ném loạn đấy. Ta giúp ngươi thu lại, hảo hảo đảm bảo. Coi như là cho ngươi cái niệm tưởng, ngày nào đó ngươi cảm giác mình buồn sự đã đủ rồi, đại khái có thể tới tìm ta cầm. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Ngọc tinh thần, tất cả mọi người bị Đoạn Sầu cái kia không biết xấu hổ không có nóng nảy ra mặt giày sợ mê người, thân là nhất tông chi chủ, như vậy thật sự được không nào? Như thế vô liêm sỉ chi nhân, là như thế nào ngồi thượng Huyền Thiên Tông tông chủ đại vị hay sao? Chợn mắt há hốc nhìn xem một màn này, hạ miểu tiên một đám nữ tu, âm thầm liễu rễ. Sở hai thánh phục trên đời lại có như vậy vô liêm sỉ chi nhân, mà ngay cả Ngọc Tinh Thần cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Toàn thân run rẩy chỉ vào đoạn sầu, thân độ thần lúc này đã khí nói không ra lời, phiền muộn sắp thổ huyết, nếu không phải bản thân có trúc linh hậu kỳ tu vi tại, khẳng định đã bị hắn khí đã hôn mê rồi. Nhưng mà đoạn sầu cử động lần này rơi vào đến xa xa một ít còn chưa rời đi Lưu Vân tông đệ tử trong mắt, chẳng những không có khiến cho nửa phần phầnwidetilde thị, ngược lại làm bọn hắn sinh lòng thoải mái, rất là hạ giận. Như thế vong ân phụ nghĩa chi nhân, có này kết cục, quả thực đáng đời. Nếu như thân độ thần biết rõ những từng đã là này các sư đệ, Là nghĩ như vậy hắn mà nói, nói không chừng thực sự nghịch huyết dâng lên, miệng phun máu tươi, đã hôn mê. Quy 1 chương 67, nhiệm vụ hoàn thành, Linh Sơn tiến giai. Chương 67, nhiệm vụ hoàn thành, Linh Sơn tiến giai. Lại không luận lúc này sắc mặt tái nhợt, phiền muộn đến sắp thổ hết thân đồ thần, mà ngay cả Ngọc Tĩnh Thần cũng không còn nữa lúc đầu dịu dàng trầm tĩnh, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra có chút khó coi. Tự nàng bái nhập Hạo Miểu Tiên môn, trở thành Tĩnh Nguyệt chân nhân tọa hạ thân truyền về sau, đi đến nơi nào, đều là đãi. Không thể tưởng được hôm nay cũng tại cái này Đại Minh biên giới Phương Tốn Sơn ở bên trong, bị người như thế khinh làm khó dễ đệ xuống trong nội tâm tức giận, Ngọc Tinh Thần nhìn xem Đoạn Sầu, lạnh lùng nói, "Đoạn Tông chủ, nếu không mặt khác chuyện quan trọng, Tinh Thần liền cáo từ rồi." Được nghe lời ấy, Đoạn Sầu Hào không thèm để ý nhẹ gật đầu, khoát tay áo, mặt chứa ý cười nói, "Đã tiên tử có chuyện quan trọng tại thân, vội vã trở về tông môn phục mệnh. Cái kia Đoạn Mỗ Tửu không được lưu lại, miễn cho cho ngươi khó xử. Qua một thời gian ngắn, chúng ta thăng tiên trên đại hội gặp." Đặt đến thủ điểm nhẹ, Ngọc Tinh Thần nghe vậy trên mặt lộ ra cười, ý hữu chỉ nói, "Ngày khác thăng đại gặp lại Đoạn chủ, Tinh Thần tận địa chủ Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Đoạn trả lời. Có chút thi lễ một cái, liền dẫn mọi người quay người rời đi, so sánh với lúc đến phiêu nhiên xuất trận, khoan thai kinh diễm. Lúc này đây nhưng lại trực tiếp phá không hóa cầu vồng, ngay lập tức đi xa, một đoàn người thân ảnh tại mấy hơi thở, liền biến mất ở phía chân trời. Cùng lúc đó, trong chàng còn chưa rời đi Lưu Vân đệ tử, mắt thấy thân đồ thần vậy mà thật sự, hộ tống hạ miểu tiên môn người cùng đi rồi, không khỏi sắc mặt ảm đạo, trong nội tâm thở dài, biết rõ Lưu Vân tông tính toán thật sự đã xong, cũng không dám làm nhiều dừng lại, tất cả mọi người thu thập xong tâm tình, như là chạy nạn bình thường, tứ tán rời đi rất sợ chính mình đi chậm một bước, liền bị đoạn sầu cho thuận tay giết xác. Ngọc Tĩnh thần tại thời điểm, đoạn sầu cũng đã tùy ý làm vậy, không hề cố kỵ. Cho tới bây giờ, Hạ Miểu Tiên muôn người đều đi rồi, ai còn dám ở tại chỗ này chờ chết. Trong chốc lát, to như vậy một tòa tông môn, ngoại trừ đoạn sầu bên ngoài, không tiếp tục người khác, tiếng gió gào thét, áo bào phần phật, đoạn sầu quét mắt trước mắt đóng lừa bọn đại điện quảng trường, đón gió mà đứng. Thằng đến Lưu Vân Tông cuối cùng một gã đệ tử Ly Sơn, đoạn đã lâu đã nghe được một chuỗi dài hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chứng tiến, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Viện cao ốc trì tưởng nghiêng. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 20, chuyển dừa ibat, danh dương tiến hạng. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, ban thưởng hạn định phạm vi rút thưởng cơ hội một lần, danh vọng giá trị 1000. Dung hợp hệ thống mở ra, ban thưởng danh vọng giá trị 500 điểm. Cầm hệ thống thăng cấp ở bên trong, thăng cấp trong lúc tạm dừng cầm công năng, thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi. Tiêu diệt Lưu Vân tông, thống nhất s môn, nhiệm vụ 2 hoàn thành. Linh đại giải khóa, linh sơn tiến Giai, ban thưởng hộ sơn đại trận một bộ, danh vọng giá trị 500 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến đặc biệt ban thưởng sắp tiến bố, thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi. Nghe được hệ thống lạnh như băng máy móc thanh âm nhắc nhở, đoạn sâu trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, những ngày này, trên đầu của hắn thủy Trung treo lấy một thanh lợi kiếm, cả ngày chờ đợi lo lắng, lập tức rời chức vụ hoàn thành, kỳ hạn càng ngày càng gần, thời gian còn thừa không nhiều, chỉ sợ vạn nhất ngày đó đã qua kỳ hạn, chưa hoàn thành nhiệm vụ, bị hệ thống cho cưỡng ép tan phá. Hiện tại mặc dù còn có nhiệm vụ chính tuyến 20 còn vẫn chưa xong, nhưng là tốt xấu cho hắn một năm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại mới đã qua hơn một tháng, đoạn sầu cũng không phải gấp, tối thiểu nhất có thể trì hoãn khẩu khí rồi. Chấm tính lại về sau Đoạn Sâu phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến vừa rồi hệ thống nhắc nhở bản thượng, lập tức hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra khó giấu dáng tươi cười. Bước chậm tại trống trải không người đại điện trong sân rộng, đoạn Sâu trên mặt lộ ra thoải mái dễ chịu thích thú nhưng mà, nhưng vào lúc này, cả tòa Phương Tốn Sơn Phảng Phất Địa chấn bình thường, linh sơn chấn động, linh cầm tinh phi, bạch thú chạy trốn, thiên địa linh khí bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đoạn Sâu khẽ như mày, đạp bước lên không, bao quát linh sơn, nhưng mà chứng cảnh tượng, nhưng lại làm hắn mắt há mồm, Tại đoạn nhìn soi mói, một hồi đại địa trong tiếng nổ vang, Tiểu Sơn tăng thêm phương Tốn Sơn bản thân, thoáng một phát đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên tiếp kéo lên. Trong chốc lát, một tòa không lướt phập phồng, chư phong hiểm trở, suối tuyền vẩn quanh thương mang linh sơn ngạo chọc trời trong mây. Ngay sau đó, lòng đất lần nữa khẽ động, địa mạch chấn động, linh mạch dẫn dắt, thiên địa linh khí chen chúc hội tụ, cả tòa Phương Tốn Sơn tại trong khoảnh khắc trở nên linh khí dạt dạo, linh vụ bao phủ, như ẩn như hiện. Vốn là bối rối chạy trốn tổ thú, kinh gọi linh cẩm, cũng Sơn yên lặng, ổn định lại, trở lại trong núi rừng rậm, đất bằng trong khe nước chơi đùa chơi đùa tiếp tục lấy riêng phần mình hành động, căn bản cũng không biết, Phương Thốn Sơn đã hồn nhiên thay đổi bộ dáng. Lúc này, dưới núi trong phạm vi phương thị, thôn xóm, rất nhiều tu sĩ, phàm nhân cũng giống như thế, thẳng đến linh sơn tiền đến dai, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, thậm chí cảm thấy được vẫn còn đang ở trong động, nhiều lần văn vê mắt xác nhận. Người miền núi quỷ xuống đất quỷ gối, hô to trời dáng Phần Sơn, tiên nhân hiển linh. Mà trái lại những tu sĩ kia, thực sự không so những thế tộc kia phàm phu tốt hơn chỗ nào, nguyên một đám trợn mắt há mồm, không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Thiên địa sức mạnh to lớn, tạo hóa vô cùng, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Như thế thân thích Hẳn là Phương Tốn Sơn ở bên trong, có thiên địa dị bảo sắp xuất thế. Dung Động nhìn phía sang nguy nga cao ngất linh sơn, không ít người phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến dị bảo xuất thế, trời dáng thần tích. Lập tức ánh mắt lửa nóng, nhao nhao hướng phía Phương Tốn Sơn phương hướng, phá không mà đi. E sợ cho rút lại phía sau một bước, bảo vật liền vì người khác đoạt được. Phương Tốn Sơn ở bên trong, đoạn sâu chậm rãi bay xuống, cảm nhận được trong núi nồng đậm như sương mù thiên địa linh khí, trong nội tâm rất là rung động. Không thể tưởng được cái này tiên tông hệ thống, thậm chí có như thế kinh thiên sức mạnh to lớn, quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa, hóa mục nát vi thần kỳ làm cho người nện giọng nhìn chơ chối. Còn chưa đến kịp mở dỡ, đoạn sâu liền ẩn ẩn cảm thấy xa xa phía chân trời, có vài chục đạo linh quang chính dùng tốc độ cực nhanh phá không bay vút, xem hắn khí tức, phần lớn là trúc linh, hóa đỉnh tu sĩ, chỉ có đầu lĩnh một người khí tức quen thâm giống như biển, càng khủng bố, rõ ràng là một vị long hổ cảnh tu sĩ, mà mục tiêu của bọn hắn vốn là phương thốn sơn chỗ. Nhíu mày, đoạn sâu ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong mắt Hàn Ý dâng lên, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Vừa vặn, hệ thống cho một tòa hộ sơn đại trận, uy lực như thế nào còn không được biết, hôm nay tụu bắt tụi bay tới trận, dùng chính ta huyền thiên tông uy danh, Lạch lúng nhìn về chân trời hơn 10 đạo linh quang phá không tới gần, Đoạn Sầu mặt không biểu tình, phiên trưởng tầm đó, một cuốn trận đồ tự trong tay liền hiện, hiện, hơi khẽ chấn động, trận đồ rắc hư không, trận văn pháp họa, đón gió khuất trường, thiên địa uẩn bá, trận đồ lập tức che thiên cùng, bao phủ cả tòa Phương Tồn Sơn. Theo Đoạn Sầu che dưới lòng bàn tay áp, trận đồ dung nhập linh sơn bên trong, hào quang biến mất, đã vô tung. Cái này cuốn trận đồ tự là Đoạn Sầu hoàn thành nhiệm vụ 2 về sau, hệ thống ban thưởng hộ sơn đại trận. Quy 1 chương 68, hư không tiêu tan, hiếu tử vô sinh. Chương 68, hư không tiêu tan, hiếu tử vô sinh. Lạch lùng nhìn về chân trời bay vút mà đến hơn 10 đạo lưu quang, đoạn sầu cười lạnh. Bàn tay mở ra, lưu quang chuyển động, một cuốn phong cách cổ xưa trận đồ ra hiện trong tay hắn, như có điều suy nghĩ đem cái này cuốn trận đồ cầm trong tay nhiều lần xem nhìn, trận văn ẩn ẩn sắc bén chi khí hàm mà dầu diễm, kim sắc lưu quang ở trong đó ấn nhượn lưu chuyển. Một cỗ chấn động theo trận đồ bên trong phát ra, tại đoạn sầu tiếp xúc nó một khắc này trở nên càng mãnh liệt, đó là một loại bản năng kêu gọi hòa, phản phất minh bình thường, lúc này cái này cuốn trận đồ vậy mà bắt đầu có chút chấn động. Có lẽ là bởi vì xuất từ hệ thống nguyên nhân, không cần tế luyện ma hập, thần thức lạc ấn trận đồ phía trên. Không có nửa phần trở ngại. Phàn Phật Bẩm Sinh, Tâm Việt Tương Liên giống như đoạn sâu tự xuất ra trận đồ một khắc này, liền dĩ nhiên hiểu ra trong lòng, dũng hội quan thông, tâm thần khế động, thiên lân kiếm khí phún dũng quấn chú, trận đồ tự trong tay bay lên, lập tức kiếm minh chói thai, chấn động càng phát ra mãnh liệt, lưu quang mang màu vàng chợt lóe lên, màu trắng vầng sáng theo trận đồ bên trong chậm rãi tạo ra, mặc dù yếu ớt lại tản mát ra mãnh liệt kiếm ý cùng sát phạt chi khí, không khí nhấc lên đạo đạo sóng, kiếm khí tự hư không xuyên tỏa ẩn mù Hư không kiếm biển, không gian chi lực Đoạn sâu trong lòng chấn động, không thể tưởng được hệ thống cho cái này cuốn trận đồ, thật không ngờ không tầm thường. Có thể ngưng tụ kiếm hải, tự thành không gian, như thế tinh diệu kiếm trận, Đoạn sâu tin tưởng cựu tính toán cùng Thập đại tiên tông hộ sơn đại trận muốn dò, cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng mà nhưng vào lúc này, màu trắng kiếm quang tự trận đồ trong ngầm ngầm vỡ vụt, đầy trời lưu kim trận văn tại lúc này phát họa di động, tiếp theo tụ hợp một chỗ, trận đồ làm nhạt, hóa thành đại trận đón gió khuếch trương, đầy trời kiếm khí hư không du động, xuyên qua vô định, cuối cùng nhất biến mất tại trong đại trận, lưu kim sắc trận văn dung dung động, lấy màu trắng kiếm khí dần dần ra từng đạo trận pháp một cỗ bảng bạc ý niệm theo màu trắng kiếm khí phản hồi đến đoạn sầu trong đầu, trong chốc lát một bộ kỳ dị tràn cảnh tạo ra, thiên địa hỗn độn một mảnh, tinh thần tịch diệt, vạn vật trầm tịch. Nhưng vào lúc này, vô tận trong hư không, một đạo bạch sắc khí lưu động phá hư không, thời gian dần trôi qua từng đạo kiếm khí theo cái kiếm màu trắng, khí lưu trong diễn sinh mà ra, phản phất thiên địa vẫn dưỡng, không chỗ nào bất diệt, ngay tại thứ 99 đạo kiếm khí hình thành một khắc này, tối bên trong một cỗ huyền sát phạt chi ý từ trên trời giáng xuống, ra chỉ đến cái kia kiếm khí bên trong. Trong chốc lát những kiếm khí này như thần linh phụ thể, trở nên tự tại có linh. Vô tận bí văn tại những kiếm khí này tầm đó kích động không thôi, vượt vòng quanh một vài bước trận đồ, 99 đạo kiếm khí y theo trận đồ lượn vòng tổ hợp, sát trận pháp phòng, tịch diệt văn vận, tự thành thiên địa, diễn hóa ngàn vạn. Tốt huyền ảo kiếm trận. Đoạn sâu ánh mắt chớp động, trong nội tâm kiếp sợ. Hắn là kiếm tu, liếc liền có thể nhìn ra cái này 99 đạo kiếm khí sát phạt rõ ràng, sở hành quy tích đều có một loại linh động, đó là một loại cực kỳ cao thâm kiếm đạo, tại trận đồ diễn hóa trong hiện ra. Trong đó ẩn chứa cựu cựu kỹ nhất, phá tận hư thiên pháp chi ý, chỉ cần không chịu nổi viên mãn chi cảnh, kiếm trận phía dưới, hư không tịch diệt, hữu tử vô sinh vài đột nhiên thiên địa tối xâm lại, sát phạt tận hiện, 99 đạo kiếm khí diễn hóa ngàn vạn, che khuất bầu trời, tự thiên vũ rơi xuống, âm dương đảo ngược, hư không phá diệt, hư không huyền diệt kiếm trận. Đoạn Sầu thần sắc chấn động, từ trong óc đầy trời trong kiếm quang, nhìn thấy cái này bất quỷ dị kiếm trận truyền thừa. Cái môn này kiếm trận có quỷ thần khó lường chi cực, bao hàm hư không tiêu tan, giết chi cực hạn vậy mà nghịch chuyển âm dương, quả thực đem sát phạt kiếm đạo diễn thực hành đỉnh phong, có thể nói tạo hóa. Nhìn phía xa đang tại rất nhanh tới gần, rõ ràng lai giả bất thiện các lộ tu sĩ, Đoạn Sầu sắc mặt lạnh lùng, trong mắt sát ý hiện lên. Tới vừa vặn, hôm nay chủ bắt tuổi bay tới trận, thử xem ta cái này hư không huyễn diệt kiếm trận uy lực. Dùng chính ta Huyền Thiên uy danh. Nhấp. Đoạn sầu trong mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt chi sắc, trong tay ấn quyết biến hóa, không trung kim sắc trận văn đan vào pháp họa, bao phủ cả tòa Phương Tốn Sơn, chợt ẩn vào hư không, đầy trời giao động kiếm khí thoáng qua ý lặng, dần dần hào quang phai nhạt xuống, nhưng mà vô hình kiếm ý lại như một phương kiếm chi kết giới ẩn ẩn phát ra, động lòng người thần hồn. Không nghĩ tới cái này sơn đại trận lại có như thế năng, hệ thống sinh ra, quả thật không thể khinh thường, bất quá cái này kiếm trận ngoại trừ trận đồ bên ngoài Trợ hồ còn có lẽ có một bộ tiên kiếm tướng xứng đôi, phương hiển uy lực, hôm nay chỉ có kiếm trận đồ quyển, lại vô thần binh, tăng thêm chính mình tu vi có hạn, thật sự là khó có thể phát huy cái này hư không huyền diện kiếm trận uy lực. Đoạn sâu nhìn xem biến mất kiếm trận thì thào tự nói, trong ánh mắt mang theo một chút tiếc hận. Bất quá nghĩ lại, hắn lại lắc đầu, cũng không sao, chỉ cần ta có thể tìm được đầy đủ linh kiếm pháp bảo, nhập vào kiếm trận bên trong, đến lúc đó cùng nhau luyện hóa, thêm chi trận đồ diễn hóa kiếm khí thay thế trước khi tiên kiếm, uy năng cũng sẽ tùy theo dần dần tăng lên, tái hiện hư không huyền diệt kiếm trận phong uy năng, cũng không phải là không được. Mà ở Phương Tốn Sơn bên ngoài, theo khoảng cách càng ngày càng gần, một chúng tu sĩ xa xa địa chứng kiến cao càng và trượng, linh vụ mờ mịt linh sơn, nguyên một đám cụ đều tâm thần rung động lắc lư, im lặng xuất thần. Nhưng vào lúc này, mọi người chợt thấy Phương Tốn Sơn bên trên kim quang rực rỡ, kiếm quang ẩn ẩn. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ vốn là khẽ giật mình, có người phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nóng bỏng, lớn tiếng nói, Phương Tốn Sơn bên trên quả nhiên có bảo vật, xem hắn thân thế, không chừng tiểu là vị nào thượng cổ tiên quân phụ thế. Được nghe lời ấy, quanh mình tu sĩ lập tức xôn xao, ánh nóng chầm chầm Sơn, mắt thấy kim khí lên tất trưa. Trong nội tâm càng là kiên định dị bảo hiện thế ý niệm trong đầu, nguyên một đám nhanh hơn đột bằng, thúc dục linh khí, sợ mình chậm một bước, liền bị người khác đạp vào linh sơn, nhanh chân đến trước. Bảo vật này cùng ta hữu duyên, ai cũng đừng tìm ta đoạn. Người nói láo. Cái này Phương Tốn Sơn chính là nhà của ta tổ sư ngày xưa tiệm tu chỗ, ngày hôm nay hàng dị tượng, tất là năm đó mất đi linh bảo một lần nữa hiện thế rồi. Bảo vật này là ta lôi linh sơn, nếu ai dám đoạn, cứ là cùng lôi linh sơn là địch. Nói được cùng thật sự đồng thiếu chút nữa ta sẽ tin rồi. Lão lôi Ngươi cũng không nhìn một chút, cái này Phương Tốn Sơn bên trên bảo vật rõ ràng cho thấy thiên hướng về kiếm đạo, cùng ngươi Lôi Linh Sơn có gì liên quan? Ta nếu là nhớ không lầm, bảo vật này hẳn là gia tổ Liệt Hỏa kiếm quân lưu lại, năm đó gia tổ từng tại Phương Tốn Sơn du lịch, còn chém một đầu chiếm giữ tại đây, làm hại thương sinh ngàn năm xã yêu, nhớ đến lúc ấy, không biết xấu hổ. Nhà của ngươi lão tổ năm đó rõ ràng là tại Thương Vân Sơn Trạm Ngàn Năm Xã Yêu, khoảng cách Phương Tốn Sơn mấy vạn km xa, ngươi cũng có mặt nói là lão tổ di bảo. Yưu Tính Toán không có gì bảo xuất thế, chỉ dựa vào cái này tòa Linh Sơn phúc địa, coi như là không có nguồn vì đến. Nếu là ở nơi đây tu luyện, không xuất ra bất nhiên, ta tất nhiên đột phá long Hồ, đến lúc đó thành tựu long hổ đàn đạo, thiên hạ to lớn, chẳng phải mặc ta đi được. Quy 1 chương 69, Hẹn bọn bị ổi lão nhân, Khủng Phi Hồng. Chương 69, Hẹn bọn bị ổi lão nhân, Khủng Phi Hồng. Theo ta được biết, Phương Tốn Sơn bên trên còn chiếm cứ hai tòa môn phái nhỏ, theo thứ tự là Lưu Vân Tông cùng Huyền Tiên Tông, thực lực ngược lại là không đủ gây sợ, tu vi kẻ cao nhất cũng tiểu trúc linh hậu kỳ bộ dạng. Chỉ sợ vạn nhất bị bọn hắn tận địa chủ chi lợi, vượt trước đem bạo vật bỏ vào trong túi rồi. Lở lửng tại Phương Tốn Sơn bên ngoài, tại một mảnh xôn sao trong tiếng, một người trung niên tu sĩ như là nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên lên tiếng. Thanh âm không lớn nhưng lại lập tức chuyển vào mọi người trong hai. "Hừ, bất quá là một chính là Maật Lưu tông môn, tựu tính toán lấy được bảo vật lại có thể thế nào? Ta liệt dương kiếm tông bảo vật, há lại cho người khác nhiễm? Thẳng nếu bọn họ thất thời, ngoan ngoãn giao ra bảo vật, có lẽ ta còn có thể thả bọn họ một con đường sống, nhưng nếu không, tiểu đừng vội quái phương mộ dưới thân kiếm không lưu tình rồi. Người nói chuyện đúng là trước trước từng nói nhà mình tổ tiên, liệt hỏa kiếm quân từng Phương Tốn Sơn trong rút kiếm nổi trận chém xả yêu thanh niên." chỉ thấy hắn mặc cẩm y hoa phục, chân đạp viêm hỏa phi kiếm, diện mục tu lão. Xích mi mắt tinh gian mơ hồ lộ ra ngạo nghệ khí độ, thoáng như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử, phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm. Chỉ là lời nói bên trong, coi trời bằng vùng, làm cho lòng người sinh trắng ghét, phản phất bảo vật vốn là thuộc về hắn bình thường, hồn nhiên không đem trung niên tu sĩ nói để ở trong lòng. Xem hắn thần thái, hiển nhiên cũng không có đem quanh mình rất nhiều tu sĩ để ở trong mắt. Nhưng mà tại hắn nói chuyện về sau, quanh mình mọi người mặc dù sắc mặt đều khó coi, nhưng là cũng không có tu sĩ đứng ra bác bỏ chỉ trích không biết là sợ hại hắn hay là sợ hãi phía sau hắn liệt dương kiếm tông. Hừ, Phương Thiên, đừng cho là mình có bao nhiêu bổn sự, nếu không phải ngươi lão tử Phương Cảnh Hưu, là liệt dương kiếm tông chấp kiếm trưởng lão, ngươi sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Liệt Dương kiếm tông bảo vật. Nói ra ngươi cũng không sợ cười mất của ta giang hàm, ngươi nói như vậy, đưa chúng ta lôi linh sơn ở chỗ nào? Người khác sợ ngươi, ta lôi chiều có thể không sợ. Nghe được Phương Thiên lời nói, Lôi chiều sắc mặt lạnh lùng, không khỏi mở miệng niệm mai đạo. Lạnh lùng nhìn xem Lôi Triều, Phương Thiên trên mặt hiện ra một vòng vẻ giận dữ, dưới bàn chân nhẹ đạp. Lập tức quanh mình viêm hỏa bắt đầu khởi động, nhiệt độ đột nhiên tăng, mà ngay cả không khí đều phản phất bị đốt sôi bình thường, bốc hơi vần mèo. Ta nhớ không lầm, mấy tháng trước các ngươi lôi linh sơn một vị quy nguyên cảnh lão tổ tại Tỏa Vân Nguyên vẫn lạc, hiện tại chỉ còn lại can nguyên tử, cái này một vị quy nguyên cảnh lão tổ còn tại nhân thế, trấn thủ tông môn. Lôi linh sơn cừu ra nhiều như vậy, nếu như tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ các ngươi sẽ bị diệt môn rồi. Như thế, ta thật đúng là không có đem các ngươi lôi linh sơn để vào mắt. Dưới bàn rung động vù vù, thịnh, dũng, không đẳng Phương Tiên bẽn lẽn nhìn xem Lôi Triều, chẳng thèm ngó tới nói. Lôi chiều nghe vậy, lập tức giận không kìm được, định độc thủ. Đúng lúc này, xa xa địa nhất đạo lười biến thanh âm, xa xa địa chuyển vào mọi người trong hai. "Ơ, hai vị đây là muốn đã đánh nhau?" Khá tốt không mỗ tới kịp lúc, không có sai qua trận này cho hay. "Đánh đi, đánh đi, lại để cho ta xem các ngươi cuối cùng ai thắng ai thua." "Ta cá là một khối hạ phẩm linh thạch, ý theo Phương thiên ngươi cái kia hèn hạ vô sĩ tính cách, nhất định sẽ vụng trộm hạ đạo thủ." "Bất quá, theo ta suy tính, bạo vật này hơn phân nửa cùng ta có duyên, các ngươi tốt nhất hay là không muốn cãi, bởi vì rằng cơ" cuối cùng bạo vật nhất định là của ta. Thoại âm rơi xuống, một đạo chữ màu vàng thần quang tự phía chân trời mà đến, trước mắt là tới. Hào quang tán đi, nhưng lại một vị mặc chữ màu vàng đã bảo, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị thanh niên đạo nhân. Xem thấy người tới, chẳng biết tại sao, quên mình tu sĩ vốn là khẽ giật mình, chợt khuôn mặt run lên vẻ mặt cổ quái nhìn đối phương. Thấy thế nào, như thế nào khó chịu. Thấy thế nào, đều không cân đối. Theo lý mà nói người tu đạo, bất luận là bản thân khí chất hay là diện mạo cũng sẽ không quá kém, nhất là mặc vào đạo bào về sau, không nói đến râu dài trắng, tiên phong đạo cốt. Phiêu nhiên xuất trận, có đạo toàn chân bộ dáng, nhưng dầu gì cũng được xuyên cái nhân hình nhân dạng đi ra, nhìn xem như một đạo nhân a. Chỉ là trước mắt người này xem hắn xuyên lấy, quả thực làm cho người kinh ngạc. Rộng thùng thình đạo bào mặc ở trên người của hắn, thoáng như trưởng thành xuyên lấy đứa bé quần áo, toàn thân bản cầu cơ bắp sụp đổ khởi rộng thùng thình đạo bào, bên trong không có lộ ra chút nào khe hở, cưng nghị mặt chữ quốc bên trên, có một đôi mảnh ánh mắt, linh động trong mắt bốn phía luận chuyện, thỉnh thoảng để đó tí quang, phảng phất tại tính toán lấy cái gì. Cả ngươi từ trong ra ngoài, bao giờ cũng không tại tản ra hèn bị ổi khí tức, thấy thế nào đều là không cân đối nhìn ngươi nọ về sau, mọi người tại đây đều bị cảm thán, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Không thể tưởng được trên đời lại có như vậy, về ngoài nhìn như chất phác, kỳ thực nội tâm hèn mọn bị uổi đến cực điểm to lớn đạo nhân. Cùng lúc đó, được nghe lời ấy, Phương Thiên, Lôi chiều lập tức hô hấp đứng lại, vậy mà không hề tức giận, ăn ý 10 phần xoay người lại, hướng về người tới, lạnh lùng nổ ra một chữ, "Cút." nào nào, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem hai người, phục hồi tinh thần lại, cường trắng đạo nhân không khỏi vỗ tay gõ nhịp, trên mặt mang theo một chút hèn mọn bị hồi, vừa cười vừa nói, hai người tốt an Vừa rồi chẳng lẽ là tại hạ nhìn lầm rồi? Các ngươi không phải muốn đánh nhau, mà là tại." Dương thoáng một phát, cẩn thận đánh giá hai người liếc, cường tráng đạo nhân vô xuống cái trán, bình tĩnh đại ngộ nói, "Không được, ta đây tiểu càng không thể lăn." Liệt Dương kiếm tông chấp kiếm trưởng lão nhi tử, tại trước mắt bao người, rõ ràng cùng Lôi Linh Sơn trưởng giáo tọa hạ thân truyền. Chậc chậc, thật sự là đủ năng bỏng, không thể tưởng được hai người còn có như vậy ham mê. "Các ngươi tiếp tục, ta tiểu nhìn xem, sẽ không quấy rầy đến các ngươi." Lạnh lùng nhìn tứ nhất mắt, Phương sắc mặt tâm trầm răng nói ra, hồng, không phải là bị trong môn tốc lão cầm tốc sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Phủi bụi đạo bào và tao cái kia cũng không tồn tại cho bụi, Khổng Phi hồng hào không thèm để ý nói, chỉ bằng mấy cái lao bất tử, cũng muốn quan ta căm tức. Quả thực là thiên đại chê cười, cũng không nhìn một chút là ai, đã sớm đi ra. Cái này không, nhìn đến đây có động tính Cửu đã chạy tới nhìn xem lạ. Thực đồ số A. Trong trượng tiểu sơn rõ ràng tại trong khoảng khắc biến thành ngàn trượng linh sơn, đến tuột cùng là hạng gì bà bối, mới có thể có được kinh người như thế tạo hóa sức mạnh to lớn. Xem lên trước mặt nguy nga thương mang linh sơn, Khổng Phi hồng tươi thắm gì bà bối, xem xét liền biết, đứng ở chỗ này rong cái gì? trong mắt hiện ra một vòng nắng bỏng, lôi chiều có lớn. Lời còn chưa dứt, cả người liền đã hóa thành một đoàn lôi hỏa phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, như quang giống như điện, trực tiếp hướng về phương Tốn Sơn rơi đi. Mắt thấy lôi chiều hóa thành lôi hỏa, đi đầu một bước, Phương Thiên lập tức biến sắc, dưới bàn chân đạp mạnh, diễn quang chớp động gian, tiếng quang ngưng tụ, cả người lập tức như là rời dây cùng mũi tên nhọn, vạch phá bầu trời, đuổi sát lôi chiều sau lưng. Quanh mình mọi người tại lôi chiều, Phương Thiên hai người rời đi về sau, cũng nhao nhao tỉnh lại, thi triển thủ đoạn theo, e sợ cho rơi vào hai người đằng sau, cùng bảo vật tất tri giao tí. Trong chàng chỉ có một người chưa khởi hành, không phải người khác, đúng là Khổng Phi Hồng, Quy một chương 70, trận pháp không gian, hư không tinh thần. Chương 70, trận pháp không gian, hư không tinh thần. Trên mặt dáng tươi cười dần dần thu lại, nhìn xem phương Thiên bọn người hướng về phương Tốn Sơn rơi đi, Khổng Phi Hồng trên mặt nội lên một tia màu sắc trắng nhã, lắc đầu. Hắn có loại dự cảm, sự tình tựa hồ xa không có chính mình muốn như vậy đơn giản, đã phương Thiên bọn hắn vội vã đi chịu chết, Khổng Phi Hồng cũng vui vẻ đến làm cho bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm đường. Đến lúc đó, ưu tính toán thật không có gặp được hung hiểm, bảo vật đã rơi vào hư lôi chiều trong tay cũng hoặc là tại cái khác trong tay người, Khổng Phi Hồng cũng có mười phần tin tưởng đem chi cơ về. Anh. Nhưng mà nhưng vào lúc này, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, linh sơn chấn động, trong hư không nổi lên kim sắc văn lạc, ánh rượu trường không, Phương Thiên một đoàn người chưa rơi vào Phương Tốn Sơn ở bên trong, liền bị Linh Văn Ba phủ biến mất vô tung. Đột nhiên thiên địa quẩn, sát phạt tận hiện. Kiếm trận. Mắt thấy Phương Thiên bọn người bỗng nhiên biến mất, Khổng Phi Hồng lập tức đồng tử co rụt lại, nhìn lên trời cắn câu vào kim văn, không khỏi hoảng sợ lên tiếng. Lúc này, Khổng Phi Hồng trong nội tâm một trận hoảng sợ, không thể tưởng được Phương Thốn Sơn ở bên trong, lại vẫn có dấu như vậy một tòa sát phạt kiếm trận, nếu không phải mình làm người cẩn thận, ở lâu tưởng tượng, chỉ sợ lúc này cũng cùng Phương Thiên bọn người đồng dạng thân hãm kiếm trận bên trong, thiên hạ vật trận, đặc biệt kiếm trận lực công kích mạnh nhất, sát tính nặng nhất, cho nên kiếm trận cũng có sát trận mà nói. Nhìn thấy kiếm trận một khắc này, Khổng Phi Hồng liền đã trong nội tâm hiểu ra, như thế ẩn mà giàu diễm, nhất định con người làm ra. Hôm nay xuất hiện linh sơn dị tượng, cũng tuyệt không có khả năng là cái gì trời dáng tích, dị bảo hiện thế. Mà là Phương Tốn Sơn trong có tu vi Thông Thiên Đại Năng tu sĩ, thi triển có 102 thần thông, mạnh xanh xanh đem một tòa núi nhỏ sửa đã tạo thành linh sơn phúc địa. Trong lòng nghiêm nghị, có thể tại trong khoảnh khắc tạo nên ngàn trượng linh sơn đại năng cường giả, tu vi chi khủng bố, đã vượt xa khủng phi hồng đắc trước, như thế thần thông, có như là trong môn siêu thoát cảnh thái thượng trưởng lão, cũng tuyệt không có khả năng hiểu rõ. Xem hắn tại đây bố trí xuống hộ sơn kiếm trận tiến hành, khủng phi hồng nhận định, hẳn là một vị lãnh đời không xuất gia giả, muốn tại đây khai sơn lập phái rồi. Ông. Phương Thốn Sơn ở bên trong, mắt thấy phương tiên, lôi chiều bọn người phá không tới, đoạn sâu mặt không biểu tình trong mắt lộ vẻ hờ hững. Ngay tại Phương Thiên bọn người xuất hiện tại Linh Sơn trên không một sát na kia, cả tòa Phương Tốn Sơn đột nhiên lay động, hư không chấn động, kiếm trận vụ vụ, lạnh rung rung động, phảng phất vạn kiếm long con mình phóng lên trời, kim sát trận văn tử hư không hiện hóa tụ hợp, thiên địa phải biến đổi. Trận pháp không gian. Phương Thiên thấy thế lập tức sắc mặt khẽ biến, liếc nhìn lại, tại đây hình như là một mảnh thu nhỏ lại hư không, vô số tinh thần lập lòe, vốn là ban ngày tại tiến vào tại đây về sau, thoáng cái biến thành đêm tối. Thân ở hư không tinh thần, Phương Thiên trên mặt vừa sợ vừa giận, không thể tưởng được chính mình còn không có đạp vào Phương Tốn Sơn, liền dĩ nhiên gặp đạo Lúc này, Lôi chiều bọn người sắc mặt cũng không thể so với Phương Tiên tốt đi nơi nào, ngay lập tức hư không biến huyễn, thiên địa cuốn, chính mình liền không hề phản kháng lâm vào cái này phương quỷ dị không gian, Lôi chiều sắc mặt trầm định ra tay cưỡng ép phá trận. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một cố lăng nhưng kinh thiên khí thế lăng không đột nhiên hiện tự mênh mông trong hư không một điểm bừng sáng hiện hóa, như là một ngôi sao, mà ở cái kia tinh thần trung ương một đạo kiếm quang quán chú trong đó, phản phất cái này phương thiên địa thần trì, vô tận kiếm quang từ đó giật tản ra hạ, hủy diệt chi lực từ đó diễn sinh, hóa đạo chi vị tại đầy hóa. 99 đạo kiếm quang đứng hàng tụ cùng, trùng thiên kiếm ý lăng Kiếm quang cuốn động, tinh thần ám diện, vô tận kiếm khí từ hư không trong xuyên thẳng qua biến mất, mịt mù nhưng không tung, lục chạm mà đến. Đến tột cùng là ai tại đây bày trận, ám hại cùng ta? Cùng ta Liệt Dương kiếm tông là địch, sẽ không sợ hình thần câu diệt sao? Phương Thiên giận dữ hết. Lôi chiều mặt không đổi sắc, hướng về Phương Thiên giống lớn nói, nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì, nếu sợ ngươi, tỷu sẽ không đem ngươi nhét vào được, tranh thủ thời gian động thủ phá trợ. Phương Thiên nghe vậy trong nội tâm giận dữ, nhưng cũng biết Lôi Triều không có nói sai, lúc này lại là không nên lại nhau nhau, chỉ phải hừ lạnh một tiếng. Hơi chút chần chờ, trong cơ thể linh lực lưu chuyển, Xích Dương Tiên kiếm rung động lắc lư hư không, màu đỏ chớp hỏa diễm đổ xuống mà ra, tựa như một đầu hỏa đạo nước lũ cuồn cuộn mà đi, lập tức đem đẩy trời kiếm khí ngăn chặn. Đã trải qua bắt đầu dối rối về sau, tại lôi chiều gầm lên xuống, còn lại tu sĩ cũng rực mình tỉnh lại. Không có chút do dự, sống còn chi tế, tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, thi triển thủ đoạn một mực địa bảo vệ quanh thân. Ngoại trừ lúc ban đầu mấy người tu sĩ không cẩn thận bị ẩn vào hư không kiếm khí lạc miên cẩn thận, chém giết vẫn lạc bên ngoài, trong lúc nhất thời mọi người vậy mà miễn cố chặt, đây trời tập sát kiếm khí. Bước chậm kiếm trận bên trong, đoạn sâu sắc mặt hờ hững, hư không huyễn diệt kiếm trận, nếu là khinh địch như vậy đã bị ngăn trở, cái kia cũng quá mức hữu danh vô thực rồi. Trong tay ấn quyết biến hóa, đoạn sâu trong cơ thể linh lực như là quần quần trưởng hà quán Chu trong đó, nhất thời, trong kiếm trận 99 đạo kiếm khí biến ảo lệch vị trí, tạo thành từng tòa cỡ nhỏ kiếm trận, bài áp hư không, quanh thiên liệt địa. Rầm rầm rầm. Vô số linh khí phá diệt, linh cương nghiền nát, lần lượt trúc linh, hóa đỉnh tu sĩ liên tiếp vỡ tại kiếm trận đuổi giết xuống, bị bạo kiếm khí quấy là giả không, trước khi chết, thậm chí liền ngưng thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Một cái này không thể ngăn cản. Mắt thấy kiếm trận đuổi giết, lôi chiều sắc mặt đại biến, không cam lòng như vậy vẫn lạc. Cắn răng, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét gào thét, động nhiên mà động. Đây chơi dị sắc hoa rơi, vô tận bí văn đan vào ở trên hư không nổi lên, màu xanh ra trời lôi điện quấn quanh đan vào, Lôi đỉnh nữ dũng, một đạo pháp tướng chậm rãi tạo ra, từ cái này lôi quang trong bước lên mà ra. Người muốn làm gì? Phương Tiên thấy thế, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoảng sợ biến sắc, kinh ngâm thánh hỏi. Kỳ dị chấn động từ không trung truyền đến, mang theo vô cùng hủy diệt chi lực, Lôi đỉnh lượn và mèo, điện quang bắn ra bốn phía, dần dần thành hình Phảng Phật muốn hóa thành một thần ma. Kiếm trận trong hư không, lúc này lại có kiếp vân đè xuống, khiếp người lôi kiếp chi lực từ đó giật tán mà ra, phát ra động lòng người tiếng vang. Oanh. Lôi điện đan vào trận ngập, lôi chiều im lặng không nói, phảng Phật mê muội bình thường, hai mắt trống rỗng vô thần, màu xanh ra trời lôi điện vặn vẹo quần quanh, dần dần một to lớn cao ngạo thân hình hiện hóa, thành từng mảnh vân vân giống như đại đạo khắc thành bình thường, tại thân thể của hắn bên trên buộc vòng quanh đến. Vang. Giống như là thùng nước phẩm chất lôi điện ầm ầm xuống, hư không nhấc lên một tia sóng, từng tòa kiếm trận ầm ầm vào hư không kiếm mang. Lôi đỉnh vẫn còn tiếp tục biến hóa, mà nhưng vào lúc này, Phương Thiên thần sắc đại biến, trong mắt nổi lên cực kỳ kinh hãi hào quang, hắn nhìn xem Lôi chiều dâu tóc run run, môi khô khốc đột nhiên giật giật, hắn hắn sẽ không phải. Quy 1 chương 71, Hàng thần chi thuật, Triệu tụ Lôi Đế. Chương 71, Hàng thần chi thuật, Triệu tụ Lôi Đế. Phương Thiên hoảng sợ biến sắc, trong lúc mơ hồ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt nổi lên cực kỳ kinh hãi hào quang, hắn nhìn xem Lôi chiều dâu tóc run run, run há to miệng, chắt chát vừa nói, nói hắn hắn sẽ không phải. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời Lôi cự tượng tái sinh biến hóa, một cái đầu lôi hiện hóa. Vô tận uy áp từ đó giật tràn ra đến, lôi chiều một ngụm máu tươi phun ra, tinh máu đỏ tại đầy trời lôi đỉnh trong buốc hơi tiêu tán. Lôi Lôi đế ngươi ngươi đi rồi, ngươi bất quá là long Hồ sơ kỳ, lại dám làm trái tạo hóa, triệu tụ lôi đế. Phương Thiên trong mắt xẹt qua một vòng hoảng sợ, giống như lão đạo. Thất ở kiếm trận chính giữa, Phương Thiên nói tự nhiên chạy không khỏi đoạn sầu lốt hai, lúc này ngay vậy, cũng là mặt hiện kinh dị, hắn mặc dù không biết thái cổ chính thức che giấu, nhưng là đã từng tại trung thiên Bí văn lục trong biết được, thái cổ bốn tộc đoạn, thần tộc làm trái tạo hóa, vi thiên đạo không dùng, bị người yêu ma, tam tộc liên thủ chống chư thần vỡ lạc. Tự thái cổ về sau, sẽ thấy vô thần minh hệ thế, tiêu tính toán có đặc biệt thần thông pháp môn, có thể tỉnh lại viễn cổ chư thần khí tức, tàn hồn, hiển hóa thần uy. Cũng muốn đã bị thai kiếp gia thần, vì thiên đạo đố kỵ. Nếu không đầy đủ tu vi cảnh giới bảo vệ, Triệu tụ thần minh hiển hóa, căn bản không chịu nổi thiên đạo nghiệp lực tấn trả, quả thực là tự tìm đường chết. Sinh tử tồn vong chi tế, Lôi Triệu không muốn ngồi chờ chết, không còn phương pháp, chỉ có thể vượt cấp thi triển hàng thần chi thuật, y tụ Lôi chi uy, phá vỡ đại trận, tìm được một đường sinh cơ. Lôi Đế, không tiếc làm trái tạo hóa cũng muốn Triệu tụ thần minh Sắt tự có vài phần sự can đảm. Con trẻ như vậy liền dĩ nhiên đúc thành Long Hổ Kim Đan, cũng là vẫn có thể xem là một thiên tài. Đáng tiếc a, thân hàng chi thuật mặc dù thần dị, nhưng cũng không phải vô địch. Tại ta hư không huyễn diệt kiếm trận bên trong, coi như là thần, cũng muốn vất lạc. Lạnh như băng khắc nghiệt thanh âm vang vọng cả phiến hư không, đã đến đằng sau, mỗi chữ mỗi câu, vạn kiếm long con mình, sắp phát lập hiện. Luôn ngữ chi bá đạo, xem lôi triều dùng thần hàng chi thuật, Triệu tụ lôi đế pháp tướng như không có gì. Vô chi con sâu cái kiến, nói bữa thì thần, bổ tọa muốn thân chi hình, viễn không đọa luân hồi. Trợ hồ là bị đoạn sầu thí thần ngữ điệu chỗ chọc giận, lôi đế gào thét gào thét, đầu lâu chuyển động, ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xa hư không, uy nghiêm thần mục ở bên trong, lôi quang chớp động, lộ vẻ lửa giận, vô tật lôi đỉnh đỉnh rớt, hư không chấn động, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chư thần tự thái cổ cũng đã vãn lạc, thái cổ tiên hiền có thể chạm các ngươi một lần, ta có thể chạm hai người các ngươi lần. Không nói ngươi chỉ là lôi đế còn sót lại trong tiên một đám thần vận, tự coi như ngươi là lôi sinh, ta chiếu chạm không lầm. Chư thần thời đại đã chung kết. Trong kiếm trở đường, Đoạn sâu sừng sững hư không, hai tay thả lòng phía sau, ánh mắt nhìn thẳng Lôi Đế đầu lâu, thản nhiên nói. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Song Tiêu Kiếm y dung chuyển hư không, không ngừng có từng tòa kiếm trận gây dựng lại diễn sinh, hướng phía Lôi Đế đầu lâu chỗ, chằm lục sắp phạt. Người nào?" Phương Thiên chấn động, thân hình nhanh quay ngược trở lại, xích dương kiếm rút kiếm khí quấn quẩn, ánh mắt nhìn quét hư không, tựa hồ muốn phân biệt do thanh âm chỗ. Thanh âm nghiệt, nhưng có thể phân biệt ra được, đây là người nam tử âm, hơn nữa tuổi chắc có lẽ không qua 30. Cái này lại để cho Phương Thiên trong nội tâm bay lên một tia chờ mong, nếu như tự báo cộng và sân, Triệu thua xin lỗi, khó không thể từ nơi này trong kiếm trận thoát thân mà ra. Mắt thấy trong hư không núi nhọn càng ngày càng thịnh, Phương Thiên trong nội tâm cả kinh, mở miệng nói, "Vạn bối là liệt dương kiếm tông môn hạ thân truyền đệ tử, Phương Thiên, gia phụ là trong môn chấp kiếm trưởng Lao Phương Cảnh Hưu. Bên cạnh ta vị này chính là Lôi Linh Sơn tông chủ thân truyền lối Triệu." Chỉ vì nhìn thấy Phương Tốn Sơn bên trên thiên điệu dị tượng, cho nên đến chỗ này cũng không mạo phạm tiền bối chi ý, hy vọng tiền bối có thể thả ta trở rời đi. Thẳng đến lúc này, Phương Thiên tựu tính toán tại mội, cũng hiểu được. Cái này Sơn trong cũng không có gì dị bảo như thế. Sở dĩ sẽ xuất hiện cái này có thể nói tạo hóa giống như ngàn trượng linh sơn, chỉ sợ hơn phân nửa là vừa rồi lên tiếng cái vị kia đại năng tu sĩ tạo nên. Nghĩ đến nhóm người mình không biết sống chết chạy đến Phương Tốn Sơn tới tìm bảo, Phương Thiên Cửu cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, ruột đều hối hận tanh rồi. Giờ phút này thân hám kiếm trận chính giữa, Phương Thiên âm thầm phỏng đoán, ý theo vị kia đại năng cường giả tu vi, chỉ sợ diệt giết bọn hắn tất cả mọi người, đều chỉ tại phiên trưởng tầng đó, căn bản không cần bày trận. Cái này phương kiếm trận tự thành không gian, ánh mắt qua, phản không tiến vực, mịt, vạn ẩn ngấp, không cách nào suy đoán. Huyền ảo trình độ càng là vẫn còn tại Liệt Dương kiếm tông hạo nhập phần thiên kiếm trận phía trên. Phương Thiên kết luận cái này hư không huyền diệt kiếm trận, nhất định là Phương Tuấn Sơn hộ sơn kiếm trận. Nhóm người mình không biết xuống chết, xông vào sơn môn, lúc này mới lâm vào kiếm trận, bị đến hiện cảnh. Theo hắn nghi đến, kiếm trận hơn phân nửa không người điều khiển, cho nên bọn hắn mới có thể sống đến bây giờ, cho tới giờ khắc này, Lôi Triều không tiếc thừa nhận tiên đạo căn trà, vượt cấp thi triển hàng thần chi thuật, lúc này mới kinh động đến trong cái vị kia đại cứng, Nhưng là cũng không bài trừ có bối cư tại đây, ở ẩn không xuất ra. Dù sao trên đời này vẫn có rất nhiều cường giả một lòng truy tìm kiếm đạo, không muốn hiển lộ thanh danh, do đó ẩn cư tại núi rừng hoặc người bình thường chính giữa, Phương Thiên giờ phút này nghĩ tới điểm này. Về phần hội không phải Huyền Thiên Tông cùng Lưu Vân Tông cường giả, Phương Thiên cơ bản lựa chọn bỏ qua, nếu cái này hai cái tông môn có thể xuất hiện lợi hại như vậy cường giả, gì về phần luân lạc tới tình cảnh như thế, đã sớm tại Trung Thiên đại lục thanh danh lan xa rồi. Nghe được Phương Thiên lời nói, đoạn sầu mặt không biểu tình, trong mắt lộ vẻ hở hứng. Từ đám bọn hắn xuất hiện tại Phương Tốn Sơn một khắc này lên, đã chú định có hôm nay kết quả. Nhất niệm tham lam, sinh tử do mệnh. Phượng Họa tự chiều. tâm niệm chuyển động, chín chôi giống như lúc, hiện ra màu ngà sữa vàng sáng trong suốt trường kiếm, hư không hiển hóa. Sếp đặt cửu cung, tạo thành kiếm trận, có ánh sáng chói màu trắng kiếm khí trong chốc lát theo mũi kiếm kéo dài vân ra, thẳng đến 5 trượng dài ngắn, giang khắp nơi, gào thét xuyên thẳng qua. Vô cùng mũi nhọn tùy theo kích xạ hướng bốn phía, bao trùm phạm vi tầm hơn 10 trượng không gian, mà ngay cả ngoài trăm trượng thiên, cũng cảm thấy hư không phản rét kích thích nhức, lông tóc đứng. Phản ngày mùa hè cái giao qua trời giá rét tuyết là tiết. đạo kia khí Rõ ràng ảnh hưởng đến chung quanh trên giới 100 trượng không gian, Lôi Triều cảm thấy hoảng sợ thất sắc, bảy trận chi nhân đến tụt cùng là ai? Quanh thân Lôi Điện cuốn quanh, cuồn cuộn lôi đình tàn sát vừa bãi mang tất cả, không ngừng có huyền lôi hạ lạc, ngăn cản được quanh mình không ngừng đuổi giết kiếm trận. Lôi Triều sắc mặt lộ vẻ xấu thảm, ánh mắt hung lệ, trong cơ thể kim đan kịch liệt chuyển động, linh nguyên trong người mật lạ, hóa thành linh lực trường hạ mãnh liệt mà ra, tăng lên lấy Lôi Đế pháp tướng hiện Ánh mắt tụ, mặt biến, chỉ thấy xa xa hư không lại có biến hóa. Chín thanh trưởng kiếm trận thế lại biến, lan tràn dây dưa kiếm khí chuẩn sát địa hợp cùng một chỗ, vậy mà kỳ dị địa hợp thành một thanh ba dài 10 trượng màu trắng khí kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế động phá hư không, hung hăng địa hướng hắn chạm lục mã xuống. Quy 1 chương 72, Kinh thiên kiếm khí, kiếm trận thí thần. Chương 72, Kinh thiên kiếm khí, kiếm trận thí thần. Lôi đế. Lôi chiều sắc mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời quát. Quanh thân lôi điện càng phát cuồng bạo, hai giống, ánh phóng hư không, qua số không, nhìn thấy một phương lôi vực, một cơ bắt từng càng hán, ở vào lôi bạo ứng, tay cầm lôi mâu Trưởng Lôi không điện, Phàm Phất cách ly ra cái này phiến thiên điện, không trung màu xanh da trời lôi đỉnh mãnh liệt gào thét, cái tia khỏa lôi đế đầu lâu hình dáng càng phát ra rõ ràng, lúc này thiên lôi đại tắc, vô tận điện quang rủ xuống thẳng xuống dưới, giống như tận thế. Đoạn sâu thần sắc đậm đặc, bất vi sở động. Trong mắt một tia lệ mang hiện lên, chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên khí nhanh chóng vận chuyển, một đạo kiếm quang từ hắn thể ra bay ra. Phất tay cửu cung kiếm kết thành tầm khí, không, đem lôi đầu lâu cùng lôi chiều cùng nhau bao trùm, ra. Ầm Hơn 30 trượng kiếm khí từ hư không ở chỗ sâu trong bừng bừng phân trấn kéo dài qua trăm trượng xa, đột nhiên chém xuống. Trong một chớp mắt, trong hư không núi nhọn chấn động, vô số kiếm quang hội tụ thành hàng dài cầu vồng, kiếm khí tu hành, gió hú hắt thổi sông dịch lạnh, như là đại cương đông hư, phát triển mạnh mẽ, mang theo đại thế chém ngựa phạt lục. Dâm loạn tuần dạ, Dương Chu. Lúc này, trong hư không lôi vân hội tụ, lôi đế đã có hơn phân nửa thân thể hiện hóa ngưng kết, chỉ thấy thứ nhất âm thanh gầm lên, uy nghiêm thần mâu trong lôi quang ẩn. Bàn tay khủng lăng không nắm, một cây lôi thai nén trưởng hóa mà ra, nên khí, đột nhiên ném. Suy Lôi mâu pha không quả bán, lôi đỉnh hội tụ, thủy diệt lôi quang, ánh rượu cả phiến hư không, hóa thành một đạo rộng lớn lôi trụ, nên hướng Quỳnh Tiên phạt lục kiếm khí, nghịch đạo đổi giết. Cùng lúc đó, Phương Thiên cũng không có nhàn rỗi, mắt thấy việc này không cách nào tệ rồi, cũng nổi lên ra sức đánh cược một lần chi tâm. Cuồng bạo hỏa diễm linh lực bành trướng bắt đầu khởi động, lúc này Phương Thiên, như là một hành tẩu trên thế gian hỏa diễm tân đế. Mạch liệt hỏa linh nguyên lực tự trong mà ra, dương bên trong, Phương thiên thần nghiêm túc và trọng, tay kết quyết ngự sử phi kiếm. dương kiếm ầm một phát, Hóa thành trăm ngàn đạo liệt hỏa giống như kiếm quang, che khuất bầu trời, giống như như tinh thần vỡ lạc, lưu tinh hỏa vũ bình thường, mang theo khinh thiên diện thế chi uy, phô thiên cái địa chém về phía kiếm khí thủy ra cái kia chỗ hư không. Phương Thiên suy đoán, chỗ đó là kiếm trận mắt trận chỗ, chỉ có đã phá vỡ kiếm trận mắt trận, bọn hắn mới có hy vọng từ nơi này khủng bố trong kiếm trận thoát đi đi ra ngoài. Lúc này, tại hư không hiển diệt kiếm trận ở bên trong, ngoại trừ Phương Thiên cùng Lôi Triều bên ngoài, dĩ nhiên không tiếp tục hắn nhân sinh còn. Trăm ngàn kiếm quang như là tinh phi vẫn, rát rừng hỏa, hư không, ven kích mà đến. Đây là cái gì dạng uy lực? Mỗi một đạo liệt diễm kiếm quang đều đủ để băng sơn liệt địa, mỗi một đạo kiếm quang đều tương đương với một cái trúc linh tu sĩ một kích và lực. Mà như vậy kiếm quang, hiện tại như là lưu tinh hòa vũ, hàng trăm hàng ngàn, vô thiên cái địa. Đặt ở kiếm trận bên ngoài, khủng bố như thế một kích, đủ để đem đoạn sầu tại chỗ đuổi giết đến tận bã, tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng là, tại hư không miễn diệt kiếm trận chính giữa, đoạn sầu nhưng lại không có nửa phần lo lắng. Tại đây, hắn định đoạn. Long hổ cảnh tu sĩ thì như thế nào? Tại kiếm trận của hắn bên trong, coi như là đầu lòng cũng phải cho hắn bàn lấy, là chỉ hổ phải ngoan ngoãn nằm Dù là hiện tại, Đoạn Sâu chỉ là một cái trúc linh sơ kỳ tu sĩ. Thân ở trong kiếm trận đường, Đoạn Sâu nhìn xem vẫn lặng mà hạ đẩy trời lưu hỏa kiếm khí, mà không biểu tình. Ông tay áo vung dậy, trong lát, hư không quấn, vặn vẹo chấn động, phảng phất bọt biển bình thường, Đoạn Sâu chỗ chố, lập tức sụt đổ tiêu tán, hóa thành một mảnh hư vô. Kiếm vụ bay lên, dẫn phát trầm ầm nổ vang, trừ lần đó ra, nhưng lại chẳng được gì. Ngay tại lúc đó, Đoạn dĩ nhiên hộ mắt trận, chuyển chuyển qua hư không một chỗ khác. Hư không hiển kiếm trận, chỗ, ngoại trừ kiếm khí mịt mù nhưng không tung bên ngoài, mà ngay cả mắt trận cũng có thể tùy ý chuyển rời biến ảo bất định, không hề tung tích có thể tìm ra. Trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, Phương Thiên một kiếm vô công, trong nội tâm lập tức chầm xuống. Nhưng vào lúc này, kinh thiên kiếm khí ẩm ầm chém dựng, lôi trụ nghịch hướng đổi giết. Xuy, không có to lớn thành thế, không có kinh thiên nổ mạnh. Kiếm khí chạm tại lôi trụ phía trên, vậy mà không có nửa phần cách trở, sắc bén ba đạo kiếm khí thoáng như tài thiên lợi kiếm, đem rộng lớn to lớn lôi trụ một phân thành hai, màu xanh đậm đích lôi mang bắn ra bốn phía, cả hai tầm đó không khí cũng theo kiếm khí vung chạm, vỡ ra đến. Oeng, lôi trụ sụp đổ tán, hóa thành lôi bạo mang tất cả khuyết tán. Cực lớn tiếng oanh minh tại trong hư không đột nhiên vang lên, chói mắt màu xanh ra trời lôi quang chiếu rọi trăm trượng hư không tinh thần. Lôi Triều sắc mặt một hồi tái nhận, thân hình huyết nhục bắt đầu dần dần héo rút, lúc này hắn đã chống đỡ không nổi, thiên đạo cắn trả chi lực càng ngày càng mạnh. Nếu như còn nuốt mạnh mẽ triệu tụ lôi đế hiện thân, không xuất ra một lát, hắn sẽ gặp hóa thành cục nát, chôn vùi tiêu tán. Nhưng mà, đã đến lúc này, Lôi Triều đã là đâm lao phải theo lao, nếu như hiện tại đình chỉ hàng thần chi thuật, đã hào không có lực phản hắn, chỉ sợ một giây sau sẽ gặp bất tu sĩ khác theo gót, ngay lập tức vấn lạc. Mắt thấy Lôi ném lôi mâu vô công, Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vòng tuyệt vọng. Không có chút nào đình trệ, Kình Thiên kiếm khí dắt vô thượng mũi nhọn, phật lục chém xuống. Một kiếm này, chém dựng Lôi Đế cánh tay, hướng về Lôi Đế đứng đầu chém tới. "A con sâu cái kiến, ngươi an dám như thế lớn ta." Lôi Đế gào thét gào thét, Lôi Vân phiên cuộn, tụ khởi quần quần Lôi đỉnh, hai mắt đóng mở gian, vô tận lôi quang cọ giữa phá không, khó khăn lắm ngăn trở trạm lục sát phạt kình bị tức một tiếng, nhiên đối với kết quả như vậy không hài lòng. Tâm niệm chuyển động, Đoạn Sâu phất tay, Cửu kiếm trận hư không hiện hiện. Đạo đạo vạch sắc sát, sát phạt kiếm khí, như lưu thủy ngưng kết hội tụ tại Quỳnh Thiên kiếm khí phía trên, cơ hội tại cùng một thời gian, cái kết hợp thành 30 trượng khí kiếm lần nữa tăng đột 10 trượng. Phục. Lúc này đây mũi nhọn không tiếp tục trở ngại, lôi quang bị một kiếm chém chết. Phản phất hủ một bình thường, lôi đế đứng đầu bị kiếm khí chầm rơi, lôi vân vành tán, giữ dần lôi Quỳnh lập tức tàn sát vừa bãi ra, ầm ầm âm thanh không dứt bên hai, hư không chấn động. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, thí giả, đem ngươi thần mai táng. Lôi bạo ngược xuống, một vòng màu xanh ra trời lôi vận, dần dần biến mất tại trong trời đất, cùng lúc đó, một đạo thanh âm Xuyên thấu qua kiếm trận hư không, vang vọng khắp thiên cùng, không ngừng quanh quẩn, Ô Vân áp đỉnh, Thiên Điểu biến sắc. Phương Tốn Sơn bên ngoài, Tinh Quan Thế cục khủng phi hồng nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem Linh Sơn chỗ. "Thí thần dạ." Khủng phi hồng hít sâu một hơi. Trong kiếm trận đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất quá ngắn ngủi vài phút, vì sao ngay cả Thái cổ chư thần đều liên lụy vào đến, đến rồi? Phương Tốn Sơn bên trong cường giả đến tụ cùng là ai? Nhìn xem nguy nga đứng mang, mang Sơn, Quy chương 73, hợp hệ thống, linh đan. Chương 73, Dung hợp hệ thống, linh đan. Uy nghiêm to lớn thanh âm vang vọng khắp thiên cung, tỏ rõ lấy chư thần phẫn nộ. Chư thần, các ngươi thời đại tự thái cổ cũng đã chấm dứt. Mất mạng thần tộc cũ tính toán có thể vượt qua vô tận thời không, tái nhập trung thiên đại thế giới, ta cũng đem tự tay tiến đưa các ngươi tái nhập hoàn hôn, quay về tịch diệt. Nhìn xem hư không tinh thần trong dần dần tiêu tán lôi vân, Đoạn Sầu trên mặt không hề bất tâm, thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Sầu quay người, thẳng đạp đi ra khỏi trận. Sau lưng, kinh thiên kiếm khí thế đi không giảm, lục mà xuống, lôi chiều vỡ lạc. Cùng lúc đó, trong hư không không có kiếm trận gây dựng lại đột giết, đầy trời kiếm khí gào thét tung hành. Nguyên, không có kiên trì bao lâu, tại một tiếng trong ngầm ầm ầm nổ vang, Phương Thiên cũng bước lôi chiều theo gót, vẫn lạc tại chỗ, tan thành mây khói. Tự hư không hiển diệt kiếm trận trong đi ra, cảm nhận được trong trận hai người sinh cơ đã tuyệt. Đoạn Sầu mặt không biểu tình, đem rối tay ra, lăng không hư hòa, chỉ thấy Phương Tốn Sơn bên trong một tòa phong nhai trong hiện ra ba cái cứng cấp chữ triện, Huyền Tiên Tông. Hờ hứng quét khủng phi hồng liếc, Đoạn Sầu quay người đi vào ẩn vân điện trong. Tại phía xa Phương Tốn Sơn trong nội tâm run khắp cả người phát lạnh. Nhìn xem trên vách đá dựng đứng Huyền ba chữ, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng nổi. Trước khi còn tưởng rằng có lãnh đời cường giả xuất thế, muốn tại Phương Tốn Sơn trong thành lập chính mình tông môn, chuyển xuống đạo thống. Lại không ngờ tới, vị này đại năng cường giả đúng là xuất từ Phương Tốn Sơn mặt lưu tông môn, Huyền Tiên Tông. Mặc dù trong nội tâm châm bể không được giải, nhưng là Khủng Phi Hồng thủy chung không dám khinh thường, bất luận là khoảng cách tạo nên ngàn trượng linh sơn, hay là sát phạt tận hiện hộ sơn đại trận, đều tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, sớm tối vẫn lạc hơn 10 vị đồng đạo tu sĩ, phương thiên, lôi chính là hắn tốt nhất kết cục. Không chút do dự, tại đoạn sầu phát hiện hắn về sau, lúc này quay người phi rời đi. Việc này đã không phải hắn có thể quyết đoán, hắn phải lập tức phản hồi tông môn, đem việc này cáo tri trong môn trưởng lão. Thự sau ngày hôm nay, Huyền Tiên Tông tất nhiên quật khởi. Thế tất sẽ khiến môn phái khác cảnh giác, mà Phương Thiên, lôi chiều chết ở Huyền Tiên Tông Hộ Sơn kiếm trận bên trong, Liệt Dương kiếm tông cùng Lôi Linh Sơn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đánh vỡ vốn có thế cục về sau, ai hội cỡi đến cuối cùng đâu? Khổng Phi Hồng thân hình lắc lư, cả người hóa thành một đạo hư quang, phi độn phá không. Trên đường sau, sẽ cho rất biến hóa, trên mặt không khỏi lộ ra một Thật sự là càng ngày càng thú vị nha. Phương Tốn Sơn, ẩn vân điện. Từ đoạn sâu bước vào đại điện một khắc này, lạnh như băng máy móc hệ thống thanh âm nhắc nhở, đột nhiên tại trong óc vang lên. Kiểm tra đo lường đến vô chủ tông môn một tòa, phải trang dung hợp tông môn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, đoạn sâu nam nào, nào, ánh mắt chớp động, thiếu kỳ mở ra thiên tông hệ thống. Trước mặt hư không nổi lên tí ti rung động, một khối hơi hư ảo trong suốt màn sáng ra hiện tại trước mắt của hắn, hệ thống giao diện ngắn gọn như trước, ngoại trừ cầm hệ thống hẩm đạm vô quang, bị màu xám bao trùm bên ngoài. Bên cạnh lại mới thêm một cái mới mô độ lệ, dung hợp. Con mắt sáng ngời, Đoạn Sâu nghĩ tới kiếp trước trong trò chơi dung hợp tinh luyện hệ thống, lập tức trong nội tâm bang bang ngậy loạn. Mang theo một tia chờ mong, Đoạn Sâu ấn mở dung hợp hệ thống. Giao diện biến hóa, Đoạn Sâu xuất hiện trước mặt một cái thái cực đồ văn, tại đồ văn phía trên có 3 cái mổ đủ lệ có thể để cho lựa chọn, theo thứ tự là tông môn, trang bị, linh tài. Đoạn Sâu trong nội tâm khẽ động, ấn mở tông môn dung hợp. Lập tức, thái cực đồ văn bên trên âm dương biến ảo, hiện ra 2 tòa tông môn hư ảnh, màu đen đối ứng Lưu vân tông tượng, màu trắng tông hư ảnh. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ trong suốt không đông, ra đi ra. Dung hợp tông môn về sau, Lưu Vân Thông sẽ từ nay về sau biến mất, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã giải khóa linh đài, phải chăng đem Lưu Vân Thông bộ phận chuyển thừa, dung nhập linh đài. Mặc dù không biết linh đài đến tuột cùng là cái gì, nhưng là cái này không ngại đoạn sầu căn cứ mặt chữ lý giải, tiến hành suy đoán. Thiện tay chọn là, sau đó lựa chọn bắt đầu dung hợp. Chỉ thấy thái cực đồ văn bên trên nổi lên hắc bạch huy quang, lưu chuyển không thôi. Trong khoảnh khắc, ẩn vân điện ở bên trong, văn vụ phiến quồn, trắng xóa sương mù trong nháy mắt bao phủ ở cả tòa đại điện, lập tức lan tràn khắp tán, tại sồ hấp đó, tựu bao phủ ở cả tòa núi môn. Trong núi, linh cầm phi vũ, tiên hạ cấp nước, Đấu thú trong rừng chơi đùa, chơi đùa ngủ say. Tựa hồ không có phát giác được bất luận cái gì dấu hiệu, hết thể đều cùng ngày xưa không dạng. Nhìn xem bốn phía mênh mông vân vụ, Đoạn Sầu không khỏi khe như mày, thần thức nhìn quét, nhưng lại chẳng được gì, căn bản nhìn không thấu trong mây mù cảnh tượng. Đã mắt không thể thấy, Đoạn Sầu dứt khoát quanh chân tính toán, làm một lần điều tức, đem thân thể khí tức điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, sau đó xuất ra một hạt thánh vàng dược rỡn linh đan, một xuống. Đúng là nhập định tu luyện. Trải qua luân đại chiến, lúc này Đoạn Sầu cũng tại tiêu hóa, trong nội tâm đoạt được. Vần linh đan rơi vào trong bụng đan điền. Đoạn sầu lập tức vào công, bắt đầu hóa khai trong bụng linh đan. Hấp thu gần linh đan phóng xuất ra linh khí, vừa ăn vào gần linh đan thời điểm, dược lực còn phóng thích, cũng không có quá rõ ràng biến hóa. Một cái lúc về sau, quận linh đan bắt đầu toàn diện hóa khai, thả ra dược lực. Một cố cường hành nhiệt lưu, tựa như linh khí trưởng hà đồng dạng, mãnh liệt trùng kích lấy đoạn sầu đan điền, tựa như ngập trời nước biển tại một tòa trong hồ nhỏ bốc lên. Đoạn sâu sắc mặt khẽ biến, hắn không ngờ hệ thống ra đan, dược lực mạnh như thế. Không dám lãng đạm, vận động cựu thiên tâm chuyển, tức dắt đến nhiệt lưu này trong người kinh mạch rất nhanh vận tác lưu động, dùng hấp thu trong đó linh khí. Làm hắn kinh ngạc chính là, cái này cổ khổng lồ nhiệt khí cũng không có lập tức chuyển hóa làm linh lực, mà là bắt đầu thoải mái trên người hắn mỗi một đầu rất nhỏ kinh mạch, dù tính toán bé nhất nhược kinh mạch cũng không có buông tha. Tu bổ lấy kinh mạch gian ẩn hàm bị thương, đồng tiến đi mở rộng. Đoán lấy là dựa thân thể, lại nói tiếp là rửa có tủy, mỗi một căn cốt đều bị rửa vài lần, loại này sâu tận xương tủy ở bên trong cảm nhận sâu sắc, cơ hồ đem hắn tra tấn chết đi sống lại. Cuối cùng nhất cố nhiệt lưu này, chạy vào lưng bốn phía kiếm thiếu. Lần này Phản phất nộ tung tổ ong vọ vẻ bình thường, hồn bạo kiếm khi bắt đầu ở trong cơ thể bốn phía toán loạn chạy, lại để cho đoạn sầu cực kỳ nhận thức một thành cái gì gọi là sống không bằng chết. Mấy ngày sau, cái này hạ tuần linh đan dược lực bắt đầu dần dần biến mất, chẳng những chữa trị thân thể gần hàm bị thương, hơn nữa còn lại để cho trong cơ thể hắn linh lực đại trướng một đoạn. Dược lực dần dần biến mất, đoạn sầu toàn thân cảm giác một cỗ nói không nên lời khoan khoái dễ chịu, tự như ngâm mình ở linh dịch cao ở bên trong. Mà ngay cả thể chất đều ẩn ẩn có chút tăng lên. Đoạn sầu không khỏi âm thầm tán thưởng, hệ thống mặc dù hơi có vẻ lựa nhưng là sinh ra chi vật, lại vốn là hiếm thấy chấn phẩm mà ngay cả tầm thường cao dài linh đan, thuần linh đan tại hệ thống trong tay cũng có có thể so với đỉnh cấp đan dược hiệu dụng. Quy một chương 74, cách nhau một đường, tựa như danh trời. Chương 74, cách nhau một đường, tựa như danh trời. Thuần linh đan mặc dù bất phàm, nhưng là dược lực biến mất về sau. Đoạn xấu như trước hay là trúc linh sơ kỳ, cũng không có thuận thế đột phá, chỉ là bổ dưỡng thoáng một phát nhục thể của hắn thể chất mà thôi. Còn lại một ít ôn hòa dược lực, tự đan điển khí hải từ từ rót vào tự phụ linh đại ở bên trong, nhưng những dược lực này quá yếu, căn bản không cách nào trợ hắn đột phá đến trúc linh trung kỳ. Đoạn xấu rất rõ ràng. Hắn nhiều lần chém giết về sau, giờ phút này vô luận linh lực hùng hậu hay là bản thân đạo pháp lĩnh ngộ, cũng đã ở vào trúc linh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là, gọi linh đan mặc dù có không tầm thường công hiệu, nhưng mà, muốn tại trong thời gian ngắn, dựa vào một hạt thuần linh đan tiểu hoàn thành đột phá, nhưng lại đoạn không khả năng, mặc dù đây chỉ là một tiểu cảnh giới đột phá. Có lẽ Lâm tiểu viện có thể, nhưng là đoạn sổ không được, hắn chưa đầy điểm nội tính, càng không có cái kia khóa bỏ qua bình cảnh trướng lại thất khiếu linh luân tâm. Không có tuyệt thế thiên tư, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Tu hành trên đường, nếu không đại nghị lực, cuộc đời này phí thời gian. Tu luyện tâm thần Đoạn Sâu ngược lại là có phần cảm thấy hứng thú, chậm chằm vào trong tay còn lại bảy hạ tuần linh đan. Không biết toàn bộ ăn vào cái này bảy hạ tuần linh đan về sau, sẽ có cái dạng gì hiệu quả, là giúp hắn nhiều tạm bổ mấy lần thân thể thể chất, tăng lên một trong hạ thể linh lực, hay là trợ hắn phá tan bình cảnh cách trở, đạt đến trúc linh trung kỳ. Mắt thấy quanh mình xương trắng như trước nồng đậm, không có chút nào tản ra dấu hiệu. Đoạn Sâu lập đầu, nghỉ ngơi nửa ngày, điều chỉnh tốt trạng thái, lần nữa ăn vào thứ hai hạ tuần linh đan, nhắm mắt điều tức, vận công thu. Một canh giờ về sau, vận linh đan dược lực bắt đầu phát tác. Cái này hạ tuẩn linh đan lập lại bên trên một hạ tuần linh đan làm dễ dàng qua sự tình, lại một lần toàn diện tầm bổ kinh mạch thân thể cốt tủy hư thiếu. Trong đó chạy qua kiếm khiếu thời điểm, mặc dù hơi có chuyển biến tốt đẹp, không giống trước đó lần thứ nhất sống không bằng chết, thực sự lại để cho đoạn sầu khổ không thể tả. Bốn phía kiếm khiếu bên trong kiếm khí bắt đầu khởi động dâng lên, tại linh khí nhiệt lưu dẫn dắt xuống, theo công pháp vận chuyển, tự quanh thân kinh mạch vận chuyển chu thiên, cuối cùng nhất kiếm khí hội tụ, bay về kiếm thiếu. Ở giữa thống khổ trình độ, ưu phảng phất một thanh chuôi kiếm xuyên tâm không ngừng nhập vào cơ thể mà qua. Mặc dù không đến mức sống không bằng chết, nhưng cũng là thống khổ rồi. Lúc này đây thống khổ trình độ mặc dù có chỗ giảm bớt, nhưng là đoạn sầu thể chất cải thiện biên độ, cùng trong cơ thể linh lực tăng trưởng cũng cũng không nhiều. Dù sao, đoạn sầu bắt đầu tu luyện tiên lân kiếm điện về sau, thân thể ngày đêm thụ kiếm khí đánh bóng, lúc này đã hơi có tiểu thành. Còn nữa, lúc này đoạn sầu linh lực cũng sớm thì đến được trúc linh sơ kỳ đỉnh phong, trong cơ thể có khả năng dung nạp linh lực số lượng cũng vô hạn tới gần tại báo hỏa. Bởi vậy, tiêu tính toán đoạn sầu lần nữa ăn vào gần linh đan, hắn có thể tăng trưởng linh lực cũng quả thực có hạn. Thứ hai hạ tuần linh đan nhập vào cơ thể, chỉ có một phần nhỏ linh khí dùng cho thể chất tầm bổ cải thiện cũng không tiêu hao quá nhiều, đại bộ phận nhiệt lưu rốt cục vào đan điền khí hải, tiến vào tử phụ ở trong, hóa thành vô số mở mịt sương mù, bị đoạn sầu linh đài hấp thu. Đoạn sầu cựu phẩm linh đài trở nên càng phát vượng chắc, như ngọc linh đài bên trên, từ trên xuống dưới, 81 cái bậc thang dần dần nổi lên nhàn nhạt vẫn sáng. Hắn trước đây lúc thành linh ngài, tuy có cựu phẩm, lại có vẻ có chút miễn cưỡng, cho người một loại không chung lâu các cảm giác, phản phất tùy thời đều sụt xuống. Nhưng mà tại hấp thu đại lượng tràn vào linh khí về sau, linh ngài dần, dần gần như vững trắc, toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt, hào quang mặc dù không chói mắt, lại giống như hỗn độn tử phủ bên trong một chiếc đèn sáng cho người một loại an tâm cảm giác, nổ ra một ngụm đục nổ tà khí, Đoạn Sâu chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một vòng mừng rỡ. Kinh tử phủ linh đài đại lượng hấp thu, thuần linh đan trôi chuyển hóa linh khí về sau. Đoạn Sâu cựu phẩm linh đài đã triệt để vững chắc xuống, chỉnh thể bóng ánh thông đấu, sáng choi sinh hoa, loại này hấp thu, đủ rằng có 3 ngày. Đến bây giờ, Đoạn Sâu có thể cảm giác được rõ ràng chính mình linh đài phẩm chất đã gần như trở vẹn, mà hắn, mặc dù như trước không có đột phá bình cảnh, nhưng lại có thể cảm giác được, cách trúc linh trung kỳ tựa hồ chỉ vẹn vẹn có cách nhau một đường rồi, có thể đụng tay đến. Ánh mắt lộ ra một vòng mất tiết, Đoạn Sầu tĩnh hạ tâm lai, lại nghỉ ngơi nửa ngày, đợi đến lúc trong cơ thể dược lực tan hết, không tiếp tục một tia còn sót lại. Đoạn Sầu không chút do dự nuốt vào thứ ba hạ tuần linh đan, lần nữa nhắm mắt vào công, hấp thu dược lực. 3 ngày sau đó, như trước không thể đột phá. Đoạn Sầu mở hai mắt ra, mặt không biểu tình. Nghỉ ngơi một cách giờ, cầm lấy đan linh đan, lần nữa phục đan nhập vào cơ thể. Đảo mắt lại là ba ngày, nhìn như yếu đất, kỳ thực lao không thể sầm bình cảnh, như trước cách trở, không có chút nào bưng lòng. Lúc này đây, Đoạn Sâu Đức ngừng nghỉ ngơi một khắc trung tạp hữu, liền lần nữa ăn vào Huyền Linh Đan, nhập định tu luyện. Mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt tỏ đồng thang. Thời gian vội vàng trôi qua, 3 ngày sau, Đoạn Sâu tỉnh dậy, không có một lắc chần chờ, cầm lấy thứ năm Hạ Tuần Linh Đan, nuốt đan vào bụng. Trong nháy mắt 3 ngày, cách nhau một đường, có thể đụng tay đến bình cảnh, giờ phút này như là danh trời bình thường, để ngang trái tim của hắn. Vô luận Đoạn Sâu như thế nào trùng kích, lại thủy chung không cách nào đột phá. Như thế, không khỏi làm hắn nhớ tới Lưu đại lão, Lên Ký lương. Hắn dừng lại tại Trúc linh hậu kỳ mấy chục năm. Vô luận tu vi linh lực hay là bản thân thể ngộ, đều đã đạt đến trúc linh cảnh đỉnh phong, có thể nói viên mãn chi cảnh. Cách hóa đỉnh cảnh cũng không quá đáng cách nhau một đường, nhưng cuối cùng hắn đã bị chết ở tại đoạn sầu trong tay. Đinh Ký Lương cũng không thể bước ra một bước này, đột phá đến hóa đỉnh cảnh. Nhớ tới Đinh Ký Lương, đoạn sầu trong nội tâm chẳng nhưng không có chút nào nhũ chí, ngược lại càng phát ra ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn không phải Đinh Ký Lương. Cái gì thiên tư có hạ, trung thân vô vi. Tu hành rựa vào là cơ duyên, cơ duyên chưa đến, tiểu tuyệt không khả năng đột phá. Những cái kia bị toàn cục người cho thừa hành đạo lý, tại đoạn xem ra, tất cả đều là nói láo. Nếu là bình cảnh, vậy thì đánh vỡ nó, xung phải nó. Đời ta tu sĩ, nghịch thiên mà đi, tu hành trên đường trải rộng kinh cực, ngoại trừ cùng thi đấu, cùng người đấu, là trọng yếu hơn là cùng mình đấu. Nếu không dụng minh tinh tiến tâm, an có thể thành tiên đạo. Đinh Ký Lương, đoạn sầu dám chắc chắn, ưu tính toán hắn không chết, một lần nữa cho hắn trên giới 100 tỷ giờ âm, nếu không cơ duyên hàng đến, chỉ bằng cái kia giống như tâm tính, cuộc đời này tuyệt không khả năng đột phá hóa đỉnh cảnh, dù là chỉ vẹn vẹn có cách nhau một đường. Cách nhau một đường, tựa như doanh trời. Chưa từng có nhiều chỉ hoãn vút bỏ trong nội tâm cảnh nghiệm, nhìn xem trong tay còn sót lại hai hạt đang dược, đoạn sầu không chút do dự, cầm lấy thứ 6 hạt thuần linh đan, lần nữa nuốt vào. Lúc này đây, đoạn sầu tầm mắt rủ xuống, thần thức triệt để phong bế, ngoại giới hết thảy, lúc này cùng đoạn sầu đã không quan hệ. Không phá thì không xây được. Vật linh đan nhập vào cơ thể, sau một lát liền bị hóa khai, hình thành một cỗ linh khí nhiệt lưu, khắp và toàn thân các nơi, tứ chi bát hải, không ngừng mà tản ra lấy dự lực. Lẫn trong chuyển, Chu chuyển đi, hấp thu lấy cái này cổ khủng lỗ linh khí lưu. Cuối cùng nhất dốc thành linh khí hội tụ thành sông dũng mãnh vào đan điền khí hải, dung nhập tự phụ linh đài. Mà lúc này linh đài tại trải qua hơn lần linh khí quán trú hấp thu về sau, nhưng lại trở nên càng thêm to lớn rung động. Quy 1 chương 75, Huyền Thiên Thỉnh cảnh, Linh đài phá hư. Chương 75, Huyền Thiên Thỉnh cảnh, Linh đài phá hư. Lúc này, đoạn sâu tử phụ trong thế giới, một tòa cựu phẩm linh đài ngồi rơi thần sơn bên trên, tại trải qua hơn lần linh khí quán chú hấp thu về sau, nhưng lại trở nên càng thêm to lớn rung động. Tử sắc thần sơn chi đỉnh Chín tầng bập thêm ngọc tự trong mây rủ xuống, thần quang nội ổn, màu trắng mây trôi quanh quần mịt mù nhưng, quên mình tử khí phiên cuồn trùng truyện, lại thủy chung không cách nào dung truyền hắn mày may. Phàm phật giống như lên trời bập thêm ngọc, chèo lên chi có thể thành tiên. Phương Tốn Sơn, Lưu Vân Đông, Tráng xóa Vân Vũ trầm ngưng ba phủ, cuồn phong thổi quấn, thủy chung không tiêu tan. Phong bế ngu giác, đoạn sâu tọa lạc trong mây mù, tinh tâm tu luyện, không là ngoại giới thế mà thay đổi, lòng ngưng thần lúc đó, tại Sơn khác, Sơn liên lên, không ngừng thời điểm, Lâm tiểu viện đã bị đánh trực vội vàng dừng lại đối với đàn cổ tế luyện, đem hàn ngọc cổ cầm lưng đeo sau lưng, Lâm tiểu viện bóng hình xinh đẹp lắc lư, khí bạo vụ vụ. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trong núi mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, hướng Huyền Tiên tông đại điện bạo lướt mà đi. Thiên địa linh khí phiên cuộn trùng truyện, đại địa chiến chiến. Trên đường đi, cầm điệu kinh phi, bạch thú chạy trốn. Mang trên mặt một tia kinh ngạc, Lâm tiểu viện đôi mi thanh tú hơi nhíu, giữa hồn cảnh không, tới linh sơn cụ thể dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trực giác nói cho nàng biết, động nhất đoạn có quan hệ. Bởi vậy, Lâm tiểu viện tại trước tiên Dừng lại đối với hàng Ngọc Cổ cầm Tế Luyện, vội vàng chạy về Huyền Thiên Tông. Ánh mắt lộ ra một vòng kiên nghị, bất luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần sư phó chưa có trở về, nàng tiểu nhất định phải giữ vững vị trí tông môn, bởi vì nàng là Huyền Thiên Tông đệ tử. Nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Tiểu Viện trở lại tông môn, phương thốn sơn lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, hết thảy đều giống như trước đây, tựa hồ cũng không có gì khác thường. Phản phất, vừa mới xuất hiện cảnh tượng, cũng chỉ là một giấc mộng. Hô hấp lấy nồng đậm như sương mù khí, Viện lại, vô ý thức vận công pháp, cảm nhận được linh khí nhập vào cơ thể về sau, nhanh chóng bị hấp thu luyện hóa thành linh lực, lâm tiểu viện trên mặt kinh hỉ nảy ra. Đè xuống trong lòng kinh hỷ, lâm tiểu viện mang theo một tia nghi kỵ, hướng đại điện đi đến. Nhưng mà, tiếp được chứng kiến một màn, nhưng lại làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy, trong đại điện tổ sư dưới bước hòa thủ, hiện ra một phương ngọc chất linh hải, đạo ẩn hiện hóa, linh quang dầu diếm, giống như một phương vương tọa, khí tượng uy nghiêm, chấn bại hư không. Không đợi lâm tiểu viện tìm tòi đến cùng, linh trên đại hiện ra vạn tiên quang ảnh, chậm chậm đại đạo tiên âm tại đại điện vang lên, cũng hướng bốn phía lan tràn, huyền tối nghĩa, dễ nghe ngưng thần. Trên mặt đất đóa đóa chén đại kim liên toát ra Từ từ tách ra, trang nghiêm, sáng lạ, kỳ mỹ, mùi thơm ngát. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Huyền Tiên Tông, Địa Dũng Kim Liên, Thiên Hoa Luận Truy, tiên âm mật ngủ mật ngủ, thất thải rủ xuống chiếu, tựa như tiên cảnh. Làm cho người sợ hãi than phục trầm mê, trong lúc mơ hồ hình như có đại đạo hiển hóa. Chén nhỏ chén nhỏ kim đăng, đóa đóa kim hoa, đầu đầu khí lạnh, tại giữa không trung biến ảo mà ra, đem Huyền Tiên Tông chiếu rọi được sang hoa, thần thánh sáng lạ. Đại địa động, vụ phiến tiên cung cơ mà lên, nguy nga khí phái, rung động trang nghiêm. Mênh mông quảng trường, hình thành như kính, lưu quang mờ mịt. Trong sân rộng, hiện ra một phương kiếm trì, nước cao zét lạnh lợi hại, ẩn ẩn đều là hình như có kiếm quang lộ ra quận, một thanh tre trời thạch kiếm sừng sững ở giữa, xiển xích cuốn quanh, thân kiếm khắc có tối nghĩa minh văn, trong lúc mơ hồ, nổi lên điểm một chút linh quang. Mà ở quảng trường trên không, thang mây rủ xuống, vân chiến diện, một tòa nguy nga thiên cung tọa lạc ở giữa, trấn áp hư không, mênh mông trang nghiêm. Tiếng âm mịt mù nhưng, đại đạo huyền ảo, lấp điểu viện tắm rửa trong, si xưa, đã đại biến Nhật nguyệt thay đổi liên tục, 10 ngày quang cảnh bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, trong nháy mắt mà qua. Ngày hôm nay, Phương Thốn Sơn trong nổi lên trận trận thanh phong, thủy trung trầm ngưng bất động vân vụ, cũng theo thanh phong quét, bắt đầu dần dần tiêu tán. Vân vụ theo thanh phong phiêu đãng, dần dần tán đi, hiện ra bên trong cảnh tượng. Làm cho người kinh ngạc chính là, phương viên trong dặm, đóa hoa tách ra, cỏ khô thanh bích, xa xa lâm một che trời, nước suối lên ken. Hết thảy hết thảy phảng phất nhân gian tiên cảnh. hoa gian, một vị đỉnh đầu tinh quan, mặc tử sắc đạo bào tuổi trẻ đạo nhân, chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, thần tu luyện, không là ngoại giới chỗ nhiếu. Không phải người khác, đúng là Đoạn Sầu không thể nghi ngờ. Vân Vũ tán đi, Lưu Vân Tông Tông môn triệt để biến mất tại Phương Thốn Sơn ở bên trong, hào không dấu vết, mà chuyển biến thành là cái này như vẽ nhân gian thị cảnh. Đáng tiếc, Đoạn Sầu đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ngũ giác bế tắc, không biết nhật nguyệt lưu chuyện. Trên cỏ, Đoạn Sầu khoanh chân mà ngồi, kiếm khiếu rung động lắc lư, dẫn động vô tận mũi nhọn dắt cuồn cuộn linh lực, không ngừng trùng kích lấy linh đại hư không, chuyển, mỗi lần Đoạn trên đỉnh đầu, tự dưng xuất hiện đạo qua, có mênh mông xuống. xuống. Hóa thành một đạo cự đại kim sắc nước lũ, đem đoạn sầu bao phủ. Ông có kiếm ngân vang tiếng vang lên, lúc này, đoạn sầu mồ hôi rơi như mưa, trên mặt hiện ra cực đoan vẻ thống khổ. Dũng thùng tinh đạo bảo vô phong tự cổ, tại réo rắt kiếm ngân vang trong tiếng, bốn chuôi có mảnh cương kiếm hiện hóa mà ra, lăng không treo ngược, trong lúc mơ hồ lộ ra lợi hại núi nhọn. Núi nhọn rét lạnh lợi hại, cương kiếm chấn động, hư không lĩnh phạt, tự thiên linh, nối đuôi nhập vào cơ thể. thể này như có kiếm ở đây, tất nhiên nhận biết trước mắt một này. Dẫn động cương kiếm nhập vào cơ thể, dùng vô thượng núi nhọn Cương ép phá vỡ kinh mạch liệt khiếu các trợ, thống khổ trình độ, không khác lăng trì. Trong lúc càng là hung hiểm dị thường, chỉ cần hơi có sai lầm, sẽ gặp bạo thể mà vong. Có thể làm việc này người, nếu không có đương thời nhân tiễn, nhất định liệu mình phong ma. Đan Điền khí hải, tử phụ trong thế giới, đoạn sầu nội thị. Bốn chuôi màu vàng kim nhạt tỏa ánh thiên lân cương kiếm, tại quán thông quanh thân huyết khiếu mạch lạc về sau, rát quần quần linh khí vô tận núi nhọn, thẳng vào tự phụ thế giới, xuất hiện tại tự sắc sơn trên. Cương kiếm hợp nhất, tới lui tuần như long, đột nhiên theo linh đài lên như diều gặp gió, xuyên qua hư không, tử khí phiên cuộn bắt lại bị cương kiếm phang cái thôn phệ đi bảo, đại lượng mũi nhọn chi khí bị thổ lộ phản hồi, tán nhập ngũ tạng lục phủ, quanh thân ra thịt. Mồ hôi như mưa tích, mỗi một tia mũi nhọn chi khí nhập vào cơ thể, đều như cát thịt. Cương kiếm phá thiên hòa rộng, lúc này đây, mũi nhọn bắt đầu khởi động, lại dục một kiếm phá vỡ hư không, chém vỡ cách trở. Phốc! Cương kiếm phá thiên, mang theo vô thượng mũi nhọn vật lục, từ vụ bị tầng tầng đẩy ra. Theo một tiếng nhỏ, phảng phất bay hơi bình thường, trong mắt, linh trên này, tử vụ hết, hiện ra hư không vấn định, mịt, mịt mù sắc chiếu rọi hắn bên trên. Cách trở đoạn nhiều ngày như vậy bình cảnh, lại bị hắn ngạnh xanh xanh một kiếm chém chết, phá cảnh mà lên. Linh đại phá hư, rốt cục viên mãn rồi. Đoạn Sâu chậm rãi mở hai mắt ra, nội uẩn mũi nhọn lăng lệ ác liệt, hai đạo thức trưởng kiếm khí tự trong mắt xuyên suốt mà ra, quan bắn trăm trưởng có hơn, vừa rồi dần dần tiêu tán. Quy 1 chương 76, Thượng cổ đạo văn, Huyền kiếm cung. Chương 76, Thượng cổ đạo văn, Huyền kiếm cung. Linh đại phá hư, rốt cục viên mãn rồi. Mở hai mắt ra, trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động. Đoạn Sâu bật hơi mở lời, trên mặt hiện ra một vòng rỡ. Cả người đột nhiên tản mát ra một cỗ cường hành mũi nhọn, cái này mũi nhọn chi khí xung ra Dận tới hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa, Thiên Lân Cương kiếm nhập vào cơ thể Ma gia, hư không xoay quanh, hàn quang chạm lộ. Đè xuống trong nội tâm mừ rỡ, đoạn sâu phục hồi tinh thần lại, nhưng lại một hồi kinh ngạc. Phóng Nhãn nhìn lại, trước mắt màu xanh hoa cỏ như đệm, tiên hoa đuôn nở cảnh tượng, đừng nói là ẩn vân địa rồi, mà ngay cả một gạch một ngói cũng không có nửa khối còn sót lại, Lưu Vân tông tiểu phảng bất từ không xuất hiện qua bình thường, chiệt để tại Phương Thuấn Sơn biến mất, khó có thể tưởng tượng tại đây đã từng là Lưu Vân tông tông Nhìn qua lên trước mắt như vẽ tiên cảnh, đoạn sâu trong nội tâm rung động, bản cho là mình đối với hệ thống năng lực đã có đại khái rất hiểu do phán đoán, nhưng là hiện tại Trô đã thấy đây hết thảy, không thể nghi ngờ lại một lần đổi mới kết thúc buồn đối với hệ thống nhận thức. Nếu không phải trước đây, hắn một mực tại ẩn vân điện trong tu luyện, không có di động nửa bước, chỉ sợ mà ngay cả chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Nơi này là Lưu Vân Tông. Lắc đầu, cảm thán hạ hệ thống quỷ thần khó lường uy năng, đoạn sâu bình phục tâm tỉnh, đại khái phân biệt thoáng một phát phương hướng, thả người hóa thành một vòng quang, thoáng qua biến mất. Ngàn Trượng Linh Sơn, nguy Nga đứng vững, cao nhập không thiên. Đỉnh trên đỉnh tiên vụ lượn Từ hạ như tơ tao dụ xuống, khí lạnh ngàn vạn. Bạch Thu phục minh, bảy điều bay, bay liệp tập, khe núi linh khê ổ ổ, linh truyền thành châu, yên lặng như tịch tổ, mở mịt như tiên cảnh. Ngọn núi chính, Huyền Tiên Tông. Kiếm quang rơi xuống đất, Đoạn Sâu từ đó đi ra, hắn giơ lên mắt thấy Huyền Tiên Tông cao chọc trời mà đứng sơn môn, đám mây hội tụ, ánh sáng mang điểm lạnh nhạt cháo, bên trong ẩn hiện từng tòa tiên cung lâu huyết, nguy nga khí phái, rộng lớn trang Không trên một tòa Huy hóa, quanh, không. Giống há nhìn hết thảy, Đoạn giống như nông dân vào thành bình đường. Bốn phía loạn chuyển, đông sờ sờ, tây nhìn xem, tựa như một cái chưa từng gặp qua thế mặt đồ nhà quê, đối với hết thể tất cả đều tràn ngập tò mò. Khôn hoàng vòng quanh Huyền thiên Tông, đi một cái vòng lớn, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Đoạn Sâu Phảng Phật đặt mình trong ngộm cảnh bình thường, không dám tin nhìn trước mắt cảnh tượng. Mặc dù sớm đã biết rõ, mở ra dung hợp hệ thống, đem Lưu Vân Tông dung hợp mất về sau, Huyền thiên Tông tất nhiên sẽ có biến hóa. Nhưng là đương hắn chính thức tận mắt thấy cái này phiên tiên phúc địa cảnh tượng, hay là khó giấu trong lòng rung động cùng kích động. Trước mắt từng màn, như Phảng là kiếp trước đùa game online bình thường, đều bị cho Đoạn một loại cảm giác không chân thật. Nhưng mà, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trung Thiên Đại Thế giới không phải thế giới cho chơi, mà hắn, lại càng không là cái kia chết còn có thể phục sinh người chơi. Cương tự đè xuống kích động trong lòng chi tình, Đoạn sâu trên mặt chứa được một vòng rụt rè mỉm cười, bước chậm thanh thạch cổ trên đường, thần thái cử chỉ hiển thị rõ thích trí khoan khoái dễ chịu, bộ pháp đạp động gian, tay áo đón gió phi vũ, hiển thị do cao nhân khí độ. Thần thức phóng ra ngoài, không xuất ra một lát, Đoạn sâu liền tìm được Lâm Tiểu Viện chỗ. "Nào, nào Đoạn Sầu ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, không thể tưởng được Lâm Tiểu Viện vậy mà tại cái kia thiên cung trong nhập định rồi, xem ra hắn không tại những ngày này Tiểu Nha Đầu lại đã nhận được cơ duyên. Lúc đầu, nghĩ đến chính mình ăn 67 hạ tuần linh đan, cắn răng tiếp nhận được cái kia giống như lăng trì thống khổ, thật vất vả, mới từ trúc linh sơ kỳ đột phá đến trúc linh trung kỳ. Kết quả, Phương vừa về đến, hữu chứng kiến tiểu nha đầu nhập định rồi. Rồi mới từ đoạt khí cảnh đột phá đến dưỡng hồn cảnh bao lâu, hiện tại rõ ràng vừa muốn đột phá. Chẳng lẽ nàng không biết trên cái thế giới này có loại thứ đồ vật gọi bình cảnh ư? Cái này tuyệt bức là ở khai triêu a, hệ thống, ta muốn từ báo. Đoạn sầu tức giận bất bình gào thét gào thét. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới tiểu nha đầu cái kiêm ngộ tính đại điểm, thân có khiếu linh lung tâm thể chất, Lập tức, tựa như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, Đoạn Sầu không khỏi rơi lệ đầy mặt, ngay lập tức hành quân lặng lẽ. Tựa hồ, Lâm tiểu viện thật không có bình cảnh đáng nói. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Thu như vậy cái tư chất yêu nghiệt đồ đệ, cũng không biết mình là có lẽ cao hứng, hay là cảm thấy bi thương. Mỗi ngày như vậy thụ kích thích, như thế nào một điểm là cảm giác thành tựu đều không có đâu. Thở dài, Đoạn Sầu mặt lộ vẻ cười khổ. Tay áo tung bay, Đoạn Sầu thân như kinh hồng, ngay lập tức xẹt qua quảng trường, chân đạp vân Gương giai, đạp bước mà lên. Khoảng cách càng gần, Tiểu nha đầu trên người phát ra linh khí chấn động liền càng phát ra máy liệt, có chút quai hàng thủ, đoạn sầu trên mặt lộ ra một kia cảm thái. Không hổ là thiên tri kiêu tử, coi như là ở nhà tu luyện, cũng ngăn không được cái kiêng lịch thiên nhân vật chính quan hoàn, số mệnh cho đến, tiêu tính toán nằm ngủ, đoán chừng tiểu nha đầu này cũng có thể thuận lợi được phá. Huyền kiếm cung. Đứng tại vân dai bên trên, đoạn sầu ngẩn đầu nhìn nguy nga thiên cung bên trên khắp dấu phong cách cổ xưa chữ chuyện một bút vẽ một cái gian, núi nhọn đẩn lộ, Mặc dù hắn dám khẳng định chính mình chưa bao giờ thấy qua loại này văn tự, nhưng lại tại đập vào mắt trong nháy mắt, giống như có vô số kiếm quang diệu động vang lên, trong lúc mơ hồ hình như có đại đạo chí lý tàng ẩn trong đó. Ngay lập tức, Đoạn Sâu liền dĩ nhiên minh bạch văn tự ẩn chứa ý mốn. Thượng Cổ Đạo Văn. Thân hình chấn động, Đoạn Sâu mặt hiện vẻ kinh ngạc, có thể hiển lộ đạo dấu vết, lại để cho chúng sinh hiểu ra văn tự, toàn bộ trung thiên đại thế giới, chỉ có một loại văn tự có thể làm được, cái kia chính là Thượng Cổ Đạo Văn. Nhưng sau nửa ngày, Đoạn Sâu kinh ngạc nhìn xem Huyền Kiêu cùng, thủy chung không hiểu rõ lắm rồi. Huyền Thiên Tông là dùng kiếm đạo làm căn cơ, nhưng lại cũng không phải chỉ có kiếm đạo một môn, tông môn chủ điện không gọi Huyền Thiên Cung, ngược lại tên cứ gọi Huyền Tiêm Cung, nhưng lại lại để cho Đoạn Sầu không hiểu ra sao, không rõ cảm giác lệ. Trong nội tâm suy tư thật lâu không có kết quả, Đoạn Sầu dứt khoát không hề suy nghĩ, đi vào Huyền kiếm Cung ở bên trong, đập vào mắt là một phương như ngọc linh ngải, giống như vương tọa tọa lạc phía trên, hiển hóa ngàn vạn khí tượng, hư không triển vòng, biến ảo vạn thiên quang ảnh, uy nghiêm to lớn. Đại điện mái vòm hiển tượng, kiếm vực, vạn kiếm động, dùng một loại huyền ảo quỹ di động, giống như là tinh thần sáng tắt luân này khởi khoát trên vai phụ Vành ánh kiếm quang chiếu sáng ánh liễu, dùng linh đài thủ tọa vi trung tâm, 12 đạo tinh quang kiếm trụ phân loại hai hàng, quan bắn mã xuống, đối ứng 12 tòa bạch ngọc đạo đài, đạo dưới này, toàn bộ huyền thiên cung nếu như gương sáng đúc thành, trần thế bất nhiễm, vân vụ mịt mù nhưng. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lâm Tiểu Viện nhắm mắt khôn chân, ngồi ở linh đài trái dưới tay bạch ngọc đạo đài bên trên, ngưng thần nhập định, không là ngoại giới thế mà thay đổi. Biết rõ Lâm Tiểu Viện đang tại nhập định tu luyện, cũng có thể phá đến dưỡng hồn Mắt thấy Lâm Tiểu Viện còn chưa theo trong nhập định tĩnh lại, Đoạn Sầu trong nội tâm âm thầm lo nghĩ, theo Lâm Tiểu Viện tu vi càng ngày càng cao, huyền nguyên nạp khí quyết thấp như vậy giai đạt pháp, lại rõ ràng nhất theo không kịp tốc độ tu luyện của nàng rồi. Nếu như nếu không tìm một bộ phù hợp đạo pháp truyền cho Lâm Tiểu Viện, sợ là sẽ phải bởi vậy trở thành nàng gánh vác, làm cho hắn tu vi chỉ trệ không tiến. Nghĩ tới đây, Đoạn Sầu trong nội tâm càng phát ra lo nghĩ, âm thầm nhíu mày. Quy 1 chương 77, Kim sát Diệp trước truyện. Chương 77, Kim Sắc trước truyện. Việc ách, trước hết cho tiểu nha đầu, tìm được một bộ phù hợp cương pháp Đoạn Sâu tựa tại Huyền Kiếm cung cửa ra vào, lặng lặng yên nhìn xem Lâm Tiểu Viện. Đương nhiên, trong nội tâm khẽ động. Nếu như hắn nhơ không lầm, chính mình tựa hồ còn có một lần hạn định phạm vi rút thưởng cơ hội vô dụng. Nghĩ tới đây, Đoạn Sâu lập tức con mắt sáng ngời, gặp Lâm Tiểu Viện trong thời gian ngắn không có tỉnh lại dấu hiệu. Tiện tay bố hạ một đạo ẩn nấp cấm chế, gọi ra hệ thống giao diện, mang theo một tia trở mong, Đoạn Sâu tiến nhập tùy duyên hệ thống. Hình ảnh này chuyện, Vân tán, đập vào mi mắt như cũng là một cái cực đại địa quay. Nhưng mà, có khác với dĩ vãng màu cùng bạch trạng, địa quay chỉnh thể giống như hoàng kim nút kim loại, hiện ra kim sắt vầng sáng lộ ra thần thánh rộng lớn. Càng làm Đoạn Sâu cảm thấy giật mình chính là, lúc này đây, kim sắc đĩa quay bên trên 16 cái ô vòng, vậy mà không có vật gì. Nếu không phải chứng kiến góc trên bên phải biểu hiện có thể rút thưởng số lần một, Đoạn Sâu thật đúng là cho là mình không có cơ hội rút thưởng. Nhìn xem không có vật gì kim sắc đĩa quay, Đoạn Sâu không khỏi nhíu mày, không có vật phẩm có thể để cho lựa chọn, chính mình như thế nào hạn định phạm vi rút thưởng. Đoạn Sâu chăm chăm vào kim sắc đĩa quay, ngưng thần nhìn nửa ngày, thủy chung không có nhìn ra cái gì môn nào đến, không khỏi thở dài. Phản phất nhận mệnh bình thường, Đoạn Sâu dựa theo trước khi rút thưởng phương thức, thần thức lạc đến hắn bên trên định chuyển động luân bản, tùy cơ hội rút thượng. Nhưng mà, ngay tại đoạn sầu phân ra một đám thần thức, khắc ở đĩa quay trong máy mắt. Kim sắc đĩa quay bên trên đột nhiên nổi lên như mặt nước gợn sóng, luân bản chuyển động, cửu cung cách lăng không hiển hóa. Cửu cung cách bên trên, linh quang chớp động, phụ văn khắc dấu, chín cách cửu sắc, phân biệt khác lục loại, pháp bảo, linh đan, ấn phủ, huyền trận, chiến sủng, thần thông, đạo pháp, tiên tài, linh bảo. 9 cái chủng loại. Nhìn xem cửu cung cách bên trên huyền lệ chớp động linh quang, đoạn không khỏi hô hấp cứng lại. Theo từng cái cung cách trong khắc lục phẩm loại tên đến xem, hắn đã có thể đoán trước đến, lần này khai ra đến thứ đồ vật, tuyệt đối sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Ánh mắt qua lại ở chiến sủng cùng linh bảo thượng dư vời bất định, đoạn sầu trong nội tâm bang bang ngai loạn. Linh bảo uy năng tất nhiên là không cần nhiều lời, một ngày giới hạn sử dụng 3 lượt toàn tâm đinh, hiện tại cũng đã là đoạn sầu ẩn dấu áp chủ bài rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà dưới mắt tùy ý lựa chọn phạm vi, lại là có thể lại để cho hắn tự định nghĩa hạn chế phạm vi tùy cơ hội truyện. Nói cách khác, nếu như đoạn tuyển linh bảo, hắn rút tham được cái gì, đều có thể đạt được một kiện linh bảo. Hơn nữa cái này linh bảo vô cùng có khả năng là không có hạn chế sử dụng số lần. Cái này đối với trước mắt nhu cầu cấp bách tăng cường chiến lược đoạn sầu mà nói, quả thực là một cái thiên đại kỳ ngộ. Linh bảo có thể tự hành ngăn địch hộ chủ, nếu như có thể có được một kiện nguyên vẹn linh bảo. Đoạn sầu tin tưởng coi như là liệt dương kiếm tông, cùng lôi linh sơn quy nguyên cảnh lão tổ đích thân đến, cũng không làm gì được hắn cả. Về phần chiến sủng, nhưng lại đoạn sầu vẫn muốn muốn có được, tùy duyên hệ thống địa quay, cũng không có chiến sủng có thể tuyển. hối đoán hệ thống linh sủng, vô luận yếu, phẩm chất cao thấp, dùng hắn hiện tại danh vọng giá trị đến xem, căn bản hối đoán không dậy nổi. Lam Xuyên Việt trong đại quân một thành viên, Đoạn Sầu cũng không có thiếu tưởng tượng qua, chính mình vây tay một cái, hô lạp lạp một đoàn triệu hoán thú mãnh liệt phốc mà lên, lập tức liền đem đối thủ xé thành phân vụn. Hơn nữa Đoạn Sầu trong nội tâm ẩn ẩn có chút dự cảm, nếu như hắn lần này thật sự tuyển chiến sủng, khai ra đến linh thú tất nhiên không yếu nhỏ, không nói tiên thú, thần thú, tối thiểu nhất hồng hoang dị chủng hay là có nhiều khả năng. Có chút quen mắt nhìn chiến sủng, linh bảo liệp, nếu như có thể, Đoạn Sầu thật muốn từng cái ố đều một lần, lần lượt Đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần, vì cho tiểu nha đầu chọn một bộ áp dụng pháp, Đoạn Sầu chỉ có thể nhịn đau nhức tuyển đả Chẳng bao lâu sau, một bộ tốt đạo pháp cũng là đoạn sầu trong nội tâm nhất bức thiết đu cầu. Ý niệm kế động, đoạn sầu lúc này tùy định, chỉ thấy cựu cung cách bên trên thả ra chói mắt hào quang, ngoại trừ đạo pháp cung đặc biệt, còn lại cung cách từng cái tiêu tan. Lập tức, đạo pháp cung cách cũng lần lượt biến mất, trong không khí hiện ra Tam Thiên Đại Đạo hư ảnh. Hoặc lưu viêm phần thiên, xương giá vận dặm, hoặc hư không phá diệt, một kiếm li thiên, hoặc huyền hoàng tuân gia rơi, thiên điệu thơ ca tụng, hoặc sinh linh tịch diệt, huyết vô biên. Trong hư không kính tượng biến ảo thay đổi liên tục, Tam Thiên Đại Đạo từng cái hiện hóa, ở giữa không thiếu có vô thượng kiếm đạo thai nghén hiện hóa. Nói không tâm động nhất định là gật người, nhưng là đoạn sầu thủy trung mặt không biểu tình, sừng sững bất động. Thang đến hắn trông thấy viền âm âm thanh thiên nhiên, khí lạnh ngàn vạn chi cảnh. Lập tức, đoạn sầu ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự điểm hạ đi. Loạng xoàng lang. Tại đoạn sầu tuyển định niệm luật đại đạo về sau, tại một hồi thanh thủy loạng xoàng lang trong tiếng, tam thiên đại đạo hư ảnh như là tối kính bình thường, đồng loạt tỏa diệt tiêu tán, chỉ còn lại âm luật đại đạo lộ ra hư không, dần dần nhạt, dung nhập kim quay bên trong. Kim gợn sóng tại quay bên trên phòng, tại nhập đại hư ảnh về sau, linh quang hội tụ, 16 cái ô vương không hề không có vật gì đứng là trong nháy mắt ngưng tụ ra 16 bộ đạo pháp, Phong hư tiên long ngâm, thất âm triều thiên chú, luyện ngục trấn hồn khúc, huyền âm đại đạo quyết. Đoạn Sầu ngưng thần nhìn lại, 16 bộ đạo pháp vậy mà tất cả đều là âm luật đạo pháp, hơn nữa, thoạt nhìn tựa hồ phẩm giai cũng sẽ không quá thấp. Thấy vậy, Đoạn sâu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng không có làm nhiều nghiên cứu, ý niệm khế động, kim sắc luân bản bên trên thả ra chói mắt kim quang, điên cuồng chuyển động. Kim quang đẹp mắt lánh, kim đồng hồ xoay nhanh, tại kim quang bao phủ xuống, điên cuồng xoay bàn, hóa thành một vòng kim sắc quầng mà lấy Đoạn Sầu nhá lực, cũng là kháng bất chân thiết. Lát đầu, đã đến lúc này Đoạn sâu chỉ có thể chờ mong chính mình vận khí tốt một điểm có thể chạy đến một bộ phi thường không tệ âm luật đạo pháp cung cấp tiểu nha đầu tu luyện nếu không chính mình cái là thật sự quá vô năng rồi thu cái đồ đệ, thậm chí ngay cả bộ như dạng đạo pháp đều chuyển thụ không được nói ra chẳng phải là lại để cho người chê cười Mông ngông ông Quang ảnh Phi tốc xoay tròn theo thời gian một chút trôi qua thời gian dần qua luôn bản càng chuyển càng chậm quang mang màu vàng cũng tùy theo có rút lại ám đạo đoạn sâu thần sắc bẩm thân hình hơi chấn mang theo một tia trở mong ánh mắt theo chỉ hoan chậm lại kim đồng hồ không ngừng di động tiên ông Hạo miệu ca không phải phong hưui long ngâm cũng phải Thất âm chiểu thiên chú cũng không phải. Theo kim đồng hồ chuyển động, đoạn sâu tâm càng kéo căng càng chặt, tại hắn xem ra, kỳ thật tại đây 16 bộ âm đạo công pháp ở bên trong, thích hợp nhất Lâm tiểu viện tu luyện đúng là Tiên âm hạo miểu ca. Đáng tiếc kim đồng hồ đã càng tới. Hơn nữa, xem ra, kim đồng hồ giống như có lẽ đã không có dư lực lại chuyển tới cái kia rồi. Ánh mắt chớp động, đoạn sâu trong nội tâm ám thăng không ổn, cái này 16 bộ đạo pháp, hắn mong đợi nhất chính là Tiên âm hạo miểu ca, không muốn nhất rút chúng nhưng không phải nói cái môn này đạo pháp không tốt, chỉ là bản năng, đoạn sâu cảm thấy cái này bộ đạo cùng Lâm tiểu viện không thích hợp. Quy 1 chương 78, luyện ngục trấn hồn, tu la và tướng. Chương 78, luyện ngục trấn hồn, tu la và tướng. Đep mắt kim quang dần dần co rút lại âm đạm, luân bàn xoay tròn tốc độ cũng càng phát chậm chậm. Đoạn sâu ánh mắt nhìn chằm chằm luân bàn, ánh mắt theo kim đồng hồ một cách một ô gian nan di động, lòng của hắn cũng tùy theo thời gian dần qua chìm xuống đến. Mắt thấy kim đồng hồ lướt qua thất âm triều thiên chú về sau, càng phát ra không còn chút sức lực nào, có đứng ở luyện ngục trấn hồn lên, trong nội tâm 16 âm pháp đều có huyền diệu chỗ. Cũng không phải là luyện ngục chấn hồn khúc không tốt, chỉ là cái này bộ đạo pháp, rõ ràng thiên hướng về âm u một loại tính chất, hoặc là nói bản thân tiểu là một bộ ma đạo công pháp. Giống như vậy đạo pháp, tại đoạn sầu xem ra, rõ ràng không thích hợp tại Lâm tiểu viện như vậy thuần túy người. Không cách nào tưởng tượng, nếu để cho một cái có được thất khiếu linh lung tâm người, tu luyện ma đạo công pháp, hội sinh ra như thế nào biến hóa, điểm này mà ngay cả đoạn sầu cũng không cách nào dự đoán. Ngay tại đoạn sầu âm thầm suy tư thời điểm, đĩa quay bên trên kim sắc linh quang cản phát yếu ớt, tại tránh vài cái về sau, cuối cùng nhất dập tát, cùng lúc đó, luân bàn cùng kim đồng hồ cũng lần lượt đình chỉ chuyển động. Nhưng mà Trước mắt nhìn thấy một màn này, lại rõ ràng nhất vượt quá ngoài dữ liệu của hắn. Nhìn xem kim sắc đĩa quay bên trên biểu hiện cuối cùng nhất kết quả, Đoạn Sầu hơi sững sở. Phục hồi tinh thần lại, trên mặt biểu lộ nhưng lại lộ ra có chút quái dị. Chỉ thấy, kim sắc đĩa quay bên trên đã đình chỉ xoay tròn kim đồng hồ, bất ngờ dừng lại tại luyện ngục chấn hồn khúc cùng huyền âm đại đạo quyết đường ranh giới bên trên. Nương Thần nhìn xem kim đồng hồ dừng lại địa phương, Đoạn Sầu không khỏi khẽ như mày. Vô luận hắn thấy thế nào, kim sắc kim đồng hồ đều là công bằng, vừa vặn đứng ở cái kia căn đường ranh giới bên trên. Cái này, nhưng lại lại để cho Đoạn triệt để mộng vàng rồi. Hiện tại như thế nào tính toán? Lại tới một lần. Hay là không có cái gì? Cái này có tính không là hệ thống một? Có hay không gì em a, ta muốn cử báo, hệ thống lại lửa bị bạn. Có chút im lặng nhìn xem kim sắc luân bàn, mắt thấy luân bàn buổi sáng không có động tính. Đoạn sầu trong nội tâm lập tức ngàn vạn chỉ thần thú gào thét mà qua, chỉ có thể âm thầm đoán thầm gào thét. Quả nhiên, hồi lâu không gặp, hệ thống lại lại hiện ra lửa bị bán chất rồi. Mắt thấy lấy luân bàn ảm đạm xuống, phản phất chết máy bình thường, tập trung bất động, không có bất kỳ phản ứng, đoạn sầu tức giận tới mức dục phát điên. Không biết làm sao cường long áp bất quá địa lâu Nếu như hệ thống hạ quyết tâm nặng nuốt bán thượng, chết sống không đệ cho hắn, đoạn sầu cũng không có cách. Thở dài, đoạn sầu đang định dưng dưng tiếp nhận sự thật, rời khỏi hệ thống. Đúng lúc này, hệ thống tựa hồ rốt cục tính toán tốt rồi rút thưởng kết quả. Từ lớn luân bàn bên trên lần nữa nổi lên kim sắc linh quang, hợp với lừng lánh hai lần, vấn yên tụ tán. Không đợi hắn kịp phản ứng, trước mắt một hồi hư ảo, luân bàn ầm ầm tiêu tán. Cùng lúc đó, hai đạo linh quang như quang như điện, hư không xuống, thế, sợ hãi kinh, đang thị Ông, lại vào lúc này Đoạn Sâu chỉ cảm thấy ý nghĩa vụ vụ chấn động, phản phất tiên nhạc thiên âm, lại như ma âm giật não, hai cố khổng lồ tin tức không ngừng mà trong đầu hiện hiện khắc. Đoạn Sâu hai thai một hồi vụ vụ, trong lúc mơ hồ có máu tươi từ thứ bảy khiếu giữa dòng ra. So sánh với truyền thừa tiên lân kiếm điển lúc hoan khoái dễ chịu sung sướng, giải cấm chấn cổ đổ lục tự nhiên tùy tâm. Lúc này đoạn Sâu truyền thừa cái này hai bộ đạo pháp, nhưng lại lộ ra thống khổ dị thường, mà ngay cả trong cơ thể thần hồn đều tùy theo rung chuyển bất ổn, khổ không thể tả. Phản phất trải qua một thế kỷ giống như dài dằng dặc, lại tựa hồ chỉ là đã qua ngắn ngủn một cái chớp mắt. Theo trong đầu cuối cùng một cái âm phù tiêu tán, Đoạn sâu đã song thống khổ chuyển thừa. Gึก qua đầu, đoạn sâu nhổ ra một ngụm chọc khí, trong mắt nổi lên yêu dị ánh sáng âm u, mang trên mặt một tia kinh hỉ, đoạn sâu giơ ra hai tay, lực khí vi dây cùng, hư không khai đàn, thanh khí đột nhiên thăng, khúc nhạc mịt mù mịt mù phiêu hốt, giống như như đại đạo tiên âm, huyền quang trần trượt, vân hải bốc lên. Ngay sau đó, khúc nhạc bị biến, thanh khí đố liễm, mà khí ám seing, khúc nhạc lương, quanh mình quan ảo, âm khóc, trong lúc địa ngục mà đến, trong mắt, từ ban ngày nhân gian rơi vào minh địa ngục. Tiếng đàn đột như nghỉ, hào giác tiêu tán, ma khí chôn bùi. Lang lãng đại nhật lại hiện ra chói mắt sắc trời, phủ chiếu trong thiên đại địa, vừa rồi âm phong quỷ khóc, tu la địa ngục giống như cảnh tượng phản phất một giấc mộng. Một khúc thôi, Đoạn Sầu thỏa mãn nhẹ lật đầu. Mặc dù biết lần này giúp thượng, hệ thống tất nhiên sẽ không nhỏ khí, khai ra đến có lẽ đều là đồ tốt, nhưng là hắn như thế nào cũng thật không ngờ, hệ thống lần này rõ ràng như vậy cho lực. Luyện ngục chấn hồn khúc cùng Huyền Âm đại quyết, một một nói, nữa âm đại Pháp, có được đạo tiềm chất. Trong đó luyện hồn khúc ngược lại liệu, lại một cực kỳ đạo ma đạo cấm ở trong chứa ma đạo tâm pháp luyện tâm trấn hồn quyết. Cái này bộ đạo pháp là dùng vạn quỷ phệ tâm đến ma luyện bản thân, sai khiến chu thiên quỷ vận, trấn áp minh tâm, do đó ngưng tiểu luyện ngục cầm cảnh, 18 quyển sách luyện ngục trấn hồn khúc, đối ứng thập bát trọng luyện mục cảnh. Tu luyện luyện ngục trấn hồn khúc tu sĩ, hung hiểm trình độ không thua gì đoạn sổ tu luyện thiên lân kiếm điển, đạo pháp mỗi lần một tầng, đều muốn chịu được vô biên luyện ngục ma luyện, giới cao, cũng lớn. Hơi có sai lầm, một ý niệm sẽ gặp ma tu la, hóa thành âm ngược lại là cùng vạn ma tu vạn tướng kinh cực kỳ tương tự. Theo trung thiên ghi lại, Vạn Ma Cung tu la vạn tướng kinh căn cứ tu luyện giả giới tính thể chất, phân chia hai chủng phương thức tu luyện, đối ứng hai kiện Ma Đạo Chí Bảo. Tu La Địa Ngục Kính, Vạn Quỷ Phệ Tâm Phiên. Trong đó Vạn Ma Cung tu luyện Tu La Vạn Tướng Kinh tu sĩ, nữ đệ tử tu luyện Tu La Địa Ngục Kính, mà nam đệ tử dĩ nhiên là là Vạn Quỷ Phệ Tâm Phiên rồi. Tu La Địa Ngục Kính, là lại để cho tu sĩ luyện tiểu tâm huyết tương liên bổn mạng pháp bảo Tu La Địa Ngục Kính, sau đó phối hợp Tu La Vạn Tướng Kinh do đó chế tạo ra các loại Tu La Địa Ngục, ngục kính phía dưới, tâm ma bộc phát, huyễn cảnh một tầng tiếp một tầng, vĩnh viễn mực. Mà Vạn Quỷ Phệ Tâm Phiên đồng dạng là lại để cho tu sĩ luyện tiểu bổn mạng pháp bảo vạn quỷ vệ tâm phiên, không giống với tu la địa ngục kính huyễn cảnh tâm ma, tu luyện vạn quỷ vệ tâm phiên tu sĩ, nhưng lại sai khiến vạn quỷ, thú nhất hồn tiên. Vệ tâm phiên ở bên trong, quỷ vật càng nhiều, càng cường, tu sĩ thực lực cũng lại càng tưởng. Đã đến đại thành ngày, vạn quỷ đều xuất hiện, che khuất bầu trời, nhưng lại trực tiếp đem người gian hóa thành luyện ngục. Cái này hai chủng ma đạo vừa kết hợp, nhưng lại cùng hắn hiện tại nắm giữ luyện ngục trấn hồn có chút tự, lại để cho tốt một hồi suy tư, cả hai có phải hay không có cái gì sâu xa, bởi vậy, hắn cũng đúng vạn tu la vạn tướng kinh khởi đi một tí hứng thú. Nếu có cơ hội, Đoạn Sầu cũng muốn hào hảo nghiên cứu thoáng một phát cái này bộ nổi tiếng trong Thiên Ma Đạo Thánh Điển. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hiện tại ngẫm lại. Vạn Ma Cung làm thái cổ Ma Tông, tự thượng cổ chuyển thừa đến bây giờ, thủy trung vi Ma Đạo khôi thủ, hắn trình độ kinh khủng không thua gì bốn đại thánh địa ngọc hư quan. Đoạn Sầu muốn nghiên cứu Vạn Ma Cung căn cơ đạo pháp, lại không thua gì đầm rồng hang hổ, nói chuyện hoang đường viển vông. Quy 1 chương 79, Huyền Âm Đại Đạo, Linh Đài Huyền Bí. Chương 79, Huyền, đạo, huyền đầu, ném lại trong nội tâm không thực tế nghi cách. lại để cho Đoạn Sầu cảm thấy có chút kinh hỉ chính là Lần này hệ thống rút thưởng, có thể nói là nhân phẩm đại bạo phát, trừ một tặng một không nói, mà khác một bộ Huyền Âm Đại Đạo Quyết cũng là một chút cũng không thể so với luyện ngục trấn hồn khúc chiến lệnh. Huyền Âm Đại Đạo Quyết cái này, bộ đạo pháp thuần khiết to lớn, là dùng tâm ngữ cẩm, ngưng tụ cựu thiên thanh khí, diễn hóa vạn vật chúng sinh. Chia làm thập nhị trọng lâu, mỗi lần nhất trọng lâu, liền có thể khệ đản một thủ Anh Linh Cốc, phá vỡ đại đạo hàng rào, triệu hoán Anh Linh. Đồng thời, Anh Linh cũng sẽ theo tu sĩ đột phá, thực lực không ngừng nhắc đến thằng, chỉ cần nhạc không chết, Anh Linh bất tử bất diệt. Cái này cũng chính là cái này bộ đạo pháp khủng bố chỗ. Nếu như nói luyện ngục trấn hồn khúc là một bộ bá đạo hung hiểm ma đạo công pháp, như vậy huyền âm đại đạo quyết lại vừa vận tới trái lại, là một bộ thuần khiết đường hoàng tiên đạo pháp điển. Hai bộ đạo pháp một chính một tà, mơ mơ ảo ảo đối lập. Thường nhân chỉ cần đạt được trong đó một bộ đạo pháp truyền thừa, liền đã là thiên đại cơ duyên. Nếu là nhất muội lòng tham, muốn chính tà kiếm tu, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất sạch, nặng thì nghiệp hỏa đốt người, tan thành mây khói. Mà đoạn sầu nhưng lại tại hệ thống dưới sự trợ giúp, đem hai bộ âm luật đạo pháp dung luyện nhập vào cơ thể, tùy tâm điều khiển. Bởi như vậy, mấy bộ đạo pháp trong người vận chuyển tự nhiên, lẫn nhau không cản trở đúng là đã đạt thành một cái quỷ dị cân đối. Bình phục quyết tâm tỉnh, Đoạn Sâu phất tay tán đi cấm chế, mắt thấy Lâm Tiểu Viện vẫn còn nhập định tu luyện, cũng không quấy dậy. Nhìn xem Huyền kiếm cung bên trên thủ linh đài ngọa tọa, Đoạn Sâu ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, một bước bước ra, kiếm quang chớp động, ngay lập tức xuất hiện tại linh đài bên cạnh. Trong mắt hiện lên một tia chờ đợi, Đoạn Sâu cuối cùng nhất hay là khoanh trần nhập tọa. Nhưng mà, ngay tại hắn ngồi xuống được trong nháy mắt đó, linh bên trên đột nhiên nổi lên trận, trận quang, sau lưng càng là hóa vạn tiên tinh hà, bảo kiếm, núi rừng, trường kích, bình vô cùng vô tận quang ảnh thay đổi liên tục biến ảo. Này khởi khoát trên vai phụ, muôn hình vạn trạng, phản phất bảo vệ xung quanh vô tọa. Huyền quang chiếu rọi, Đoạn Sầu ngồi trên đi nháy mắt, phản phất tâm thần tương liên giống như, đối với linh đài diệu dụng, dĩ nhiên hòa hợp tại tâm, quán thông nắm giữ. Ngồi ngay ngắn linh đài ngọc tọa phía trên, Đoạn Sầu trong mắt kinh hỉ không hiểu, trong nội tâm càng là cực kỳ rung động. Cái này phương linh đài giải khóa về sau, ngoại trừ linh sơn lên tới ngàn trượng, nhất biến hóa lớn, không ai qua được linh sơn địa thay đổi, linh khí hội tụ như sương ngủ, phủ cả tòa linh sơn. Mà linh đài lại áp lấy cả tòa Sơn linh khí, là linh sơn đầu mối then chốt chỗ có thể tùy ý ngự sử điều động, linh sơn bốn thành linh khí. Sau này theo linh đại phẩm chất tăng lên, có thể điều động linh khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mẫn Hộ Sơn đại trận mà nói, nếu như đoạn sầu dùng linh đại ngự sử hư không huyễn diệt kiếm trận lời nói, đã có phương Tốn Sơn ba thành linh khí thúc dục, kiếm trận uy lực chỉ sợ có thể lại một cái đẳng trước cấp độ. Coi như là quy nguyên cảnh cao thủ đến rồi, đoạn sầu cũng sừng sững không sợ. Đã có cái này phương linh đại trấn áp lực sử, không đơn về hạ đệ tử, tốc tu luyện đều có vẻ lấy tăng lên hiệu quả. Lại trọng điếu hơn là, cái này phương linh này ngoại trừ có thể chấn áp phương thôn sơn địa mạch, điều động trong núi linh khí bên ngoài, chính yếu nhất, nhưng lại cái khác công dụng, cũng là huyền tiên tông chỗ căn bản. Truyền thừa. Đúng vậy, linh đài chính yếu nhất tác dụng là chuyển thừa. Chỉ cần tướng tướng ứng đạo pháp khắc sâu vào linh trên đài, sẽ gặp bị linh đài bảo tồn, trải qua ngàn vạn năm mà không hủy. Coi như là tương ứng không chọn vẹn đạo pháp thần thông, chỉ nếu không có mất đi mất hoạch tâm áo nghĩa, khắc sâu vào linh đài về sau, cũng có thể theo thời gian trôi qua, không ngừng đẩy diễn hoàn thiện, cuối cùng nhất chữa trị trở lại như cũ. Chỉ cần thời gian đủ lâu, nhiều đời huyền tiên tông đệ tử không ngừng đem đạo pháp thần thông khắt sâu vào linh trên đại. Đến lúc đó linh đại tất nhiên hội hội tụ trong tiên văn đạo, đại thiên văn pháp trở thành một kiện vô thượng chí bảo. Ma Huyền Thiên Tông cũng đem muôn đời trường tồn, vĩnh viễn không cần lo lắng mất đi đạo thống truyền thừa. Đối với một cái tông môn mà nói, muốn trường thịnh không suy, ngoại trừ tu luyện tài nguyên dồi dào, nhiều đời kiệt xuất môn nhân đệ tử, cùng với đủ nhiều đại năng cường giả tọa trấn, còn có một căn bản nhất, cũng là chí mạng nhất địa phương, cái chính là đạo thống truyền thừa. Đã mất đi hạch tâm đạo thống, giống như là không có căn bình, bốn phía phiêu dãng. Tông hiện nay tựu tính toán tại cường thịnh Đinh, cũng không quá đáng là không chung lậu cấp. Trọn qua như mây khói. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng nhất cũng sẽ đi về hướng xuống dốc, biến mất tại lịch sử Trường Hà Trong. Vô số tự thượng cổ truyền thừa xuống tông môn, đã đến hiện nay lần lượt tàn lụi xuống dốc, là bằng chứng. Mà ngay cả cường thịnh nhất thời Huyền Tiên tông, cũng bị gây đạo thống truyền thừa, mai một đi. Nếu không phải Đoạn Sầu có hệ thống tại thân, đã phá vỡ cổ ngọc linh cấm, lại để cho Thiên Lân kiếm tôn đạo thống tái hiện hậu thế, chỉ sợ Huyền Thiên tông không bao lâu nữa, sẽ gặp triệt để biến mất trên thế giới này rồi. Dù sao, như bốn đại thánh địa như vậy tự thượng cổ truyền thừa xuống tông môn, chẳng những đạo thống không có chút bỏ sót, ngược lại theo đời sau đệ tử không ngừng hoàn thiện, từ từ hương thịnh, khiến cho chi trở thành hiện tại chấn cổ Thái Tông. Nhưng mà, như vậy tông môn, trên đời cũng không có mấy người. Cũng bởi vậy có thể thấy, đạo thống truyền thừa đối với một cái tông môn mà nói, có trọng yếu bao nhiêu. Lúc này Đoạn Sầu đạt được một món đột như vậy chí bảo, có thể nào không thích. Đã làm cái này Huyền Tiên Tông chí chủ, Đoạn Sầu tự nhiên muốn tông môn lớn mạnh. E sợ cho về sau Huyền Tiên Tông cũng sẽ như là hiện tại bình thường, tan rủi xu dốc, thậm chí yên biến mất trên thế giới này. Ma Linh đại xuất hiện, nhưng lại giải quyết hắn một cái căn bản vấn đề lại để cho hắn tránh cho dấm lên vết xe đổ. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Đoạn Sâu nhìn từ trên xuống dưới linh đài ngọc tọa, cảm thụ quanh mình nồng đậm đến cực điểm linh khí, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thân thức chìm vào trong đó, phản phất tiến vào một phương ngọc thế giới, vô số ngọc địa tàng ẩn trong đó. Đại bộ phận ngọc địa phong cách cổ xưa ảm đạm, giống như một khối bình thường ngọc thạch, chỉ có một chút ngọc bia sáng tắt lừng lánh, thần thức hơi đột vào, ngọc địa liền nổi lên như nước rung động, ngay sau đó một cố tin tức vào trong góc. Tiên thể Phương vừa nhìn thấy thuật pháp tên, Đoạn Sâu là con mắt sáng ngời, không thể tưởng được linh đài trong lại vẫn sắp nhập vào cái môn này thuật pháp, liên tưởng đến hắn tại dung hợp tông môn thời điểm, nghe được hệ thống nhắc nhở. Đoạn Sâu lập tức hô hấp một gấp rút, vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Đoạn Sâu lập tức không biết mệt mỏi, đem thần thức hắt sâu vào từng tòa sáng lên ngọc địa trong. Lưu Vân kiếm pháp Bích Triều công Lưu Vân cạn nguyệt vân ẩn thuật bà mẹ nó, đây là Vân Long cự truyện. Mắt thấy lấy bộ bộ đạo hiện hiện trong, óc, trong đó là liền vân Long như vậy, đều ở bên trong. Sâu trên mặt trụ nợ cười, quả nhiên đem hợp vào. Mặc dù linh đài trong không có nhậm không trước khi thi triển, gia thiên văn thủ, Vân Long hộ thể mạnh như vậy hoành tuyệt học, lại để cho Đoạn Sầu cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng là, Đoạn Sầu lại cũng đã nhận được tiên phong vấn thể, Vân Long cựu chuyển như vậy hạch tâm đạo pháp, xem như thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Quy 1 chương 80, Bừng tỉnh đột phá, chuyển thường ngọc địa. Chương 80, Bừng tỉnh đột phá, chuyển thừa ngọc địa. Thoả mãn nhẹ gật đầu, Đoạn Sầu cứ như vậy làm không biết mệnh, tại từng sáng lên ngọc bên trên không ngừng tầm, mỗi phát hiện một bộ cao giai pháp, thần thông, trên mặt liền sẽ lộ ra khó giấu dáng tươi cười. Lộ ra cực kỳ quá gì? Cuối cùng đoạn sầu đem sở hữu lóe lên ngọc địa, thân thể to lớn toàn bộ xem xét một lần, mơ hồ phát hiện trong đó ẩn chứa quy luật, tựa hồ ngọc địa càng sáng, bên trong chất chứa đạo pháp, thần thông sẽ gặp càng cường. Hơn nữa căn cứ tu sĩ tu vi cảnh giới bất đồng, tựa hồ chứng kiến nội dung cũng có khác nhau. Tựa như Lưu Vân kiếm pháp cùng Vân Long tiểu truyện, dùng hắn hiện tại trúc linh trung kỳ tu vi, lại đem thần thức khắc sâu vào cái này hai toàn ngọc địa về sau. Như Lưu Vân kiếm pháp vậy kiếm quyết, có hạn, nhất chỉ có thể tu luyện tới hóa đỉnh bộ dạng, đoạn sầu liền không hề ngại, thấy được cả quyển sách kiêu quyết. Mà khi đoạn sầu tại xem xét Vân Long Cựu chuyển thời điểm, lại chỉ có thấy được Du Long thân, Vân Long trảo, Long bãi Vị phía trước 3 chuyển nội dung, đằng sau 6 chuyển phương pháp tu luyện, cũng là bị mênh mông xương mù sám chỗ vật che chắn, không cách nào tìm đọc. Vì xác minh trong nội tâm suy nghĩ, đoạn sầu tìm được một tòa vô tự ngọc địa, đem Thiên Lân kiếm điển bên trên đã pháp, quyếtuyết, kiếm trận kể hết khác. Ngoan, ước chừng đã qua nửa canh giờ, theo đoạn sầu đem cuối cùng một chữ ấn phù khắc vào ngọc địa. Tại một tiếng trong ầm nổ vang, linh đài động, một cố kiếm tự linh đài ra, thẳng vào phía chân trời. Đây trời yên vân cũng theo quấy tán không còn. Lập tức thiên khung phía trên trong vắt như thệ, xanh thẳm một mảnh. Sau lưng Vạn Thiên quang ảnh biến ảo luân chuyển, nhẹ kiếm, mảnh kiếm, trọng kiếm, trường kiếm, đoàn kiếm, tàn kiếm, tiên kiếm như là một phương kiếm được hiện hóa, Vạn kiếm long không minh, cao vút gieo dắt kiếm ngân vang vang vọng cả tòa linh sơn, mũi nhọn bốn phía. Lâm Điểu Viện cũng bị cái này bàng bạc sông tiêu kiếm ý chỗ bừng tỉnh, theo trong nhập định tỉnh lại, chớp dái mở ra như nước trong veo mắt to, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hoặc. Vì vậy rất tự nhiên nàng phá. Đúng vậy, cứ như vậy đột phá. Phản Phật An Cơ uống nước giống như tự nhiên đơn giản. Trợ hộ bị cái kêu bảng bạc to lớn kiếm khí chói kinh hãi, sau đó Lâm Tiểu Viện đần độn u mê liền đột phá đã đến dưỡng hồn cảnh trung kỳ. Nếu như đoạn sầu lúc này trông thấy, Lâm Tiểu Viện chính là như vậy hoàn thành đột phá lời nói, nhất định sẽ cảm thấy sinh không thể luyến. Còn chưa tới kịp mừng rỡ bản thân cảnh giới đột phá, Lâm Tiểu Viện mở hai mắt ra liền trông thấy đoạn sầu ngồi ngay ngắn linh trên này, nhắm mắt trầm ngưng, an ổn như núi, sau lưng kiếm ảnh lảo đảo, vạn kiếm long con mình, giống như đặt mình trong kiếm thế giới. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cảnh tượng trước mắt, tất nhiên cùng sư phụ có quan hệ. Cường tự đè xuống kích động trong lòng chi tình. Không có quấy rầy đoạn sầu, sư phụ có thể bình yên vô sự trở lại, Lâm Tiểu Viện cũng đã thật cao hứng rồi. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiểu Viện trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đại điện, sáng ngời trong đôi mắt lộ vẻ mờ mịt, cảnh tượng trước mắt có thể nói là lạ lẫm đến cực điểm, nếu không phải đoạn sầu an vị tại linh trên này, nàng nhất định sẽ cho là mình đến nhầm địa phương. Tú bước nhẹ nhàng, Lặng Yên không một tiếng động đi đến Huyền Kiếm cung cửa ra vào, Lâm Tiểu Viện kinh ngạc nhìn xem bên ngoài cảnh tượng, một hồi hốt, chỉ cảm thấy chính mình như đọa trong động, như thế nào chính mình nhập định lại, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Đứng tại Huyền Kiếm cung ở bên trong, xuyên đấu mịt mù mịt mù tầng Nhìn thấy ngàn trượng linh sơn, khí lành ngàn vạn, tiên cung lâu huyết, ngọc vũ đỉnh đài. Phương Tốn Sơn trong linh khí bắt đầu khởi động như sư ngủ, tính mịch dừng dậm, cự gấu sản xuất tại chỗ, phun ra nuốt vào linh khí, trăm trượng phi bộ, linh cầm cấp nước, dương cánh nan trời, tính mịch hàn đảm, bảy cá chơi lửa, nhảy lên hỗn trượng. Thấy vậy đủ loại, Lâm tiểu viện không khỏi nghẹn học nhìn chân trối, hít sâu một hơi. Cái này đây là này tòa tàn phá không chịu nổi huyền tiên tông sao? Còn có ai có thể nói cho ta biết, cái này ngàn trượng linh sơn là chuyện gì xảy ra? Lúc nào liền đại hắc cái này, đầu bổn hùng cũng thể tổ nạp linh khí rồi. Giương cánh dài 5 Có thể nhảy ra mặt nước 34mm cá. Đây là muốn thành tinh sao? Mang theo đầu đầy hạt tuyến, Lâm Tiểu Viện im lặng nhìn xem trong núi cảnh tượng, mắt thấy lấy đầu kia ngày bình thường bị chính mình khi dễ được khắp núi chạy loạn, ngu thuần manh ngu thuần manh đại hắc gấu, cũng bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí rồi. Phản phất trong vòng một đêm, trong núi linh cầm tẩu thú đều kiếm được chỗ then chốt bình thường, hơn nữa sinh ra các loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Lâm Tiểu Viện chỉ cảm thấy chính mình tạm quan vỡ vụ đều nhanh không biết cái thế giới này rồi. Cùng lúc đó, Đoạn Sâu tâm thần đắm chìm tại linh đài bên trong, ngoại giới biến hóa, hắn cũng không hề có cảm giác, Lâm Tiểu Viện đột phá bừng tỉnh. Hắn càng là hào không biết được. Linh đại thế giới, Ngọc Bịa dung động lắc lư run run, tại đoạn sầu khắc sâu vào cuối cùng một chữ phụ về sau, Ngọc Bịa bên trên đột nhiên thả ra vô cùng mũi nhọn, kiếm quang như trụ, bàng bạc to lớn kiếm ý càng là sông tiêu mà lên, mà ngay cả linh đại đều không thể áp chế. Thoáng như một phương kiếm địa, huy hoàng uy uy, mũi nhọn kiếm thế rắc ngọc bia lăng không mà lên, phá vỡ tầng tầng cách trở, sừng sững thanh minh, vô cùng lăng lệ ác xuống, thức đến, giống như mũi kiếm phệ thể, kiếm gần, thịnh, không dễ dàng, khả gần. Tán Thưởng nhẹ đầu, không hổ là Tiên kiếm tôn Thiên Lân kiếm điện trong ngần chứa vô thượng kiếm đạo, cái này kiếm đạn mũi nhọn, trực tiếp phá vỡ cách trở, uy áp linh này, vạn bia chấn động. Có lẽ là bởi vì khí tức đồng nguyên, đoạn sâu thần thức thâm nhập hư không, dự đoán mũi nhọn kiếm áp cũng không có chuyển đến, không hề trở ngại liền lại để cho đoạn sâu đem thần thức hắt sâu vào kiếm trên tấm bia. Nhất thời, vô số phụ văn chữ triện, từng trang từng trang sách áo nghĩa kiếm quyết từ đoạn sâu trong ngóc hiện lên, cùng hắn hiện tại sở tập công kiếm quyết độc nhất vô nhị. Nhưng mà tới được hóa đỉnh cảnh về sau, lại như trước trước tìm đọc Vân Long cự truyện ngọc đồng dạng, đằng sau đạo pháp Kiên quyết cũng bị màu xám vân vụ chốt ngăn cản, sự chi không cách nào giọm vui mừng mấy may. Dù là cả bộ tiên lân kiếm điển đều là đoạn sầu khắc sâu vào đi vào. Như hắn sở liệu, cái này linh đài bên trên truyền thừa ngọc địa, là căn cứ tu sĩ cảnh giới tu vi đến định, nếu là cảnh giới không đủ, tựu không có tư cách giọm duyệt đằng sau đạo pháp. Xác minh trong nội tâm suy nghĩ, đoạn sầu đến cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Linh ngài sở dĩ có cái này hạn chế, hiển nhiên là vì tông môn đệ tử suy nghĩ, tu vi không đủ, tựu tính toán thấy được cả bộ pháp, thấy được đủ loại về luyện cũng là không hề có ích. Ngược lại có tổn hại tâm tình. Sinh ra thật cao theo đuổi xa tầm tính, bất lợi với môn hạ đệ tử tu luyện. Một nghĩ đến đây, Đoạn Sầu ngay sau đó liền lại tìm một tòa vô tự ngọc địa, lại một lần nữa đem đạo pháp khắc sâu vào trong đó. Lúc này đây, hắn khắc sâu vào nhưng lại xuất từ trấn cổ đô lục, trấn cổ tiên quân đạo thống truyền thừa phong thiên ấn địa quyết. Thời gian lặng yên rồi biến mất, lúc này đây Đoạn Sầu lộ ra so sánh thuận buồn xoe gió, cũng không có dùng thời gian quá dài, chỉ là ước chừng đã qua một khắc trung tạp hữu, liền dĩ nhiên đem đạo pháp khắc sâu vào hoàn tất. trước khi Đoạn Sầu khắc sâu vào tiên kiếm điện động dạng, lúc này đây ngọc động cũng không nhỏ, tại Đoạn Sầu sâu vào cuối cùng một cái phong ấn văn về sau, Ngọc bia bên trên nổi lên một hồi thương mang cổ lão khí thức, vô số phù văn xiển xích từ hư không đột nhiên hiện hiện, quanh lấy cổ lão ngọc Địa phá hư mà lên, sừng sững thanh minh, tuyệt cổ bất diệt. Quy 1 chương 81, ma âm dỗ não, đại nghịch bất đạo. Chương 81, ma âm dỗ não, đại nghịch bất đạo. Cùng lúc đó, tại linh đài bên ngoài, bàng bạc to lớn kiếm ý tiêu tán không còn, ngay sau đó là một cỗ thương mang cổ lão khí thức, phản phất vượt qua vô số thời không, tự thượng cổ mà đến, tràn ngập bao phủ cả huyền cung. Linh sau lưng, quang thay đổi liên tục, biến ảo đan vào, hóa hoang vu cổ điện. Đỏ thâm thổ địa bên trên Một phương cổ lão đạo bia thai nghén mà ra. Trải qua Thương Hải tăng Điển, Phong Hỏa Lôi Điện, Thế Sự Biến Thiên, Sơn Băng Điệu Liệt, Phản Phất Đạo dưới tấm bia trấn áp lấy ngàn vạn thần ma, bao giờ cũng không nhớ tới lấy phá phong mà ra. Nhưng mà, đạo đệa thủy chung sừng sững bất động, trấn áp văn vật, giống như bất hủ. Đứng tại huyền kiếm cũng ở bên trong, Lâm tiểu viện tận mắt thấy đoạn sầu trên người khí thế lại biến, mặc dù không bằng trước Tiễn Phong mang bá đạo lăng lệ ác liệt, nhưng lại lộ ra cổ lão trầm trọng, cổ bất diệt. So với trước trước vô thượng kiếm đạo, đúng là không thua mày mày. Há to miệng, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Lúc này, Lâm Tiểu Viện trong mắt lộ vẻ rung động. Nhưng mà không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, linh đài lần nữa chấn động, tiếng âm hát vang, huyền hoàng tuôn ra rơi, mịt mù mịt mù tiếng đàn tiên nhạc phảng phất tự cửu thiên mà đến, thanh tâm tĩnh thần, giữa thân hồn, phảng phất giống như đại đạo thiên âm. Sau đó, linh đài bên trên quang cảnh tại biến, hư ảo đàn bảo. Mên Ngung Vân Hải, Thiên Cung Tiên Tuyết, có Cửu Thiên huyền nữ ngồi cao đám mây, phủ đấu Theo trận trận âm bay xuống quần trên chín tầng trời, dị tượng lộ ra, thiên truy, địa dụng kim liên. Khúc đàn quên quần, tiếng Nhất thời như si mê như say xưa, một khúc thôi, cảnh tượng huyền ảo tiêu tán. Lâm Điểu Viện phục hồi tinh thần lại, khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn xem ngồi cao linh này, nhắm mắt không nói gì đoạt sầu, trong ánh mắt toát ra tình cảm, nhưng lại lại rùng bãi lại sợ hãi. Lúc này, đoạn sầu tại trong mắt nàng lộ ra là như vậy lạ lẫm. Đây quả thật là sư phụ ta sao? Lâm Điểu Viện trong mắt lộ vẻ mơ mịt, lộ ra có chút không biết làm sao. Môn tự vấn lòng thoáng một phát, được đi ra đáp án nhưng lại làm cho nàng cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Từ khi đoạn một đêm sau khi tỉnh lại, tựa hồ hết thảy đều thay đổi chẳng những quên trước khi đủ loại trí nhớ, thậm chí ngay cả mình là ai đều đã quên, hơn nữa nói chuyện làm việc, đều cùng ngày thường rất là khác lạ. Để cho Nhất Lâm tiểu viện cảm thấy kinh ngạc chính là, sư phụ tu vi thoáng cái trở nên thâm bất khả chấp rồi, giơ tay nhấc chân gian, tụ phế bỏ lưu vân tông chúc linh cảnh trưởng lão, Lưu Trường ca. Mới đầu, Lâm tiểu viện mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng không có hoài nghi. Cho rằng lão tông chủ tỏa hóa, đoạn sầu bi thương quá độ, đã kích quá lớn. Nhất thời không tiếp thu được, cho nên lựa chọn mất trí nhớ, về sau tính tình đại biến đã ở hợp tình lý. Hơn nữa ngày bình thường đoạn sầu làm thấp điệu, không thích đấu. Cho nên Lâm Tiểu Viện tại đoạn sầu đánh bại Liêu trưởng ca về sau, cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là bản năng dùng sư phụ đã ẩn tàng tu vi. Sư phụ so đồ đệ cường, vốn là theo lý thường nên. Nhưng mà, lúc này đây, Lâm Tiểu Viện nhưng lại rốt cuộc không cách nào làm như không thấy rồi. Vô luận là bay vụn màn trượng, linh khí thuần dục phương Tôn Sơn, hay là cái này thay hình đổi dạng, giống như thánh cảnh Huyền Tiên Tông, cũng hoặc là hiện tại Uyên Thâm công bố, đại đạo giấu diếm linh đài ngọc Tọa, một thở, hoặc là nói, vốn là đoạn gây nên. Như thế đủ loại đều bị tại lần lượt đổi mới lấy Lâm Tiểu Viện thức. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Đoạn Sầu nếu thật là sư phụ nàng lời nói, coi như là đã ẩn tàng tu vi cảnh giới, cũng không có khả năng có như vậy nghịch thiên công bố, làm trái tạo hóa thực lực cùng thần thông. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Lâm Tiểu Viện hay là không lừa được chính mình. Trước mặt người này, căn bản cũng không phải là Đoạn Sầu, không phải cái kia trầm mặc ít nói, không thích tranh đấu sư phụ. Được ra kết quả này, Lâm Tiểu Viện chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, trời đất quay cuồng. Lập tức, Lâm Tiểu Viện tay chân lẫm bước, lâm vào trong sự sợ hãi, hồn nhiên chưa phát giác ra lúc này tiếng đàn lại lên, quần quần ma khí ngập đại điện, sâu kín ma âm dẫn động thất tình lục dục. Đủ loại tạp niệm xông lên đầu. Sư phụ sau khi tỉnh lại, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục lừa mình dối người, giống như trước đây, hay là vạch trần hắn, từ nay về sau mỗi người đi một ngạ. Sư phụ trầm mặc ít nói, cũng không đánh ta đầu. Sư phụ thân thiện ôn hòa, cũng không trách phạt ta. Sư phụ không thích tranh chấp, cũng không cùng ta tranh chấp. Ngay tại lâm tiểu viện bị tiếng đàn thế mà thay đổi, đủ loại mặt trái cảm xúc nối góp tới, trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung chi tế. Dù dương phiêu đáng khúc đàn Xâu kiếm ma âm quanh quẩn tại trong núi sinh linh trong lòng. Nhất thời, vô luận là linh cầm hay là đầu thú, đôi mắt ở chỗ sâu trong đều nhiễm lên một tầng ánh sáng âm u, gấu hổ tương bác, cầm điệu tranh trước. Phương Tốn Sơn bên trên, khói bụi nổi lên bốn phía, dị vãng trong núi ôn hòa linh cầm đầu thú, lúc này đều giống như điên cuồng bình thường, giúp nhau chém giết, hoặc tốt 5 top ba, hoặc chụp đối với tư cắn, chẳng phân biệt được tộc đàn. Hắn không phải sư phụ ta, vậy hắn là ai? Ta chính tức sư phụ lại đang cái đó, bị trước mặt người này giết hay là đoản xá rồi? Hắn giả mạo đoạn mục đích vậy là cái gì? Lần lượt vấn đề quần quần trong lòng, mặt trái cảm xúc tùy theo không ngừng tăng lên, thời gian dần qua Lâm Tiểu Viện sắc mặt lạnh xuống, trong mắt ánh sáng âm u ẩn hiện. Lúc này, trong nội tâm nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, vi sư báo thủ. Thò tay co lại, trầm trọng hàng ngọc cổ cầm nhẹ giống như là không có gì, bị Lâm Tiểu Viện hành phóng trước người. Linh khí phún dũng quấn chú, lập tức, Hàn Ngọc Cổ cầm nổi lên sâu kín lang quăng, rét lạnh sương mù từ xưa cầm phiêu tán mà ra. Hàn khí bốn phía khuếch tán, băng sương kiếm cung trong nhiên cực hạn. Tiểu Viện trong mắt mang chớp động, ở đây ngọc khấu trừ tại cầm trên tay, linh quang lưu chuyển, một vòng ngũ lam tụ tại đầu ngón tay, nung tại dây đàn. Đúng lúc này, khúc đàn đột nhiên nghỉ, mà âm biến mất. Trong lúc nhất thời, quần quần ma khí, âm trầm quỷ khóc, linh đài biến ảo đủ loại quỷ vực tu la, đúng là tại trong chớp mắt tiêu tán không còn. Đoạn sâu tại đem huyền âm đại đạo quyết cùng với luyện ngục trấn hồn khúc cái này hai bộ âm luật đạo pháp, khắc sâu vào ngọc địa về sau, liền từ linh đài bên trong mới chớp mắt, đập vào mi mắt là sắc mặt như băng, sắc tiểu viện, không khỏi khẽ mình, khẽ nhíu vận chuyển công, lượn tiến Tiểu nha đầu Ngươi đang làm cái gì? Như thế đại nghịch bất đạo, ngươi chẳng lẽ còn muốn thí sư không thành? Mỗi chữ mỗi câu, lăng lệ ác liệt sắc bén, giống như quần quần kinh lôi, tại Lâm tiểu viện bên tai nổ vang. Long cong, toàn thân run lên, Lâm tiểu viện lúc này bình tĩnh. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, theo tinh thần của nàng Du Lộng, ngón tay ngọc khấu chặt dây đàn cũng theo đó bừng lòng, một đạo bán nguyệt trạc vũ hàn âm nhận lúc này phá không cực nhanh, chém về phía Đoạn Sâu. Phanh! Ông tay áo nhẹ vùng, âm lên tán. Đoạn bất vi sở động, nhàn nhìn xem Lâm tiểu viện, không nói một lời. Quy 1 chương 82, nàng vẫn còn con nhịt chương 82, nàng vẫn còn con ít. Sư phụ, cẩn thận. Tại dây đàn rời tay máy mắt, Lâm Điểu Viện liền dĩ nhiên giật mình tỉnh lại. Mắt thấy âm nhận phá không rời dây cùng, chém về phía Đoạn Sâu. Lâm Điểu Viện lập tức sắc mặt kinh hoàng, liền đội mở miệng gấp hô. "Phanh!" Tại một tiếng ầm ầm khí bạo ở bên trong, âm nhận nô lên cao bạt tán. Đoạn Sâu mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem Lâm tiểu Viện, im lặng không nói. "Phanh!" Mắt thấy sư phụ không lại, Lâm Điểu Viện lập tức thở dài một hơi. Còn không có trì hoãn quá mức đến, nàng liền nhìn thấy Đoạn Sâu cái kia ánh mắt lạnh như băng nghĩ đến chính mình vừa rồi đại nghịch bất đạo, vậy mà động trí sư chi niệm. Lâm Tiểu Viện lúc này quỳ rạp xuống đất, trong nội tâm rối dối, sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh, hồn nhiên không có ngày bình thường một cách tinh quái bộ dạng. Lạch Lung nhìn xem Lâm Tiểu Viện, đoạn sâu như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu nha đầu vậy mà hội đối với chính mình động sát tâm. Mặc dù biết hắn hơn phân nửa là bị tụ luyện ngục trấn hồn khúc ảnh hưởng, bị mê tâm trí, mới sẽ làm ra thí sư tiến hành. Nhưng là, trong nội tâm nếu không khắc, chấp niệm như thế nào bị khúc đàn đơn giản dụ dỗ. Lâm Viện người mang tất khiếu linh lung tâm, hướng cảnh, tâm ma các loại đối với nàng mà nói cơ bản sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì, mà dưới mắt chỉ là linh đại vô ý thức dẫn động ma âm cốc đản, lại có thể đơn giản địa mê tiểu nha đầu tâm trí. Nói cho cùng Lâm tiểu viện trong nội tâm hay là đối với hắn có chút khinh mắt, thậm chí có thể nói là phản hận, bằng không thì cũng sẽ không bị ma âm dụ động. Nghĩ tới đây, Đoạn Sầu ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, trong nội tâm cười khổ. Chính mình cái là, thật là có đủ thất bại, liền đồ đệ của mình suy nghĩ cái gì cũng không biết, vậy mà hội sinh ra thí sư ý nghĩ như vậy. Nếu là cứ thế mãi, đừng nói cái gì cường tráng đại tông môn, muôn đời tranh rồi. Chỉ sợ Đoạn Sầu sẽ chết tại đồ đệ mình trong tay rồi. Một nghĩ đến đây, khắp cả người phát lạnh. Nhìn xem quỳ trên mặt đất, im lặng u ám Lâm Tiểu Viện. Đoạn Sầu mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, thừa dịp lần này cơ hội, nhất định muốn biết rõ ràng Tiểu Nha Đầu đến cùng là chuyện gì xảy ra, những chuyện tương tự hắn cũng không muốn phát sinh lần thứ hai. Sau nửa ngày không nói gì, Đoạn Sầu lạnh lùng nhìn xem Tiểu Nha Đầu, thở dài, hơi vẻ thất vọng mà nói, "Tiểu Nha Đầu, ngươi từ nhỏ liền bị vi sư mang về trong núi, những năm gần đây này, ta có từng bạc đãi qua ngươi." Được nghe lời ấy, Lâm Tiểu Viện lúc này toàn thân run lên, ngẩng đầu liền gặp Đoạn Sầu ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, trong lòng không khỏi bối rối. Hồng mắt đứng đỏ, ẩn ẩn nổi lên lệ quang. Nghĩ tới những thứ này, năm qua đoạn sầu đợi nàng như phụ, yêu mến có ra, chẳng những giáo nàng biết chữ văn, hơn nữa còn dạy nàng tu luyện. Thậm chí vì nàng không tiếp cùng Lưu Vân tông triệt để trở mặt, trước mặt mọi người đem Triệu hàng chém giết. Trước đó vài ngày huống chi đem cực phẩm cầm thai dốc túi đem tặng, không hề giữ lại. Như thế, như thầy như cha chi nhân, chính mình lại vẫn vọng tự suy nghi, làm ra khi sư diệt tổ tiến hành, thật sự là tuyệt đối không nên. Nghĩ tới đây, Lâm tiểu viện cuối cùng không có có thể nhịn được, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, châu lệ chảy xuống, khóc không thành tiếng. Rầm rầm rầm cũng không đáp lời, Lâm Tiểu Viện rưng dưng không nói gì, liên tục dập đầu. Cũng không có vận công hộ thân, cứ như vậy tại từng đợt nặng nề ầm ầm tiếng vang ở bên trong, Lâm Tiểu Viện lúc này liền dập đầu pha cái trán, một mảnh tím xanh, trong lúc mơ hồ có đỏ thâm máu tươi chảy ra. Mà ngay cả Đoạn Sầu đều không có kịp phản ứng, hắn không nghĩ tới Lâm Tiểu Viện chết như vậy tâm nhãn, lại sẽ làm ra cử động như vậy. Mắt thấy lấy Lâm Tiểu Viện còn muốn phục thủ lại mái. Đoạn Sầu không khỏi liếc mắt, hơi lắc thân, đi vào trước người của nàng, đè lại Lâm Tiểu Viện bà bay, đem hắn ngăn lại. "Sư phụ, ta..." Nó vậy Lâm Tiểu Viện, Đoạn khoát tay áo, đánh nàng lời nói. Nhìn xem Lâm Tiểu Viện Lê Ma đại vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, đoạn sầu cuối cùng không đành lòng. Thở dài, đoạn sầu thò tay vướt ve đỉnh đầu của nàng, khơi một tia trách nói, "Si Nhi, dù có tất cả không phải, người ta thời trò hai người cũng có thể ở trước mặt nói rõ, như thế cha tấn chính mình, nhưng lại tội gì?" Đoạn sầu hơi trách cứ lời nói, nhưng mà tại Lâm Tiểu Viện nghe tới nhưng lại như vậy ôn hòa. Nhìn xem sư phụ đôi mắt ở chỗ sâu trong trìu mến chi sắc. Lâm tiểu Viện càng là lệ như suối trào, chăm chú địa ôm đoạn sầu, không ngừng khóc thút thít. Nam mắt thấy lấy tiểu nha đầu gắt gao ôm lấy chính mình, nước nước mắt một cái kình hướng trên người mỉm môi. Đoạn Sầu là đã vừa bực mình vừa buồn cười, vì để tránh cho làm bị thương tiểu nha đầu, Đoạn Sầu thu hồi trên người hộ thể linh cương, lắc đầu, trong nội tâm cảm thán. Nói cho cùng, nàng vẫn còn con nhít. Tước trừng qua hơn nửa giờ, mắt thấy Lâm Tiểu Viện không có chút nào đình chỉ thuốc thít nhị non dấu hiệu, một mực tại đạo của mình bảo bên trên bôi đến xóa đi, Đoạn Sầu lập tức khuôn mặt run dậy, đầu đầy há tuyến, trong nội tâm thật là ưu lặng. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Đoạn Sầu quyết định không thể để cho Lâm Tiểu Viện tiếp tục khóc xuống dưới. Nếu không, cái này kiếm cung đều bị tiểu nha đầu này chiếm đi, mặc dù hơi khoa trương, nhưng lại dĩ nhiên đã đến đoạn sầu có khả năng dễ dàng tha thứ điểm nỗ chốt. Tiểu nha đầu, cái này đều hơn nửa giờ rồi, ngươi đây là ý định khóc bao lâu, thật cho là vi sư không dám phạt ngươi." Thoại âm rơi xuống, tiếng khóc đốn dừng lại. "A." Một tiếng thét lên chuyển đến, ngay sau đó đoạn sầu liền cảm thấy toàn thân chợn nhẹ, nhưng lại Lâm tiểu viện buông lòng tay ra. Giơ lên mắt nhìn đi, đập vào mi mắt là một chương lê hoa đái vũ, có lưu vệt nước mắt hằn mặt nhỏ nhắn. Lúc này, Lâm tiểu viện hàm răng khẽ môi dưới, chính vẻ mặt đáng thương nhìn xem đoạn sầu, đôi mắt to sáng ngời, càng hiện ra lệ quầng, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Rất có một lời không đúng muốn khóc tư thế, cảm thấy đau đầu rướn vẻ cái trán, Đoạn Sâu nhìn xem ở mớt hơn phân nửa bên cạnh, dính đầy nước mũi nước mắt đảm bảo, trong nội tâm cởi khổ, quả nhiên nữ nhân đều là thủy tố. Cái này một lời không hợp, muốn khóc kỹ năng, hoàn toàn thiên phú dị bẩm, vô sự tự thông. Trong Trước một lần dùng từ dùng từ, vì để tránh cho tiểu nha đầu lại khóc, Đoạn Sâu chú ý cẩn thận mà hỏi, trước trước vi sư tự linh đài trong tình lại, gặp ngươi tựa hồ trạng thái không đúng lắm, vậy mà đối với ta động sắt âm, có thể cùng ta nói nói, đây là chuyện gì xảy ra sao? Được nghe lời ấy, Lâm tiểu viện hồi tưởng lại trước trước tình cảnh, cũng làm một trận hoãn sợ. Trong mắt lại là nổi lên tí ti lệ quang, mang theo một chút hoảng hốt nói: "Sư phụ, ngươi tin tưởng ta, tiểu viện không có muốn thương tổn ngươi ý tứ. Trước trước vì cái gì đối với ngài nổi sát tâm, ta cũng không rõ ràng lắm, tựa là không hiểu cả ngày càng hận, cảm giác, cảm thấy ngươi không phải sư phụ ta, là cừu nhân của ta, ta muốn thay sư phụ báo thủ. "Thay sư phụ báo thủ. Đoạn xấu nghe vậy trong nội tâm cả kinh, trên mặt bất động thanh sắc mà hỏi. "Ân, trước trước tiểu viện nghĩ ngợi lung tung, cảm giác, cảm thấy sư phụ ta đã bị chết, ngài là đoạt sát sư phụ ta ma đầu, cho nên tiểu nổi lên sát nghiệp." "Nhưng là, sư phụ ngài phải tin tưởng độ nhi." Ta tuyệt đối không nghĩ muốn thương tổn ý của ngài." Mang theo một tia khóc nước nở, Lâm Tiểu Viện lần nữa giải thích nói, "Quy 1 chương 83, trách ta lạc. Chương 83, trách ta lạc. Sư phụ ngài phải tin tưởng Đoạn Nhi, ta tuyệt đối không có muốn thương tổn ý của ngài." Mang theo một tia khóc nước nở, Lâm Tiểu Viện sốt ruột giải thích nói. Nghe đến đó, Đoạn Sầu trong nội tâm suy tư suy đoán, Lâm Tiểu Viện khả năng đã đã nhận ra mình không phải là chính thức Đoạn Sầu, cho nên mới phải tại luyện mục chấn hồn khúc ma âm ở bên trong, mất phương hướng mình. Ánh mắt đảo qua, nhìn xem Lâm Tiểu Viện hơi có vẻ bối rối ánh mắt, biết rõ chính mình không có đo sai. Tiểu nha đầu này sợ là đã biết rõ mình là một đồ giả mạo rồi, chỉ là bây giờ còn đang che lấp, không muốn thừa nhận mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, Đoạn Sâu xem lên trước mặt tiểu nha đầu, trong nội tâm thở dài, thật lâu không nói gì. Có lẽ là hào khí vô cùng nặng nghề, gặp Đoạn Sâu thật lâu không muốn nói lời nói, Lâm Tiểu Viện mang tâm thần bất định bất an tâm tình, nhìn xem Đoạn Sâu, cẩn thận từng ly từng tí mà nói: "Sư phụ, ngài vẫn còn giận ta sao?" Nghe được Lâm Tiểu Viện cẩn thận từng ly từng tí câu hỏi, Đoạn không khỏi mỉm cười. Lắc đầu, Đoạn Sâu cười mắng: "Ngươi tiểu nha đầu này, ngày bình thường không hảo tu luyện, tùy ý nghĩ ngợi lung tung, cả ngày mỏ mẫm cơm nháp." Vì sư thiếu chút nữa sẽ chết trong tay ngươi, ta chẳng lẽ còn không thể sinh giận dữ với ngươi sao? Được nghe lời ấy, Lâm Tiểu Viện vốn là sức sở, chật vui vẻ ra mặt, đoạn sầu nói như thế, cái kia chính là nói do không tức giận, không hề so đo chuyện này rồi. Lâm Tiểu Viện lập tức thở dài một hơi, biết rõ việc này xem như trở mình quyển sách rồi. Sư phụ, ngài thân là Huyền Thiên Tông chi chủ, đại nhân có đại lượng, thể tướng trong bụng có thể chống tuyển. Ta tin tưởng ngài nhất định sẽ không làm khó của ta, đúng hay không? Sau cơn mưa trời lại sáng về sau, Lâm Tiểu Viện lập tức khôi phục ngày xưa sức sống, hơi vài phần bình mà nó nói. Hừ. Đoạn Sâu nghe vậy, tức giận liếc mắt, thử lạnh một tiếng, đúng là chẳng muốn trả lời. Mắt thấy Đoạn Sâu còn có chút tức giận, Lâm Tiểu Viện cũng lơ lẽn, lúc này bắt đầu nói sang chuyện khác. Mang theo một tia yếu khí, Lâm Tiểu Viện cười hì hì mà hỏi, "Sư phụ trước chuyến này hướng Lưu Vân Tông, còn thuận lợi? Không biết những Lưu Vân Tông kia lão tạp mau có hay không làm khó dễ ngài?" Đỗ Nhi những ngày này thế nhưng mà ngày đêm ghi nhớ lấy ngài đấy. Thò tay cho Tiểu Nha đầu một cái bạo lật, Đoạn Sâu cười mắng, không biết lớn nhỏ, thân là nữ tử, lại không có một điểm nữ tử nên có dịu dàng cùng dáng vẻ. Dạy ngươi nhiều như vậy, hiện tại lại đang học đàn. Như thế nào còn là mở miệng ngậm miệng lao tầm bao, thật sự là một điểm quy củ đều không có. Không nói ngươi muốn như những tiểu thư khuê các kia đồng dạng, khí chất trầm ổn, dáng vẻ đoan trang. Tốt xấu ngươi cũng phải có vài phần con gái rượu bộ dáng á thật sự là trong núi tập quán lô máng rồi, về sau ngươi như thế nào gà đi ra ngoài. A, sư phụ, ngươi quan báo tư thủ. Bùng lấy đầu, Lâm Tiểu Viện bước nhanh lui về phía sau, đau nhấc âm thanh hô to, phẫn nộ chỉ trích Đoạn quan báo tư thủ. Đoạn Sở nghe vậy, lập tức đầu đầy hắc tuyến, trong nội tâm thật là im lặng. Bất mãn nhìn Đoạn Sở liếc, Lâm Tiểu Viện rầm gì nói, "Hừ." Ta từ nhỏ đã bị ngài mang về trên núi, cả ngày đối mặt đều là các ngươi nhưng tháo này các lao ra, làm sao có thể sẽ có tiểu thư khuê các, con gái rượu bộ dáng, không có đổi thành đàn ông, ta cũng đã vạn phần may mắn rồi. Tháo các lao ra. đàn ông. Được nghe lời ấy, Đoạn sâu lập tức sửng sở, tức giận nói, tiểu nha đầu, nếu không phải năm đó vi sư kịp thời xuất hiện, ngươi sớm đã bị sơn thú cho ăn hết. Hiện tại ý của ngươi là, trách ta lạ? Chẳng lẽ trách ta? Lâm Điểu Viện mặt không biểu tình nhìn Đoạn Sầu liếc, không đáp hỏi lại. Hô hấp lại, Đoạn Sầu nghe vậy, lập tức nghẹn lời. Hơn nữa Lưu Vân Tông những lao tạc mau kia cũng không phải vật gì tốt, vốn chính là một bụng ý nghĩ xấu, ta cũng không có nói sai a. Về phần lấy hay không lấy chồng đi ra ngoài, cái này ta cũng không có gấp gáp, sư phụ, ngươi lấy gấp cái gì? Đỗ Nhi còn trẻ như vậy, xinh đẹp như hoa, như thế nào hội không gả ra được? Ngươi cứ như vậy muốn sớm chút đem ta đưa ra ngoài ư? Hừ. Dù sao ta là hạ quyết tâm rồi, muốn một lòng đi theo sư phụ tầm tiên vấn đạo, đến lúc đó nếu không ai muốn ta, ta tựu lại trên chân núi không đi, cùng ngài, thẳng đến ngài lao tọa hóa vẫn lạc, đem tông chủ vị truyền. A. Sư phụ, ngươi lại đánh ta? Nghe tiểu nha đầu nói liên miên căn nhằn, không dứt, đã đến đằng sau, càng là càng nói càng không hợp thái thưởng, đoạn sầu cuối cùng là không thể nhịn được nữa. Một bước bước ra, chò tay lại cho tiểu nha đầu một cái bạo lật. Thử! Đoạn sầu hừ lạnh, trừng tiểu nha đầu liếc. Tình thế so người cường, đại trưởng phu có được gián được, kẻ thức thời mới là tuấn điệt, Lâm tiểu viện hiển nhiên am hiểu sâu đạo này. Tuy nói nàng không phải đại trưởng phu, nhưng nàng nhưng lại một cái tiểu nữ tử. Mang trên mặt một tia nịnh nọt dáng tươi cười, Lâm tiểu viện làm nũng nói, "Sư phụ, người vẫn chưa trả lời ta đấy." Lưu Vân tông cái kia chút ít lão ngạch những người kia có không có làm khó ngươi a? Hai tay thả lỏng phía sau, Đoạn Sâu đạp chạy bộ ra Huyền Kiếm cung, nhìn phía xa Hạo Miểu Vân Yên, thản nhiên nói, trên cái thế giới này đã không có Lưu Vân Tông rồi. Về sau, Phương Tốn Sơn bên trên chỉ có một tông môn, cái kia chính là Huyền Thiên Tông. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Sâu ống tay áo nhẹ phẩy, một thanh cương kiếm hư không hiện hóa, quan bắn mã ra, chạm tại tầng mây bên trong, kiếm khí mang tất cả quái, trong chốc lát, vài dạng pháp vị, bầu trời trong vắt như tẩy, vạn dạng Vân Yên bị khí ra, không thể tới gần máy máy. trời chiếu rọi, hiện ra dưới tầng Phương Uy Nga cung Phản Phất Xác Minh kết thúc buồn lời nói bình thường, cao trọc trời sừng sững sơn môn ở bên trong, Huyền Tiên Tông ba chữ thả ra chói mắt tiên quang, diệp diệp sinh hoa. Đi theo đoạn sầu sau lưng Lâm Tiểu Viện, nghe được hắn lời nói này, nào nào, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Xuất thần nhìn xem phía dưới rộng lớn cung lâu, Lâm Tiểu Viện lẩm bẩm nói: "Sư phụ, người đến đột cùng là làm sao làm được?" Thanh âm cực yếu, vẻ không thể nghe, nếu không lắng nghe, căn bản không thể nào phát giác. Làm Như đặt câu hỏi, lại giống như tự nói. Nhưng mà, đoạn sầu lại chú ý tới, quay người lên Lâm Tiểu Viện đầu, cười cười lại không trả lời. Ma La hỏi nữa lại, "Tiểu nha đầu?" Ngươi cải kia Hàn Ngọc Cổ cẩm tế luyện thế nào? Gặp Đoạn Sầu không muốn nói, Lâm Tiểu Viện cũng biết ý không hỏi nữa. Nghe được câu hỏi của hắn, Lâm Tiểu Viện lập tức sắc mặt một khổ, ngượng ngùng nói, "Đã đã tiến hành sơ bộ tế luyện nhật chủ, chỉ là về sau trong núi xuất hiện dị động, Đồ Nhi e sợ cho tông môn có mất, cho nên tiểu ngừng đối với Hàn Ngọc Cổ cầm tế luyện, vội vàng chạy về tông môn." Mắt thấy Đoạn Sầu có tức giận dấu hiệu, Lâm Tiểu Viện sắc mặt siết chặt, gấp nói gấp, "Bất quá, Đồ Nhi cũng coi như âm sai dương sai, mặc dù nói không có hoàn toàn luyện hóa Hàn Ngọc Cổ cẩm, nhưng lại đã đột phá đến dưỡng hồn trung kỳ rồi." Quét tiểu nha Đồ Liệp, biết rõ nàng cũng không có nói dối. Nhưng là, Đoạn Sầu như trước có chút tò mò, ra vẻ kinh ngạc mà hỏi, "A, tiểu nha đầu, ta nhớ được ngươi vài ngày trước mới đột phá đến dưỡng hồn cảnh a cái gì cơ duyên, cho ngươi nhanh như vậy đột phá đến dưỡng hồn trung kỳ?" Nhẹ gật đầu, Lâm Tiểu Viện có chút mơ mịt nhìn Đoạn Sầu liếc, mơ hồ nói, "Sư phụ, ta cũng không biết." Chính là tiên sơn trong xuất hiện dị động về sau, Đồ Nhi tiểu chạy về tông môn, tại trong hành lang giống như nghe được có người tại niệm kinh ca hát, sau đó, sau đó làm sao vậy?" Đoạn Sầu tò mò hỏi. Lâm Tiểu Viện nghe vậy, khuôn mặt hiền hồng, nhăn nhăn nhó nhó, có chút không có ý tứ mà nói, "Sau đó ta đi nằm ngủ đi qua." Tỉnh lại tiểu phát hiện mình đột phá. Quy 1 chương 84, tuyển định đạo pháp, khai treo nhân sinh. Chương 84, tuyển định đạo pháp, khai treo nhân sinh. Sau đó làm sao vậy? Đoạn Sầu tò mò hỏi. Lâm Tiểu Viện nghe vậy, khuôn mặt hiền hồng, nhăn nhăn nhó nhỏ, có chút không có ý tứ mà nói, sau đó ta đi nằm ngủ đi qua, tỉnh lại tiểu phát hiện mình đột phá. Nghe xong Lâm Tiểu Viện lời nói, Đoạn Sầu lập tức liếc mắt, phiền muộn được phải chết. Cái gì gọi là ngủ một giấc đã đột phá, có thể hay không chút nghiêm túc? Còn có, quỷ dị này hỏa phong là chuyện gì xảy ra, hai ta thật là tại cùng một cái thế giới ư? Chẳng lẽ Cái này là khai treo nhân sinh. Ách, sư phụ, ta như vậy nói ngươi có thể hiểu được sao?" Lâm Tiểu Viện xấu hổ nói, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, Đoạn Sầu trong nội tâm vạn mã lao nhanh. Đồng dạng là người, làm như thế nào người trên lệch cứ như vậy đại đấy? Hay là nói yêu nghiệt thế giới tựu là cái dạng này?" Lúc này Đoạn Sầu biểu hiện ra bất động thanh sắc, lạnh nhạt tự nhiên. Đối với Lâm Tiểu Viện dần độ un mê đột phá, phản phất đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Nhưng mà, trên thực tế, Đoạn Sầu trong nội tâm sớm đã nước mắt chảy thành sông. Lúc này, hắn thầm nghĩ tìm một chỗ không ngợi, 45 độ rác nhìn lên bầu trời đón gió rơi lệ chưa từng có tại xoán suất vấn đề này, Đoạn Sâu bình phục quyết tâm tình, thản nhiên nói, "Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ đã đột phá đến dưỡng hồn trung kỳ, tu luyện nữa huyền nguyên nạp khí quyết, ngược lại sẽ liên lụy tốc độ tu luyện của ngươi, nhưng lại có hại vô ích. Cho nên, hôm nay, vi sư chuẩn bị chuyển cho ngươi một bộ mới lạ pháp." Hơi chút dừng lại một chút, Đoạn Sâu quét Lâm Tiểu Viện liếc, tại nàng ánh mắt mong chờ ở bên trong, chậm rãi nói ra nàng hy vọng đã lâu câu nói kia. "Sư phụ, người là nói thật." Lâm Điểu Viện nghe vậy con mắt sáng ngời, sắc mặt vui vẻ. Ngay sau đó là vẻ mặt hồ nghi nhìn xem hắn, không động tin mà hỏi. Nghe được Lâm Tiểu Viện câu hỏi, Đoạn Sâu lập tức im lặng, chẳng lẽ mình trong lòng hắn, tựa là cái người nói không giữ lời. Không để ý đến Lâm Tiểu Viện, Đoạn Sâu quay người trở lại Huyền Kiếm cung trong, đứng tại trong đại điện, ngẩng đầu nhìn phía trên linh đài ngọc tọa, Đoạn Sâu thản nhiên nói, "Tiểu nha đầu, đem ngươi thần thức khắc ở linh đài bên trên." Tại ngọc giới bia lâm ở bên trong, mỗi một tòa sáng lên ngọc địa, đều ghi lại lấy tương ứng đạo pháp, thần thông, ngươi có thể đi tìm kiếm tới tương hợp đạo pháp. Nhìn xem phía trên linh quang vận Viện vậy, đầu, đi đến dưới tay trên này, mục Lâm Tiểu Viện nhắm mắt ngưng thần, một đám thần thức nhập vào cơ thể mà ra, khắc ở linh đài bên trên. Đoạn Sâu thấy thế, mỉm cười, phất tay đánh ra một đạo linh quang. Nhất thời, linh đài bên trên đạo vận hiển hóa, hào quang như mặt nước tại trong đại điện đầy ra tầng tầng rung động. Linh đài sau lưng quang ảnh ảo giác, cũng tùy theo biến hóa lưu chuyển, giống như thế giới hư ảnh. Nhìn xem linh đài bên trên đủ loại quang ảnh, Đoạn Sâu trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, linh ngải trong có hai bộ âm luật đạo pháp, lại không biết cái đó một bộ cùng nàng nhất phù hợp, hay hoặc là hai bộ đạo pháp đều không thích hợp. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt thay đổi liên tục, trong mấy mắt, 2 ngày thời gian lặng yên mà qua. Một ngày này, đoạn sầu ngồi ngay ngắn linh đài, nhắm mắt tinh thần. Đông nhiên, dưới thân linh đài đột nhiên chấn động, thả ra tử sắc ánh sáng và mù, trong lúc mơ hồ giống như có vô số tiếng đàn từ từ bay ra, thanh âm réo rắc thảm thiết mê mị, dẫn động nhân tâm. Bất quá ngắn ngủn một cái trước mắt, sau đó, tiếng đàn đột nhiên nghỉ, hào quăng cũng tùy theo thu lại, linh đài khôi phục lại bình tĩnh, cùng ngày xưa không khác. Cùng lúc đó, Lâm Tiểu Viện cũng mở hai mắt ra, chậm dãi tỉnh lại. Chút ít như mày, đoạn sầu nhìn xem cùng âm thanh nói, như sư phụ sở liệu, đệ tử tại linh đài rừng bia ngọc giới đã chọn chúng phù hợp đạo pháp, đúng là luyện ngục trấn hồn khúc. Ngọc giới bia lâm trong còn có một bộ tên là huyền âm đại đạo quyết đạo pháp, ngươi cũng biết hay không? Trong mắt hiện lên một vòng kinh nghi, đoạn sầu trầm giọng hỏi. Nhẹ gật đầu, Lâm tiểu viện vừa cười vừa nói, thấy được, trước khi tại rừng bia ở bên trong, may mắn giòm duyệt thoáng một phát huyền âm đại đạo quyết, trong đó đạo pháp huyền diệu sợ là không tại luyện ngục nữa, phù hợp, đấy. Đã như vậy, vậy ngươi cũng biết đây là một bộ ma đạo công pháp, hắn hung hiểm trình độ, hơi không cẩn thận thì có tàu hòa nhập ma, bạo thể mà bị bọn nguy hiểm. Trầm trầm vào Lâm Tiểu Viện, đoạn sầu mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, những mày nói ra: "Hắn nghĩ đến qua có khả năng hai bộ đạo pháp đều tới vô duyên, lại duy trì có không muốn qua, tại hai bộ đạo pháp cũng có thể tuyển dưới tình huống, Lâm Tiểu Viện rõ ràng buông tha cho Huyền Âm đại đạo quyết không luyến, đơn độc tu luyện ngục trấn hồn khúc cái này bộ hung hiểm dị thường, ma đạo Trước đây, đệ tử đã từng tại hai bộ đạo pháp tầm đó, hồi hồi bất định, do dự. Không biết cái đó một bộ đạo pháp cùng ta càng thêm chuẩn xác." đã từng nghĩ tới tu luyện Huyền Âm Đại Đạo quyết, nhưng là cuối cùng nhất đệ tử vẫn cảm thấy luyện ngục trấn hồn khúc cùng ta càng là thích hợp, mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng là đệ tử cũng không ý kỵ. Tự hồ nhìn ra đoạn sầu trong lòng sầu lo, Lâm tiểu viện dừng phán một phát, nói tiếp: "Sư phụ yên tâm, ta sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói dỡn. Lộ là đệ tử chính mình tu mặc kệ như thế nào, ta đều đi ra một mảnh đường bằng thẳng. Hơn nữa, sư phụ ngài để cho ta tại linh đài ở bên trong, tự hành tìm kiếm phù hợp đạo pháp tu luyện, không phải là tổn tụy duyên tâm tư à đệ tử hiện tại cảm thấy luyện ngục khúc, dù là cơ duyên của ta." Đoạn sầu nghe vậy im lặng, thật lâu về sau Thở dài nói: "Được rồi, đã như vậy, cái kia vi sư đừng nói cái gì. Hy vọng lựa chọn của ngươi không có sai, ngươi đi xuống đi, mấy ngày nay làm quen một chút mới đã pháp, tẩy luyện một trong hạ thể linh khí. Ba ngày sau, chúng ta khởi hành Nam hải, tham gia Thăng Tiên Đại hội." Quét Lâm tiểu viện liếc, Đoàn Sầu Thản nhiên nói: "Thăng Tiên Đại hội? Ta nghe nói đó là Đại Minh Vương triều tổ chức thịnh hội, không có tiên môn lệnh là không cho vào đi, hơn nữa bên trong cường giả như rừng, có thiệt nhiều thực lực vẫn còn lăng hộ cảnh phía trên tiên nhân." "Sư phụ, theo ta thấy, chúng ta hay là không muốn đi gon góp cái này náo nhiệt?" Nghe được đoạn sầu lời nói, Lâm Tiểu Viện ngẩng nào, nào. phục hồi tinh thần lại, nhưng lại đôi mi thành tú hơi nhíu. Sợ gây đoạn sầu mất hứng, liền trước chữ trước câu, cẩn thận từng ly từng tí giải thích, thuận tiện còn phát biểu thoáng một phát cá nhân quan điểm. Lắc đầu, cũng không đáp lời. Đoạn sầu rũi ra tay trái, phiên trưởng gian trong tay hiện hiện một khối kim sắc lệnh bài, toàn thân giống như hoàng kim đúc kim loại, lệnh bài ở giữa, ngân câu tranh sát, khắc dấu tiên môn hai chữ, tản ra mông ngông ánh sáng nhạt. Thu hồi lệnh bài, nhìn xem giật mình nhưng xuất thần Lâm Tiểu Viện, đoạn sầu lại nói, "Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta còn chưa có tư cách tham gia Thăng Tiên Đại hội sao?" quy mô chương 85, chân hái phấn, thử trung phấn. Chương 85, chân hái phấn, tử trung phấn. Thò tay lang không hư bôi, lơ lửng không trung kim sắc lệnh bài, lập tức biến mất vô tung. Phản phất tử chưa từng xuất hiện qua. Nhưng mà, ngắn ngủi mấy giây, Lâm Điểu Viện nhưng lại đã nhìn đến rõ ràng. Tiên môn hai chữ làm không phải giả vờ, nàng mặc dù không có bái kiến chính thức tiên môn lệnh, nhưng là đoạn sổ có thể vào lúc này xuất ra khắc dấu tiên môn chữ lệnh bài, muốn đều không cần, hẳn là tiên môn lệnh không thể nghi ngờ. Tiểu Nha Đầu, hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta còn chưa có tư cách tham gia thằng tiên đại hội sao? Tu hồi tiên môn lệnh, Đoạn Sầu nhìn xem Lâm Tiểu Viện, hàng cười hỏi. Há rồi há cái miệng nhỏ nhắn, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời, khiếp sợ nhìn xem Đoạn Sầu, Lâm Tiểu Viện dờ đẫn nhẹ gật đầu, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Đoạn Sầu đến tuột cùng là như thế nào lấy được tiên môn lệnh. Bất quá, nghĩ đến gần đây trong khoảng thời gian này, đủ loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, Lâm Tiểu Viện trong nội tâm dần dần thoải mái. Đối với sư phụ mà nói, cái này cũng không phải chuyện này, có thể lấy được tiên lệnh, giống như cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên a. Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Tiểu Viện nhìn về phía Đoạn Sầu ánh mắt càng phát ra sùng bái. Hiện tại Đoạn Sầu tự tính toán nói hắn là Đại La Kim Tiên hạ phẩm, đoán chừng Lâm Tiểu Viện đều không cần nghĩ ngợi gật đầu tin tưởng. Nếu như nói trước kia, Lâm Tiểu Viện sùng bái Đoạn Sầu hay là một cái chân ái phấn, như vậy hiện tại Lâm Tiểu Viện đã có thể được xưng tụng là một cái tử trung phấn rồi. Nang tin tưởng, sư phụ của mình không gì làm không được. Cảm nhận được Lâm Tiểu Viện trong ánh mắt nọ mộ sùng bái chi tình, Đoạn Sầu trên mặt bất động thanh sắc, không hề bận tâm, kỳ thực trong nội tâm âm thầm số hổ, hổ, thẹn không thôi. Bất quá đã chắc rồi, vậy thì được trang nguyên bộ điểm. Tại đồ đệ trong nội tâm dựng nên một cái không gì làm không được hình tượng, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Một nghĩ đến đây, Đoạn Sầu ra vẻ cao thâm nói, tiên môn lệnh là đại minh vương triều sinh ra, do hậu miểu tiên môn tinh thần tiền tử tự mình tiến đưa tới, thỉnh thỉnh tướng ngợi, vi sư cũng không nên đợi ủy. Cố ý dừng lại một chút, tại Lâm tiểu viện sùng bái trong ánh mắt, Đoạn Sầu thở dài nói, còn nữa, ngươi cũng 15 16 tuổi rồi, dầu gì cũng là một cái dưỡng hồn trùng kỳ tu sĩ. Vi sư những năm gần đây này, đem ngươi lưu trên chân núi, đại môn không xuất ra hai môn công đức, cũng quả thật có chút hư không tưởng đổi. Là thời điểm mang đi ra ngoài đi đi biết một chút về thế giới bên ngoài rồi. Lâm Tiểu Viện nghe vậy lập tức khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại, trên mặt đẹp lộ vẻ cảm động cùng ngạc mộ. Mặc dù không biết sư phụ là lúc nào, cùng Hạo Miểu tiên môn nhắc lên quan hệ, nhưng là nghe được hắn mục đích của chuyến này, dĩ nhiên là vì mang chính mình xuống núi lịch lẫm rèn luyện. Lâm Tiểu Viện trong nội tâm tự là ấm áp, cảm động chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Ho nhẹ một tiếng, cảm giác mình trang có chút quá mức rồi, đoạn sầu thấy tốt thì lấy. Khoát tay áo, thản nhiên nói, "Tốt rồi, ngươi đi xuống đi." Ba ngày thời gian, hảo hảo chuẩn bị một chút. Không người thi lễ một cái. Lâm Điểu Viện gật đầu đồng ý trên mặt mừng rỡ dáng tươi cười, như hoa giống như sáng lạ, nhưng lại khó giấu kích động trong lòng. Cứu ép đè xuống trong nội tâm hoàn hồ tung tăng như chim sẻ ý niệm trong đầu, Lâm Tiểu Viện quay người, chậm rãi đi ra Huyền Kiếm Cung. Ngay tại nàng sắp bước ra cửa cung trong tích tắc, một đạo trầm ổn thanh âm truyền tới. "Tiểu nha đầu, bất luận chân thật hay không, ta thủy chung là sư phụ ngươi. Trước kia là, bây giờ là, vĩnh viễn là." Lâm Tiểu Viện ngay vậy, lập tức thân hình chấn động, nước mắt ngăn không được tự khuôn mặt qua. Không có nhiều lời, lưng cong thân thể nhẹ đầu, đạp bước đi ra Huyền Cung. Lúc này đây, Lâm Điểu Viện bộ pháp lộ ra nhẹ nhanh hơn rất nhiều ra đến cửa cung ngáy mắt, điểm một chút óng ánh tích trên mặt đất, phá vỡ đi ra. Tỏ rõ lấy, từ nay về sau, thầy cho hai người không tiếp tục ngăn cách. Nhìn qua Lâm Tiểu Viện bóng lưng càng chạy càng xa, dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Đoạn sâu ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, tâm thần chịu buông lòng. Sợ, hắn thật sự sợ. Sợ cái tiểu nha đầu này để tâm vào chuyện một vật, không chịu thừa nhận hắn cái này giả sư phụ. Từ khi hắn đi vào cái thế giới này, tiếp xúc Lâm Tiểu Viện đến nay, hắn là đánh trong tưởng tượng thích cái này đồ đệ, cũng bởi vậy nhập vào cái thế giới này, đã tiếp nhận cái này thân phận mới. Đương nhiên, hắn đưa thích cũng không phải là chỉ những nam nữ kia chi ái, mà là một cái sư phụ đối với đồ đệ mình yêu thích. Như sư cũng như phụ. Đến cùng nhà giáo trưởng phân nhiều, hay là phụ người thành phần nhiều, nhưng lại đoạn sầu cũng nói không chính xác. May mắn chính là, cuối cùng nhất, Lâm tiểu viện hay là lựa chọn tiếp nhận hắn cái này sư phụ. Không có có hỏi quá nhiều, là chứng minh tốt nhất. Thầy chó gian từ nay về sau không tiếp tục khúc mắc ngăn cách, đoạn sầu lại có thể nào không vui mừng. Bình tĩnh hạ tâm tình, vứt bỏ trong nội tâm cảm niệm. Đoạn sầu tại Huyền kiếm cung trong bố trí xuống tầng tầng cấm chế. Chợt, theo hư giới trong lấy ra lưỡng túi trữ vật, không phải cái khác chính là thông qua Lưu Vân Tông một chuyến, đoạn sầu từ đó thu hoạch chiến lợi phẩm. Cái này lượng túi chữ vật, phân biệt xuất từ đính ký lương cùng thân độn thần. Hai người bọn họ, một cái là Lưu Vân Tông đại trưởng lão, quyền cao chức trọng. Cái khác thì là tông chủ nhậm không duy nhất thân truyền, tông môn tương lai. Có thể bị hai người bọn họ cất chứa thứ đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không quá mức kiêu kiệt. Bởi vì đính ký lương tại Lưu Vân Tông, bị đoạn sầu đánh chính là hình thần câu diệt, bị chết liền đều không thừa. Cho nên hắn trên túi trữ vật chế cũng tùy theo tiểu tán, thành một vật vô chủ. Vậy vậy, đoạn sầu không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, rất thuận lợi liền đem hắn mở ra. Nhưng mà, tại mở ra túi chữ vật về sau, đồ vật bên trong, cho dù không có đoạn sầu dự đoàn lớn như vậy. Túi chữ vật không lớn, cũng chỉ 5 mét vuông tả hữu, ba cái hồ gỗ, hai khối ngọc giản, hai bình năng lượng, cùng với một thanh thủy thuộc tính linh kiếm. Chỉ lần đó ra, không tiếp tục mà khác. Khẽ như mày, đoạn sầu lần đầu có chút bất mãn. Nói như thế nào Đỉnh Ký Lương cũng là Lưu Vân tông đại trưởng lão, như thế nào thân gia cũng chỉ có một chút như vậy điểm, cái này cũng không tránh khỏi quá keo kiệt đi à nha. Cái này cũng cùng đoạn chưa bao giờ gặp bao nhiêu mặt các tông môn tu sĩ cùng tán tu có quan hệ, nhận thức có hạn tự cho là đính ký lương thân là lưu vân tông đại trưởng lão, địa vị tôn sùng, quyền cao chức trọng, tựu nhất định thân gia phong phú. Kỳ thực bằng không thì, tu sĩ tu hành, theo tu vi ngày càng thâm hậu, cần có tu luyện tài nguyên cũng thì càng nhiều, nếu không có đại tông môn xuất thân, hoặc là cái khác cái gì đặc thù gặp gỡ, lại có bao nhiêu tu sĩ có phong phú của cải. Tu vi càng thấp, liền càng là như thế. Bình thường cấp thấp tán tu, thậm chí liền bản thân tu luyện linh thạch đan dược đều gom góp không đồng đều. Nhưng mà, ở trong đó nguyên nhân, đoạn cũng không hiểu biết. Hắn ra lưu vân tông tu sĩ bên ngoài, tổng cộng gặp được qua 2 lần thế lực khác tu sĩ. Một lần là ở Thương Lan Thành bên ngoài khu rừng nhỏ, hắn gặp được chính là một đám long hổ cảnh tu sĩ, khi đó thật sự là sợ tới mức hồn phi phách tán, không biết làm sao. May mà chính là, lúc kia chấn cổ tiên quân ở lại chấn cổ đồ lục bên trên phi thức, thức tỉnh lại, đưa tay gian liền diệt sạch mấy chục long hồ tu sĩ. Thì ra là một đêm kia bên trên, lại để cho hắn gặp được long hồ cảnh bên ngoài lực lượng, vô luận là tiêu diệt Tô ra giả thiên bàn tay lớn, hay là chấn cổ tiên quân thần bịa phù liệu, đều thật sâu kích thích đoạn sầu, lại để cho hắn khắc sâu nhận thức đến rồi, cái gì là thiên đạo vô tình, tiên đạo nhiều mài. Quy 1 chương 86, thành công hay không? Toàn bộ bằng vật khí Chương 86, thành công hay không, toàn bộ bằng vật khí. Mặc dù tại trong rừng tê nhỏ, đoạn sâu không có đụng phải cái gì thực chất tính tổn thương, thậm chí có thể nói là hữu kinh vô hiểm, thu hoạch tương đối khá. Phá vỡ chấn cổ đồ lục linh cấm, đã nhận được chấn cổ tiên quân đạo thống truyền thừa không nói. Đoạn sâu còn thuận tiện nhặt được một đống lớn long hổ tu sĩ pháp bảo, kiếm được có thể nói là đầy buồn đầy bác. Hơn nữa hắn còn thành công lừa dối ở một cái thiên mệnh tri tử, dự định làm đồ lệ. Lên núi bái sư cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là, thiên đạo vô tình, tiên đạo nhiều mai. Giang đang đăng tiên đạo cũng không phải là đường bằng phẳng. Đầu tiên lộ bên trên khắp nơi trên đất thi hải, che kín kinh cước gặp chắc trở. Nếu không cẩn thận chi tâm, không dám đi dũng tinh tiến sự tình. Tiến tối mất eo, thôi không cẩn thận, chỉ sợ lập tức sẽ có thai kiếp hàng đến, thân tử đạo tiêu cũng vẹn vẹn tại trong ngáy mắt. Cái thế giới này xa so đoạn sầu muốn càng lớn, cũng càng vi hung hiểm cùng tăng góc. Chỉ có cơ giả, mới có thể trên thế giới này, chúa thể vận mệnh của mình. Mà một lần khác tao ngộ thế lực khác, tựa là vài ngày trước hệ thống tại Tân Trúc Phương Thôn Sơn thời điểm, bởi vì động tĩnh quá lớn. Hấp dẫn một đám không biết sống chết, xông vào linh sơn tu sĩ bị đoạn sầu trực tiếp dùng mới được hư không huyễn diệt kiếm trận bắn cho giết đến tàn bã, cái gì đều không thể lưu lại. Cái này tại sau đó cũng làm cho đoạn sầu cảm thấy một hồi đáng tiếc. Bề ngoài giống như trong những người này còn có hai cái long hổ cảnh tu sĩ, hơn nữa thân phận đều không phải chuyện đùa, đại có lai lịch bộ dạng. Chắc hẳn trên người bọn họ thứ tốt cũng sẽ không thiếu không đi nơi nào. Sớm biết như vậy nên trói lại, siêu cạo sạch sẽ, tại lại để cho bọn hắn thông tri chính mình tông môn đến cho người, đến lúc đó vơ vét tài sản xảo trá thoán phát, như thế nào cũng trực tiếp giết cường. Đáng tiếc giết tụ là giết, đoạn chẳng những không có cái gì là được. Ngược lại bởi vậy, đắc tội lưỡng cái thế lực không nhỏ tông môn, có thể đoán được chính là, hắn về sau phiền toái chắc chắn sẽ không nhỏ. Mặc dù đáng tiếc, nhưng là đoạn sầu nhưng lại vô hoài ý, nếu như thời gian đảo lưu, sự kiện tái diễn, hắn y nguyên phải làm như vậy. Đều xong đến sơn môn tới tìm bảo rồi, nếu như cái này đều có thể nhẫn, cái kia đoạn sầu cái này Huyền Tiên Tông tông trụ không làm cũng thế, tiên đồ đại đạo cũng chỉ tới mới thôi rồi. Kiếm giả không sợ hãi, mới có thể mũi nhọn không trở ngại. Hắn mặc dù không phải ăn hỏa dược lớn lên, nhưng cũng không phải buồn nản. Quét mắt hạ trong túi trữ vật mấy thứ vật phẩm, cái thanh kia thủy thuộc tính linh kiếm, cũng không phải sai. Dùng bạch liên hàn quang đúc bằng sắc hữu, là đem tốt nhất cao giai linh khí, ngược lại là có thể trước giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Xuất ra hai khối ngọc giản nhìn xuống, Đoạn Sầu thất vọng lắc đầu. Lưu Vân kiếm pháp cùng Tiên Phong Vân thể cái này hai bộ đại pháp, linh ngải bên trên đều có, không có gì hay nói, ăn vào vô vị, bỏ thì lại thiết, tự là một khối gân cả. Mà trong túi chữ vật cái kia hai bình đan dược, cũng, cũng chỉ là bình thường dẫn linh đan, cùng hắn luận linh đan so sánh với, linh khí dược lực trên lệch cũng không phải là nhỏ Bất quá, chẳng tại số lượng đông, Đoạn Sầu mở ra miệng bình đại khai một phát. Một cái đan trong bình đủ để chứa 18 hạt dẫn linh đan, cộng lại cùng sở hữu 36 hạt đan dược, đây cũng là vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Dưới mắt đoạn sầu luận linh đan còn thừa không nhiều, tại trùng kích bình cảnh về sau, cũng chỉ còn lại 2 hạt. Mà cái này 2 bình dẫn linh đan cũng là tính toán giải kết thúc buồn thân cấp, miễn cưỡng có thể được thông qua lấy dụng, dù sao có tổng sồ không có cường. Bất quá, tiểu nha đầu đã đến dưỡng hồn chu kỳ, chiếu nàng tốc độ này tu luyện, đột phá đến trúc linh cảnh thời gian cũng sẽ không quá dài. Đến lúc đó trên núi lại thêm một cái tiêu hao đan dược người, chiếu đoạn hiện tại quẫn cảnh đến xem, căn bản cung cấp không được đầy đủ đan dược tu luyện. Nghĩ đến đây, Đoạn Sầu tiểu cảm thấy có chút đau đầu, thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi già quý. Xem ra chính mình có tất yếu học tập thoáng một phát luyện đan chi thuật rồi, chỉ có chính mình hội luyện đan mới có thể bảo đảm có đầy đủ đan dược có thể cung cấp tu luyện. Hơn nữa, một cái tông môn nếu là không có chính mình luyện đan sư, căn bản là không có biện pháp phát triển lớn mạnh. Từ điểm chỗ, Đoạn Sầu trong nội tâm liền càng phát ra coi trọng, mình nếu là một người còn dễ nói, nhưng là nếu muốn lại để cho tông môn nhanh chóng phát triển lớn mạnh, dừng chân trong thiên, bồi dưỡng nhà mình luyện đan sư, thật đúng là không thể thiếu, lựa xém lông mày. Mà cái này đầu tiên, muốn theo mình mượn thủy kể từ đó, cái này đàn đạo, Đoạn Sầu không phải học không thể. Đem đàn dược để vào hư giới, Đoạn Sầu hạ quyết tâm, lần này theo Hạo Miểu Tiên môn sau khi trở về, tự bế quan nghiên cứu đàn đạo, không giải quyết cái này chí mạng vấn đề, Đoạn Sầu tổng cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, dị thường có chịu. Hắn là cái lôi lệ phong hành người, nếu không phải Thăng Tiên Đại hội gần ngay trước mắt, Đoạn Sầu không muốn đơn giản bỏ qua lần này cơ hội. Chỉ sợ hắn hiện tại sẽ bế quan, một lòng đi nghiên cứu đàn đạo rồi. Thở dài, Đoạn Sầu quái lạ quyết tâm trong tâm niệm, đem ánh mắt đặt ở cái kia ba cái hộp gỗ phía trên. Có thể bị đính ký lương như thế coi trọng, Rương hộp gỗ trông tốt, đồ vật bên trong chắc hẳn sẽ không quá tệ a. Ôm loại tâm tình này, mang như vậy một tia trở mong, Đoạn Sầu lấy ra ba cái hộp gỗ, chụp vừa mở ra. Nhưng mà, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Đoạn Sầu im lặng nhìn xem trong hộp gỗ vật phẩm, trận mắt há hốc mồm. Trong nội tâm vạn mã lao nhanh, thật lâu không thể bình tĩnh. Hơn trăm khối trung phẩm linh thạch, mấy chục hạt con chuẩn tỉ, còn có một kiện nữ nhân quần áo. Cái này đắc sao cái quỷ gì? Khuôn mặt run rẩy nhìn xem trong hộp vật phẩm, ngoại trừ đệ một cái hộp bên trong linh thạch coi như bình thường bên ngoài, còn lại hai cái trong hộp thứ đồ vật, lại để cho Đoạn quả thực không cách nào nhìn thẳng. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, sợ mình sai lọt bảo bối gì. Đoạn Sâu còn nhiều lần dùng thần thức dò xét một phen, cuối cùng được ra kết luận, cái này là một kiện bình thường nữ nhân quần áo cùng con chuột thỉ. Đây là có cái gì đặc thù háo sắt sao? Đinh Ký Lương dùng tới tốt linh mục làm 3 cái hộp, bỏ một cái dùng để trở linh thạch bên ngoài, con chuột này thì cùng nữ nhân quần áo tính toán là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, có loại người sống bị người chết trêu đùa hý lộng cảm giác, quằn quằn trong lòng. Đoạn Sâu lập tức trong cơn giận dữ, cầm lấy trong hộp cái kia kiện nữ nhân quần áo, đang muốn đem hắn xé thành phân vụ. Đúng lúc này, một đạo lệnh như băng lốc trẻ hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu bỗng nhiên vang lên. Kiểm tra đo lường đến một kiện linh vận tiêu tán pháp bảo, phải chăng tiến hành bộ phận dung hợp chữa trị? Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Đoạn Sâu không khỏi nao nao, không dám tin nhìn xem, trong tay bình thường không thể tại bình thường quần áo, im lặng im lặng. Nhìn trước mắt lăng không hiện ra thái cực đồ văn, Đoạn Sâu trên mặt biểu lộ lộ ra âm tình bất định, không biết nên không nên tiến hành, cái này cái gọi là bộ phận dung hợp chữa trị. Bởi vì tại dung hợp giao diện bên trên, bất ngờ ghi rõ dung hợp chữa trị bộ y phục này cần có điều kiện. Để đặt một kiện cấp thấp, cao giai pháp bảo tại màu đen âm dương lưu bên trên và bảo tại 30 giây sau, đem bắt đầu tiến hành bộ phận dung hợp chữa trị. Ký chủ cung cấp pháp bảo phẩm giai càng cao, dung hợp chữa trị xác suất thành công càng lớn, pháp bảo uy lực càng lớn. Trọng yếu nhắc nhở, sở hữu vật phẩm chỉ có một lần dung hợp chữa trị cơ hội, thành công hay không, toàn bộ bằng vật khí. Quy 1 chương 87, dung hợp chữa trị, người ảnh tạo hạ Iliê. Chương 87, dung hợp chữa trị, người ảnh tạo hạ Iliê. Trọng điếu nhắc nhở, sở hữu vật phẩm chỉ có một lần dung hợp chữa trị cơ hội, thành công hay không, toàn bộ bằng vật khí. Khi đoạn sâu chứng kiến cái này đầu trọng yếu nhắc nhở thời điểm, Không gọi liếm mắt, hệ thống còn có thể không tiếp tục lại làm sao? Thành công hay không, toàn bộ bằng vật khí. Dứt khoát nói thẳng, dung hợp chữa trị thất bại, buồn hệ thống khai không chịu trách nhiệm nữa rồi. Đối với hệ thống lừa bị bản chất, Đoạn Sâu sớm đã nhìn đấu, thật sự là vô lực nhà danh rồi. Nhìn xem trong tay quần áo, Đoạn Sâu trong nội tâm do dự bất định, theo lý mà nói hệ thống nói đã rất rõ ràng, bộ y phục này nhiều lắm là tiểu là một kiện pháp bảo, đã xem như đem linh bảo bài trừ tại bên ngoài rồi. Hơn nữa tiểu tính toán đối với hắn tiến hành dung hợp chữa trị, cũng gần kề chỉ là khôi phục trong đó bộ phận uy năng, căn bản không có khả năng khôi phục đến pháp bảo đỉnh phong trạng thái. Dùng hợp chữa trị có thất bại phong hiểm không nói, nhưng lại cần dùng một kiện khác pháp bảo để làm hy sinh, cái này thành phẩm có thể tự không thấp. Một kiện nguyên vẹn pháp bảo đổi một kiện tàn thứ pháp bảo, thấy thế nào đều là bồi thường tiền mua bán. Bất quá, bộ y phục này có thể bị đính ký lương, dùng linh một hộp như thế cẩn thận chứa vào các chứa. Hắn bản thân nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì bình thường pháp bảo, bằng không một kiện mất đi linh vận nữ tử quần áo, không thể nào hội lưu đến bây giờ. Trừ phi cái này lưu Vân tông đại trưởng lão, gia ma không kính, là cái biến thái. Còn nữa, cái này pháp bảo đã có thể khiến cho hệ thống chú ý, cũng đủ để nói rõ, đây không phải một kiện vật bình thường. Chỉ là, một kiện tán đi linh vận pháp bảo, có đáng giá hay không được Đoạn Sầu đi đánh cuộc một lần. Dù sao, hắn cũng không phải không ăn qua hệ thống thiệt thòi. Cho tới bây giờ, hắn còn nhớ rõ, tại lần thứ nhất mở ra cầm hệ thống thời điểm, chính mình dùng một kiện hạ phẩm pháp bảo đổi kiện cực phẩm cầm thai, lúc ấy có thể bắt hắn cho cao hứng hư mất. Không chút do dự, lúc này tiểu dầm dầm, theo hư giới đổ ra 5 6 kiện pháp bảo, thả đi lên. Kết quả lại là bị hệ thống cho hắc tán hắc, đổi khối thượng phẩm linh thạch trở lại. Thì ra là cái kia một lần, lại để cho Đoạn triệt để đã minh bạch, hệ thống bản chất kỳ thật tựu là lừa bịp, thường xuyên lừa người tại trong lúc vô hình. Cho nên lúc này đây, đang nhìn đến hệ thống dung hợp chữa trị nhắc nhở về sau, Đoạn Sầu trở nên đặc biệt thận trọng, thật lâu không thể hạ quyết đoán. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng nhất, Đoạn Sầu vẫn không thể nào nhịn xuống, quyết định đánh cuộc một lần. Coi như là cái hố, hắn cũng nhận biết. Tiên Lặng điệu theo hư giới trong chọn lựa một kiện trúng phẩm pháp bảo, để vào màu đen âm dương ngư ở bên trong, Đoạn Sầu ánh mắt trầm tĩnh, không bi không thích. Tiên Lặng chờ 30 giây sau, hệ thống dung hợp chữa trị. Tại Đoạn sở hữu pháp bảo ở bên trong, bỏ thuần dương xích vũ phiến cùng huyết cái này hai kiện bảo, dưới mắt hắn lấy ra cái này trúng phẩm pháp bảo đã xem như tốt nhất rồi. 30 giây sau, đoạn sầu trong tay chợt nhẹ, trong tay quần áo hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, Thái Cực Đồ văn bên trên âm dương lưu chuyển, huyền quang mở mịt, quần áo cùng pháp bảo hóa thành hai mảnh hư ảnh, dung nhập âm dương hai mặt, lịch chuyển dung hợp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ước chừng đã qua chừng 10 phút đồng hồ bộ dạng. Huyền quang tiêu tán, âm dương bất động, tại đoạn sầu nhìn soi mói Thái Cực Đồ văn dần dần làm nhạt, biến mất trong không khí. Ngay sau đó, một kiện bảo quang mở mịt màu thủy lam váy không hiện hiện. y y, phá, thời kỳ thượng cổ, giao hồ. Kỳ phong sơn đổi gian luân luân ngũ sắc hà màu lẫn nhau xoay quanh quần quanh, nguyệt hoa như trụ, chiếu rọi ở giữa. Kính nguyệt tông thánh cô nghe nói việc này, biết là bảo vật gây nên, nhưng lại thủy chung tìm không được chút nào bảo dấu vết. Cơ duyên xảo hợp, bị Vũ Hóa tiên nhân chỉ điểm, biết được cảnh này chính là đái hồ nguyệt hoa hàn ngọc chi khí biến thành, thích thú dùng linh bảo Tịnh Thủy Bình đem ngũ sắc hà màu thu hồi, hà màu sau đó từng cái hóa thành gấm hoa bộ kỳ hiếm đó, lên 35 trọng bảo cấm, 3 sau, bảo vật này thế, đứng hàng cực phẩm.Chú thích: Nguyệt ảnh Hà, y, y, Hề, phủ, vẹn, 28 bảo cấm, đến bảo. Hà, y, y, Hề, tay, động, trên mặt kinh hỉ không hiểu, không nghĩ tới lần này thật đúng là lại để cho hắn thành công rồi, cái này Hà, y, y, Hề, nhiên là bảo. Tiêu tính toán bảo không trở mệnh, theo cực phẩm xuống phẩm, Hà, y, y, Hề, cũng như trước có 28 trọng bảo cấm. Càng tại 25 trọng, 26 trọng dương xích vũ phiến trạm phách trên, Đập phá trời lưới, đoạn sầu ánh mắt lộ ra một tia tiến lưỡi. Đáng tiếc đây là một kiện nữ nhân quần áo, tiêu tính toán phẩm cấp lại cao, lại như thế nào huyền diệu bất phàm, cũng đã chú định không dùng được. Xem ra chỉ có thể trước tu lấy, tạm gác lại về sau cho tiểu nha đầu dùng. Tu sĩ tu vi cảnh giới càng cao, bảo vệ thánh mạng thủ đoạn liền càng phát ra tầng ra bất đồng, đã đến long hổ cảnh về sau, tu sĩ triệt để vẫn lạc tỷ lệ cũng sẽ nhỏ đi. Mà tại đồng bậc đấu pháp ở bên trong, muốn đơn giản chém giết đối phương, trừ thực lực kém quá mức cách xa, nếu không căn bản chính là một kiện cũng có khả năng sự tình. Mà lúc này, trong tay ai nếu là có một kiện thượng phẩm pháp bảo, Ngĩ như vậy đánh bại, chém giết đối phương, quả thực dễ dàng. Thượng phẩm pháp bảo uy năng tại phía xa bình thường pháp bảo phía trên, điều này cũng làm cho hắn lộ ra cực kỳ chân quý. Hạ phẩm pháp bảo giá trị mấy chục vạn linh thạch, trung phẩm pháp bảo giá trị trăm vạn, thượng phẩm pháp bảo càng là giá trị hàng vạn. Hơn nữa còn gần kể chỉ là tại một ít đại đầu giá hội mới có thể mua hàng. Về phần cực phẩm pháp bảo, đã không cách nào dùng linh thạch đến cân nhắc rồi, hắn pháp bảo bản thân tiềm lực vô hạn, có được tấn chức linh bảo khả năng, lại là căn bản sẽ không chạy ra ngoài giới. Dùng một kiện trung phẩm pháp bảo đổi về đến một kiện thượng phẩm pháp bảo, như thế nào tính toán đều là kiếm lợi lớn. Lúc này, Đoạn Sâu lộ ra có chút kích động, điểm này chỉ từ hắn cười đến không ngậm miệng được bộ dạng, liền đó có thể thấy được. Đem ngự ảnh Tào Hà Y thì cùng linh thạch để vào hư giới, Đoạn Sâu đem ánh mắt đặt ở cái kia hộp con chuột thị bên trên, thông qua trước đó lần thứ nhất ngự ảnh Tào Hà Y liếc sự tình, hắn hiện tại cũng không nhận ra đây là một đống bình thường con chuột thị. Nhưng khi Đoạn Sâu nhiều lần dùng thần thức rõ xét về sau, được đi ra kết luận, nhưng lại lại để cho hắn một hồi nạn lòng phách trí. Cái này thật sự chỉ là một hộp con chuột thị. Kinh ngạc nhìn xem cái hộp, Đoạn Sâu lộ ra một tia mê mang, mang theo một tia bất bỏ, Đoạn Sâu cố nén trong nội tâm không khỏe. Về lên mấy hạt con chuột thị, phóng trong tay cẩn thận quan sát. Sau nửa giờ, đoạn sầu rốt cục bông tha cho, xác nhận không sai, cái này là con chuột thị. Nghĩ đến chính mình như một hai ngốc giống như được, đem con chuột thị phóng trong tay, nghiên cứu nửa ngày, đoạn sầu đã cảm thấy không hiểu hòa đại, giận không kềm được, bàn tay hư nắm, lăng lệ ác liệt kiếm, khí tại trong lòng bàn tay hiện hiện bắt đầu khởi động. Đinh. Thanh âm nhỏ yếu, vẻ không thể nghe, nhưng mà rơi vào tay đoạn sầu trong tay, nhưng lại làm cho hắn thân hình chấn động. Bàn tay mở ra, kiếm khí tán đi, vài viên con chuột lặng lặng yên nằm ở lòng bàn tay, bề nhiên vô sự, đúng là không chút nào tổn hại. Đoạn Sâu thấy vậy, chớp mắt há hốc mồm. Không khoa học à, cái này đến cùng phải hay không con chỗ tỉ? Quy 1 chương 88, Địa cung di tích, khủng bố thiên cung. Chương 88, Địa cung di tích, khủng bố thiên cung. Xem tới trong tay cất chuẩn không chút nào tổn hại, Đoạn Sâu không khỏi nào nào, phục hồi tinh thần lại, nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, Đoạn Sâu không hề do dự, năm ngón tay chươ hợp, kiếm khí hiện hiện bắt đầu khởi động, giết lạnh lăng lẹ ác liệt, giống như thực chất, tại lòng bàn tay miền động dảo sát. Đinh đinh đinh. Cùng trước trước đồng dạng, ở đằng kia bé không thể nghe đinh linh nhẹ vang lên ở bên trong. Vô luận đoạn sầu như thế nào thúc dục kiếm khí ngưng áp, cước chuột thủy trung bình yên vô sự, chắc chắn dị thường. Nhưng mà, lúc này đây, đoạn sầu nhưng lại cẩn thận quan sát đến, mỗi khi kiếm khi đánh chúng những cái kia cước chuột thời điểm, cũng sẽ ở hắn mặt ngoài tạo nên tí ti kim sắc ánh sáng nhạt, lóe lên tức diệt, rồi sau đó liền lông tóc không tổn hao gì. Nhìn xem trong tay những giống như này cước chuột màu đen viên bi, đoạn sầu trong mắt kinh nghi bất định, trong nội tâm âm thầm tư sốn. Dùng hắn hiện tại linh trung kỳ tu vi, toàn lực thúc dục ngưng cương cấp độ thiên lân kiếm khí, coi như là hạ phẩm khí đều chưa hẳn gánh vác được hắn bá đạo này mới nhọn. Thế nhưng mà Dưới mắt, đoạn sầu trong tay nhìn như bình thường không có gì lạ, mấy hạt cất chuột lại chẳng những khiêng rơi xuống, hơn nữa không chút nào tổn hại, liền nửa điểm da mảnh đều không có mất, điều này không khỏi làm đoạn sầu cảm thấy một hồi kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Lát đầu, đoạn sầu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, không thể tưởng được chính mình lại một lần xem nhìn lầm rồi, cái này cất chuột dĩ nhiên là kiện bảo vật. Lâu tư không có kết quả, đoạn sầu trong nội tâm thở dài, bất đắc dĩ đem trong tay cất chuột thả lại một trong hộ, thu vào hư giới. Đã không cách nào phân biệt bảo vật này lai lịch, cũng chỉ có thể trước thu lấy, tạm gác lại về sau tra ra rồi. Đem đính ký lương túi chữ vật lật ra cái úp về sau, Đoạn Sâu thỏa mãn nhẹ gật đầu, không thể tưởng được cái này Lưu Vân tông đại trưởng lão, thân ra thật không ngờ phong phú, chính mình thật đúng là trách lầm hắn. Nếu như đính ký lương còn chưa hình thần câu diện, dưới suối vàng có biết lời nói, nhất định sẽ bị Đoạn Sâu khí chết đi sống lại, tự là thành quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Những vật này đều là hắn tại Lạc Gia núi một chỗ địa cung di tích trong đo được, bởi vì bên trong quá mức hung hiểm, đinh ký lương trời sinh tính cẩn thận, không dám xâm nhập, cũng chỉ ở ngoại vi hơi chút dò xét thoáng phát, dù là như thế, hắn cũng là trải qua cựu tử nhất sinh mới chạy thoát trở lại. Lượng cái hộp gỗ bên trong ngự ảnh Tảo Hà y cùng những giống như kia cất chuột màu đen viên bi, chính là hắn tại địa cung đoạt được, mà trong đó làm hắn thu hoạch lớn nhất nhưng lại linh bảo tàn tiến, Tử Viêm Thiên Lôi Châu. Bởi vậy, hắn mặc dù không biết cái này hai dạng đồ vật là lai lịch ra sao, có chút ít cái tác dụng gì, nhưng Đinh Ký Lương thủy trung tin tưởng, địa cung di tích đoạt được chi vật, tất vi dị bảo không thể nghi ngờ. Tử Viêm Thiên Lôi Châu tựu là tốt nhất bằng chứng. Cũng đương nhân như thế, hắn lựa chọn đem bí mật này chôn sâu đáy lòng, ai đều không có nói, mà ngay cả trưởng môn của hắn sư nhập cung cũng hào không biết được. Chỉ là, nghe nói Đinh Ký Lương tại Lạc Giàn núi Phát hiện một tòa thượng cổ tu sĩ lập phủ, dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhận được cái này miếng linh bảo Tạn Tiễn, từ Viêm Thiên Lôi Châu. Hiện tại Đinh Ký Lương đã chết, việc này càng là không thể nào biết được, đoạn sầu tự nhiên không sẽ minh bạch trong đó nguyên nhân. Tại xác nhận trong túi chữ vật không có xuất hiện cái gì bỏ sót về sau, đoạn sầu ánh mắt chớp động, thò tay lăng không hư phận. Lôi quang sáng tắt lượn lẫy, một quả tử sắc lôi châu từ hư không hiện hiện, lơ lửng tại trên đại điện, lôi khí hội tụ, tử quanh, điện loạn, dao động không. Đúng là cái miếng linh bảo thiến, tử Viêm Thiên Châu. Ngày ấy dùng tứ tượng tháp lăng không miên Ký Lương về sau, Đoạn Sầu liền đưa hắn túi trữ vật cùng Tử Viêm Thiên Lôi Châu cùng nhỏ thu. Trước trước sửa sang lại túi chữ vật, kiểm kê chiến lợi phẩm. Cũng chỉ là trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt, món ăn khai vị, mà bây giờ Tử Viêm Thiên Lôi Châu, mới là Đoạn Sầu chính thức chú ý trọng điểm chỗ. Tại Tử Viêm Thiên Lôi Châu xuất hiện mấy mắt, một cỗ hủy diệt khí tức liền bắt đầu tràn ngập quế tán, dần dần bao phủ đến cả tòa Huyền Kiêu Cung, phảng phất muốn đem tại đây diễn sinh ra một mảnh lôi vực. Đoạn ánh mắt động, gặp Lôi Châu thế như thế, không khỏi âm thầm đầu, không thôi. Nhưng mà trở hồ bị lôi châu chỗ chọc giận, thiên cung chấn động, uy nghiêm mênh mông khí tức tự huyền kiếm cung trong đột nhiên bộc phát, phản phất một thanh Trần Phong đã lâu cổ kiếm bỗng nhiên thức tỉnh, bá đạo vô cùng mũi nhọn rừng xướng thiên cung, quan tiên chật địa, vạn giằm vân nhân đều chôn bụi. Huyền Tiên Tông, đệ tử tinh xá. Lâm Tiểu Viện bị mênh mông thiên uy chói kinh, bỗng nhiên trợn mắt, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía thiên cung phía trên huyền kiếm cung, lập tức, liền qua nhắn, động, kinh Nàng tựa hồ thấy được một người tuổi còn trẻ đạo nhân thân ảnh ngồi ngay ngắn linh lại, sừng sững như núi. Đúng là sư phụ của nàng, Đoạn Sầu. "Nguyên Lai, đây mới là sư phụ thực lực chân chính sao?" Trừng mắt nhìn, Lâm Tiểu Viện gian nan nuốt nước miếng, thì thào lầm bẩm. Lúc này, Lâm Tiểu Viện trong nội tâm không tiếp tục nghi kỵ, nàng cuối cùng là biết rõ cái này ngạn trượng linh sơn, Nguy Nga Thiên Cung là làm sao tới được rồi, Nguyên Lai Đoạn Sầu thật sự có nghịch chuyển tiên địa, có thể nói tạo hóa sức mạnh to lớn. Như vậy thực lực khủng bố, tiểu tính toán gọi hắn là tiên nhân cũng không đủ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Viện trong nội tâm đối với Đoạn liền càng phát kính ngưỡng bái. Huyền Kiếm Cung, trong đại điện của trận ẩn hiện, bí văn đàn vào. Không chiến định, tinh hà kiếm vực, vạn kiếm lừng lánh, mũi nhọn chấn động gian, tinh quang kiếm trụ tùy theo thu nhiếp lệch vị trí, ly khai đạo đài, trong lúc mơ hồ tựa hồ tùy thời sẽ có sát phạt hàng đến. Lúc này, đầy trời lôi khí điện quang sớm đã tiêu tán chỗ bụi, lôi châu tức thì bị cái kia bá đạo mũi nhọn trực tiếp quan áp trên mặt đất, lôi quang ngầm đạm, không thể lập đậy. Dương tay, cho đến hiện tại, đoạn sầu mới kịp phản ứng, đem Tử Viêm Thiên xoay tay lại ở bên trong, bỗng cung chấn động, kiếm long mình, kiếm sông tiêu ngang nhiên, trong điện Cổ trận bí văn rung động lắc lư vụ vụ, ẩn ẩn lộ ra một cỗ bất mãn, lại giống bị đoạn sầu trô huống động, huyền kiếm cung trong Minh Ngung Thiên Uy ầm ầm tiêu tán, bá đạo mũi nhọn ngay lập tức vô tung. Trong đại điện, cổ trận bí văn tùy theo làm nhạt, biến mất hư không. Không trên đỉnh tinh hà kiếm vực cũng dần dần dị loạn, ổn định lại, nhu hỏa tinh quang kiếm trụ lần nữa rủ xuống đạo trên đài, hiện ra ngông ngông tiếng quang, ánh rực cả tòa huyền kiếm hết thảy, nháy yên, đến nhanh, đi cũng nhanh. Duy chỉ còn lại đoạn yên đài, mặt sợ, im lặng không nói gì. quét mắt đại điện mỗi một nơi Đoạn Sầu vẫn kinh hồn chưa định, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này nhìn như tử vật huyền kiếm cung, thật không ngờ khủng bố. Vừa rồi cái kia cổ mũi nhọn đi ác, khá tốt không phải hướng về phía hắn đi, bằng không dùng đoạn sầu tu vi hiện tại cảnh giới, không chết cũng sẽ trọng thương, thật sự là quá kinh khủng cùng. Cang Lam đoạn sầu cảm thấy ngạc nhiên chính là, cái này huyền kiếm cung tựa hồ cũng không phải là tử vật, mà là có ý thức của mình bình thường, chẳng những có thể bị tử viêm thiên lôi châu chỗ trọc giận, nhưng lại có thể nghe hiểu hắn mà nói, thật giống như một cái tinh đứa bé, Quy 1 chương 89, hắn trọng như núi, ngăm đen trọng kiếm. Chương 89, hắn trọng như núi Năm đen trong kiếm, Huyền kiếm cung là sống, xem tình hình này rõ ràng là sinh ra đời linh trí, đã có ý thức của mình. Một nghĩ đến đây, đoạn sầu lập tức con mắt sáng ngời, đột nhiên đứng dậy. Nhưng mà, vô luận đoạn sầu như thế nào kêu gọi cảm ứng, thủy chung đều không có bất kỳ chấn động cùng đáp lại. Huyền kiếm cung trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có đoạn sầu thanh âm tại trong đại điện dung dùng quanh quẩn. Phản phất vừa rồi hết thể chỉ là mộng viễn ảo ảnh, một cái ảo giác mà thôi. Nhưng lại đoạn trong nội tâm rất rõ ràng, Huyễn kiếm cung có lẽ đã khai linh trí rồi, bằng không cũng sẽ không có khủng bố như vậy lực lượng, càng sẽ không sinh ra ý của mình, bị cảm xúc tà hữu ảnh hưởng. Chuẩn xác mà nói, cái này tòa Huyền Kiếm cung hẳn là một kiện linh bảo. Chỉ là, lại để cho Đoạn Sầu cảm thấy vẻ ngoài chính là, Huyền Kiếm cung giống như có lẽ đã, đã đồng ý thân phận của hắn, nhưng lại cũng không giống như tán thành thực lực của hắn, cho nên vô luận hắn sao kêu gọi cảm ứng, đều không có được bất luận cái gì đáp lại. Bất đắc dĩ lúc đầu, đã không có được Huyền Kiếm cung đáp lại, Đoạn Sầu tiểu dứt khắc không thèm nghĩ nữa chuyện này, mở ra bàn tay, một miếng tử sắc lôi trâu, lơ lửng lòng bàn tay, đùng đùng, cao thấp nhảy lên, linh động dị thường. Chỉ là, đem so với trước ngập trời hy thế, lần này nhưng lại lộ ra cực kỳ an phận trên mặt lộ ra mỉm cười, đoạn sầu cầm lấy bên cạnh túi chữ vật. Nhưng mà, lúc này đây, hắn lại không có thể như nguyện đem hắn mở ra. Túi chữ vật là thân đồ thần, chủ nhân chưa chết, thượng diện linh cấm cũng không bị hắn xóa đi, đoạn sầu muốn như lúc trước như vậy, đơn giản đi mở ra túi chữ vật, tự là không thể nào. Bất quá, cái này đối với đoạn sầu mà nói, cũng cũng không phải gì đó với khó. Mặt không biểu tình, thò tay hư triệu, kim sắc viêm hỏa hư không bắt đầu khởi động, trong chớp mắt một miếng chiều dài 7 tấc 5 phân, toàn thân minh khắc linh văn cổ ám kim đinh, xuất hiện tại đoạn trong tay. Đúng là hậu thiên bảo, toàn tâm đinh Bảo vật này chuyên phá tiên cương pháp thể, nhiều loại linh cấm, một cái thô giáp đơn sơ túi chữ vật, tự nhiên không nói chơi. Tay cầm toàn tâm đinh, Đoạn Sầu đối với thân đồ thần túi chữ vật lăng không hư hoa. Kim sắc lưu hỏa trong không khí kéo lên một đạo đẹp mắt dấu vết, trên túi chữ vật lập tức nổi lên thanh sắc linh quang, nhưng mà tại va chạm vào kim sắc lưu hỏa nháy mắt, ngay lập tức phá diệt. Cùng lúc đó, hạ miểu tiên môn một chỗ trong thành thất, một gã dung nhan tu lãng, sắc chính nhắm mắt chân, tính toán tu luyện. Đoạn Sầu, Đột nhiên, hắn thân hình chấn động, nhiên chấn mắt, lãnh hàn đảm trong đôi mắt, lúc này lộ vẻ sắc ý. Toán giật trên mặt đột nhiên trở nên trắng, thần sắc và vẹo, hơi có vẻ dữ tợn, cũng có chút ti máu tươi theo khỏe miệng chậm rãi tràn ra, nhưng mà, hắn lại thủy trung bất vi sở động. Không phải người khác, đúng là thân đồ thần. Lúc này, hắn chẳng những thành công bái nhập Hạo Miểu Tiên môn, hơn nữa còn thuận lợi đã bái Tĩnh Nguyệt thực nhân vi sư, trở thành hắn tọa hạ thân truyền, cũng là Thủy Vân Phong duy nhất nam đệ tử, danh tiếng có thể nói là nhất thời không sáng. Mà Tĩnh Nguyệt chân nhân cũng đúng cái này mới thu nhận đệ tử, cảm thấy rất là thỏa mãn, không tiếc hao tổn tu vi hắn chữa thương, truyền xuống thần thông đả phong viện học không nói, hơn nữa còn ban thượng hạ vài kiện cực phẩm linh khí cung cấp hắn hộ thân. Vì để cho thân độ thần có thể sớm ngày đột phá hóa đỉnh cảnh, Tĩnh Nguyệt chân nhân thậm chí không tiếp kéo xuống mặt mo, chạy đến nước Liên Phong đi cầu được Hóa đỉnh đan, trợ hắn đột phá. Có thể nói là quan tâm đầy đủ đợi hắn như tử. Mà ngay cả Ngọc Tinh thần cũng cảm thấy có chút ghen ghét, ao dứt sát không thôi. Sư tôn đợi nàng mặc dù tốt, nhưng lại chưa bao giờ tốt đến loại tình trạng này. Mà hết thể này, thân độ thần nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, đã trải qua sư phụ chết thảm, tông môn giải tán về sau, vốn lòng của hắn đã lạnh xuống, còn lại chỉ có đầy ngập lửa giận cùng tức hận, trong lòng cũng chỉ là trở nên mạnh mẽ cùng báo thù. Nhưng mà Tại Hạo Miểu Tiên môn mấy ngày nay, Tĩnh Nguyệt Chân Nhân cùng với Thủy Vân Phong một đám sư tỉ muội, hay là xúc động hắn, lại để cho Thân Đồ Thần đối với Hạo Miểu Tiên môn thành lập nổi lên mới lòng trung thành. Đương nhiên, vi sư báo thủ, chính tay đâm đọt sẩu. Điểm này, Thân Đồ Thần thủy chung không có quên, hắn sớm đã thể, tận cuộc đời này có khả năng giết hết huyền tiên nhất mạch. Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt sát ý dần dần biến mất, Thân Đồ Thần xóa đi khóe miệng vết máu, hai mắt nhắm lại, tiếp tục vận công tu luyện, nhưng mà hắn sát ý trong lòng nhưng lại có tăng cung giảm, không ngừng kéo lên. Sầu, một ngày nào đó ta muốn thân thủ chết Phương Tốn Sơn, Huyền Kiếm Cung Phiên trưởng tu hồi toàn tâm đinh, nhìn xem linh quang ám đạm túi trữ vật, đoạn sầu ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Linh cấm nghiền ngẫm, túi trữ vật triệt để biến thành vật vô chủ, lúc này đây đoạn sầu thần thức ý lại, nhưng lại chút nào không trở ngại, rất thuận lợi liền đem hắn mở ra. Thô sơ giản lực trai nhìn một chút không gian bên trong, trừ đi một tí bình thường linh thạch, đan dược bên ngoài, đáng giá đoạn sầu hơi chút lưu ý thoáng một phát, cũng chỉ có chuôi này trầm trọng cổ quái năm đen trọng kiếm rồi. Tô hiện lên, một thanh trường đài sáu thước, ván trọng xuất hiện tại đoạn trong tay. Ngay sau đó, đoạn sâu sắc mặt khẽ biến, cái này ngăm đen cổ quái trọng kiếm nhưng lại ra ngoài ý định trọng, mà ngay cả hắn cũng bất ngờ. Theo một tiếng loảng xoảng vang nội mạnh, trọng kiếm thẳng đứng rơi đập trên mặt đất. Sau đó, vô luận đoạn sầu như thế nào vận công dùng sức, trọng kiếm thủy chung không chút nào động, phảng vật lạc địa sinh căn. Liếc mắt, trên mặt có chút run rẩy, đoạn sâu vẽ mặt cổ quái nhìn xem trong tay trọng kiếm, trong nội tâm sợ hãi thán phục. Cái này sức nặng tối thiểu được có 5 vạn cân a. Càng lam hắn cảm thấy giật mình chính là trọng trên thân kiếm vậy mà không có bất kỳ trận pháp cấm chế, càng không có chút nào linh khí chấn động, chỉ là thuần túy sức nặng, dùng lực các người, căn bản không cách nào phán đoán hàm phẩm giai. Cái này lại để cho Đoạn Sầu cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng. Thở dài, phất tay đem hắn thu vào hư giới, Đoạn Sầu lộ ra có chút buồn mực, trọng kiếm tu luyện chi pháp, thiên lân kiếm điện thượng diện cũng có chỗ ghi lại. Nhưng mà, cái thanh này cổ quái ngăm đen trọng kiếm nhưng lại quá mức trầm trọng, Đoạn Sầu căn bản vô lực ngự tu luyện cái gì thì càng không thể nào nói đến, đến rồi. Thật sự là có đủ thương tự tôn, Đoạn Sầu thân là kiếm tu, rõ ràng cầm không nổi một thanh kiếm. Cái này chuyển đi quả thực tiểu là cái chết cười. Cũng không biết thân độ thần từ chỗ nào làm cho đến như vậy một thanh cổ quái trọng kiếm, chắc không được trước khi tại Lưu Vân Tông không thấy được hắn lấy ra dùng, cái này sức nặng, chắc hẳn hắn cũng ngự xử bất động a. Chuyên luyện cận thân chém giết chi thuật, lại cho mình chế tạo một bộ mặc nham trọng giáp, xem ra là muốn thông qua luyện thể chi đạo, tăng cường bản thân lực lượng, tốt có một ngày có thể thành công ngự xử cái thanh này trọng kiếm. Đáng tiếc, cuối cùng còn không phải tiện nghi ta. chính là, thứ này ta cũng cầm không được a. Nghĩ vậy, đoạn sầu trên mặt dáng tươi cười đối liễm, trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia não. Thanh kiếm này thân đồ thần có thể nhìn ra hắn chỗ bất phàm, Đoạn Sầu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc chính là, thân độ thần không dùng được thanh kiếm này, Đoạn Sầu cũng không dùng được. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp gân gà lại thấy gân gà. Quy 1 chương 90, danh xứng với thực, Đoạn Tam Phong. Chương 90, danh xứng với thực, Đoạn Tam Phong. Đã tìm được. Thu hồi ngăm đen trọng kiếm về sau, Đoạn Sầu liền tiếp theo tại trong túi trữ vật lục lọi lên. Cũng không lâu lắm, Đoạn con mắt sáng ngời, tại túi trữ vật một hiệu đã tìm được hắn muốn thứ đồ vật, kinh nào. Trên mặt lộ ra mỉm cười, Đoạn Sầu đem hắn theo trong túi trữ vật lấy ra nhưng lại một đoàn lộng lẫm tử sắc vân vụ, lơ lửng hư không, như khói nhẹ phiêu hốt, như hà màu thần bí, lại như đám mây trậm trọng biến hóa ngàn vạn. Đúng là thân đồ thần trước khi dùng để hộ thân cái kia đóa tử sắc đám mây. Đoạn Sâu sở dĩ yêu cầu thân đồ thần ly khai thời điểm, bỏ đi đà bảo, lưu lại túi chữ vật, tự nhiên không phải là vì cố ý làm khó dễ hắn, cũng không phải thật nghèo đến điên rồi, không nên hắn trong túi trữ vật cái kia mấy khối linh thạch cũng đan dược. Tuy nói ngăm đen đại kiếm là cái niềm vui ngoài ý muốn. Đoạn Sâu mục đích thực sự chỉ có một, cái kia chính là thân độ thần tử sắc đám mây. Từ hắn trông thấy cái này đó tự sắc đám mây thời điểm, tiểu vụng trộm hơn chút lo lắng rồi. Trong lúc mơ hồ, Đoạn Sầu cảm giác, cảm thấy tinh quan đạo bảo bên trên tự sắc mây trôi, cùng cái này đó tự sắc thải vân có chỗ liên quan. Vì thế, Đoạn Sầu không có cho hạ miểu tiên môn lưu lại nửa phần thể diện, thậm chí không tiếp tới trở mặt, cũng muốn đem cái kia đó đám mây lưu lại. Để tránh Ngọc tinh thần từ đó nhìn ra mánh khỏe, Đoạn Sầu dứt khoát hung ác một điểm, ác nhân làm đến cùng, trực tiếp tiểu lại để cho thân đồ thần đem đạo bảo thoát khỏi, lao xuống núi. Nhưng mà, ngay tại Đoạn đem tự lấy ra thời điểm, một đoạn có quan hệ hắn lai lịch tin tức đột nhiên trong đầu hiện hiện. Đoạn sâu không khỏi có chút mê người, hệ thống đối với cái thế giới này thứ đồ vật làm ra từng giải, đây là tự kích hoạt đến nay, lần thứ nhất xuất hiện. Mà ngay cả Nguyệt Ảnh Tạo Hà Yiye đều là tại dung hợp chữa trị về sau, mới có pháp bảo tưởng giải tin tức, theo thuộc về mà nói, trải qua dung hợp chữa trị về sau Nguyệt Ảnh Tạo Hà Yiye, đã xem như hệ thống sinh ra chi vật rồi. Từ vân chướng, vợ Nguyệt Ngai đỉnh, mỗi lục ngàn năm thái âm nguyệt hoa cùng hạo dương tử khí thay đổi liên tục chi tế, liền có một đóa theo đáy bay lên. Này vân rất xa linh khí, gặp phải sinh linh qua nhanh, tìm mà không được. Mấy ngày sau sẽ gặp linh khí hao hết, hóa thành bình thường đám mây. Hư Linh tông Thái Hoa chân nhân biết hắn là gì bảo, tinh thủ ngàn năm, liền dùng linh bảo đem hắn thu phục. Nay tử sắp tường vân, chính là lòng đất vạn năm tử ngọc hấp địa mạch linh khí mà hóa. Nhân tử sắp tường vân quá mức thần dị, từ nay về sau Thái Hoa chân nhân dùng hết nhiều loại vật pháp, tìm lượt linh tài dị vật, lại thủy chung không cách nào đem hắn luyện chế trở thành pháp bảo, chỉ có thể khó khăn lắm chói buộc chặt trong khí, không cho hắn sói mòn, biến thành Cuối cùng nhất, lạc, cũng không thể đem thành bảo, bởi vì không có linh cấm gia trì, linh tài phụ luyện Tự Vân Uy năng cũng quả thực có hạn, cùng linh khí tương tự. Cho nên, từ nay về sau ngàn năm Hư Linh Tông đem hắn ban cho, môn hạ lịch đại kiên xuất đệ tử hộ thân bảo vệ tá mạng. Lại chưa từng nghĩ đến, tại một lần lịch lãng rèn luyện bên trong, Hư Linh Tông một vị thiên kiêu ngoại ý muốn vất lạc, sau đó, Tử Vân Dị bảo cũng tại bên ngoài, không biết tung tích. Cẩn thận duyệt hết trong đầu tường giải tin tức, đoạn sầu không khỏi nhíu mày. Mặc dù theo những câu chuyện này trong tin tức không khó nhìn ra, cái này Tử Sáp đám mây là chuyện khó được gì bảo, nhưng là làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là, thứ này cùng chính mình bề ngoài giống như cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nếu như gắng phải nói nếu như mà có, đó chính là hắn ngay từ đầu có chút hoài nghi. Tinh Quan Đạo Bảo. Nghĩ vậy, Đoạn Sầu lập tức con mắt sáng ngời, trong nội tâm kịch liệt nhảy loạn. Chẳng lẽ cả hai thật đúng là có chút liên hệ? Chỉ là, Tinh Quan Đạo Bảo bất quá là một kiện bình thường linh khí, mà cái này Đóa Tử Vân Thế nhưng mà một kiện ngàn năm khó gặp thiên địa dị bảo, như vậy đều có thể liên hệ bên trên, có thể hay không quá kéo? Nghĩ đến những thứ này, Đoạn Sầu đã cảm thấy lý do quá đông cứng rồi, thuần túy là nói mò. Bất quá ngựa chết cho rằng ngựa sống y Đoạn Sầu hay là vô ý tức thúc dục trên người Tinh Quan Đạo Bảo, thả ra nhân nguyên vân khí? Ngay tại đoạn sâu thúc dục tinh quan đạo bảo trong ngáy mắt, vốn là lơ lửng đại điện hư không, yên tĩnh bình yên tự vân, đột nhiên, kình liệt phiên cổn. Phản pháp bị đạo bảo bên trên tử khí hấp dẫn, tử sắc đám mây nhũ yến quang lâm bình thường, cùng hắn quanh thân vẩn quanh tử khí dung hợp, hóa thành tử sắc hà màu, quấn quần quanh thân. Trong lúc nhất thời, đoạn sâu tại tử sắc hà màu làm nổi bật xuống, giống như thiên nhân hạ giới, Trích Tiên Lâm trần. Trong nội tâm khế động, nghĩ dòng, quanh thân động, vô định. Lại lại để cho đoạn sâu có loại dễ sai khiến cảm giác, cho tới bây giờ, mới xác định, cái này tự vậy mà thật sự cùng tinh quan đạo bảo có quan hệ. Mặc dù không muốn thông trong đó nguyên do, nhưng tóm lại mà nói là kiện chuyện tốt, đoạn sầu cũng không có vô cùng xao xuýt, lập tức liền đem tinh quan thao xuống, đạo bảo thoát thân. Sau đó, đoạn sầu liền đem hệ thống giao diện gọi ra, mở ra dung hợp hệ thống, cứ xe nhẹ đi đường quen giống như ấn mở trang bị, sau đó vung tay liền đem tinh quan đạo bảo cùng tử vân dị bảo ném đi đi lên. Lại sau đó, xác định không có mặt khác đặc thù yêu cầu cùng điều kiện về sau, đoạn sầu rất quyết đoán lựa chọn dung hợp. Liên tiếp động tác công tác liên tục, hành văn lưu thủy, đúng là không chút do dự. Đã cái này hai dạng đồ vật có quan hệ, vậy thì dung hợp a. Nhìn xem có thể luyện ra cái gì đồ chơi đến. Dù sao Thái Hoa Chân Nhân mãi cho đến chết đều không thể thành công, không bằng dung hợp được rồi, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Thái Hoa Chân Nhân tu vi thông thiên, trải qua trăm ngàn thì giờ âm, đều không thể thành công đem tự vân luyện chế trở thành phát bảo, chẳng lại để cho hệ thống dung hợp thử một chút, huống hồ cái này lưỡng kiện đồ vật, khí gia đồng nguyên, nói không chừng còn có thể có khác thu hoạch. Bình lấy ý nghĩ như vậy, đoạn sâu liền trực tiếp đã tiến hành dung hợp, phương pháp mặc dù nguyên thủy thô bạo, nhưng lại đơn giản nhất trực tiếp. Ở kiếp trước chơi trò chơi thời điểm, hắn cũng không thiếu làm như vậy. Mạ thần khí xứng đồ trắng, mặc dù lớn đa số trang bị, dung hợp về sau Luyện hóa đi ra thuộc tính, đều là vô cùng thê thảm. Nhưng là, có đôi khi lại luôn có thể ra như vậy một hai kiện hiếm thấy, cho đoạn sầu một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Bởi vậy, hắn cũng luôn làm không biết mệt, tình nguyện mỗi ngày ăn mì tôm, thiếu món ăn thiếu thực, cũng muốn nện tiền luyện bảo. Cho nên, hiện tại trong trò chơi có thể nói mọi người đều biết, người tiến đương ngoại hiệu, Đoạn Tam Phong, điên cùng tặc cờ, điên cùng dung hợp, điên cuồng luyện cấp. Nhưng là, cái này dù sao không phải trò chơi, Tử Vân Trướng là một kiện ngàn năm khó gặp hiếm thấy dị bảo, tinh quang bảo cũng đúng hiện giai đoạn đoạn sầu mà nói, có phần làm trọng yếu. Từ vân chướng cùng tình quan đạo bảo dung hợp, thất bại khả năng tạm không nói đến, cả hai dung hợp đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, nhưng lại dù ai cũng không cách nào đoán trước. Nhưng mà, hắn lại như cũng làm như vậy, không thể không nói, đôi khi, Đoạn sâu chính là một cái dân cờ bạc, thực chất bên trong tiểu lộ ra một cô điên cuồng. Đoạn Tam Phong, danh xứng với thực, Huyền Quang ba phủ, ánh rượu sinh huy, âm dương luân chuyển, hắc bạch lịch loạn. Tại mơ hồ quang ảnh ở bên trong, hắc bạch nhị sắc âm dương thay đổi liên tục không ngớt, làm cho người căn bản không cách nào dò thám biết dung hợp quá trình. Ánh mắt bình tĩnh mà không biểu tình, đoạn sầu cứ như vậy vút vút trong tay Tử Viêm Thiên Lôi Châu, thủy trung bất vi sở động, phảng phát hiện tại luyện hóa dung hợp không phải của Hàn Bảo Vân. Quy 1 chương 91, Hậu Thiên Linh Bảo, Lôi Vân Đạo Bảo. Chương 91, Hậu Thiên Linh Bảo, Lôi Vân Đạo Bảo. Huyền quang dần dần ảm đạm, lúc này, thái cực độ văn đã ổn định dẹp loạn. Dung hợp về sau, Tử Vân chướng biến mất vô tung, xuất hiện tại đoạn sầu trước mắt, chỉ có một kiện tử sắc Đạo Bảo. Đạo trên hiện có nhàn nhạt sáng, quanh thân tử khí mờ lờ, hai đạo áo mà xuống, pháp ra đẹp đẹp quý giá Bỏ phát na quan, trong suốt như tử ngọc, lưu quang lộ ra quận, uy nghiêm tôn quý. Chỉ từ bề ngoài nhìn lại, so với trước trước tinh quan đã bảo, không biết tốt rồi bao nhiêu. Dung hợp sau đạo bảo tuy nói mất thêm vài phần phiêu dật, lại có vẻ càng thêm uy nghiêm đại khí, tôn quý phi phàm, cũng là cực kỳ phù hợp đoạn sổ nhất tông chi chủ thân phận. Mắt thấy dung hợp thành công, thái cực độ văn dần dần làm nhạt, đảo mắt muốn tiêu tán trong không khí. Đoạn sâu ánh mắt chớp động, cũng không vội mà xem xét dung hợp sau tinh quan đã bảo, liền Tử Viêm Lôi Châu vực ra đi lên. Rồi sau đó, mặt không biểu tình lần nữa lựa chọn dung hợp. Lúc này đây, Hắn muốn dung hợp, nhưng lại một kiện linh bảo tàn phiến. Đánh bạc. Đúng vậy, đoạn sầu tiểu là tại đánh bạc. Ngàn năm khó được nhất ngộ tự vân dị bảo, đều bị hắn phóng đi lên luyện hóa dung hợp. Chính là một kiện tàn phá linh bảo mạnh mẽ, lại được cho cái gì? đã đánh bạc, vậy thì đánh bạc đại điểm. Chết nói người nhát gan, chống đỡ chết gà lớn. Cái này là đoạn sầu lúc này nghĩ cách. Huyền quang như mặt nước giặc lên, dần dần làm nhạt biến mất thái cực đồ văn, cũng trong nháy mắt phát sáng lên. Lập tức, dương giao thoa, thay đổi liên tục không ngớt. Trong khoảnh khắc, hệ thống bắt đầu tiến hành lần thứ 2 dung hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại đoạn sầu bình tĩnh nhìn soi mói, cũng không lâu lắm, thay đổi liên tục thái cực đồ văn dần dần rõ ràng, quay về ý lặng. Con mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn chằm chằm càng phát rõ ràng thái cực đồ văn, đoạn sầu không khỏi sắc mặt hơi tụt. Nương thần nhìn kỹ, đoạn sầu hai đầu lông mày toát ra vài phần cấp bách cùng nóng nóng, thẳng đến lúc này, hắn mới cảm thấy có chút chờ mong cùng thận trương. Cuối cùng nhất vầng sáng tán đi, âm dương bất động, lúc này thái cực đồ văn bên trên tử viêm thiên Lôi châu đã dung luyện biến mất, chỉ có cái kia kiện tinh quan bảo, lại có vẻ càng thêm sáng chói bất phàm. Từ sắc đạo bảo bên trên, hiện đầy tối nghĩa huyền cổ triện, sáng tắt lưng lánh. Vụ diệt khí tức tiểu tính toán bị hệ thống ngăn cách, đoạn sầu cũng hận hận có sợ cảm ứng, như ghen giống như ngục, phản phất giống như thiên uy. Tinh thần ngũ xương ngược lại là không có gì biến hóa, chỉ có cuối cùng trung ương khám lên một quả tử sát minh châu. Nhìn về phía trên phong cách cổ xưa tự nhiên, bên trong lại tiềm bao hàm cực kỳ khủng bố lực lượng, không có chút nào tiết ra ngoài. Con mắt quang chớp động, đoạn sâu vẫy tay, trong hư không tử Hà Dung Dung, tinh đạo bảo nhẹ như vũ giống như rơi vào trong tay. Lôi Bảo, thuần lôi pháp thiên thành. Dùng tinh quan đạo bảo làm mọn luyện tử vân viêm thiên lôi châu mà thành. Phá cảnh sâu dai, thuần có 36 trọng thiên cương linh cấm, đứng hàng hậu thiên linh bảo. Thành công rồi. Đoạn Sâu nhẹ vỗ về trong tay lôi Vân Đa Bảo, cảm nhận được linh bảo bên trên rất nhỏ chấn động đáp lại, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia khó giấu dáng tươi cười, trong mắt càng là kinh hỉ không hiểu. Hắn mặc dù đem Tử Vân Trướng cùng Tử Viêm Thiên Lôi Châu đều phóng đi lên cùng tình quan đạo bảo dung hợp, biểu hiện ra lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng kết quả đến tột cùng như thế nào, Đoạn Sâu cũng là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Dù sao sự thật không phải trò chơi, không có có nhiều như vậy trang bị, có thể cung cấp hắn không kiêng nể gì cả tiêu xài dung hợp. Bất quá Đáng được ăn mừng chính là, lúc này đây, ngược lại thật làm cho đoạn sầu thành công rồi. Hai lần dung hợp, chẳng những không có dung hợp thất bại, ngược lại lại để cho tinh quan đạo bảo cái này cực phẩm linh khí, phá kính sung dai, ngồi hỏa tiện giống như trực tiếp tấn thăng đến hậu thiên linh bảo cấp độ. Tuy nói Tử Vân Trướng là ngàn năm khó gặp thiên địa dị bảo, Tử Viêm Tiên Lôi Châu bản thân tựu là linh bảo tầng tiễn. Nhưng là, có thể làm cho một kiện linh khí trực tiếp thăng làm linh bảo, cái này cũng không tránh khỏi quá mức nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến một hồi sóng to gió lớn. Cang Lam người cảm thấy nghẹn nhìn chân trối chính là, nói như vậy Tự phẩm pháp bảo đột phá bảo cấm hạn chế, tấn chức thiên cương linh cấm, tất nhiên hội dẫn phát lôi kiếp hàng đến, thành công vượt qua tắc thì hóa thành hậu thiên linh bảo, bất quá, tắc thì chôn vùi tại lôi kiếp phía dưới. Nhưng mà, đoạn sầu lôi vân đạo bảo lại là hoàn toàn phá vỡ cái này một lẽ thường, tại hệ thống dung hợp tấn chức xuống, không hề trở ngại liền tấn thăng đến hậu thiên linh bảo cấp độ, toàn bộ quá trình có thể nói là đơn giản đến cực điểm, căn bản không có chịu đựng lôi kiếp tày lẽ. Thay đổi lôi bảo, chỉ một phát lôi xưa, cả người khí chất cũng phải biến đổi. Nguyên lai like tại hệ thống che giấu xuống, Mặc dù làm cho không người nào có thể nhìn thấu sâu cạn, nhưng cả người khí chất nhưng lại nếu như một thanh lợi kiếm, mũi nhỏ lợi hại, hàn quang bán lén. Tuy nói hiện lộ bất phàm, lại khó tránh khỏi cho người non nớt tuổi trẻ cảm giác. Mà bây giờ đoạn sâu, khí tức trên thân khủng bố viên thâm, làm cho người không thể khinh thị, cũng tại hệ thống che lại xuống, nếu như đặt mình trong mê vụ, không cách nào suy đoán, càng lộ ra thần bí. Mặc vào lôi vân đao bào, đoạn sâu thiếu thêm vài phần lợi hại bức người, cũng tại giơ tay nhấc chân gian hiển thị dọa uy khí độ. Càng làm hắn cảm thấy vui mừng chính là, linh bảo bản thân kèm theo bốn cái thần thông, đều có được phi phàm hiệu dụng. Đập bộ Thăng Vân, Triệu tụ Hà Mẫu, cất bước thừa phòng, đập bộ Thăng Vân, ngay lập tức trầm giọng. Tử Vân tiên trưởng, đỉnh đầu khinh vân, vạn pháp không dính, diễn hóa tiên trưởng, lần tránh sinh tử. Trưởng Lôi Không Điện, gia trì lôi pháp, ngự sử lôi điện, hội tụ lôi đỉnh, trưởng Lôi Không Điện. Lôi Vân Phong Bạo, danh dự lôi đỉnh, Triệu tụ Lôi Vân, ngự sử phong lôi, diễn hóa phong bạo. Trong đó, Lôi Vân Phong Bạo cái này thần thông, thuộc về tuyệt cường sát chiêu. Thông qua Lôi Vân Lôi Vân Lôi vẫn áp đỉnh, do đó danh Mương Thông Thiên Điệu Gian lôi thuộc đại đạo, diễn hóa ra Lôi Vân Phong Bạo. Rồi sau đó, đem Lôi Châu trong chất chứa hủy diệt Lôi đỉnh, một tia ý thức phát tiết ra ngoài, chế tạo Lôi Bạo, hủy diệt và vượn. Huyễn Uy năng chi khủng bố, căn bản không cách nào dự đoán, Lôi Châu ngày bình thường dành dụng thời gian càng dài, Lôi đỉnh càng nhiều, Lôi Vân Phong Bạo uy năng cũng lại càng phát khủng bố. Duy nhất lại để cho Đoạn Sầu cảm thấy có chút tiếc nuối chính là, cái này thần thông, thông qua Lôi Vân đạo bảo, một tháng cũng gần kề chỉ có thể độ thi triển một lần, ngày bình thường cựu tính toán không thi triển, cũng chỉ là dành dụm Lôi Vân Phong Bạo uy năng căn bản không cách nào liên tiếp phóng thích, đệ xuống trong lòng kinh hỉ, Đoạn Sâu hít sâu một hơi, cường tự lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Thăng Thiên Đại hội triệu đứng ở tức, bên trong đại thần Như Vân, cường giả Như Mưa. Tự mình như vậy điểm không quan trọng đại hạnh, nào tới, người ta hạ ngụ khí là có thể đem chính mình thổi chết. Cái này tiểu cánh tay bắt chân, còn chưa đủ nhét người ta hàm răng, xác thực không phải có lẽ cao hứng thời điểm. Đoạn Sâu mục đích của chuyến này chỉ có một, tự là tuyển nhận những có được kia tuyệt thế tiên tư yêu nghiệt làm đệ tử. Làm như vậy, có bao nhiêu tỉ lệ thành công tạm dừng không nói. Nếu là thật sự không biết tự lượng sức mình đủ quét nền tảng, đô đệ Thế tất sẽ được đắc tội không ít tông môn thế lực, trong đó, đại tông môn khẳng định số lượng cũng không ít. Đoán sống như thế cách làm, quả thực tiểu La Kiến càng lầy tây, tự tìm đường chết. Quy 1 chương 92, lối ra thành tạm, xích kim cánh cửa cực lớn. Chương 92, lối ra thành tạm, xích kim cánh cửa cực lớn. 3 ngày thời gian, trong nháy mắt tức thì. Một ngày này, Lâm Điểu Viện rất sớm liền đi tới Huyền Kiều Cung, xinh đẹp đứng ở cửa cung, vị trước người ngọc thạch lan can, nhìn qua xa, xa Hải, sẻ, cảm hưng phấn có thể che giấu. Sáng ngời trong đôi mắt, toát ra lộ vẻ đối với cái này làm được giấc mơ cùng chờ mong. Nàng trên chân núi sinh hoạt thời gian quá lâu, lâu đến mình cũng nhanh quên thế giới bên ngoài là dạng gì. Huyền Kiếm Cung bên ngoài, thật lâu không gặp sư phụ chuyển Triệu, Lâm Tiểu Viện trong nội tâm lo lắng, ngồi tại khó có thể bình an. Quay đầu lại nhìn xem đóng chặt cửa cùng, Lâm Tiểu Viện không khỏi thở dài, vẻ mặt đau khổ ngồi ở vân trên bậc, lẳng lặng lặng yên chờ đợi sư phụ Triệu Kiến. Tại đã trải qua đủ loại biến hóa về sau, hiện tại Lâm Tiểu Viện đã phát triển rất nhiều, dù như trước hoạt bát đáng yêu, lại không có lúc đầu nghịch ngợm tí hứng, trở nên ổn trọng rất nhiều. Đổi lại Di Vãng Lâm Tiểu Viện đã sớm không ngồi mà tới, đẩy cửa vào rồi. Kỳ thật, từ lúc Lâm Tiểu Viện đạp vào thang mây một khắc này, Đoạn Sầu liền dĩ nhiên phát giác, vốn cho là nàng hội không quan tâm, giống như trước đồng dạng, trực tiếp xuống tới. Nhưng mà, lại để cho Đoạn Sầu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lâm Tiểu Viện mặc dù nóng nội, lại tuân thủ nghiêm ngặt ở đệ tử lễ tiết, không có được hắn truyền triệu, liền cam nguyện tại ngoài cung đang chờ. Cái này tại Đoạn Sầu xem ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương hắn chứng kiến Lâm Tiểu Viện vẻ mặt đau khổ, ngồi ở vân trên bậc lặng chờ thời điểm. Đoạn không khỏi cười một tiếng, hơi vui mừng nhẹ đầu, rồi vung tay lên Tản đi cấm chế, mở ra cửa cung. Phanh. Tại một tiếng ầm ầm trong nội vương, cửa cung mở rộng, nhưng lại giữ cửa ngây mồn ngồi Lâm Tiểu Viện lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa liền từ vân trên bậc lăn xuống dưới. Đi vào huyền kiếm cung trong, Lâm Tiểu Viện vẫn kinh hồn chưa định vô vô lực, ngẩng đầu nhìn linh đài bên trên đạo thân ảnh kia, lập tức khíwidetilde không đánh một chỗ đến. "Sư phụ, không có việc gì ngài đừng lao hủ dọa người. Ngươi biết vừa rồi có nhiều nguy hiểm sao?" "Ngươi thiên tư chắc tuyệt độ thiếu chút nữa liền từ bên trên lăn đi xuống." Ngồi ở Bạch Ngọc đạo đài bên trên, nói. Đông nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời phảng phất phát hiện cái gì mới là sự tình bình thường, là hoàng lên. "Ồ, oh, sư phụ, ngươi lại thay quần áo rồi, cái này thân đạo bảo thật sinh đẹp a. Ngài còn có hay không thừa, cũng cho tiểu viện cả một kiện a. Hai ta cùng đi tham gia Thăng Tiên đại hội, ngươi cũng không thể chỉ lo cho mình đổi thành trang phục và đạo cụ, không để cho đồ đệ chuẩn bị a." Nói như thế nào, ngài cũng là nhất tông chi chủ, dầu gì cũng là có uy tín danh dự người, cũng không thể vong ân phụ nghĩa, tá ma giết lửa, lấy oán trả ơn, gặp xác vong nghĩa, bạc. "A. Sư phụ, ngươi như thế nào còn đãi người?" Được nghe lời ấy, đoạn sầu không khỏi mắt, khuôn mặt rũ Có ít người đã chú định, Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Xem ra vừa rồi hết thảy, gần như chỉ là của mình một cái ảo giác. Mắt thấy lấy tiểu nha đầu lại bắt đầu hô ngôn la ngữ, càng nói càng khó nghe. Đến cuối cùng, đoạn sâu thật sự nhịn không được, thỏ tay hư gõ, cách không liền cho tiểu nha đầu một cái bạo lận, lúc này mới khó khăn lắm đã ngừng lại tiểu nha đầu cái kia thao thao bất tuyệt, lối ra thành tạng huyền hà chi khẩu. Tốt rồi, chớ hồ nháo. Vi sư lúc nào chỉ cân nhắc qua chính mình rồi. Quần áo ngược lại là có một kiện, cũng là cho ngươi chuẩn bị, chỉ là ngươi bây giờ còn xuyên không được, cho cũng vô dụng. Nói muốn, là tốt rồi tốt tu luyện. Trình thủ sớm ngày đem tu vi nâng lên đến. Lâm Tiểu Viện nghe vậy, trên mặt lập tức nét mặt tươi cười như hoa, cực kỳ nhu thuận nhẹ gật đầu. Chứng kiến Lâm Tiểu Viện nhu thuận bộ dạng, Đoạn Sầu không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Vi sư cho ngươi cái này 3 ngày, hảo hảo tẩy luyện thoáng một phát bản thân linh khí, đem trong cơ thể công pháp chuyển đổi thành luyện tâm trấn hồn quyết, hiện tại tiến triển như thế nào?" "Sư phụ ngươi yên tâm đi. Hiện tại trong cơ thể ta công pháp đã thành công chuyển đổi thành ta qua vài ngày, có thể bắt vào tu luyện, luyện được Đoạn câu hỏi, Lâm Diệu Viện lập tức vẻ mặt nặng kiều, bày làm ra một bộ ta rất lợi hại, "Sư phụ ngươi tranh thủ thời gian khoa trường khoa chương hình dạng của ta. Đã như vậy, chúng ta đây sẽ lên đường lên đường đi, Thang Thiên Đại hội lập tức muốn tổ chức rồi, đã chậm đoán chừng tiểu đuổi không đến, đến rồi." Trong nội tâm mặc dù kinh ngạc, nhưng là đoạn sầu trên mặt cũng không có biểu lộ ra, như trước mây trôi nước chảy, không hề bận tâm. Khẽ gật đầu, thản nhiên nói, "Nha. Sư phụ, Thang Thiên Đại hội lúc nào tổ chức ca? Phương Tốn Sơn cách Nam Hải có trăm vạn dặm xa, đường sá có thể xa lắm, chúng ta là đi thương lan thành ngồi chuyển tốc trận, đi hướng Nam Hải phụ cận thành chấm sao. Không còn kịp rồi, Thăng Tiên Đại hội còn có 2 ngày muốn tổ chức, coi như là dùng chuyển thông trận, cũng không có biện pháp kịp thời đổi tới Hạo Miểu Tiên môn. Nhìn Lâm Tiểu Viện liếc, Đoạn Sầu thản nhiên nói: "A, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như lầm thời cơ, tiêu tính toán có tiên môn lệnh tại, Đoan chừng cũng sẽ không khiến chúng ta đi vào." Nghe được Đoạn Sầu nói 2 ngày sau là tổ chức Thăng Tiên Đại hội này, Lâm Tiểu Viện lập tức xứng sờ, có chút sầu lo nói: "Lắc đầu, Đoạn Sầu nghe vậy không có bối rối chút nào, trên mặt như trước lạnh nhạt tự nhiên, nhìn xem lo lắng lo lắng tiểu nha đầu, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, cũng không đáp lời. Ông tay thảo nhẹ vùng Một đạo linh quang tự hắn ống tay áo bay ra, hóa thành một tòa xích kim sắc cánh cửa cực lớn sừng sững hư không, môn bên trên hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ huyền ảo phù văn, như vật còn sống lưu chuyển, càng không ngừng tổ hợp ra đủ loại thần bí đồ án. Ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua xích kim cánh cửa cực lớn, Phàn Vật Tại nhìn xem lấy toàn bộ trong thiên đại địa, nhàn nhạt, nhạt khí tức hiện hiện, như vân trạng phiêu di, động tinh tầm đó, dần dần thành sông núi địa lý chi hình. Cảm giác giống như là cả thiên địa tu hết vào mắt. Lâm Điểu Viện kinh ngạc nhìn xem xích kim cánh cửa lớn, phục hồi tinh thần lại, nhìn xem đoạn sổ, kinh ngỡ hỏi: "Sư phụ, cái này vậy là cái gì?" ta cảm giác xuyên thấu qua cái này cánh cửa, có thể chứng kiến trung thiên đại thế giới là bất luận cái cái gì một nơi. Đoạn Sấu nghe vậy, trên mặt vui vẻ càng tăng lên, lát đầu, một chỉ điểm ra, linh quang xuyên suốt phá không, dung nhập xích kim cánh cửa cực lớn. Nhất thời, xích kim cánh cửa cực lớn nổi lên đẹp mắt kỳ quang, vô số thần bí kim sắc văn lạc trên cửa hiện hóa, phát họa. Vậy anh, Tại một tiếng trong lầm ầm nộ vang, xích kim cánh cửa cực lớn dũng nhiên mở rộng, giây lát, dần dần quy về bình tĩnh. Cùng lúc đó, một cỗ hơi thở đột nhiên từ xích kim cánh cửa cực lớn lộ ra, lập tức tràn ngập tràn ngập hiểu rõ cả tòa huyền kiếu cung một cố màu xanh lam vân sáng gợn sóng, đã ở mở rộng cự cử trong, cửa hiện lên đi ra. Nhan nhặt mặt, có chút canh, màu xanh lam đầu sóng, trắng loang đám mây. Tựa như ảo mộng, khí tức cùng cảnh tượng huyền ảo tương ứng, lập tức đem một bức như vẽ cảnh đẹp phát họa đi ra. Quy 1 chương 93, tinh linh cầu, chuyển tông môn, thang cấp tạp. Chương 93, tinh linh cầu, chuyển tông môn, thăng cấp tạp. Lúc này xích kim cánh cửa cực lớn hiện lộ ra khí tức cùng cảnh tượng huyền ảo, tự nhiên không phải không có ý mà làm, nghĩ đến là trong môn tình huống rồi, mà như vậy cảnh sắc, chỉ có một loại địa phương có thể phù hợp. Đại hải Cái này tòa xích kim cánh cửa cực lớn đi thông hải ngoại. Lâm Tiểu Viện trên mặt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này nếu muốn đi thông hải ngoại, cái kia nhất định là Nam Hải không thể nghi ngờ. Nhìn xem nhà mình sư phụ ảo thuật giống như được, móc ra như vậy một tòa, giống như có thể tùy ý truyền tống đến trung thiên đại lục tất cả hẻo lánh xích kim cánh cửa cực lớn. Lâm Tiểu Viện mặc dù kinh hỉ, cũng không có lộ ra vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, trên thế giới này, tựa hồ sẽ không có đoạn sâu làm không được sự tình. Đối với đoạn sâu làm đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, Lâm Tiểu Viện đã cảm thấy chết lặng, hơn nữa tùy theo thời gian dần qua thích trứng cùng tỏi quen. Đưa một người thói quen thành tự nhiên, ưu tính toán sự tình làm lại khoa trường, lại không thể tưởng tượng nổi, tại nàng xem ra đều là theo lý thường nên, chẳng có gì lạ. Nước gợn động nhạo, bích hải lam thiên, sóng cồn phiên cồn, đúng là mênh mông ngông dương. Mở rộng xích kim cánh cửa cực lớn bên trên, mà nước bình thường vẫn sáng dao động, đem đối diện tình huống hiện lộ không thể nghi ngờ. Sư phụ, môn đối diện tiểu là Nam Hải. Mặc dù trong nội tâm đã có đáp án, nhưng là Lâm tiểu viện hay là nhịn không được mà hỏi. Đúng vậy, cái này môn tên là truyền tống môn, có thể dòm xem trong thiên, tùy ý truyền tống. Trên nguyên tắc mà nói, chỉ cần một phương địa vực không có bị ngăn cách, coi như là chân trời góc biển, cũng không quá đáng một bưng ngắn. Nghe được Lâm Tiểu Viện câu hỏi, Đoạn Sâu đứng dậy la bước, đứng đến truyền tống môn trước, thản nhiên nói: "Thăng Thiên Đại hội tổ chức sắp tới, Đoạn Sâu sở dĩ còn dám trên chân núi dừng lại thời gian dài như vậy, thành thôi thành thôi, đều là vì vài ngày trước hệ thống đến chậm nhiệm vụ đặc biệt ban thưởng. Nhiệm vụ đặc biệt ban thưởng ban phát, thành ký chủ kịp thời kiểm tra và nhận. Đặc biệt ban thưởng 1: Khi hữu tinh linh cầu một cái. Đặc biệt ban thưởng 2: Xác định địa điểm truyền tống môn mở ra. Đặc biệt ban thưởng 3: ba, Chiết khấu thăng cấp tạm một chương." Hạnh phúc đến quá đột ngột, khi đoạn sầu thu được hệ thống nhắc nhở về sau, cả người đều là ở vào cái loại nợ ngu si trạng thái, còn kém chết mấy rồi. Nhưng mà, khi đoạn sầu tỉnh táo lại, cẩn thận xem xét những cái gọi là này đặc biệt ban thưởng về sau, lập tức trong nội tâm vạn mã lao nhanh, giống như vào đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Khi hữu tinh linh cầu, tinh linh cầu bên trong chất phẩm, trăm phần trăm thu phục cùng ký chủ cùng giai linh thú, bỏ qua huyết thống, giống, linh thú thực lực càng cường, xác suất thành công càng thấp, trên lý luận có thể bộ hoạch đáo thần thú. Đặc biệt nhắc nhở, do vì hệ thống sinh ra, thỉnh chớ rõ số chỗ ngồi, tinh linh cầu chỉ có thể bắt được 3 con linh thú thành công hay không, toàn bộ bằng vật khí, thận trọng. Xác định địa điểm truyền tống môn, dùng ký chủ chỗ ở thế giới vi địa đồ, xác định địa điểm truyền tống tùy ý không có bị ngăn cách địa vực, 2000 danh vọng điểm một lần, làm lệnh thời gian, 7 ngày. Đặc biệt nhắc nhở, sẽ thấy ký chủ lần thứ nhất mở ra truyền tống môn, chúc mừng đạt được một lần miễn phí thể nghiệm quyền. Chiết khấu thăng cấp tạp, cấp thấp, 50%, sử dụng về sau, vô điều kiện tại vốn có tu làm cơ sở bên trên, cưỡng ép tăng lên một cái cảnh giới, không, cái gì tác dụng phụ, vẻn vẹn đối với long hồ cảnh phía dưới tu sĩ hữu hiệu. Đặc biệt nhắc nhở, chiết khấu thời gian 30 tiền, giá gốc danh vọng giá trị Hiện giá danh vọng giá trị, quá thời hạn không đợi, cảm ơn hơn hạnh chiều cố. Nhìn xem những lựa bịp này hệ thống nhắc nhở, Đoạn Sầu đến bây giờ cũng còn không có trì hoãn quá mức đến. Cái kia hi hữu tinh linh cầu Đoạn Sầu đã vô lực nhà rảnh, hắn không chút nghi ngờ, chính mình nếu quả thật cầm vật này, đi thập vạn đại sơn cái này một loại địa phương, tìm những khủng bố kia yêu thú thử xem, nhất định sẽ bị gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Về phần cái gì kia trăm không làm cùng giai linh thú, tại Đoạn trong mắt tất cả đều là vô nghĩa, dù hắn hiện tại linh trùng kỳ tu vi, dù chỉ có thể bắt được ba con linh thú tinh linh cẩu, bắt thì phải làm thế nào đây? Cấp thấp linh thú liền làm pháo hôi tư cách đều không có. Thăng cấp tạp hiệu dụng ngược lại là cực kỳ kinh người, lại để cho đoạn sầu một hồi quán mắt, đáng tiếc thấy được, sợ không được, dùng hắn hiện tại 20003000 danh vọng giá trị, coi như là đánh nữa 50%, hắn cũng căn bản mua không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thăng cấp tạp biến mất. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể sử dụng, Tử là ủng có một lần miễn phí thể nghiệm quyền truyền tống muốn rồi. Cái kia sư phụ, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát sao? Xuất thần nhìn xem lam sáng lừng lánh xích kim cánh cửa lớn, Lâm tiểu viện đã thấy được trong muôn bích hải thiên, phối cảnh tượng, có chút hưng mà hỏi. "Cái tây nào? Đoạn Sầu nghe vậy cười mắng, "Ngươi cô gái nhỏ này, vi sư cũng không phải không đi, người gấp cái gì? Trước khi đi cũng nên đem tông môn cấm chế, Hồ Sơn đại trận khai đứng lên đi. Hai ta đều không tại, vạn nhất có người đánh đến tận cửa đến rồi đâu." Nghe được Đoạn Sầu lời nói, Lâm Tiểu Viện lập tức sắc mặt một hồng, ngượng ngùng cười cười. Lắc đầu, Đoạn Sầu phi thân ngồi trở lại linh ải, đám chìm tâm thần, quang ảnh chập chờn, từng sợi thần thức không ngừng dẫn động lấy trong hư không trận, cùng với thủ vệ sơn Sơn trận, hư không trận. Cùng lúc đó, trong tay quấn, đạo vầng tại hắn tay thoáng hiện đi ra ánh rượu đại điện, bay ra huyền kiếm cùng, rơi vào huyền thiên tông các nơi. Chấn pháp, cấm chế, thần vân lèo là tại trong hư không không ngừng lẩn lẫy, khắp huyền thiên tông mỗi chỗ kiến trúc, mỗi hẻo lánh. Đoạn sầu tay hóa tán ảnh sẽ cực kỳ nhanh bố trí, dẫn động. Tuy nói, lúc trước sử dụng kiếm trận lập uy về sau, quanh thân đã cơ bản không có thế lực, sẽ ở không rõ chi tiết dưới tình huống, xông vào phương thốn sân rồi, dù sao vết xe đổ, phía sau xe chi sư, có thể sống đến bây giờ, ai cũng không đốc. Huyền Thiên Tông tại sao phải đột nhiên trở nên mạnh như vậy, bọn hắn cũng rất tò mò, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng thân phạm hiểm mà cùng Đoạn Sâu kết xuống thù hận liệt Dương Kiếm Tông cùng lôi Linh Sơn, cũng tất nhiên sẽ bởi vì thăng Tiên Đại hội môn nhân, trong ngắn hạn không cách nào tới tìm hắn gây phiền phức. Nhưng là, sự tình vĩnh viễn còn lâu mới có thể hướng tốt một mặt suy nghĩ, sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy xuống, Đoạn Sâu chú ý cẩn thận một ít tổng không có chỗ hỏng, còn nữa, làm như vậy cũng có thể phòng ngửa những đánh bậy đánh bạ kia tiến vào người. Nếu là ở hắn tham gia hết Thăng Tiên Đại hội, mang theo một phiếu mới thu nhận đệ tử, cao hứng bừng bừng trở lại Phương Tốn Sơn, chứng kiến những lại sơn môn đều bị người cho hủy đi, vậy thì thật là khóc không ra nước mắt, làm trò cười cho người trong nghề rồi. Theo Đoạn Sâu không ngừng bố trí Trong hư không trận văn đan vào pháp họa, che kín thiên cùng, vô tận kiếm quang ẩn hiện trong đó, dao động xuyên thẳng qua. Bất quá một lát, linh đài chấn động, kiếm trận biến mất vô tung tích, trong núi linh thú chơi đùa, tự gấu hơi thở, nhìn về phía trên cùng ngày xưa không khác, nhưng mà một cô vô hình sát cơ mũi nhọn, nhưng lại bao phủ ở cả tòa linh sơn. Huyền Tiên Tông trong, vân vụ phiên cổn trùng truyện, không ngừng lan tràn mang tất cả, một tầng tầng không ngừng ép xuống, thời gian dần trôi qua tông môn bao trùm, không huyết tán, không lan tràn, như không nhìn kỹ, hồn như là chưa phát dứt ra. Tốt rồi. Đoạn sầu dài ra một ngụm. Nhìn quanh thoáng một phát, xác định không tiếp tục sơ hở về sau, hướng một bên trở mong đã lâu Lâm Tiểu Viện nhẹ gật đầu. "Dẫn Lâm Tiểu Viện." Hai người tự chuyển tống môn trong một bước bước qua, lập tức chui vào một mảnh kia bích lam bên trong. Quy 1 chương 94, ngoài ý liệu, biển sâu cua khổng lồ. Chương 94, ngoài ý liệu, biển sâu cua khổng lồ. Ngay tại đoạn sầu hai người biến mất ngay mắt, huyền kiếm cung trong vùng sáng đại tác, lập tức biến mất xuống dưới, khắp thiên khung đều chịu mờ hồ thoáng một phát, rồi sau đó, nhập treo cao, mây cuốn mây bay, biến mất, không tiếp tục bóng dáng có thể tìm ra. Sở Hữu Dâu Vết, cũng như dưới ánh mặt trời sớm sớm, lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhìn về phía trên tốt như cái gì cũng không có xảy ra, cái gì đó đều chưa từng tồn tại. Vô biên vô hạn trên đại dương bao la, một cái đảo nhỏ sừng sững. Cuồn cuộn ba đạo phát tại trên đá ngậm, kích thích như kinh lôi bình thường thanh âm, tóe lên đầy trời óng ánh, thanh thế to lớn, phảng phất tùy thời đều có thể đem trộn tòa đảo phá hủy. Trên thực tế, hòn đảo này đã tại đây sừng sững vô số năm, hơn nữa đem sẽ tiếp tục sừng sững dưới. Đây quá là bình thường một ngày, cùng tầm thường không có gì khác nhau, húp như thường lệ bay lên, trời cao vân đúng là thời tiết tốt. Tại một chỗ đảo đá ngầm san hô bên trên, thủy triều rút đi, lộ ra một chỉ cùng loại bảng giải cự thú, ghé vào đảo đá ngầm san hô thượng tướng hắn bao trùm được cực kỳ chặt chẽ. Nó một chỉ cự kìm đèn nặng một chỉ cùng loại rùa biển sinh vật, đem hắn gắt gao ấn tại đá san hô ngầm bên trên, không thể động đậy. Một cái khác chỉ cự kìm, chính càng không ngừng qua lại quế động lấy, coi như bắt được con chuột mèo, đang tại làm món ăn trước thông lệ hoạt động. D lát, không biết là bị rùa đen rút đầu khiến cho bực bội rồi, hay là đói bụng rồi, cái này chỉ bảng giải cự thú bỗng nhiên một xuống. Kim quang giống như thái mới lên nổ lên, cực lớn cua kìm phía dưới. Chuẩn đến răng rắc một tiếng, giáp sát vây ra, huyết nục mơ hồ. Bàng giải cự thú hiển nhiên không ngại con rùa đen huyết nục mơ hồ bộ dạng, thi thí điệu túi xuống đầu, đang muốn ngon lành là hưởng dụng lúc, đột nhiên mạnh mà dừng lại. Không hề dấu hiệu, một đạo màu xanh lam vầng sáng tự hòn đảo ở trung tâm khuyết tán ra, phản phất giống như một cái cự đại vòng tròn đột nhiên một phát, lóe lên rồi biến mất. Quang hoàn xuất hiện thời gian mặc dù ngắn, cũng không có cho chúng quanh mang đến ảnh hưởng gì, lại làm cho cái này bàng giải cự thú bạo độ rồi, đột nhiên gào thét một tiếng, bị một tiếng trượt vào trong nước, ngay cả mặt mũi trước mỹ thực đều rảnh chú ý đã không kịp. Cùng một thời gian, tại hòn đảo ở trung tâm một chỗ tự nhiên trong huy động, chói mắt vầng sáng chính đang dần dần thu lại, lộ ra một tòa xích kim sắc cánh cửa cực lớn, cánh cửa mở rộng, lờn lánh lấy hải làm sắc vầng sáng. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh theo trong môn đạp bước mà ra. Đúng là đi Nam Hải, tham gia Thăng Tiên đại hội đoạn sầu cùng Lâm tiểu viện. Ân. Đoạn sổ theo truyền thống môn trong đi ra, trung quanh thoáng một phát, chân mày hơi nhớ lại, tình huống trước mắt nhưng lại ngoài dự liệu của hắn. Theo truyền thống trước khi dưới tình huống, vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp xuất hiện tại trên mặt biển, không nghĩ tới dừng chân địa phương dĩ nhiên là một chỗ tự nhiên huy động. Hơn nữa, mênh mông vùng biển Giọng lớn bao la bất át, Đoạn Sầu muốn tại ngắn ngủn trong hai ngày tìm được bích ba đảo chỗ, nhưng lại so tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Nghiên tính toán tính, Đoạn Sầu cũng không có tính toán đến truyền tống môn tại truyền tống thời điểm, vậy mà sẽ có lớn như vậy không xác định tính, mặc dù cùng tồn tại Nam Hải, nhưng là truyền tống phương vị nhưng lại tùy cơ hội, thật sự là đủ lựa bịp. Cang Lam không người nào ngữ chính là, huy động này bề ngoài giống như vẫn có chủ nhân. Huyệt động bản thân cũng không tính nhỏ, mặc dù cao thấp bất bình, Phật phòng bất định. Bên trên có thạch nhũ chạm bén nhọn của đá, dưới có lạc chân thạch, nhưng nói tóm lại, sinh hoạt cái trường trăm năm cũng không thành vấn đề gì. Bất quá tại đây sinh hoạt hiển nhiên không phải là người nào loại. Tại huyệt động nơi hẻo lánh chỗ, trông chất lấy đống lớn sương khô, mặc dù phản phất đều bị cẩn thận gầm vệ qua bình thường, cốt cách phía trên hiện đầy dấu vết cùng vết dạng, thượng diện cũng không có gì huyết nục hoặc là hư thối dấu vết, nhưng là nồng đậm tanh hôi chi khí luôn che dấu không được. Đồng thời, tại huyệt động trên mặt đất, gồ ghề, thường xuyên có thể thấy được vết súng dấu vết. Sư phụ, xem ra chúng ta đi tiến vào một chỉ yêu thú hang ổ rồi, ngài lao cái môn này khai tốt không có trình độ, lần sau nếu trực tiếp chạy đến yêu thú bên cạnh, cái kia vẫn không thể hộ chết ta. Lâm Tiểu Viện quét mắt huyệt động bốn phía, mắt thấy không có yêu thú xuất hiện, không khỏi thở ra một hơi dài, vụ vô, vô động lực nhỏ, kinh hồn chưa định nói, như thế nào, sợ yêu thú đi ra ăn người phải không? Đoạn sầu lườm Lâm Tiểu Viện liếc, mà không biểu tình nào. Cùng lúc đó, bốn chuôi cương kiếm lăng không hiển hóa, tại huyệt động bốn phía xoay quanh phi vũ, kiếm khí kích động gian, cương kiếm lướt qua, ven đường sở hữu trên mặt đất tiêm thạch, xương khô, cốt đều hóa thành một mịn, huyệt động lập tức rộng rãi sáng ngời rất nhiều. Đoạn sầu nói tự nhiên là vui đùa, theo trên mặt đất dấu vết, còn sót lại khí tức đến xem, huyệt động này chủ nhân nhiều nhất cũng không quá đáng là một chỉ tam giai cao thấp yêu thú mà thôi, tương đương với trúc linh cảnh tu vi, đoạn sầu tự nhiên sẽ không quá qua để ý. Tuy nói đoạn sầu cũng chỉ là trúc linh trung kỳ tu vi, hơn nữa yêu thú thực lực tưởng tượng cao hơn tại cùng giai tu sĩ, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một chỉ cấp thấp yêu thú mà thôi, không đủ gây sợ. Có lẽ, chỉ có ngưng tụ yêu đan ngũ giai yêu thú mới có thể lại để cho đoạn sầu cảm thấy khó giải quyết. Nhưng là cũng gần kể chỉ là khó giải quyết mà thôi. Lâm tiểu viện nghe vậy sắc mặt một hồng, không có ý tứ nhổ ra nhà cái lưới nhỏ thân to, không nói thêm gì nữa. Truyền tổng môn bên trên, màu xanh ra trời vầng sáng dần dần tiêu tán, hai miếng cực lớn xích kim lại môn, cũng tùy theo chậm rãi khép kín, cánh cửa bên trên kim sắc văn lạc chậm rãi rút đi, một lần nữa hiện đầy dập dạp chằng chịt huyền ảo phù văn, không ngừng đẩy diễn gây dựng lại, hoang như vật sống. Nhấp. Trong miệng khẽ quát một tiếng, đoạn sầu sắc mặt lạnh nhạt, với tay, một cổ lực lượng vô hình tự trong tay hắn tràn ra, dẫn dắt cánh cửa cực lớn. Kỳ quái chính là, lực lượng từ đoạn sầu trong tay phát ra, không chỉ có không có sinh ra cái gì núi thở hải khiếu động tính, thậm chí liền một khỏa cắt đá đều chưa từng bị chấn động, chân chính có phản ứng, cũng chỉ là nguy nga sừng sững truyền môn. Ầm ầm, nặng nghe tiếng ầm vang ở bên trong, truyền tống môn rung động lắc lư vụ vụ, tại đoạn sầu dẫn dắt xuống, chui từ dưới đất lên mà ra giống như bỗng nhiên bay lên, trên không trung kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hóa thành một đạo lưu quang rơi vào đoạn sầu trong tay. Cao thấp chim nổi, quang ảnh mông lung, nhìn kỹ phía dưới, giống như một tòa nhỏ bé môn hộ. Đoạn sầu trên mặt nổi lên mỉm cười, phiên trưởng gian truyền tống môn dĩ nhiên biến mất vô tùng, chỉ có Lâm Tiểu Viện xem trợn mắt há mổng, cực kỳ hâm mộ không thôi. Mang theo một chút lịnh Lâm Tiểu Viện lại, nhỏ giọng nói, "Sư phụ, ngài bảo bối nhiều như vậy, có hay không không muốn hay sao?" Vì tiện ném hai kiện cho ta đi, ta được thông qua lấy dùng thoáng một phát. Nó như thế nào ta cũng là ngải quê quán thủ đô, tương lai đại sư tỷ, trên người nếu không có điểm hướng dạng thứ đồ vật, chuyến đi khẳng định làm cho nhân ra chết cười, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngải quê quán mất mặt. Trừng Lâm tiểu viết liếp, Đoạn Sâu tức giận nói, "Ngươi yên tâm, mất mặt không có quan hệ, ngươi chỉ cần không xuất ra đi mất mặt là được rồi." Mặt khác, đừng lao nhớ thương lấy trên người của ta những vật này, nhiều đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện, ngươi tu vi lên đây, tự nhiên không phải ít người." Thoại âm rơi xuống, Đoạn Sâu lúc này là bước, đi ra cái này tràn đầy hơi thở tanh hôi Quy 1 chương 95, tinh thần qua lại, vật cạnh thiên trạch. Chương 95, tinh thần qua lại, vật cạnh thiên trạch. Lâm Tiểu Viện nghe vậy lập tức đầu đại, có chút im lặng nhìn nhà mình sư phụ Liệp, trong nội tâm âm thầm đoán thầm không thôi, nói nửa ngày tương đương chưa nói, hay là cái gì đều chưa cho. Thật sự là một cái keo kiệt quỷ hỏi. Vô hình Lâm Tiểu Viện trong nội tâm lại cho đoạn sẩu dán lên như vậy một cái nhắn hiệu. Ai? Sư phụ, người như thế nào có thể như vậy, chờ ta một chút ta. Phục hồi tinh thần lại, mắt thấy đoạn sẩu đi ra hoạt động, càng chạy càng xa, Lâm Tiểu Viện không khỏi chân hẩn rồi, nắm bắt quỷ chạy ra. Từ khi trong hoạt động đi ra Vạm lộ tại gió biển, dưới ánh mặt trời, đoạn sầu cả người đều có điểm ngây ngẩn cả người. Không khỏi dừng lại bước chân, thật sâu hít một hơi, đem mang theo ánh mặt trời mới lạ khí tức, lại có đại hải chỉ muôi hăng, có mặn mùi tanh gió biển hút vào trong phổi. Như phẩm trà thơm bình thường, thật lâu dư vị lấy. Dừng lại ở một tấp vùng bên trên thói quen chưa phát dứt ra, lúc này đoạn sầu xuất hiện tại Nam Hải Hào đảo, thổi lất phất gió biển, nghe bên thai thủy triều thanh âm, ngắm nhìn xa xa hải thiên một đường cảnh đẹp. Mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình có một thời gian thật dài chưa có xem biển rồi. Nhìn qua xanh thảm bát ngát đại hải, đoạn sầu chợt cảm thấy nói không nên lời nhẹ nhõm tự tại. Toàn bộ thiên địa không ngờ như thế tâm linh đồng loại khoáng đạt cảm giác, quả thực tựu như mấy trăm năm trầm nhũn bình thường, làm cho người say mê không biết đường về. Tràn đầy dâng lên tinh thần phấn chấn húc nhập động ở phía đông, đang cố gắng kéo lên lấy, nắng rực vàng sáng lượn rơi vãi. Gió biển càng không ngừng quét, mang đến biển hương vị. Phương xa tin tức, kẹp lấy chim biển tên mình, hiển thị rõ sinh khí tức. Sóng gồ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ đe bại trường lấy, ngoài trăm rằm gió lớn, ba nộ, địa đều chịu là Loại này tương đối lại tương hợp cảm giác cũng chỉ có tại miền nông Bắc ngát trên đại dương bao la mới có thể trông thấy. Một lần cuối cùng xem biển, hay là ở kiếp trước đại học thời gian. Từ nay về sau, mãi cho đến đoạn sầu ngoài ý muốn phát sinh, đã đi ra thế giới kia, nhưng lại rốt cuộc không có đi qua bờ biển. Hôm nay người và vật không còn, nhiều năm chưa từng xem biển, lúc này lại nhìn, hết thể đều lộ ra như vậy mới là cùng đáng giá lưu luyến. Lâm tiểu viện một đường chạy chậm đi vào đoạn sầu bên người, đang muốn phản nàn vài câu, đã thấy hắn hồn nhiên bỏ qua chính mình đến, chỉ là bình tĩnh nhìn ba đạo pháp phối đại hải, im lặng xuất hận. Trong lúc mơ hồ theo trên người hắn lộ ra một chút hoài niệm cùng tích liệu. Lâm Tiểu Viện thấy thế, không khỏi nao nao, nàng còn chưa bao giờ thấy qua sư phụ như thế bộ dáng. Đúng tại đoạn sầu đắm chìm qua lại thời điểm, gầm lên giận dữ, xa xa chuyển đến. Nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chính thấy một chỉ cua trạng cự thú phá vỡ mặt biển, dùng chưa từng có từ trước đến nay khí thế, phá khai cản đường thạch đầu cùng cây cối, ầm ầm địa chạy như điên mà đến. Ha ha, xem ra là chính chủ trở lại rồi. Đoạn sầu hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua chạy như điên mà đến của khổng lồ, lắc đầu, lạnh nhạt cười nói. Trái lại Lâm Tiểu Viện, lúc này, nhưng lại lộ ra có chút trợn mắt há hốc mồm, bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt khiếp sợ đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến lớn như vậy bằng giải. Cu oa trạng cự thú 8 cái chân đạp động, phá sóng phân nham chạy như điên mà đến. Phía trước cách đó không xa huy động, đúng là nó sinh ra, lớn lên địa phương, sao huyết của nó. Cũng chính là bởi vì như thế, tại cảm ứng được trong đó bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ về sau, mới có thể liều lĩnh địa chạy tới. Phương theo trên mặt biển toát ra, thấy tình cảnh trước mắt, ánh mắt của nó nhất thời tiu đọ lên. Hai cái tiểu bất điểm, vậy mà theo nơi ở của nó trong đi ra, có thể nhẫn mại không có thể nhấc dục, hình cự thú lúc này tiểu báo nổi rồi. Vừa vận cầm hắn đền bổ thoảng một phát vừa rồi sai sót đâu đứa sáng, bất quá vừa mới phụ cận, nó cựu đã hối hận, thật sâu hối hận. Đây là cái gì khủng bố thứ độ vật ạ? Đoạn sâu không có cố ý che giấu khí tức của mình, cương kiếm vẩn quanh quanh thân, bá đạo núi nhọn thẳng quan vân tiêu. Yêu thú chỉ mỗi hắn có bản năng, lại để cho cô hình cự thú run dậy. Nghi vấn vừa mới theo hắn có hạn suy nghĩ năng lực trong sinh ra đời, trước mắt tiểu là bỗng nhiên ngầm hạ, trên trời dưới đất, lộ vẻ một tòa ánh sáng âm bao phủ thất lập tức cựu đã mất đi tri giác. Dung áp yêu ma tứ tượng bảo tháp, đến trấn phong loại này không ngờ tiểu chút chút, thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi. Đoạn sầu cười cười thu nhiếp bạc tháp, bàn tay hơi chấn, cua trạng cự thú cực đại thân hình lần nữa xuất hiện. Bất đồng chính là, trước khi Dương Nganh muốn vớt, ngang ngược hung lệ bộ dáng dĩ nhiên không thấy, chỉ là lặng lặng yên nằm trên mặt đất, nếu không là thân thể vẫn còn có chút rung rùng, cùng Tử Vong cũng không có gì khác nhau. "Sư phụ, đây là cái gì yêu thú?" Bàn giải tinh. Lâm tiểu viện trừng to mắt, vây quanh cua trạng cự thú qua lại chuyển tầm bài vòng, go go đánh, nhìn hồi lâu. "Thật lâu." Ngẩng đầu lên, nhìn xem Đoạn sầu, có chút ít tò mò hỏi. "Không hiểu hỏi sư phụ, tại Lâm tiểu viện xem ra, vô cùng nhất không thể phù hợp hơn rồi." Bình thường cho ngươi nhìn nhiều chút ít địa tịch, truyện ký, tựa là không muốn xem, hiện tại ngược lại tốt, sẽ đến thời gian sử dụng phương hơn thiếu, cái gì cũng đều không hiểu đi à nha." Lương Lâm tiểu viện liếc, đoạn sầu hơi có chút nộ hắn không tránh nói. Ngượng ngùng cười cười, Lâm tiểu viện định mập nói, "Đây không phải có sư phụ ngươi tại nhà, những vật này nhìn ta cũng biết quên, không bằng không nhìn, ngài nhớ rõ là tốt rồi." "Ai nha, sư phụ đừng ngắt lời, ngài còn không có nói cho cái này có phải hay không bằng giải thích đấy." Cuối cùng nhất, đoạn sầu hay là không có lại để cho Lâm tiểu viện thất vọng, thần thức tại cự thú bên trên khẽ quét mà qua, chợt lưỡi biếng mở miệng nói, Bất quá là một chỉ nho nhỏ dao cua mà thôi, tam giai kim thuộc tính yêu thú, vận khởi thần thông thời điểm ngao kìm như lưới dao khổng lồ, phân nham chậm sóng, thị tứ cá, tuân, quy. Sư phụ, loại này đại bảng giải ngài đều biết, thật sự là kiến thức uyên bác. Lâm tiểu viện không mất thời cơ khen hất lên, một đôi loại bạch ngọc bàn tay nhỏ bé nâng ở trước ngực, phấn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sùng bái. Chỉ là, đoạn sầu rõ ràng theo nàng cái kia sáng ngời trong đôi mắt, thấy được tí ti dao hoạt. Tiểu nha đầu này lại đang đánh cái quỷ gì chú ý? Đoạn sầu trên mặt bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Nhìn xem Lâm Tiểu Viện, không có cho nàng cơ hội mở miệng. Đoạn sâu thản nhiên nói, bất quá là một chỉ cấp thấp hải thú mà thôi, Sơn Hải Kỳ vật trí trong có ghi lại, sau khi trở về, ngươi có thể tìm đến cực kỳ nghiên cứu thoáng một phát. Thoại âm rơi xuống, đoạn sầu trên tay xa xa nhấn một cái, bảo tháp rung động lắc lư, âm ầm nhìn xuống, trong chốc lát máu tươi phun tung tóe mà lên, rồi sau đó hai cái cực lớn của kìm theo cua hình cự thú bên trên tách ra đến, lơ lửng tại đoạn sâu trước người, bị hắn tiện tay để vào hư giới. Từ đầu tới đuôi, cái này đầu cua hình cự thú vậy mà không có chút nào phản ứng, càng không nói đến dãy rủa kháng cự rồi. Mặc dù bị chết thảm rồi điểm, Bất quá cũng may không có thương khổ, coi như là khó được may mắn à. Trung thiên đại thế giới, mạnh được yếu thua, yêu thú ăn người, người cũng đi săn yêu thú, không thể nói ai đúng ai sai. Chỉ có thực lực mới là dừng chân một phương thiên địa lớn nhất vô liếng. Lắc đầu, đoạn sâu đảo mắt chung quanh, nơi này đảo nhỏ nhưng lại không có gì đáng giá lưu luyên giá trị. Bộ pháp hoạt động, dưới chân một đóa tử vân đột nhiên phát sinh, ý bảo tiểu nha đầu đi lên về sau, tử vân lên không, hai người bỗng nhiên biến mất tại phía chân trời. Quy 1 chương 96, vùng biển tông môn, biển sâu huyết sa. Chương 96, vùng biển tông môn, biển sâu huyết sa. Đại hải vô lượng, mấy trăm vạn năm đến sinh sôi nảy nở, không biết hắn biên giới. Trên biển đồ ăn xung túc linh tuyệ trải rộng, vì vậy sinh vật không tính toán, có kinh thiên động địa, theo thượng cổ thời điểm vẫn tồn tại đại yêu, cũng có tỉnh tỉnh hiểu hiểu, cũng giả thú không khác cấp thấp yêu thú. Tràn ngập hết thể chỗ, đại lục bên ngoài bên mông vùng biển, không biết là tu sĩ thiên hạ hay là yêu thú nhạc viên. Tự thượng cổ về sau, mấy chục vạn năm qua sinh sôi nảy nở, hải ngoại tông môn thế lực phồn vinh, kỳ thật đã là thành lập tại, đây cơ hồ không thể đo trên biển yêu thú trên người, hạ miểu tiên môn xem như trong đó người nổi bật. Cường đại thượng cổ yêu thú, hồng hoàng dị chủng, lại để cho sở hữu ý đồ xâm lấn chi nhân đều không thể không nghĩ lại mà làm sao, nhỏ yếu bình thường yêu thú, đại biểu thì còn lại là linh đan, pháp khí, cùng với trong hại vực thiếu thốn nhất linh thạch. Từng cái sinh hoạt tại vùng biển tu sĩ, trong cả đời làm được tối đa sự tình, cứu là cùng đại lượng yêu thú chém giết, trở thành trong miệng của bọn nó chi thực, hoặc là săn giết yêu thú mà về, đổi lấy đầy đủ tu tiên tài nguyên dùng cầu càng tiến một bước. Điểm này, cùng trong thiên đất liền phần lớn là cùng người đánh nhau khác hẳn bất đồng, xem như đều có kỳ đặc sắc cả. Cũng bởi vì hải ngoại linh mạch nát, đối với tu luyện trợ giúp không lớn, trong đó tu tiên giả nhiều dùng linh đan linh truyền phụ trợ tu luyện, vì vậy đối với đan dược nuôi cầu to lớn, cũng là đất liền tu sĩ khó có thể tưởng tượng, cái này cũng đồng thời sáng tạo ra vùng biển đan đạo phồn vinh. Cái này phồn vinh, cùng đất liền tông môn chính thống luyện đan thuật bất đồng, chính là dùng đại lượng yêu đan, bị tàng thay thế đủ loại trên biển không sinh linh thảo, tiến tới luyện chế ra các loại đan dược đan phương thay thế chi pháp. Linh thảo có hạn, mà lại sinh tồn hoàn cảnh hà khắc, nhiều khi dựa vào là cơ duyên. Yêu đan tắc thì bất đồng, tại mênh mông bao la bát ngát bao la vùng biển, có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vì vậy Linh đang tại vùng biển giá cả xa xôi nội địa muốn thấp, đây cũng là vốn là vùng biển tu sĩ cùng đất liền tu sĩ giao dịch lớn nhất thẻ đánh bạc. Bởi vậy, cũng thúc đẩy sinh trưởng liệp yêu sư cái nghề nghiệp này, có chuyên trách không sai, cũng có thỉnh thoảng muốn làm bên trên một hồi kiêm trước người. Tóm lại, tại hải ngoại không người khu chỉ cần gặp được nhân tộc tu sĩ, không cần hỏi, 89 phần 10 chính là vì săn bắt mỗ một yêu thú. Trước mắt mặt biển, ngôi phù vân truyền phá không mà đến mấy người, cũng đúng là như thế. Phù vân truyền chính là trong hải vực, tương đương lưu hành một loại phi hành pháp khí. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch khu động Hoặc là trúc linh đã ngoài tu vi cũng đủ để điều khiển, tốc độ mặc dù xưa không được nhanh, nhưng thắng tại biển bỉ, thích hợp nhất vùng biển loại này bao la mênh mông chớ rồi. Lúc này cái này tòa lơ lửng trên thuyền, đang ngồi lấy một lao tam thiếu, ba nam một nữ bốn gã tu tiên giả. Lão giả khoanh chân ngồi ở trước nhất, một đầu tóc bạc theo linh lực thúc dục mà thỉnh thoảng phiêu khởi, xem xét đã biết chính là Thao Túng Lơ Lửng thuyền trúc linh tu sĩ. Phía sau hắn hai nam một nữ, ba gã tuổi trẻ tu sĩ, sẽ không có tu vi của hắn rồi, đều là dưỡng hồn cảnh cấp thấp tu sĩ. Mạnh nhất một người, chính là một vị nhìn về phía trên bất quá 17, 18 tuổi tiểu nữ. Đừng nhìn tuổi không lớn lắm, một thân tu vi nhưng lại đã đến dưỡng hồn hậu kỳ, cách trúc linh cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Như vậy tiểu nhân Miên Kỳ, có thể có thành tích như vậy, có thể nói tư chất tuyệt hảo rồi, nếu không ngoài ý muốn phát sinh, nghĩ đến đột phá trúc linh cảnh cũng không quá đáng là vấn đề thời gian. Người như vậy, vô luận là tại tông môn trong còn là trong gia tộc, không thể nghi ngờ đều sẽ là đã bị coi trọng. Điểm ấy theo bốn phía mấy người, ẩn thận đem thiếu nữ bao vây vào giữa, phản phất rất sợ có cái gì ngoài ý muốn, chết non cái này quả tốt hạt giống bình thường, liền có thể thấy được một hai rồi. Bất quá có đôi khi, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phù Vân Truyền đã ở trên biển tiếp tục phi hành hơn nửa tháng, lúc này, Trúc Linh lão giả mặt mũi tràn đầy khó dấu vẻ mệt mỏi, lại như cũng không dám buông lòng địa thao túm lấy Phù Vân Truyền. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, chợt theo trên mặt biển to ra. Phù Vân Truyền mọi người, vừa mới săn giết hết một chỉ cấp thấp yêu thú, thần kinh cũng còn kéo căng quá chặt chẽ. Lúc này được nghe nổ mạnh, lúc này nhảy dựng lên, túi đầu nhìn xuống. Cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người lúc này biến sắc, mà ngay cả cái kia Trúc Linh lão giả đều không ngoại lệ. Biển sâu vết ra, đắng thanh âm, theo Trúc Linh lão giả trong miệng thoát Vô luận là hắn hay là sau lưng ba cái giữa hỗn cảnh tiểu bối, đều là tại cái hải vực này sinh trưởng ở địa phương, biển sâu huyết xa như vậy đại danh định đỉnh yêu thú, bọn hắn như thế nào lại không biết. Kỳ thật nếu không phải nhận thức khá tốt rồi, ít nhất bọn hắn không sẽ như thế tuyệt vọng. Đúng vậy, đúng là tuyệt vọng. Tại nhận ra dưới đáy gây sóng gió yêu thú về sau, nùng đậm vẻ tuyệt vọng, đồng thời tại bốn người trên mặt hiện lên đi ra. Biển sâu huyết xa, tứ giai đỉnh phong yêu thú, tương đương với hóa đỉnh hậu kỳ tu vi, tính tình hung tàn thô bạo, độ thị sát khát máu. Tại sâu dưới biển vô số yêu thú ở bên trong, nó có lẽ sức không được mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng lại tuyệt không thể khinh thường. Húng chi, cái này biển sâu huyết xa còn có nhất tuyệt chiều, tại bị thương tổn thời điểm, hội trở nên cực độ cùng bạo, liều lĩnh, vô luận là công kích, phòng ngự hay là tốc độ, đều có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Rồi sau đó tới không chết không ngất, cũng không tránh lui, cực kỳ khó chơi. Là cao hơn nhất giai yêu thú đều không thế nào nguyện ý trêu trọc, cũng không phải không giải quyết được, vấn đề là tốn thời gian cố sức, không đáng. Coi như là long hổ cảnh tu sĩ gặp biển sâu huyết xa, cũng sẽ cảm thấy đau đầu không thôi. Chúng chi, lúc này biển sâu huyết sa chống lại chỉ là một cái nhiều nhất không đến trúc linh trùng kỳ, ba cái nhét không đủ để nhét kẻ răng rưỡi hồn cảnh tu sĩ, lại có thể nói là nắm chắc rồi. Trên biển cái này chỉ biển sâu huyết xa, đúng là như thế muốn. Tại linh lực của nó đem ra sử dụng, vây cá cánh phát phía dưới, bình tính trên đại dương bao la này sinh vận sóng, mảng lớn nước biển đánh ra sóng lớn, phảng phất trùng thiên thủy lao bình thường, đem chọn cái phù vân truyền một mực vây ở trong đó. Không nút chung kích, nối tới. Tại mạnh như vậy độ công đến, vốn là không để phòng ngự lấy lập tức chịu hiện ra không chịu nổi xu hướng suy tàn, xa xa muốn ngã, nhiều tiếng giống như muốn qua đời. Đi. Trúc Linh lão giả quyết định thật nhanh địa hô quát một tiếng, lập tức theo phù vân trên thuyền nhảy ra, trong lúc cấp bách cũng không quên đem hán thu vào chứa vật đại. Thiếu đi phù vân truyền trở ngại, thấy bốn cái mỹ thực trước mắt, phía dưới biển sâu huyết sa rốt cục nhịn không được rồi, trong mắt thả ra tham lam ánh sáng màu đỏ. Vây bơi đột nhiên vỗ, kích thích cơn sóng gió động trời đồng thời, cực đại thân hình lơ lửng mà lên, phản phất giống như tại trên biển săn ngồi tiểu bình thường, sẽ cực kỳ nhanh hướng về bốn người phóng đi. Có trời mới biết như vậy trên biển cử thú, sao có thể trên không trung bộ phát ra như vậy tốc độ nhanh. Bất quá qua, Một cái khổng lồ bóng mở liền đem bốn người bà phủ. Hai người các ngươi, mang Linh Nhi đi, đi Hạo Miểu Tiên môn. Thấy biển sâu huyết xa càng đội càng gần, Trúc Linh lão giả trên mặt hiện ra kiên quyết chi sắc, dừng thân trở về, trong miệng đối với hai gã dưỡng hồn cảnh nam tu sĩ quát. "Ra ra! Linh Nhi không!" Bị gọi Linh Nhi thiếu nữ bi tiếng một tiếng, lời còn chưa nói hết, đã bị bên người hai người nam tu sĩ chống chọi cánh tay, sẽ cực kỳ nhanh hướng về xa xa bỏ chạy. Quy một chương 97, Huyết xa thần thông, ký ức như dao. Chương 97, Huyết xa thần thông, ký ức như dao. "Ra ra, Linh Nhi không!" Mắt thấy ra ra vì để cho chính mình có một đường sinh cơ, lại muốn lưu lại một mình đối kháng biển sâu hết xa, kéo dài thời gian. Bị gọi Linh Nhi thiếu nữ lập tức sắc mặt trắng bệnh, nghẹn nào bi thiết. Nhưng mà, nàng còn chưa có nói xong, liền bị bên người hai người nam tu sĩ chống trọi cánh tay, sẽ cực kỳ nhanh hướng về xa xa bỏ chạy. Thiếu nữ dãy rủa cũng không có tiếp tục thật lâu, bất quá là nhất thời kích động mà thôi, kỳ thật vô luận là trúc linh lão giả hay là đám bọn hắn ba người, đều minh bạch đây bất quá là phi công, tận tận nhân sự mà thôi. Dùng ba cái dưỡng hồn tu sĩ thực lực, lại làm sao có thể thoát được qua biển sâu huyết xa đối bắt. Mặc dù là gia chủ của bọn hắn, cái kia trúc linh lão giả như vậy dốc sức liệu mạng ngăn trở, tối đa cũng bất quá có thể chỉ hoán cái nhất thời bán hội, không làm nên chuyện gì. Đúng tại tuyệt vọng mây đen, đem một chuyến bốn người đều bao phủ thời điểm, một đạo tiếng xé gió đột nhiên từ phía chân trời chuyển đến, nương theo lấy nhiều tiếng gào thét, đầy trời tầng mây bên trong, kích thích tầng tầng hoàn vòng, phản vật có đồ vật gì đó, ở trong đó phi tốc địa xuyên qua. Ồ, cùng một thời gian, vô số rung động, tầng tầng bạch vòng tầng mây ở bên trong, phàm vật nào đó thứ đồ vật nhiên ngừng đã ngừng lại bình thường, mây trôi ầm hội tụ, một lần nữa sương mù thành một mảnh, chỉ có một đạo màu xám thần quang. Xa sa để xuống. Cái này màu xám thần quang tốc độ cực nhanh, mới bắt đầu thời điểm còn xem không rõ ràng, bất qua thoáng qua, vô luận là trúc linh lão giả hay là hắn ba cái văn rối, đều ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Đạo kia màu xám thần quang ở bên trong, bất ngờ vẫn có một tòa cổ lão hang vu màu xám thần địa, thượng diện hiện đầy rõ ràng có thể thấy được thần bí chữ triện, lưu chuyển sáng tắt, trực tiếp tự tầng mây rơi xuống, mang theo vô thượng thiên uy, phảng phất muốn đem cái hải vực này trấn áp. Phong quyết, cổ địa. Đây là đoạn sầu đạt được cổ tiên quân thừa về sau, lần thứ nhất thi ấn địa quyết bên trong thần thông. Trước khi giới hạn trong tu vi cảnh giới không thể thi triển, một mực lại để cho đoạn sầu phiền muộn không thôi. Hiện tại, hắn đột phá đã đến trúc linh trung kỳ, nhưng lại miễn cưỡng đạt đến yêu cầu thấp nhất, có thể thi triển trong đó ghi lại hạng nhất thần thông, chấn cổ thần địa. Trong rừng cây nhỏ, thần địa trời dáng, trong khoảnh khắc chấn giết mấy chục long hộ tu sĩ. Kinh khủng tia uy năng, đoạn sầu đến này không có quên. Hắn rất ngạc nhiên, hiện tại đổi hắn đến thi triển cái này thần thông, uy năng đến tột cùng có bao nhiêu? Màu xám tự trong mây rơi xuống, còn chưa vào thân, khủng bố phong áp ngay tại trên mặt biển kích thích rung động vô số. Giống như mỗi một giọt nước biển đều bị tại bị áp bách lấy, bị chấn động lấy, rung rung không thôi. Nếu là đổi lại hắn lúc, rõ ràng cho thấy một cái cường đại tu sĩ ra tay, trúc linh lão giả bốn người bọn họ hẳn là hoàn loạn, sợ gặp không may một thủ. Nhưng mà, lúc này lại là bất động. Trên không cái kia còn không có lộ diện cương giả, hiển nhiên không thể nào là vì mấy người bọn hắn người sắp bị chết ra tay, mục tiêu chỉ có thể là cái kia chỉ trong chốc lát trước còn diếu võ dương ai biển sâu hết xa. Sự thật cũng thật là như thế. Phong cách cổ xưa thần bí chứ hiện tại thần biển nổi lên độc lừng lẫy, tương vọng thần quang tựa bia trong quế tán, không ngừng ép xuống. Ép tới càng rơi xuống, mục tiêu của nó cũng lại càng rõ ràng, không có gì ngoài khổng lồ phong áp bên ngoài, vô hình giam cầm phong ấn chi lực sa sa chủ xuống, ẩn ẩn lung tại biển sâu huyết sa cực đại thân hình trung quanh. Từ phía nước biển phảng phát bị cái gì lực lượng để ép, trong lúc nhất thời vững như thiết thạch tầng tầng phô lên, phảng phất giống như một phiến tiên điệu tạo ra thủy lao. Báo ứng có chịu. Niêm nở qua ý ý niệm trong đầu, đồng thời tại trúc linh lão giả bốn người bọn họ trong nội tâm hiện lên, cái kia gọi là linh nhi thiếu trên mặt, càng là nhìn qua thanh thế kinh người cự trượng, mắt lưu chuyển, có dấu vẻ động. Biển sâu huyết linh trí cũng không lắm cao lại cũng đủ làm cho nó minh bạch trước mắt tình cảnh, thượng cấp cái kia thần bia chủ nhân, rõ ràng không phải nó có thể đối với địch, nhưng mà, hắn khất ngõ bản tính, nhưng lại khiến nó càng phát ra cuồng bạo. Huyết sắc văn lạc tự huyết sa đỉnh đầu lan tràn, ngay lập tức khắp quanh thân, cực đại trong con người, lộ ra lộ vẻ hùng tàn cùng cuồng nộ. Vây đuôi linh quang hiện lên, ra sức vượt mặt biển, lập tức xoáy lên ngập trời sóng biển, biển sâu huyết sa kỳ dược mở ra, sắc bén như lao, mượn phong ba nộ lãng chi huy, hướng về xa xa thiếu ba người và tới. Đối tại bình thường, lần này đủ để cho nó lập tức du ra trăm trượng. Chẳng những có thể dùng mượn này thoát khỏi thần địa giam cầm chân áp, còn có thể đem ba người kia tộc tu sĩ cho cùng nhau thôn vệ. Thế nhưng mà lúc này nước biển lại rõ ràng bất đồng, đúng là như có rãn 10 phần cái đệm bình thường, lập tức sụp đổ hơn 10 trượng khoảng cách, sau đó đồng nhiên bắn lên, đem nội sông mà đi huyết xa đạn hướng không trung, chính nên hướng ép xuống thần bia. Vâng, chân cổ thần bia đặt ở huyết xa phía trên, lập tức toàn thân trong suốt như sang trói, bắn ra vô tận thần quang, nghiền áp Trấn cổ thần bia phảng phất biến thành một mảnh cổ lao xuống núi, đảm nhiệm biển sâu huyết xa tại dưới đáy dãy rùa gạc hét, lại thủy chung sừng sững hắn bên trên, không, có chút rung rung. Theo thần bia nghiền động ép xuống, tại một tiếng ầm ầm nổ vang chính giữa, huyết xa bị trực tiếp trấn áp, trở xuống mặt biển. Cùng lúc đó, từng vòng thần quang không ngừng ở trên mặt biển khuyết tán quây quần, biển sâu huyết xa cũng bị hắn một mực địa giam cầm tại đây chỗ mặt biển, không thể động đậy. Đúng tại trấn cổ thần bia đem thời điểm, ra, vân, nhiên không hề dấu hiệu địa xuất hiện ở giữa sân. Đoạn Sâu túi tay dựng ở trong đây, chính khoan thai tự đắc địa nhìn về phía vẫn còn dây rùa không ngừng biển sâu hết xa. Chính là hắn, thật trẻ tuổi. Thấy Đoạn Sâu rung mạo, trước trước bốn người, nhất là cái kia gọi Linh Nhi thiếu nữ, đều là lắp bắp kinh hãi. Vốn tưởng rằng như vậy thần thông quảng đại chi nhân, hẳn là tuổi tác không nhỏ rồi, ít nhất cũng là trung niên bộ dáng, chưa từng nghĩ, xuất hiện tại nam tử trước mặt, ngoại trừ uy nghiêm khó lường bên ngoài, hoàn toàn là một bộ tiêu sái thanh niên bộ dáng. Đoạn Sâu lại không có để ý bọn hắn chú ý, thậm chí liền nhìn lại liếc đều không có, sự chú ý của hắn đều ở đằng kia chỉ biển sâu vết xa phía trên. Đây cũng là hắn dừng bước lại, động nhiên động thủ nguyên nhân. Cái lúc này, bị chấn cổ thần bia trấn áp ở biển sâu huyết xa, cũng biết đã đến dốc sức liệu mạng lúc sau, đông nhiên gào rú một tiếng. Cùng lúc đó, cực đại trên thân thể huyết quang chất động, dọc theo làn da bên trên huyết sắc đường vân sáng lên nguyên một đám huyền diệu đồ án. Đến rồi. Thế thế, đoạn sâu nếu không không sợ hãi, càng không có bất kỳ ứng đối ý định, ngược lại là có chút hăng hái địa nhìn lại, cái loại nổi kích động bộ dạng. Giống như là sau trưởng thành, ngẫu nhiên lại chơi thoảng một phát khi còn bé trầm mê trò chơi, cái loại nổi thời gian giao thoa khoái cảm. Chấn thiên tiếng gào thét ở bên trong, biển sâu huyết xa trên thân thể một cái hư tượng di động, chính là một mảnh vừa lớn lên trọn vẹn 5 6 số, do linh khí cấu thành vây lưng. Vây lưng như lao, thường diện hiện ra màu đỏ như máu quỷ dị sắc bén, một rằm một bên ngoài, một thực một hư, hai tướng phối hợp, chậm rãi quay người. Huyết xa đao vây cá. Mắt thấy biển sâu huyết xa bị trấn cổ thần bia trấn áp tại trên biển, còn có thể bộ phát ra như vậy hung uy, đoạn sâu không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nhất là tại hắn trông thấy huyết xa đao vây cá thần thông về sau, càng là đôi mắt sáng ngời. Hắn lần này ra tay, chính là vì huyết vây cá mà đến. Quy 1 chương 98, lật tay trấn áp, phi tốc tiến bộ. Chương 98 lật tay trở áp, phi tốc tiến bộ. Nhìn từ trên xuống dưới biển sâu huyết xa, đoạn sầu lần đầu. Huyết xa đạo vây cá mặc dù thần trí sắc bén, không biết làm sao huyết xa hiện tại đang đứng ở cuồng bạo bên trong, nhìn như hung uy hiện hách, kỳ thực không chịu nổi một kích. Mất đi lý trí yếu tố, cho dù lại hung manh thô bạo, cũng không quá đáng là trong lòng con thú, làm chút ít phí công vùng vây dây chết mà thôi. Chiếu đoạn sầu xem ra, cái này khát máu cuồng bạo thần thông, đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, thật sự không chịu nổi trọng dụng, thuần là tự tìm đường chết. Tuy nói nhiều khi, tại tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, có thể trên phạm vi lớn tăng đột chiến lực, trực tiếp chiến thắng đối thủ lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng là, thực sự rất dễ dàng tiểu bộc lộ ra bản thân chỗ thiếu hụt, bị người tìm được cơ hội, một kích bị mất mạng. Loại này thần thông, đoạn sổ tiểu tính toán hội, hắn cũng sẽ không dùng. Tâm tư kiến đáo, thời khắc tỉnh táo đại não, xa xo đánh mất linh trí, nhất mượi vũ dũng cuồng bạo, đến hữu dụng thật sự. Mà lúc này, biển sâu huyết xa đã là nổi lên cắn xé nhau tri tâm, cuồng bạo trạng thái xuống, toàn lực thúc dục tiên phú thần dị lưng dao vây cá, trong ngoài mũi nhọn sát nhập phạt, đúng là toang cái đã phá vỡ thần quang Cẩm, theo trấn cổ thần bia dưới đáy dãy đi ra. Lạnh lùng nhìn đám mê bên trên thân ảnh, Huyết sa cực đại trong đôi mắt lộ vẻ thô bạo. Nghĩ đến trước khi suýt nữa bị cái nhân loại này tu sĩ cho trấn áp, huyết sa trong mắt hung quang càng tăng lên, bản tính điều khiển, nó chẳng nhưng không có lùi bước, thừa cơ lẹn vào biển sâu, ngược lại khiến nó trở nên càng phát hung lệ. Chỉ một thoáng, đao vây cá bên trên huyết sắc lưỡi đao càng tăng lên, hướng về đoạn sầu nghịch không nổi giận chém. Đồng thời, vây đuôi hung ác đập mặt biển, đón lấy phong ba chi lực, huyết sa nhảy lên tầm hơn 10 trượng, nếu như một chỉ thoát sư, phía đoạn chỗ, mở viên miệng cục lỗ, sâm bạch tự ở ngoài sáng mị ánh mặt trời xuống, lóe ra lạnh lùng hà quang. Ai Tiếng nữ tiếng kinh hô vang lên, trong đó tiết hận chi ý, không nói cũng hiểu. Mà ngay cả Đoạn Sầu sau lưng Lâm Tiểu Viện cũng là sắc mặt trở nên trắng, đồng tử co dù lại. Chưa kịp nghĩ lại xuống, liền muốn ngăn tại Đoạn Sầu trước người, ngăn lại cái này khủng bố miệng lớn dính máu. Đoạn Sầu thấy thế bất quá mỉm cười, chút nào để ý thần sắc đều không có. Ngăn lại Lâm Tiểu Viện, Đoạn Sầu ống tay áo bọc lấy cánh tay, mạnh mà vung lên. Lúc này, biển sâu huyết xa thúc dục đao vây cá chém ra huyết sắc nú nhỏ, không pha sóng, lập tức kinh khủng, kia sắc bén lư đao, nhiều thò ra một chút như vậy điểm, có thể đem Đoạn nhất đau lưng đoạn, sau đó bị nó một ngụm tổn tệ. Còn không đợi nó đơn giản linh trí mà biểu hiện ra vui sướng chi tình, mạng lớn hát ám đột nhiên bao phủ xuống. A, lần này không chỉ gọi linh nhi thiếu nữ một người, là trúc linh lão giả cũng không khỏi được kinh hô một tiếng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tại vừa rồi một sát na kia, trên không người nọ phất tay, khủng bố sắc bén huyết sắc lưới đao liền lì kỳ hư không tiêu thất, vô thanh vô tức, một điểm thêm vào động tác đều không có, càng không có chút nào khói lửa khí. Rồi sau đó, là một tòa bốn tầng linh lung hắc theo hắn ống tay bay ra, đón gió táp gọi, cái liền đem biển sâu huyết sa đi vào. Cả trong cả quá trình, cái này chỉ trong mắt bọn hắn không cách nào địch nổi yếu tố, liền phản kháng thoáng một phát thực lực đều không có. Tới lúc này, bọn hắn mới biết được vừa rồi kinh tâm động phép công kích, tại đối phương trong mắt, bất quá là trò đùa mà thôi, căn bản cũng không có ra đến toàn lực. Linh Nhi ba người bọn họ bất quá là dưỡng hồn cảnh tu sĩ, vẫn không rõ như vậy đại biểu rốt cuộc là thế nào trên lệnh, chỉ là dùng hâm mộ kính nể ánh mắt nhìn về phía đoạn sầu mà thôi. Trúc Linh lão giả lại bất đồng, hắn bản thân tiểu là Trúc Linh tu sĩ, tự nhiên minh bạch, thủ đoạn như vậy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Trúc Linh, hóa đỉnh cấp bậc rồi. Biển sâu huyết sa thực lực cơ hồ có thể cùng hóa đỉnh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ chống lại. Lúc này, vậy mà một điểm sức phản kháng đều không có, phản phất giống như trẻ nhỏ. Không cần tốn nhiều sức, là Long Hổ tu sĩ cũng không gì hơn cái này a. Hẳn là, người này thật sự là Long Hổ cảnh tu sĩ. Trúc Linh lão giả một nghĩ đến đây, lập tức cả kinh, nhưng lại càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nhìn kỹ phía dưới, mới bất ngờ phát hiện, hắn vậy mà nhìn không tấu thanh niên kia nói người tu vi cảnh giới. Trúc Linh lão giả lúc này sắc mặt khẽ biến, trong nội tâm hoảng sợ. Cũng may cái này Trúc Linh lão giả cũng là bái kiến thế mặt, nhiều năm dốc sức làm cuối cùng cho hắn một điểm lòng dạ, không có quá mức thất thố. Miễn cưỡng bảo chỉ ở trên mặt bình tĩnh, thế nhưng mà trong mắt hoảng sợ, nhưng lại như thế nào cũng lau không đi. Kỳ thật hắn cựu là lại thất thố, đoạn sầu cũng sẽ không để ý, hắn căn bản tiểu chưa từng đem chú ý lực phóng tới bốn người bọn họ người trên người. Tay nâng lên quyết, ánh sáng âm u di động, tứ tượng bảo tháp lập tức kịch liệt thu nhỏ lại, lăng không chيو nhiếp, nổ ra một đám u mang, hạ xuống đoạn sầu trong tay áo. U mang tiêu tán, bệnh sâu huyết xa thân thể cao lớn tái hiện mặt trời, vắng lặng bất động, thẳng mà chết vẫn, một chỉ vô hình bàn tay bình thường, trôi nổi ở giữa không trung. Bình tĩnh điệu nhìn chăm chú nó thoáng một phát, đoạn sầu bỗng nhiên cười cười. Cái này biển sâu huyết xa mặc dù hung ác khó chơi, không dễ đối phó, nhưng là nó trên người cuồn bạo tinh huyết cùng cái kia thiên phú thần dị sắc bén đau vây cá, nhưng lại luyện chế linh đan, phát bảo vô thượng chân phẩm. Chỉ vì biển sâu huyết xa quanh năm độc gần biển sâu, không có chỗ ở cố định, dưới bình thường tình huống muốn gặp được nó, nhưng lại cực kỳ khó khăn. Lại càng không cần phải nói, còn muốn đem hắn chém giết, lông tóc không tổn hao gì lấy được tinh huyết cùng đau vây cá. Theo ý nào đó đi lên bên trên, biển sâu huyết sa quý trọng chỉnh độ tại phía sa ngưng kết yêu đan ngũ giai yêu thú phía trên. Nhìn xem Lâm vào hôn mê biển sâu huyết sa, đoạn sầu vẻn vẹn sinh ra một loại thỏa mãn cảm giác trời sáng rõ nét đối lập phía dưới, cũng đúng bản thân thực lực bây giờ đã có tương đối rõ ràng nhận thức. Mặc dù không đến mức tự mãn, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy một chút sung sướng ấm áp dễ chịu nhanh. So sánh với trước trận tại Lưu Vân Tông cùng nhậm không một trận chiến, hiện tại đoạn sầu trở nên càng cường đại hơn. Nếu là lại đến một lần, hắn muốn chém giết nhục không, quả thực dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Trên thực lực mang đến kinh người biến hóa, lại để cho hắn có cái này tự tin. Trên thế giới này, đoạn sầu mặc dù còn không phải cái gì cường giả, nhưng cuối cùng là có đi một tí tự bảo vệ mình thực lực. Nhưng mà Chúc linh trung kỳ có thể có kinh khủng như vậy chiến lực, coi như là bốn đại thánh địa chuyển nhân cũng không gì hơn cái này. Ném lại trước khi đoạn sầu gần 20 năm tu luyện củng cố, đánh lao trụ cột. Hắn có thể ở ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, liên tiếp đột phá, theo dưỡng hồn trung kỳ nhảy lên đến chúc linh trung kỳ, hắn thiên tư cũng coi như có thể nói yêu nghiệt rồi, chỉ là đoạn sầu hồn nhiên chưa phát giác ra mà thôi. D lát, thu liễm tâm thần, hắn đông nhiên nhắc tới một tay, xa xa điểm ra. Một tiếng kêu thảm, không hiện ra, biển sâu huyết sa thân hình y nguyên bất động, hiển nhiên cũng không có thức tỉnh, cái này âm thanh đều thảm lại là từ đâu mà đến đây này? Đáp án rất nhanh tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một tháo chạy huyết trâu, đột nhiên từ biển sâu huyết xa cực lớn đỉnh đầu trong bay ra, hội tụ tại đoạn sầu trước mặt, chậm rãi ngưng tụ, phản phất giống như một miếng ngon cái lớn nhỏ huyết châu. Yêu tố tinh huyết. Cùng lúc đó, một cái khổng lồ hư ảnh lẽ lên rồi biến mất, chui vào đã đến tinh huyết chính giữa, dần dần biến mất không thấy gì nữa, rú thảm thanh âm cũng tùy theo không nghe thấy. Yêu tố chi hồn. Cả hai hợp nhất, là vi tinh phách, quy 1 chương 99, thu nhiếp thuật, trong phố sá người. Chương 99, thu nhiếp chi thuật, trong phố sá người. Tinh phách sơ thành. Một cú không kém khí tức lập tức từ đó dâng lên, trong thoáng chốc phảng phất biến sâu huyết xa lại sống lại bình thường, rời sông lấp biển không chỉ. Mị Phơi đem hắn thu hồi, đoạn sầu trên tay động tác lại không có dừng lại, kiếm chỉ huy động gian, từng đạo tinh thuần lăng lệ ác liệt thiên lân kiếm khí bay ra, chằm tại biển sâu huyết xa thân thể bên trên. Chỉ một thoáng, máu tươi văng khắp nơi, nhục lượn rơi vãi, phía dưới mảng lớn nước biển lập tức nhuộm đỏ. Giữa không chung, chỉ còn lại bỗng nhiên chia khai hai dạng đồ vật. Một cái là huyết sa lưng và thân thể hai bên ba phiến dao cá, cái khác thì là huyết văn ấn lồ sa vĩ, còn lưu chuyển lên yêu dị Mị Phơi Đoạn sầu dựng ở đám mây, áo bào đón gió phần phật, trong tay ấn quyết tung bay, vô số huyền ảo ấn quyết, càng không ngừng tại ba phiến đao vây cá cùng huyết văn sa vĩ phía trên nhấp nhô. Hoặc như lửa nhỏ đốt tại hắn xuống, hoặc như lửa to khắp cả người đốt luyện, hoặc như ngọc nhẹ tay nu vút về, hoặc như đại lực kéo túm khé động. Dây lát về sau, mắt thường có thể thấy được điệu đao vây cá cùng sa vị càng không ngừng thu nhỏ lại lấy, đến bay vào đoạn sầu trong tay lúc, dĩ nhiên bất quá lòng bài tay lớn nhỏ. Lần này biến hóa lại để cho trúc linh lão giả bốn người bọn họ thấy trợn mắt há mồm, trước, trước một ít động tác, bọn hắn có lẽ thấy không rõ lắm. Nhưng cuối cùng tu huyết sa đao cá Sa vĩ thủ đoạn, bọn hắn lại cũng không lạ lắm. Cái này chính là khí đạo bên trong thu nhiếp ấn quyết, tác dụng là ở diện sát yêu thú lấy được tài liệu thời điểm, sơ bộ tiến hành luyện hóa thu nhiếp, do đó có thể tự do điệu thu nhỏ lại phong đại, dễ dàng cho mang theo. Thu nhiếp ấn quyết bọn họ là thấy nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ gặp người có thể ở bỗng nhiên tầm đó hoàn thành, lại càng không cần phải nói tại trước mặt mọi người, không e rẻ. Phải biết rằng, thi triển thủ đoạn như vậy là chịu không nổi quá nhiều, dưới tình huống bình thường, cần phải tìm một cái không người chỗ, cực kỳ bố trí xuống trận pháp mới là. Như đoạn sầu như vậy làm, Mặc dù luôn luôn một lời, nhưng Tinh Thâm Huyền Diệu đã bí quyết công pháp, 10 phần tin tưởng lập tức thể hiện đi ra. Làm xong những này, hắn khoan thai quay đầu, lần thứ nhất nhìn phía trúc linh lão giả bốn người bọn họ. Đoạn Sầu quay đầu, ánh mắt đỏ qua, tất cả mọi người trong lòng tim đập mạnh một cú, nhưng lại không người dám cùng hắn nhìn thẳng vào. Phốc. Sau lưng Lâm tiểu viện nhìn xem túi đầu lặng yên ngứ, thấp phẩm Lo Âu bốn người, dạng như vậy phảng phất Đoạn Sầu chính là một cái ăn nhân ma đầu bình thường, nhất thời nhịn không được, đứng là cười ra tiếng. Đợi nàng chứng kiến Đoạn Sầu quay đầu trách cứ nhìn mình, cảm thấy hốt, nhưng lại lập tức chớ có lên tiếng, Thu Liễm trên mặt vụt cười nghe được tiếng cười, cái kia gọi Linh Nhi thiếu nữ, lập tức cô lây dũng khí ngẩn đầu lên, chỉ thấy được hắn đã quay đầu lại đi, chính trách cứ nhìn xem phía sau hắn thiếu nữ, bờ môi chớp động, nhưng lại không biết đang nói cái gì. Chứng kiến cái này, Linh Nhi trong mắt không khỏi hiện lên một tia thất vọng. Các ngươi, thế nhưng mà bản địa tu sĩ. Huấn tiểu nha đầu vài câu, đoạn sầu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đúng là, tiền bối có gì phân phó, vãn bối chờ tự nhiên cống hiến sức lực, dùng báo tiền bối ân tứ mạng. Không hổ là cha trộn mấy trăm năm càng già càng lão luyện, từ khi trấn nhiếp trong phục hồi tinh thần lại, Linh lão giả liền không cần suy nghĩ địa ứng tiếng nói đánh rắn bên trên cồn, mở miệng tiểu hô tiền bối, thật sự là đem tư thái phóng được đủ thấp được rồi. Đoạn Sâu mỉm cười, cũng không có khách sáo hoặc là đoán nan ý tứ. Như vậy tại Trung Thiên Đại Lục tầng dưới chốt trà trộn chi nhân, hắn mặc dù không có gặp qua bao nhiêu, nhưng là không khó phỏng đoán ý nghĩ của bọn hắn, nếu là hắn khách khí một hai, đối phương nói không chừng còn muốn ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Đã bọn hắn đem mình cho rằng long hổ tu sĩ rồi, Đoạn Sâu dứt khoát tựa vào ngón nhiên chấp nhận. "Cái tốt, ngươi, có thể tại bên này?" Đoạn Sâu ánh mắt như kiếm chằm linh lão giả con mắt hỏi. "Ân" Trúc Linh lão giả một mực tại trong lòng nắm bắt một thanh đổ mồ hôi, sợ cường giả như vậy đưa ra cái gì khó xử yêu cầu, nó như vậy nhìn thấy vừa rồi một màn kia bọn hắn, thật sự là liền phản kháng nghĩ cách đều không sinh ra đến. Nhất là vừa rồi, Đoạn sâu đem ánh mắt tại Linh Nhi trên người đảo qua thời điểm, tim đập của hắn càng là lập tức nhảy lên thăng lên gấp hai còn nhiều. Bỉ Bỉ cơ hồ muốn theo cổ họng ở bên trong ngày ra. Linh Nhi vô luận tư chất, dung mạo đều là bất phàm, nếu người này coi trọng, cái kia lại nên như thế nào từ chối đâu. Còn chưa chờ hắn nghĩ kỹ, Đoạn Sầu vấn đề, lại làm cho hắn vốn là cả kinh, tiếp theo cuồng hỉ. Chỉ đơn giản như vậy, Phàn Phát sợ đoạn sâu đổi ý bình thường, hắn sẽ cực kỳ nhanh nói ra, tiền bối nói không kém, Bích Ba đảo đang tại cái hải vực này, hướng đông nam phương hướng bay thẳng đến đi, gặp trên đường đi đệ một hòn đảo là, rất là dễ tìm. Ngay sau đó nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, Bích Ba đảo mặc dù là do Hạo Miểu Tiên môn thành lập trên biển tự do phường thị, không cần giao nạp thuế phí liền có thể tự do giao dịch. Nhưng là trong khoảng thời gian này, bởi vì Thăng Tiên đại hội nguyên nhân, Đại Minh Vương Triều cùng Hạo Miểu Tiên môn đã liên thủ chọn tòa đảo phong cấm, bày ra thiên hải kết giới, không có tiên môn lệnh cùng cử tiến lệnh, những người khác thì không cách nào lên đảo. Bất quá, nói đến đây Trên mặt của hắn không khỏi hiện ra vẻ trần chờ. Bất quá cái gì? Nói, Đoạn Sâu bản thân đối với phường thị giao dịch không có gì hứng thú, hỏi bích Ba đảo đều chỉ là vì tham gia Thăng Tiên đại hội. Lại không nghĩ rằng, người này tựa hồ còn có những lời khác muốn nói. Lúc này, thấy hắn lung túng bộ dạng, nói chuyện nói một nửa, Đoạn Sâu không khỏi nhướng mày, quách. Theo như hắn trước trước theo như lời, cái này cái gọi là bích Ba đảo, trước khi thì ra là Hạo Miểu Tiên môn thành lập một tòa phường thị. Điểm này, thực cũng đã hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, xem như đưa tới hắn một tia hứng thú, có lẽ tham gia hết Thăng Tiên đại hội về sau có thể tại trong phường thị kiếm điểm thứ tốt. Trong tiểu thuyết, thiên mệnh chi tử không đều là thế này phải không? Không có trang bị đi phường thị, trên đấu giá hội chạy một vòng, sau đó cực kỳ giá rẻ thu một đống lớn thần khí trở lại. Mặc dù nói mình không phải là thiên mệnh chi tử, nhưng hắn giàu gì cũng là thiên mệnh chi tử lao sư, hơn nữa đều là xuyên việt trong đại quân một thành viên, nói như thế nào, vận khí cũng không thể quá kém, không phải? Chưa từng nghĩ, cái này vừa khiến cho hứng thú của hắn, chính nói đến thời khắc mấu chốt, lão tiểu tử đó vậy mà lộ vẻ giơ dự. Đoạn trên mặt vừa vừa lộ ra khó chịu thần sắc, Trúc linh lão giả tiu lấp bắp kính hãi. Vội vàng nói cũng không vãn bối cô ý giấu giếm, mà là trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ vãn bối cũng không biết. À. Tiền bối đến từ cái khác địa vực, khả năng không biết. Tại Bích Hải đảo phương bắc ngoài trăm dặm, có một chỗ màu đen hơn đảo, bên trong nghe nói có một cái ẩn thành phố, chính là Nam Hải quanh mình vùng biển Long Hồ tu sĩ, uy nguyên chân nhân thường xuyên vào xem địa phương. Bất quá cái kia chỗ ẩn thành phố, tu vi thấp nhất đều muốn Long Hồ cảnh, tiểu nhân không có tự mình đi qua, cho nên Trúc Linh lão giả nói đến đây, Đoạn Sầu cũng có chút hiểu được. Hiển nhiên chỗ đó cũng có một cái thế lực tại thao túng, hơn nữa thực lực nhất định không tại Hạ Miểu Tiên môn phía dưới. Bằng không thì cũng không có cái kia lá gan tại Bích Ba đảo ngoài trăm dặm, hiển nhiên thành lập cao như vậy cấp tận thành phố. Quy một chương 100, Hải Thiên kết giới, Bích Ba đảo. Chương 100, Hải Thiên kết giới, Bích Ba đảo. Bất quá Lao tiểu tử đó hiển nhiên đã hiểu lầm cái gì, Đoạn Sầu bây giờ đối với những cũng không này như vậy cảm thấy hứng thú, dưới mắt chính yếu nhất hay là thăng tiên đại hội, tuyển nhận đệ tử hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mới là trọng yếu nhất. Đại hội sau khi chấm dứt, ngược lại là có thể thừa dịp lần này cơ hội dạo chơi phồn thị. Về Phấn Hoàng đảo ẩn thành phố cao như vậy cấp giải trí hội sở, VIP trung tâm, Đoạn Sầu tạm thời còn không có ý nghĩ kia. Big Ba đảo rất phù hợp. Đoạn Sâu nhẹ gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều, lại cụ thể thứ đồ vật, nghĩ đến hắn cũng sẽ không biết rồi. Trên tay vung lên, một khối trung phẩm linh thạch từ trong tay của hắn bay ra, hiện ra linh quang rơi xuống trúc linh lão giả trên tay. Trúc linh lão giả sững sốt một chút, mở mịt không có kết quả, vừa muốn nói cái gì, liền thấy thấy hoa mắt, tự vân lên không, một đạo tử sắc lưu quang phá vỡ tầng mây không thấy, chỉ có gào thét tiếng gió, đạo loạn vô số tầng mây, trực tiếp hướng về phía đông nam phương hướng bay đi. Bất quá qua, biến mất không thấy gì nữa. Chúc linh lão giả sững sốt sau nửa ngày, đợi đến liên tế mây trôi đều một lần nữa khôi phục bình tĩnh cuối cùng một điểm từ sắc mây trôi vô tung thời điểm, vừa rồi buồn vô cớ thở dài, cầm trong tay linh thạch thu hồi. Trung phẩm linh thạch đấy. Đúng vào lúc này, cái kia hai gã nam tu sĩ bao vây tới, chậc chậc tán thắn nói: "Không phải do bọn hắn không thèm để ý, đối với bọn hắn nhỏ như vậy gia tộc mà nói, tu luyện tài nguyên vốn là cực kỳ có hạn, ngày thường tu luyện chủ yếu dựa vào đúng là tích lũy thắng ngày ngồi xuống, lại nói tiếp, bọn hắn cùng tán tu cũng cơ hồ không nhiều lắm khác biệt." Tại Nam Hải loại này địa vực, linh thạch tài nguyên càng là thập phần khan hiếm hàng, một khối phẩm linh thạch cơ hồ có thể so sánh với một chỉ tam giai yêu thú rồi. Giá tay thật sự là xa xỉ. Khi bọn hắn tiếng than thở ở bên trong, Trúc Linh lão giả cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì thần sắc vui mừng, ngược lại trừng bọn hắn liếc, nói: "Các ngươi biết cái gì? Đối với cường giả như vậy mà nói, nho nhỏ một khối trung phẩm linh thạch lại được coi là cái gì? Các ngươi không thấy được sao?" Chính là đầu biển sâu huyết xa, hắn cũng không phải rất quan tâm bộ dạng, chỉ là đơn giản địa lấy dao vây cá cùng sa vĩ. Thiếu tại đây mất mặt xấu hổ rồi, không có tiền đồ. Trúc Linh lão giả lời nói, đem hai người bọn họ giáo huấn túi đầu không nói, lại vô pháp phản bác. Sự tình rất rõ ràng rồi, đoạn sâu Thu Wesa tinh hồn về sau, mới đưa biển sâu hết xa thi thể đơn giản xử lý, nếu là thật sự ở ý lời nói, sợ là trước tiên cựu tách rời thu hồi. Trong bốn người, cũng chỉ có Linh Nhi không có đem chú ý lực đặt ở cái kia khối linh thạch phía trên, ngược lại nhìn qua hướng chân trời đoạn sầu biến mất địa phương, trên mặt tràn đầy buồn vô cớ như mất đích thần sắc. Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Trúc Linh lão giả trước tiên phát hiện dị thường của nàng, không khỏi khẩn trương mà hỏi thăm. Không có gì, ra gia ngươi không cần lo lắng, Linh chỉ là có chút. Có chút gì đó? Thiếu nước nhưng lại giở dở nửa ngày, cũng không có nói ra cái như thế về sau. Thật lâu, mới thấp giọng nói ra, gia gia Vừa rồi người nọ nghe ngóng bí mật ba đạo hạ lạc, chúng ta vì sao không bảo hắn biết, chúng ta cũng muốn đi, nếu là có thể mời được cùng nhau đi tới, trên đường nghĩ đến cũng an toàn rất nhiều. Trúc Linh lão giả nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc lo lắng, nói: "Linh nhi, thế đạo hiểm ác, nhân tâm phức tạp, có hắn cùng đi, trên đường tất nhiên là không cần lo lắng tại gặp được mặt khác yêu thú tập tích, nhưng là, ngươi lại có thể nào đoán trước, hắn sẽ không khởi tâm tư khác. Linh nhi, ngươi thân có thủy linh đạo thể, chỉ là phục dụng phệ linh hảo, mới miễn cưỡng che ở ngươi cái kia một thân rồi giảo thủy linh khí tức, nếu là bị hắn nhìn ra, khó bảo toàn sẽ không cưỡng ép bắt ngươi đi làm Tại ngươi chính thức bái nhập Tiên tông trước khi, chúng ta nhất định phải mọi sự cẩn thận, nếu không xảy ra điều gì sai lầm, ngươi lại để cho ra ra như thế nào cùng phụ thân đã mất của ngươi giao phó. Ân. Linh Nhi nghe vậy ánh mắt buồn bà, nhu thuận địa lên tiếng. Bất quá trong nội tâm nàng tiểu nữ nhi tâm tư, lại không phải trúc linh lão giả có khả năng hiểu rõ được rồi. Không biết lúc nào còn có thể gặp lại hắn. Nhìn về phía chân trời dày đặc tầng mây, Linh Nhi sâu kín thở dài, bất chi bất giác, đúng là ngai dại. Vô luận là trúc linh lão giả, hay là người thiếu nữ kia Linh Nhi, tại đoạn sầu trong mắt, đều chẳng qua là khách qua đường mà thôi, thoáng qua đã quên mất. Phi hành tốc, trong mây xuyên thẳng qua, mặt trời lặn mặt trăng lên, lại đến húc nhật treo cao, phương xa đã là ẩn hiện hình dáng. "Sư phụ, ngươi nhìn ngươi nhìn hòn đảo nhỏ, vậy có phải hay không Big Ba đảo?" Lâm Tiểu Viện đứng tại đám mây, tay đáp tròi hơi mát, chính nhàm chán bốn phía nhìn quanh, đột nhiên con mắt sáng ngời, có chút hưng phấn mà nói ra. Đoạn Sấu nghe vậy nhẹ gật đầu, xa xa xem xét, cũng biết là bích Ba đảo không thể nghi ngờ. Xá thực như chúc linh lão giả theo như lời, là đông nam phương hướng cái thứ nhất hòn đảo. Chỉ thấy, xa xa cũng khổng lồ hòn đảo bên trên, sương đằng đằng trùng hiện vẫn sáng. Ngông Ngông Thương Mộ cũng xanh thẳm mạn hào quang kết hợp thể, đem chọn cái hòn đảo hộ tại trong đó. Tầng này phòng hộ rõ ràng cho thấy hộ đảo một loại đại trận, kết giới. Nghe đồn tại vùng biển chỗ trong phạm vi, tu sĩ ở lại hòn đảo thường thường hội đụng phải yêu thú tập kích, cái lúc này, những hộ này đảo đại trận thì có chỗ hết tài năng cơ hội. Nếu là không này, tu sĩ cũng thì thôi, đồng dạng ở tại hòn đảo bên trên, hào không có căn cơ phạm nhân thế giới, sợ là tùy tiện đến bên trên một hồi đại chiến, cũng sẽ bị nghệ tiên sóng lớn hủy diệt. Đoạn Dĩ có thể lần đầu tiên tựu nhận ra cái này hòn đảo thân phận, còn tại ở trận pháp này phía trên. Hồ đảo đại trận tiểu như là đất liền tông môn hộ sơn đại trận bình thường, phiến phức khổng lồ, huyền diệu phi phàm, biện kiến được cực kỳ chắc chẽ, cực kỳ phòng ngự cùng công kích, uy năng tại phía xa bình thường đại trận phía trên. Khuyết điểm là đại trận không có thể tùy ý di động, hơn nữa cần cực kỳ khổng lồ linh khí làm khu động, cho nên bị thiết lập tại linh sơn địa mạch phía trên, dùng làm hộ sơn đại trận, hòn đảo tự nhiên cũng là như thế. Tâm thường hòn đảo vô luận là một mình tu sĩ ở lại, hay là cái nào đó phương tích, tông cứ điểm một loại địa phương, đều không có khả năng cứ như vậy thời thời khắc khắc đem hộ đảo đại trận khai. Sẽ như thế làm, dưới mắt chỉ có một địa phương Cái kia chính là Thăng Tiên Đại hội châu Big Ba đảo. Nhìn xem cái kia giống như vỏ trứng đem hòn đảo một mực bao lại xanh thảm sắc cái giới, đoạn sâu ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, đây chính là miệng người trong nói Hải Thiên kết giới rồi. Từ nơi này thanh thế đến xem, coi như là quy nguyên cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể công phá kết giới phòng ngự a. Chỉ là không biết, chính mình nếu như toàn lực ngự xử toàn tâm linh lời nói, có thể hay không phá vỡ cái này Hải Thiên kết giới. Nhìn xem cái này xanh thảm óng ánh kết giới, đoạn sâu trong đầu không hiểu xuất hiện như vậy một cái ý niệm trong đầu, lập tức càng nghĩ càng là tâm động, càng phát giác được có nhiều khả năng. Toàn tâm linh thuộc về hậu thiên linh bảo phẩm chất uy năng tất nhiên là không cần nhiều lời, hơn nữa nó chuyên phá pháp thể tiên cường, chư thiên linh cấm đặc điểm, có thể phá cái này Hải Thiên Kết Giới cũng không nhất định. Nghĩ vậy, đoạn sầu con mắt lập tức sáng ngời, trong nội tâm đại động, đang muốn đánh xuống đong mây, lén lút tìm hiểu lãnh thử một chút thời điểm. Trong lúc đó, b Ba ở trên đảo Vân Vụ tản ra, một chuyến mặc giáp, tay cầm binh khí binh sĩ theo ở trên đảo đi ra, lăng ba đà bước, xếp thành hàng mà đến. Quy một chương 101, Đại Minh thích ra, thích Tổ Quốc. Chương 101, Đại Minh thích ra, thích Tổ Quốc. Hốc nhập nhô lên cao, bỏ ra kim sắc loan giường, chiếu rọi tại xanh thảm bát ngát trên mặt biển. Phong thủy lam cuốn, xanh thẳm thăm thuy đại hải trong lúc nhất thời kim lân rậm rạp, đẹp cùng sao tà siết. Bích trên biển, một tòa không lớn hòn đảo, bị một tầng trong suốt như thiên mạc hải lam kết giới chốn ngăn cách, bên trong vân yên quá cháo, gió thổi không tan, ẩn ẩn nẻo lạ có tiên quang hiện lộ, bóng người lân lu. Ngum lung, như mộng như ảo. Bích ba đảo bên ngoài, xa vài trăm thức trên mặt biển, 28 tên binh sĩ song song mà đứng, lạnh như băng khắc nghiệt, bất động như núi. Lạnh Lùng nhìn xem đoạn hai người, trong tay binh khí tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lấy lùng quang. Mặc dù không nói được lời nào, nhưng thảm thiết sát phạt chi khí nhưng lại một mực đem hai người tập trung. Đại Minh vô tốt, hóa đỉnh tu sĩ. Đoạn Sầu ánh mắt chớp động, trong nội tâm kinh nghi, hắn không nghĩ tới Hạ Miểu Tiên môn, vậy mà cho phép Đại Minh Vương Triều khiến phái quân tốt tại Big 3 đảo động quân tỉ phỏng. Theo cái khác phương diện đến xem, Hạ Miểu Tiên môn cùng Đại Minh Vương Triều quan hệ trong đó, tiểu ý vị sâu xa rồi, nói là kết mình cũng không đủ. Mạo hiểm đắc tội bốn đại thánh địa phong hiểm, tại nơi này trong lúc nỗ chốt, rõ ràng lựa chọn hướng Đại Minh Vương Triều dựa vào. Xem ra cái này Hạ Miểu Tiên môn cũng không quá an tính không nhỏ a. Một đến đây, Đoạn trong nội tâm hiểu rõ. Bất quá Hắn cũng vui vẻ được như thế, dưới mắt thế cục càng loạn, với hắn mà nói lại càng có thể thừa dịp chi cơ. Có đôi khi, thần tiên đánh nhau, phàm nhân chưa hẳn gặp nạ. Lúc này, Càng làm Đoạn Sầu cảm thấy kinh nghi chính là, trước mặt hắn những này con tốt, vậy mà mỗi một vị đều có được không kém gì hóa đỉnh cảnh tu vi. Nếu như Đại Minh Vương chiêu quân đội, mỗi một gã quân tốt đều có thực lực như vậy cái kia Thập Đại Tiên Tông, Bốn Đại Thánh Điệp. Tâm tư thay đổi thật nhanh, ý niệm tới đây, Đoạn Sầu trong lòng không khỏi hơi xuống, ngay tiếp theo trong đôi mắt cũng là lộ ra một chút ngtrọng. Nói cho cùng hắn đi vào cái thế giới này thời gian hay là quá ngắn, đối với Thập Đại Tiên Tông, Đại Minh Đại Hán, cái này hai cái vương triều, cùng với cái kia tự thượng cổ chuyển thừa xuống tứ đại chấn cổ thái tông, hôm nay bốn đại thánh địa đều biết rất ít. Đoạn Sầu đối với những tông môn này thế lực nội tình thực lực, càng là hoàn toàn không biết gì cả, gần như chỉ là dựa vào trung thiên bí văn lục bên trong ghi lại, đã có cái mơ hồ rất hiểu rõ cùng phản đoán. Bây giờ nghĩ lại, chính mình hay là quá mức đơn thuần rồi. Vô luận là 10 đại tông môn hay là Minh, Hán Vương triều đều là do thế uy áp một phương định cấp thế lực, lại làm sao có thể sẽ bị một bản đơn giản sách cổ tưởng tận đi chép. Lại càng không cần phải nói những cái kia chấn cổ áp này tứ đại thái tông cùng Ma chính mình nếu như tận tín trong sách đi lại, cái kia không khác biết ngồi lại giếng. Nghĩ đến chính mình bởi vì vô tri, nộ Phán coi thường Trung Thiên Đại Lục bên trên tông môn thế lực, mất mạng đã chết, vạn kiếp bất phục. Đoạn Sâu lập tức trong nội tâm vẻ sợ hãi, nghĩ mà sợ không thôi. Trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, ngũ vị chẩn tạp, kỳ thật đều chẳng qua là ngắn ngủ một cái chớp mắt. Bình tĩnh trở lại, cảm nhận được trong không khí huyết tinh thảm thiết sát phạt chi khí, Đoạn Sâu hiện tại không chút nghi ngờ, hai người bọn họ giờ phút này chỉ cần hơi có dị động, chờ đợi bọn hắn là những này quân tốt mãnh liệt cuồng bạo lôi đình nhấp Lâm Tiểu Viện nhìn xem lăng ba lớp sóng, lạnh lùng khắc nghiệt một đám vũ khí, lập tức trong nội tâm bổ trốn, khẩn trưng lên. Nhẹ nhàng mà giật giật đoạn sầu ống tay áo, Lâm Tiểu Viện mặt lộ vẻ vẻ do dự, thấp giọng nói ra: "Sư phụ, lai dạ bất tiện a. Cái này thăng tiên đại hội xem bộ dáng là đi không được rồi, chúng ta muốn hay không chạy trốn?" Được nghe lời ấy, đoạn sầu trong nội tâm tỏa ra buồn cười cảm giác, vốn là có chút ngưng trọng hào khí, giống như theo Lâm Tiểu Viện một câu, tại trong khoảnh khắc tiêu tán cơ ít. "Nếu không, sư phụ ta lưu lại cản phía sau, tiệm hộ thoát đi nơi đây." Mắt thấy đoạn sâu mà không biểu tình, bất vi sở động bộ dạng, Lâm tiểu viện lập tức bối rối, hung hăng trừng mắt đối diện yên ngang lắm liệt nói: "Bất đắc dĩ liếc mắt, đoạn sâu lắc đầu, chính mình cái đồ đệ thật đúng là cái hiếm thấy. Không coi ai ra gì bắn hạ Lâm tiểu viện chân bóng trắng non cái chán, đoạn sâu tức giận chuyển âm nói: "Tiểu nha đầu, những người này chỉ là ở trên đào tuần kiểm hộ vệ mà thôi, chúng ta là tới tham gia Thăng Tiên đại hội, quang minh chính đại, đường đường chính chính, tại sao phải chạy?" Nếu là thật sự tiểu trẻ như vậy, ngược lại sẽ dẫn phát bọn hắn nghi kỵ, đến lúc đó, tự tính toán thực không có gì, vi sư cũng nói không rõ ràng rồi. Chính như đoạn sầu sở liệu, những đại minh này quân tốt đều là big3 ở trên đảo tuần kiểm hộ vệ, phụ trách dò xét hòn đảo phụ cận vùng biển an toàn, kiểm nghiệm xác minh lên đảo người thân phận, giữ gìn big3 ở trên đảo trị ăn. Đương nhiên, đại minh vương triều cử động lần này còn có một tác dụng, là trấn nhiếp cảnh nội lần này tham gia thăng tiên đại hội tông môn thế lực. Miễn cho những môn phái nhỏ kia không an phận, loạn giở trò. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, big3 ở trên đảo Vân Yên tụ tán, chỉ nghe một tiếng giải, một màu trắng bạc lưu phân đến. Mang theo kinh thế, một đầu đâm vào hải thiên trên. Lập tức, hải la óng ánh kết giới bên trên nổi lên như sóng nước vằn, trong trước mắt, ngân quang đã là lướt qua kết giới, đi vào phụ cận. Đoạn Sầu ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm cảnh giác, dưới chân tử vân mở mịt, trong tay áo càng là kiếm khí dấu giếm, cô động thành cương, tùy thời chuẩn bị ra tay đối phó với địch. Tham Kiến thiếu tướng quân, khan giọng truyền đến, một đám đại minh quân tốt lập tức mặt hiện vẻ tính sợ, không có chút nào chần chừ, người còn chưa đến, liền đã cùng kêu lên hô to, lăng không bị gối, 28 người động tác đều nhịp, nếu như núi trở hải khiếu. Thiếu tướng quân, Đoạn Sầu nghe vậy ánh mắt chớp động, nhìn xem đạo kia màu bạc lưu quang Trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì có chút tò mò, không khỏi âm thầm quan sát. Ngân quang dần dần tản đi, đầu tiên xuất hiện tại đoạn sầu trước mặt, nhưng lại một thất toàn thân ngân bạch, không, có một tia tạp sắc, đầu mọc một sừng, hai con ngươi như máu, bụng sinh hai cánh, để đạp khỏi bay thiên mã. Mà ở mồ bạc thiên mã phía trên, tất thì ngồi một vị mặc sáng ngân áo giáp, trường thương ngược lại đè bay hùng thanh niên, mày kiếm mắt sáng, lãnh tuấn dị thường. Hai đầu lông mày mang theo một cố khắc nghiệt, nhu động lạnh, vừa nhìn biết, người này kinh nghiệm trận. Tại đoạn âm thầm quan sát chi tế, trên lưng ngựa thanh niên, cũng đang gõ lựa hắn vốn chỉ là thô sơ giản lược thoảnh nhìn, thanh niên trong nội tâm cũng không có để ý nhiều. Ý bạo thích võ tốt sau khi đứng lên, càng nghĩ càng không đúng tỉnh, lập tức đột nhiên quay đầu lại, chăm chăm vào đoạn sau, thật lâu, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, dùng chính mình Long hổ Hậu Kỳ tu vi, lại thì không cách nào khám phá người này cụ thể tu vi. Cao thủ. Vai hùng thanh niên mặt hiện một vòng ngưng trọng, trong nội tâm kinh nghi bất định, hắn có thể không nhớ rõ 10 đại tông môn lúc nào ra một cái còn trẻ như vậy cao thủ. Hẳn là người này là hải ngoại tán tu, mang theo tiểu cô nương kia lai thằng tiên đại hội bái sư hay sao? Nghĩ vậy, thanh niên trong nội tâm chợt cảm thấy có nhiều khả năng Con mắt cũng tùy theo phát sáng lên. Nếu là có thể đem người này chiêu nhập trong danh, cái kia thế lực của mình tất nhiên hội trên diện rộng tăng lên, trong quân hy vọng cũng sẽ nước lên thì thề lên, đến lúc đó phụ thân chắc chắn càng thêm nghệ trọng chính mình. Đè xuống trong nội tâm kích động chi tình, thanh niên xoay người xuống ngựa, lăng ba hư lập, nắm thương ôm quyền, tất cao giọng nói, tại hạ đại minh thích già, thích tổ quốc, không biết các hạ là. Huyền Thiên Tông, Đoạn Sầu. Đoạn Sầu đứng chấp tay, thản nhiên nói. Quy 1 chương 102, trăm trượng kiếm khí, mười thành năm chắc. Chương 102, trăm trượng kiếm khí, thành năm chắc. Huyền Tiên Tông, Đoạn sầu chắp tay đáp lấy lại, Đoạn Sầu thản nhiên nói. Thích Độ quốc nghe vậy trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thực lòng nghi ngờ đột nhiên phát sinh, vốn tưởng rằng người tới chỉ là một cái tán tu, lại không nghĩ rằng đối phương đúng là tông môn đệ tử, hơn nữa hay là một cái chính mình chưa từng nghe nói qua tông môn. Trong nội tâm thở dài, cái này sự tình tiểu trở nên phức tạp rồi. Đoạn Sầu còn trẻ như vậy, thực lực dĩ nhiên thâm bất khả chắc. Trừ hắn ra bản thân thiên tư chắc tuyệt bên ngoài, Thích Độ quốc tin tưởng vững chắc, cái này sau lưng nhất định có hắn tông môn công lao. Có thể bồi dưỡng được như vậy đệ tử, cái này Huyền Tiên Tông không đơn giản. Nếu như là tán tu cũng là xử lý Với cái một quan nửa trước, chỉ cần cung cấp đầy đủ điều kiện cùng tài nguyên, tiêu tính toán đối phương là cái cao thủ, cũng cực dễ dàng bị đánh động mời chào. Thế nhưng mà, đối phương nếu là tông môn đệ tử, vậy thì khác nhau rất lớn rồi. Tông môn đệ tử có tông môn che chở, đối với môn hạ kiệt xuất đệ tử, vô luận là đạo pháp thần thông hay là đan dược linh thạch, những vật này, tông môn từ trước đến nay đều là rộng mở cung ứng, theo không theo kiệt. Cái này cũng đưa đến, tông môn đệ tử lòng trung thành rất mạnh, làm việc chủ tính ngoại trừ bản thân, nay dùng tông môn lợi ích vi trước. Ngày bình thường càng là sống an nhàn sung sướng, tự cho mình rất cao. Như loại này tự do kiêu càng đã quen tông môn đệ tử, không nói trước đối với phương tông môn đồng ý hay không, chỉ cần lại để cho bọn hắn tự hành vào chiều làm quan, ở lại dưới chướng ngoan ngoãn chờ đợi phân công, là khó khăn đến cực điểm. Huyền Tiên Tông. Trầm ngâm thật lâu, nhiều lần suy tư về sau, Thích Độ Cốc xác định chính mình thật sự chưa nghe nói qua môn phái này, không khỏi vô ý tức lườm đoạn sẩu sau lưng Lâm Tiểu Việt liếc, trong mắt không khỏi lộ ra một tiêu hồ nghi. Đã đối phương đã có tông môn, vậy tại sao còn phải mang theo tiểu cô nương này tới tham gia Thăng Tiên Đại hội? Lúc đầu còn không làm hắn uấn, Thích Độ nhìn kỹ về sau, nhưng lại chấn động, tiểu cô nương này 14-15 tuổi bộ dạng, nhìn về phía trên Ngây Tơ rực rỡ, không nghĩ tới chính là, nàng vậy mà đã có dưỡng hồn trung kỳ tu vi. Tiên đạo một đường, vốn là thuộc về hết sức cơ vụ, dù có kinh người thiên tư, cũng cần phải thời gian tích lũy tháng ngày, không ngừng tôi luyện đánh, mới có thể tiến hành theo chất lượng, vương bước tăng lên. Theo như hiện tại trung thiên đại lục phổ biến tình huống đến xem, Lâm Tiểu Viện coi như là theo 4-5 tuổi bắt đầu tu luyện, có thể tại cái tuổi này có như vậy tu vi, cũng thuộc thiên tư hơn người, cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Lâm Tiểu Viện chính thức thời gian tu luyện, chỉ có 1 năm lợi nói, tất nhiên hội bi phân thất thần số hộ không chịu nổi. Sau đó, không tiếc bất cứ giá nào đu quét nền tảng, đem hắn bắt đến thích ra, cũng hoặc là thừa dịp Lâm tiểu viện không có lớn lên, liền đem chi bỏ chết. Bất quá, rất hiển nhiên, Hàn đội với đây hết thảy cũng không biết rõ tình hình. Thích độ quốc mặc dù còn chưa xác minh, Lâm tiểu viện trên người chất chứa, rốt cuộc là loại nào linh căn đạo thể. Nhưng hắn hay là bản năng, trong đầu hiện lên thiên tài hai chữ. Tiểu cô nương tiên tư bất phạm, huyền tiên tông tự nhiên sẽ không nhìn không vừa, đây lại càng không có lý do, mạo nàng tới tham gia Thăng Tiên đại hội rồi. Chơ mắt nhìn nàng bái nhập nhà khác tông môn, Đem như thế lương tải Mỹ Ngọc, chắp tay đưa cho hắn người, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sản xuất. Hẳn là người này là đại biểu tông môn đến tuyển nhận đệ tử hay sao? Khẽ như mày, Thích tổ Quốc trong mắt lộ ra một chút mơ mịt, nhẹ vô về bên cạnh thiên mã màu bạc lộng lẫy, nhưng lại đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nghĩ đến loại khả năng này. Trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, Thích Độ Quốc lẩm đầu, đang muốn nói chuyện. Lại vào lúc này, một tiếng tràn ngập mùi thuốc súng, dị thường táo bạo tiếng giống giận dữ tựa xa xa truyền đến. Đoạn sâu tử, đưa tai nhi mệnh đến. Trong tiếng dữ, đều mang theo một cỗ sắc bén, giữ ý, vượt qua hư không lên như diều gặp gió cửu tiêu. Một đạo màu đỏ thấm, giáng đến trong trượng đáng sợ kiếm khí, từ hư không một kiếm bổ chặt đi xuống, thế kiếm kia, huyện nếu là muốn đem đoạt sổ, tính cả quanh mình thích tổ quốc bọn người, cùng một chỗ chém thành hai khúc. Biến sắc, thích tổ quốc trong mắt kinh sợ nảy ra. Kinh hãi là người này thực lực mạnh, vậy mà tại phía xa hắn phía trên, kiếm ý dữ dằn bá tuyệt, viêm hỏa chi khí ngưng mà không ngừng, lại có phản phát quy nguyên hiện ra. Khiếp sợ về sau, là dị thường phẫn nộ. Thích tổ quốc không thể tưởng được, tại Big 3 đạo bên ngoài thậm chí có người làm như vậy, như thế cả gan làm loạn co như hoàn toàn không đem đại minh vương triều cùng hạo miểu tiên môn để vào mắt. Từ nơi này nổi giận chém mà đến trăm trượng kiếm khí đến xem, hắn nếu không lui, đúng là muốn liền hắn ở bên trong, đem tất cả mọi người cùng nhau chém giết. Sắc mặt lạnh lẽo, thích tổ quốc trên người sát khí bốc hơi, nhưng như thực chất. Phi thân lên ngựa, dây cương run run, run ràn, thiên mã dương cánh ngang trời, đề dương vượt biển, một cây long nha thương tại bàn tay rung động lắc lư vụ vụ, hắn quang ẩn hiện. Mặc dù cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhưng là đoạn sầu hay là lập tức kịp phản ứng. lại thích tổ quốc, đoạn sầu thản nhiên thích tướng quân, hắn nếu là hướng ta mà đến, Vậy thì giao cho ta để đối phó tốt rồi. Người có mấy thành năm chắc? 10 thành. Được nghe lời ấy, Thích Tổ Quốc lập tức thân hình chấn động, đồng tử co dù lại, con mắt gắt gao chằm chằm vào Đoạn Sầu, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Sắc mặt trầm ngưng như nước, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì, mắt thấy kiếm khí tới gần, Thích Tổ Quốc ngay lập tức liền đã làm ra quyết định. Phất tay, lại để cho giới chướng vũ khí kết trận mà đối đãi, tùy thời chuẩn bị nên địch. Thích Tổ Quốc nhìn về sầu, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh lại nhạt, bất động, trên mặt không khỏi lộ ra một tia khen ngợi, nhẹ đầu. Lại nói tiếp kỳ thật đều chẳng qua ngắn ngủn một cái chớp mắt. Đoạn sâu mỉm cười quay hàng thủ, quay đầu đối với Lâm Tiểu Viễn nói, "Tiểu nha đầu một hồi đứng thích tướng con cái kia đi, đã đánh nhau, ta có thể không, cố được ngươi, đến lúc đó mặt mày hốc hác rồi, ngươi cũng đừng trách ta." Lời còn chưa dứt, người đã đạp bước lên không, nên đón tiếp lấy. Sau lưng bốn trôi cương kiếm lăng không đổi chiều, hiển hóa mà ra, cả người khí thế cũng là một thằng lại tăng, kinh thiên mũi nhọn tự hắn trên người, đột nhiên bộc phát, chủ thiên chấn ngập. Quanh mình đám mây bị mũi nhọn quấy, đều chột bụi, trong lúc nhất thời, xanh thẳm bầu trời trong như tẩy. "Sư phụ, cố gắng lên, đánh chết cái kia không biết xấu hổ." "Giám đánh lên an toán." Ngầm mà cô tuyệt đối không thể buông tha hắn. Tại thích tội quốc bọn người quái gì ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Lâm Tiểu Viện hồn nhiên không biết là ở một bên, giẫm chân thống mạ, chưa xong, còn vẫn chưa thỏa mãn huy vũ vài cái nắm tay nhỏ, dùng làm cổ vũ. Nghe được Lâm Tiểu Viện hô đoạn sầu sư phụ, thích tội quốc hiện tại đã có thể để xác định, là tự mình muốn xá rồi, đoạn sầu vậy mà thật là đại biểu tông môn đến tuyển nhận đệ tử. Nhìn bên cạnh Lâm Tiểu Viện mặt mày hớn hở, vẻ mặt dáng, Người tới không gì Long hậu kỳ viên Mantuvi, một thân kiếm đạo mũi là bá đạo làm cho người ta sợ hãi trừ lực mạnh, coi như là hắn cũng không có có bao nhiêu năm chắc có thể thắng dễ dàng đối phương. Nhưng mà, tiểu cô nương này lại là một bộ ổn thao thăng thoán, không chút nào vi đoạn sầu lo lắng bộ dạng, cường đại như vậy mê chi tự tin ở đâu ra? Đoạn sầu thực sự mạnh như vậy? Thích độ quốc ngẩn đầu nhìn hư không đạp bước đoạn sầu, có chút kinh nghi bất định. Mặc dù bản năng cho rằng cái này rất không có khả năng, nhưng là theo đôi thầy trò này trên người biểu lộ ra cường đại tự tin, nhưng như cũng lại để cho hắn theo trong đáy lòng bay lên một tia trở mong. Có lẽ, đoạn sầu thực lực so với chính mình dự đoán cao hơn. Quy 1 chương 103, chấp trưởng lão, phương cảnh hư. Chương 103, Chấp kiếm trưởng lão, Phương Cảnh Hưu. Trong trượng kiếm khí kéo dài qua hư không, nội giận chém phạt lục. Một kiếm này tây đến, kiếm khí ở bên trong mang theo đáng sợ dự dẫn kiêu ý, kiếm khí đều là màu đỏ thẫm. Bốn phía hư không tựa hồ cũng, cũng bị kiếm khí trong ẩn đáng sợ nóng bỏng, triệt để đốt thành cho tàn. Một kiếm rơi xuống, hư không bị phách khai một đạo đáng sợ kiếm ngân, phản phất mà ngay cả hư không đều cũng bị cái này bá tuyệt dự dẫn một kiếm phân chém ra. quá lớn, Nghệ Tiên của tới. Đoạn thấy thế mặt không biểu tình thần nhạc, nhưng lập hư không, bất vi động. Phong Khinh Đưa tay làm một chỉ điểm ra. Vô thanh vô tức, đoạn sầu trước người không khí tựa hồ có chút vặn vẹo, nổi lên ti ti gợn sóng, lại tựa hồ không có cái gì phát sinh. Cực kỳ quỷ dị, cái kia giữ dần bá tuyệt trăm trượng kiếm khí tại nô lên cao chém xuống, tới gần đoạn sầu trong nháy mắt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng nhất biến mất tại đoạn sầu trước người. Biến mất. Đúng vậy, tựu là biến mất. Vô thanh vô tức, trong trước mắt, cái kia giống như thiên khuynh bình thường trăm trượng kiếm khí, không hề dấu hiệu, cứ như vậy hư không tiêu thất tại mọi người trước mắt. Bích Hải Lam Thiên, mặt trời rực rỡ cao chiếu, cùng phong phật động, bọn nước xoay tròn, lượn khởi nhỏ vụn kim lân. Trong lúc nhất thời đại hải bên trên, ngoại trừ thủy triều đập đện tại đá san hô ngầm phía trên, long long nổ mạnh, không tiếp tục thanh âm khác, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này chấn nhức rồi. Haha, ha, ta liền nói a, chính là một đạo kiếm khí, lại thế nào làm gì được sư phụ ta. Sư phụ cố gắng lên, đem cái kia là ố quý đánh gục xuống. Lâm tiểu viện mới đầu cũng là sợ ngây người, phục hồi tinh thần lại, nhưng lại vui vẻ ra mặt, hai tay trống lạnh, ngửa đầu, bẽn nói: "Bộ dáng kia, phản phật đưa tay tản ra kiếm khí chi nhân." chính là nàng. Sau lưng, 20 vị đại minh tinh võ tốt, nghe vậy, vốn là vẻ mặt quái dị nhìn xem Lâm Tiệu Viện, Bị đoạn sầu trước lúc trước quỷ thân bình thường thủ đoạn quất phục, lại cũng vô lực phản bác, thậm chí có không ít người nghe xong, sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Đờn lẫn nhẹ gật đầu, thích độ quốc mắt trận tròn nhìn xem một màn này, cực kỳ gian nan ha to miệng, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới đoạn sầu thực lực vậy mà cường hành đến tận đây. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí, hắn mặc dù cũng có thể tại không bị thương dưới tình huống, ngạnh tiếp được Nhưng là muốn như đoạn sầu như vậy, mây trôi nước chảy, còn chưa tới gần, liền lại để cho kiếm khí hư không tiêu thất, lông tóc không tổn hao gì. Hắn tự hỏi mình làm không được, hơn nữa không riêng gì làm không được, mà ngay cả xem, hắn đều không hiểu được, không có bất kỳ linh khí chấn động, chỉ là giơ lên ra tay, trong trượng kiếm khí cứ như vậy biến mất. Thần thông, tiên thuật, thần thuật. Quay đầu lại nhìn quét, lại phát hiện khiếp sợ mê mang trừ mình ra bên ngoài, có khối người, mà ngay cả bích ba trong đảo cũng là không ngừng có linh quang bay lên, hoặc sáng hoặc tối, đều tại vụng trộm địa quan sát đến một màn này. Trong nội tâm thở dài, Có lẽ là bởi vì chính mình cảnh giới quá thấp, cho nên mới nhìn không thấu vừa rồi đoạn sổ là như thế nào ra tay a. Nghĩ tới đây, Thích tổ Quốc trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, chính mình trước trước còn động tâm tư, muốn đem người này thu nhập dưới trướng, nhưng không ngờ đến người ta thực lực xa trên mình, thăm bất khả trắc. Như thế cường giả, như thế nào lại cam nguyện khuất cư nhân hạ, vừa ý chính mình cho điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Duy nhất lại để cho Thích Tộ Quốc cảm thấy may mắn an anủi chính là, hay tốt chính mình còn không có chính thức mở miệng mời, bằng không cái này mặt có thể tựu ném đại pháp. Bất quá cũng tốt, như loại này cao thâm mặt chắc tuổi trẻ cường giả. Đúng là hắn muốn kết giao lôi kéo đối tượng, tu tính toán không thể đèm chi thu nhập dưới chướng, cũng muốn cùng hắn thành làm hảo hữu, luôn luôn một vậy, hội phái bên trên trọng dụng trường. Ý niệm tới đây, Thích Độ Cúc trong nội tâm đã là hạ quyết tâm, đợi tí nữa vô luận nguyên do, đều đứng tại đoạn sầu bên này. Bất kể là dệt hoa trên gấm hay là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đã quyết định cùng với đoạn sầu giao hảo, Thích Độ Cúc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhìn phía xa đạo kia phá không tới hỏa ảnh, trong nội tâm mình, Thích đã là mới ra tay người lạnh lẽn, phân biệt nhận Dương kiếm tông, Hưu. Thích Độ Quốc sắc mặt lạnh lẽo, cắn răng lạnh giọng nói: "Phương Cảnh Hưu là Liệt Dương Kiếm Tông chấp kiếm trưởng lão, đồng thời cũng là một vị Long Hổ hậu kỳ đại viên mãn cao thủ, cách Quy Nguyên cảnh cũng không quá đáng một bước ngắn. Nghe Đồn Phương Cảnh Hưu vì đột phá đến Quy Nguyên cảnh, từ lúc 10 năm trước đã nhưng tuyên bố bế quan, không hỏi ngoại sự, không nghĩ tới hôm nay tại Bích 3 đạo bên ngoài, chứng kiến hắn xuất quan. Mặc dù Phương Cảnh Hưu khí tức cường hành công bố, nhưng là Thích Độ Quốc vẫn có thể đủ rõ cảm được, còn không có, quá không có đột phá Quy Nhìn về chân trời đạo kia hỏa ảnh, thường, là nguyên nhân gì, Cảnh Hưu núi, Với hắn mà nói tuyệt sẽ không là một chuyện tốt. Liệt Dương kiếm tông lập tông hơn 1000 năm, tại đại minh cảnh nội mặc dù không bằng Hạ Miểu tiên môn như vậy đỉnh cấp tiên tông, nhưng là kỳ thật thực lực nội tình cũng tuyệt không thể khinh thường, là thích ra một lòng lôi kéo đối tượng. Vốn đây là một chuyện tốt, đáng tiếc, Liệt Dương kiếm tông mặc dù phụ thuộc thích ra, nhưng lại không phải hắn thích tổ quốc, mà là lựa chọn hắn nhị đệ, cầm ý liề vệ chỉ uy thích căn quốc. Mặc dù đều là huyết thân huynh đệ, nhưng là bọn hắn tầm đó có thể không có gì huyết tỉnh, ngoài sáng ầm sớm cũng không biết đấu bao nhiêu lần rồi, Song Vương thậm chí nghĩ đưa đối phương vào chỗ chết, chỉ là không có bày tại ngoài sáng bên trên mà thôi. Lúc này đây Phương Cảnh Hưu ra tay, lập tức lại để cho thích tổ quốc trong nội tâm cảnh giác. Hắn không chút nghi ngờ, vừa rồi một kiếm kìa, hắn nếu không lui, cũng hoặc là cưỡng ép ra tay ngăn trở, đều lại để cho Phương Cảnh Hưu thừa cơ liền hắn cùng nhau chém giết. Nhị đệ người, làm việc xưa nay cắn dỡ không kiêng nghề gì cả, hướng chi là cái này đã sớm hung danh tại bên ngoài, dùng tàn nhẫn táo bạo lấy sừng Phương Cảnh Hưu rồi. Thử, đến mà không hướng phi lễ cũng, ngươi cũng tiếp ta một kiếm, để cho ta cũng biết một chút về liệt dương kiếm tông kinh thiên kiếm thuật ánh mắt ngưng lại, đoạn sầu cho tới bây giờ người áo bảo bên trên nhận ra được, mặc dù đẹp đẽ quý giá phức tạp, nhưng lại cùng ngày đó Phương Thốn Sơn bên trên liệt dương kiếm Tông Phương Thiên cực kỳ tương tự, liên tưởng đến vừa rồi cái kia âm thanh gầm lên. Nhưng lại dĩ nhiên đoán được lai lịch của người này, vì vậy, đoạn sầu cũng không nói nhảm, đối phương mặc dù tu vi cảnh giới đều tại phía xa hắn phía trên, nhưng là, đoạn sầu cũng không ý kỵ. Lúc này không giống ngày xưa, đừng nói là một cái long hổ cảnh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, coi như là quy nguyên cảnh tổ đích đến, có phần đông áp chủ bài nơi tay đoạn sầu, cũng chưa chắc hội sợ đi. Trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động, Tiên Lặng địa theo hư giới trong lấy ra một hạt bạo linh đan ăn vào, đoạn sầu hừ lạnh một tiếng, tay nâng kiên quyết. Rùng ngâm trong tiếng, Thiên Lân kiếm huyền đứng thẳng trước, kinh thiên mũi nhọn phân biển phá sóng, thẳng quan thiên cùng, trong lúc mơ hồ, có gỉ dấu vết chớp ra, tiên kiếm rung động lắc lư vụ vụ, tí tí sắc bén chi khí ngưng tại trên thân kiếm, kiếm ngân vang như lòng, phóng lên trời. Khí tức trên thân không ngừng kéo lên tăng vọt, đoạn tĩnh, không hề động, sau lưng bốn trôi đặt Quy chương 104, Ngũ Lân tiên Kỳ Lân Thiên kiếm trận. Chương 104, Ngũ Lân Thiên cương, Kỳ Lân Thiên kiếm trận. Kiếm ý kích động, rùng ngâm trấn thiên. Đoạn sầu lưng chỗ tứ phương kiếm thiếu, uyên thâm như biển, có rút lại phùng lên. Kiếm khiếu mỗi một lần có rút lại, đều đại lượng cắn nuốt quanh thân kinh mạch, thậm chí đan điền tự phụ mỗi một phần linh lực. Mà theo kiếm khiếu chấn động phùng lên, sẽ gặp có vô tận thiên lân kiếm khí, theo quanh thân kinh mạch, nếu như giang hà vỡ đê, phá thể phún dũng mà ra. Phản phất trăm Chỉ một thoáng, Bốn chuôi Thiên Lân Cương Kiếm dung động lắc lư vụ vụ, vây quanh Thiên Lân Kiếm vô phong tự quay. Cương kiếm thuần túy, toàn thân giống như thủy tinh đúc thành, có ánh sáng long lanh, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, mỹ lệ sáng chói. Hư không tràn ngập vô tận kiếm khí, đều dung luyện nhập kiếm, theo cuối cùng một đám kiếm khí dung hợp. Lập tức, Thiên Lân Cương Kiếm bên trên phun ra nuốt vào gần lộ kinh thiên kiếm mang, lại đã ở ngay lập tức nội liễm nhập kiếm, không lộ ra nào sắc nhận được trong cơ thể linh khô kiệt, thể ẩn ẩn mọi lực, không, không hốt, mặt lại ra Nhìn xem đạp kiếm mà đến hỏa hùng Đoạn sầu thâm thúy trong con người, lộ ra một vòng sảng rộng, cũng không nói nhảm, tay trái cũng chỉ thành kiếm, trực tiếp điểm tại Thiên Lân kiếm bên trên, tay phải quăn tròn, nhanh kết kiếm quyết, ngự động tiên kiếm, lạnh lùng hét to. Ngũ Lân tiên cương, Kỳ Lân tiên kiếm trận. Thoại âm rơi xuống, kiếm quyết ngự động, tại đoạn sầu một chỉ phía dưới, Thiên Lân kiếm rắc bốn chuôi cương kiếm, ngang phá không, cực nhanh gào thét. Cái này một chỉ rơi xuống, phản phất triệt để dẫn động Thiên Lân kiếm bên trên hung lệ chi khí, tiên kiếm tung phi, mông kinh thiên, thiên động cựu thiên lạnh lùng bang, gào thét, gào thét, ra lấy trong kiếm hung hồn tức tính. Câu vung mạnh như điện, diễm quang bay vụt, Phương Cảnh Hưu tại phía xa ngoài trăm dặm ngự kiếm bay nhanh, đoạn sầu là như thế nào tiếp được hắn một kiếm kia, cũng không thể xem rõ ràng. Đang ở hải ngoại trăm dặm thời điểm, Phương Cảnh Hưu liền ẩn ẩn cảm nhận được đoạn sầu khí tức trên thân, cùng Phương Tiên sau khi chết, mệnh hồn trên đèn lưu ánh khí tức độc nhất vô nhị. Lập tức liền hiểu được, người này tám thành tựu là khủng phi hồng trên tư nói, cái kia cái gọi là Huyền Tiên Tông chi chủ, đoạn sầu rồi. Phương Cảnh Hưu già mới có con, cứ như vậy một căn dòng độc đinh, ngày bình thường vốn là sủng nghịch đầy đủ. Hơn nữa Phương Tiên người cũng tiền đồ tư chất thật tốt, ngắn ngủn bách niên qua lâm, liền đã tu thành Long Hổ Kim Đan, tương lai càng là có hy vọng đạt tới Phản Phác Quy Nguyên chi cảnh. Mà ngay cả Liệt Dương Kiếm Tông tông chủ, đối với hắn cũng là kỳ vọng khá cao, nói thẳng trong tông môn kế tiếp nhiệm chấp kiếm trưởng lão, không phải Phương tiên không ai có thể hơn. Cho nên, tiêu tính toán biết rõ Phương Thiên ngày bình thường tiêu căng làm vậy, Liệt Dương Kiếm Tông cũng là đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí nhiều lần thiên vị bảo hộ. Nhưng không ngờ đến, ngay tại đoạn thời gian trước, Phương ý muốn tại Phương Sơn bên trên, theo thiên tin, nhau vẫn lạc tại kiếm trận phía dưới. Còn có Lôi Linh Sơn nhân tại kiệt xuất lôi chiều. Tin dữ chuyển đến, Liệt Dương kiếm tông cao thấp tức giận, Phương Thiên ngày bình thường mặc dù không bị người chào đón, nhưng giàu gì cũng là trong môn hạch tâm đệ tử, hắn phụ càng là Liệt Dương kiếm tông chấp kiếm trưởng lão, hy vọng rất cao. Bị một cái chưa từng nghe người qua môn phái nhỏ chém giết, lập tức đưa tới Liệt Dương kiếm tông các đệ tử phẫn nộ chi tình, cùng chung mối thù xuống, nói thẳng hô to, muốn giết đến tận Phương Tốn Sơn, chém sầu, sư huynh báo thù. Sơn được biết tin tức về sau, trong môn đệ tử phản ứng, cũng cùng Liệt Dương kiếm kém vô nhị. Thậm chí càng thêm nhiệt liệt, cốt bội lôi chiều bên trong môn trong hàng đệ tử nhân khí rất cao. Trong lúc nhất thời, cả nhà cao thấp, tình cảm quần chúng xúc động, tuyên bố chính tay đâm loạn sầu người chỗ nào cũng có. Nếu không phải thăng tiên đại hội tổ chức sắp tới, sắp tới trong không nên sinh thêm sự cố, hay bởi vì trong môn quy nguyên cảnh lão tổ tại Tỏa Vân Nguyên trong chịu khổ trọng thương, Liệt Dương kiếm tông cùng Lôi Linh Sơn Long hổ cảnh trưởng đã sớm kìm nén không được, mang theo môn hạ đệ tử giết đến tận Phương Tốn Sơn rồi. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên quyết định sớm quan, dù còn chưa đột phá đến Phương Cảnh Hưu tin tưởng vững chắc, quy nguyên cảnh xuống, hán, tiểu là vô đề. Cho nên, hắn lần này xuất quan, thứ nhất là lại để cho trong môn lao tổ, an tâm dưỡng thương, chấn nhiếp bọn đạo trích. Thứ hai đại minh đoạt đích chi tranh, càng ngày càng nghiêm trọng, thích ra cần hắn xuất quan tướng trợ, ba người, là tự tay chém giết đoạn sầu, đã diệt huyền thiên tông, vì phương thiên báo thủ. Nghĩ đến phương thiên tiểu là chết thảm tại trong tay người này, rơi vào cái hình thần câu diệt, hài cốt không còn kết cục, phương Cảnh Hưu lập tức Trong trượng kiếm khí liền đã sát phạt chấm dựng. Trong mắt sát cơ à lộ, thích tổ quốc ngay tại đoạn sầu bên cạnh, điểm này Phương Cảnh Hưu lòng dạ biết rõ, nén dận ra tay xuống, dứt khoát liền hắn bao hàm ở trong, cùng nhau chém, quyền đương cho thích gian quốc lê gặp mặt. Nhưng mà, người khác còn chưa đến, chém dụng kiếm khí liền đã bị đoạn sầu nên không ngăn lại, còn thuận thế ra tay, cũng là hướng hắn chém một kiếm. Mặc dù cảm giác có chút ngoài ý mớn, nhưng là Phương Cảnh Hưu cũng không có quá mức mình, trước trước kiếm khí thanh thế mặc dù to lớn, nhưng là kéo dài qua bay vọt trăm xa, uy thế sớm đã đại giảm, bị hắn tiếp được, đến đã ở hợp tính lý. Thân hình hơi đón Đợi đến Thiên Lân kiếm càng phát tới gần, phương cảnh Hưu trên mặt thần sắc liền càng phát ra ngưng trọng. Có thể chém ra như thế kinh thiên múy nhọn, chắc không được thiên nhi không là đối thủ, người này có thể đem phương thiên cùng lôi chiều cùng nhau chém giết, mới đầu còn tưởng rằng đối phương chỉ là ỷ vào kiếm trận chi uy, hiện tại hắn mới hiểu được, là tự mình quá xem thường đối phương rồi. Quả nhiên thật sự có tài, đáng tiếc người gặp được ta. Sắc mặt hờ hững, không tránh không né, lạnh lùng nhìn phía xa nam đạo kiếm quang phá không phật lụ. Kiếm chưa đến, vô lự mang liền đã ấm ấm đến, lên cơn sóng gió trời. Phương cảnh Hưu tay phải không hư nắm, dưới chân tiên chấn động, không hư chuyển. Hỏa hồng sắc viêm quang giống như là dung nham lưu động vượng dũng, ngay lập tức, Hạo Dương kiếm dĩ nhiên bị hắn nắm trong tay. Một cỗ năng thiên khí thế xung ra, phương cảnh hưu hư không lập lập, toàn thân sắc hồng như hỏa, râu tóc phi dương, quanh thân lửa khói múa, kiếm khí như long, dương dục nhiệt độ nướng nước biển bốc hơi, thừa không bắt mẹo. Một bước bước ra, trong tháng chốc, đúng như một vòng hạo nhật, tại trên biển bay lên, trong khoảng khắc, chiếm hết tất cả mọi người tầm mắt. Hạo nhật biển, thế như lơ thăng, vạn trượng hào quang, phủ chiếu đại địa. Sở hữu kiếm khí đều ở đây như là hạo nhật giống như phía dưới ánh sáng, băng tiêu tuyết tích, mà đến nước biển. Càng là tại trạm đến phảng phất hỏa hùng liệt dương lập tức, bốc hơi hoa sương ngủ, tại lực lượng vô hình xua đổi xuống, ở trên không ngưng tụ thành đóa đóa mây trắng. Một bước bước ra, trường kiếm mà đứng, ở đằng kia hạo nhật ánh sáng chói lọi bao phủ xuống, phương cảnh hưu không, có chút tổn thương, bình nhiên vô sự. Thấy một màn này người, tại kinh hãi ngoài, rốt cuộc hiểu rõ phương cảnh hư vì sao như thế hung hăng tàn quái, không kiêng nể gì cả. Phương cảnh hưu lúc này triệt lộ ra đến thực lực, lại để cho ở trên đảo không ít chú ý trận chiến này tu sĩ, vốn là biến sắc. Môn tự vẫn lòng xuống lại chán nản phát hiện, ngăn lại cái kia vô lượng giống như hải triều nghiêng tiết giống như kiếm khí cũng không phải là việc khó, nhưng là nếu muốn như phương Cảnh Hựu như vậy trong dòng, làm được không tránh không né, đặt bước chôn vùi cấp độ, lại là căn bản không có khả năng. Quy 1 chương 105, Miệt thị quy tắc, Sở Cảnh Quy Nguyên. Chương 105, Miệt thị quy tắc, Sở Cảnh Quy Nguyên. Tại trung thiên đại lục bên trên, nắm tay người nào lớn, người đó là ngạnh đạo lý. Quy tắc. Tại cương giả chân chính trong mắt, cái gọi là quy tắc đều là dùng để đánh vỡ, hắn bản thân tiểu là dùng để chế ước những bình thường kia không có gì lạ con sâu cái kiến mà thôi như bọn hắn loại này ngồi cao đám mây, bao quát thương sinh cường giả, lại há có thể bị tùy ý chế ước trói buộc. Nếu như mọi thứ sợ đầu sợ đuôi, khiến đạo tâm bị lung dong, cái kia không khác tự đoạn con đường. Vì vậy, đúng là căn cứ vào đối với mình thân thực lực cường đại tự tin, Phương Cảnh Hưu mới dám không kiêng nể gì như thế miệt thị quy tắc, tại bích ba đảo bên ngoài cũng dám hạ này sát thủ. Lý do đang lúc dưới tình huống, tiêu tính toán hắn tại trước mắt bao người, đem đoạn sầu chém giết, hắn tin tưởng Hạo Miểu Tiên môn tại cân nhắc lợi hại về sau, cũng sẽ không cầm hắn thế nào. Về phần Đại Minh Vương bên này, hắn thì càng không cần lo lắng rồi. Vô luận là Thích ra hay là Yến Vương Chu Lệ đều nhất định sẽ bảo vệ hắn, dù sao Chu Lệ chỉ cần một trời còn chưa có ngồi trên cái thanh kia lâuỷ, hắn vẫn cần chính mình cùng Liệt Dương kiếm tông phụ tá. Muối thù giết con mặc dù đau lòng phiền não, nhưng là Phương Cảnh Hưu lại cũng không có bị kỉu hận che mắt tâm trí, có thể tu đến hắn cảnh giới này, làm việc tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có nhiêu tính. Nhưng là cho dù Phương Cảnh Hưu tại như thế nào đam nhiêu tốc trí, hắn cũng không có ngờ tới chính mình hội không bằng đoạn sầu, hắn suy nghĩ đơn giản tiểu là tại Hạo Miểu Tiên môn ra mặt can thiệp trước khi, nhanh chóng đem đoạn sầu chém giết. Một bước sai, từng bước sai, Đoạn sâu đúng là liệu định Phương Cảnh Hưu sẽ có chủ quan khinh địch tri niệm, cho nên, dùng thôn thiên phệ địa tiếp được một kích về sau, không có lựa chọn lập tức tránh lui thoát đi. Mà là lúc này ăn vào bão linh đan, ngạnh xanh xanh đem tu vi, tại trong thời gian ngắn tăng lên tới hóa đỉnh hậu kỳ cấp độ, sau đó dốc hết trong cơ thể sở hữu kiếm khí cùng linh lực, ngựa sử thiên lân kiếm, bày ra kỳ lân tiên kiếm trợn. Sát mặt lạnh lùng, nhìn phía xa trên mặt biển rừng rực như ngày Phương Cảnh Hưu, đoạn Bên trong Cảng là Phong Tồn lấy một chỉ kỳ lân tiên thú tinh hồn, bị Thiên Lân kiếm tôn dưỡng dựng mấy vạn dư tái. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, tiêu tính toán đã đến hôm nay, tiên kiếm bị long đồng, gỉ dấu vết pha tạp, cũng che giấu không được kiếm này ngày xưa mũi nhọn. Đoạn sầu đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới hóa đỉnh hậu kỳ, theo như Thiên Lân kiếm điện đi lại, mới có thể miễn cưỡng ngự sử tiên kiếm, bố trí xuống kỳ lân tiên kiếm trận, nếu là tiểu khinh địch như vậy bị phá, cái như thế kiếm trận cũng sẽ không tại thượng cổ sông hạ dạ lớn tiếng y. Kỳ lân kiếm trận, không cần trận đồ, không cần những thứ khác cở sĩ kiếm khí, cũng không cần người sử dụng cao bao nhiêu tu vi cảnh giới càng không cần bao nhiêu thời gian bố trí chuẩn bị, chỉ cần một người một kiếm là đủ. Kỳ Lân trấn vực, Thiên kiếm nan trời, tụ tán tùy tâm, ngay lập tức xuất phả. Đây cũng là thượng cổ hung ý hiển hách Kỳ Lân thiên kiếm trận. Ngày xưa Thiên Lân kiếm tôn, đúng là dùng cái này phương kiếm trận, không biết chém bao nhiêu tu vi cảnh giới tại phía xa hắn phía trên yêu mà, tu sĩ, lúc này mới đúc thành Kỳ Lân thiên kiếm trận vô thượng hung danh. Cho nên hắn cũng bị nhân tôn vì Thiên Lân kiếm tôn, dùng kiếm vi danh, dùng trận làm hiệu. Rõ biển tạo quần, tay áo đón gió múa, tử sắc đạo bảo bay phất phới, ngưng lập hư không, trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động. Tay phải cũng chỉ thành kiếm, lang không hạ lạc. Trong ngáy mắt, dùng Thiên Lân kiếm cầm đầu, năm kiếm ngay lập tức như điện, phá không phi hồng, mang theo cựu tiêu xét xu thế, chia liệt rơi xuống, rát hư không, chiếm cứ ngũ phương thiên vị, kiếm khí tràn ngập quyết tán, phong trấn hư không. Từ đó, kiếm trận đã thành. Tại kiếm trận bố trí xuống một khắc này, nguy hiểm khí tức quanh quẩn trong lòng, phương cảnh hưu cái này mới đột nhiên cảnh giác tới, cái kia xuyên thấu qua thân thể, phật lục thần hồn làm cho người ta sợ hãi mũi nhọn, làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ. Đều là kiếm tu, hắn tự nhiên biết rõ như thế mũi nhọn ý vị như thế nào, coi như là hắn, chỉ cần vừa bị kiếm khí cận thân, không chết tự thương, chỉ là hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng, tiểu tử kia thậm chí có như thế thực lực, có thể trong nháy mắt vượt qua vài dặm xa, bố trí xuống bực này sát phạt kiếm trận. Tiểu tử này là cái cao thủ. Ý niệm trong đầu lóe lên tức thì, Phương Cảnh Hưu mặt hiện nương trọng, thân như hạo nhật, liệt dương kiếm, khí hư không bốc hơi, chạy như lòng. Lúc này trong lòng của hắn không tiếp tục nửa phần khinh thị chi ý. Trận chiến này, như không đem hết toàn lực, không thể nói trước chính mình hôm nay muốn lật trong mương, phụ tử hai người mất sạch này nhân thủ. Trước phá trận này nói sao? Ý niệm tới đây, Phương Cảnh Hưu lập tức lại không nâng tay, khí thế trên người đột nhiên bộc phát ầm ầm. Buôn lôi giống như động tĩnh, không phải phát ra từ phía chân trời, cũng không phải đến từ phương cảnh hư, mà là thiên thổ địa xuống, tự dương đột khởi quần phong, tác động đại lượng nước biển, lẫn nhau va chạm được nát bấy. Lúc này, phương cảnh Hưu hai tay cầm kiếm, giơ tóc trương dương phi vũ dàn, hư không lưu ngân, nổi lên trận trận xích sắc lưu hỏa. Dĩ nhiên xúc thế tới cực điểm, toàn thân cơ bắp, càng là phồng lên đến khởi động động thùng đình hỏa diễm bào, lên, đó cực hạn, ngừng ngừng tác, hai tay cầm cao khỏi đỉnh đột nhiên hướng phía dưới vung trảm mà ra. Chỉ một thoáng, Hủy Diệt Bán Tuyệt kiếm khí vung trảm phá không, sắc hồng như hỏa, như phong lôi kinh dật đảo, thế như ngập trời. Không Lô Hỏa Linh Chi khí hội tụ lại, ngưng tụ thành một vòng hào ngạn cùng chém ra bàng bạc kiếm khí hợp hai là một, hóa thành một đạo bán nguyệt trảm kim diễm kiếm quang, bao phủ một phương thiên địa. Kim diễm kiếm quang chém dụng hư không, nổi lên một hồi kim sắc gợn sóng, lập tức, khắp hư không khắp nơi, giống như nhạo thoáng phát, biến mất không thấy gì nữa, đại tri chính là ngập trời đại hỏa. Anh, hỏa diễm ngập trời, như muốn đem trời xanh cũng đốt ra cái lỗ thủng tựa như lại trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, giống như thiêu đốt bất quá là mã cương, thoáng cái là được cho tàn. Trên không chỗ, kiếm khí cho bụi, liền cho tàn đều không có để lại, vừa mới ngưng kết bốc hơi đóa đó tử vân, như mộng huyền bảo ảnh lập tức đốt luyện không còn, không thấy bóng dáng. Liên tí xíu dấu vết cũng không có, giống như kim sắc họa diễm một đốt, liền đem thiên không rửa sạch, vân yên cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Đạo kia kim diễm kiếm quang, tựa hồ còn chưa đủ, tại phần tận hư không đồng thời, dựa vào trong hư không kiếm khí diễn sinh quy tắc, lan tràn đến tứ phương cương kiếm, lập tức cương kiếm dung dụng, thừa không bất ổn. Rồi sau đó Tại Thiên Lân chủ kiếm dẫn dắt xuống, Kim Diễm kiếm quang đã rơi vào pho thiên cái địa sóng lớn bên trong. Sở Hữu đang xem cuộc chiến tri nhân, trước mắt đồng thời một bông hoa, giói mắt nhìn lại, đúng, có thể thấy trong khoảnh khắc đó, Sở Hữu xoáy lên sóng lớn, đều hóa thành một mảnh sáng chói kim sắc. Kim sắc sóng lớn, cũng không quá đáng rằng có bắn ra chỉ công vụ, chợt âm ầm một phát, hơi nước tràn ngập, trên mặt biển, giống như một ai nặng nghề, càng mỗi ngày rộng rãi. Cái này, không chỉ là đang xem cuộc chiến chi nhân, La Big Ba ở trên đảo Quy Nguyên cảnh Lão tổ, cũng là đồng thời trên mặt sắc. Phương cảnh hưu một cái này, dĩ nhiên chạm đến Quy Nguyên cảnh biển giới. Đợi một thời gian, nhất định đột phá đến quy nguyên cảnh không thể nghi ngờ. Có không ít quy nguyên cảnh tu sĩ thấy một màn này, dĩ nhiên bắt đầu suy nghĩ mưu đồ, bọn hắn đến từ từng cái tông môn thế lực, hoặc sáng hoặc tối, cùng Liệt Dương kiếm tông luôn luôn chút ít cùng xuất hiện. Hoặc có khoảng cách, kết xuống thù hận, hoặc có vắng lại, xưa nay thân mật, phàm loại này loại, mắt thấy Liệt Dương kiếm tông ít ngày nữa sắp sửa nhiều ra một vị quy nguyên cảnh tu sĩ, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút ý kiến. Quy một chương 106, muối nhỏ mục, vạn kiếm ngang trời. Chương 106, muối nhỏ lục mũ, kiếm ngang trời. Hết thệ tất cả đều phát sinh ở một cái chớp mắt, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, trước mắt liền đã xảy ra cái này một ngấu biển một màn. Cao như dây nuôi sông lớn, lại tại trong khoảnh khắc bốc hơi vô tùng, điều hóa thành hơi nước, che đậy ánh mắt, đem quanh mình vùng biển che giấu được ngông lùng một mảnh. Bích Ba đảo ẩn ở trong đó, hình dáng như ẩn như hiện, đúng là hiện ra vài phần thần bị đến, giống như đầm rồng há hộ. Trong mắt sẹt qua một vòng ngưng trọng, đoạn sâu không khỏi sắc mặt khẽ biến, phương cảnh hưu một kiếm chém nhúng dụng, đúng là thiếu nữa đem hư không bốn chơi cương kiếm hủy, nếu không phải hắn phản nhanh, giờ phút này sợ là sớm đã kiếm hủy trận tiêu tan. Long cảnh tu sĩ Thật đúng không thể khinh thường. Kỳ Lân Thiên kiếm trận mặc dù sát phạt thần diệu, không biết làm sao đoạn sầu tu vi quá thấp, thực lực có hạ. Bố trí xuống kiếm trận đã là cực kỳ miễn cưỡng, muốn hoàn toàn ngự động kiếm trận, làm được tụ tán tùy tâm, sát phạt nhất nghiệm, nhưng lại vọng tưởng rồi. Bằng không thì cũng sẽ không bị phương Cảnh Hưu chui vào chỗ trống, suýt nữa cưỡng ép phá trận mà ra. Tâm tư thay đổi thật nhanh, không có cho phương Cảnh Hưu lần thứ hai cơ hội xuất thủ, đoạn hư không đạp bước, thân hóa quang, giống như chỉ xích thiên ngai, giống như mấy lần hư đạo, liền dĩ nhiên xuất hiện tại kiếm trận bên ngoài. Cái này khế độc nhưng lại lại để cho quanh mình đang xem cuộc chiến người chấn động, nếu như nói trước trước phương cảnh hư một kiếm kia, đã độ chạm đến quy nguyên cảnh bên dưới, như vậy đoạn sầu cái này lăng không hư đạo, hư không na di thần thông, nhưng lại đã đứng ở quy nguyên cảnh lực kê. Liên tưởng đến hắn trước, trước phất tay, lăng không tiêu tán mất đạo kia trăm trượng kiếm khí, ngang hơn 10 dặm, ngay lập tức bố trí xuống sát phạt kiếm trận, đủ loại không thể tưởng tượng, nghe giận cả người tiến hành, làm cho không ít người trong nội tâm chấn động. Thần tức nhìn quét về sau, mọi người không khỏi hoảng sợ phát hiện, này trên dù thắng, thế tuyệt cường, lại toàn bộ không một chút tu sĩ linh áp tiết lộ bạn không cách nào nhìn thấu đối phương tu vi cảnh giới. Lúc này, nếu không là thấy tận mắt hắn ra tay, bọn hắn hơn phân nửa hội cho rằng đối phương cùng phạm nhân không khác. Nay loại tình huống, hoặc là tiểu là tu vi cảnh giới tại phía xa quy nguyên cảnh phía trên, như thế, bọn hắn bọn này cao nhất bất quá quy nguyên cảnh tu sĩ, tự nhiên nhìn không thấu đoạn sổ tu vi. Hoặc là, tiểu là đối phương có đặc biệt đạo pháp, gì bảo, có thể hoàn mỹ che lại bản thân tu vi cảnh giới, cho dù trong chiến đấu, cũng có thể bảo trì linh áp không lộ ra, nội tức không ngừng. Kết quả này vừa ra tới, tất cả mọi người giật lại mình, sau đó rất tự nhiên liền không để ý đến người phía trước khả năng. Cảnh giới xa khi bọn hắn phía trên. Nói đùa gì vậy? Xem hắn tuổi tác và diện mạo, nhiều lắm là Bạch Nhiên trong Đạo Linh, có thể tại Bạch Nhiên quang âm đột phá đến Quy Nguyên chi cảnh, đã là tư chất yêu nghiệt, nghe giận cả người rồi. Tiêu tính toán tại bốn đại thánh địa, có thể ở Bạch Nhiên nội tu luyện đến Quy Nguyên cảnh đệ tử, cũng là ngàn trăm năm có gặp. Bởi vậy, bọn hắn tình nguyện tin tưởng đoạn sổ có đặc biệt đạo pháp hoặc là bảo vật, có thể biến mất bản thân tu vi, không bị người phát giác, cũng sẽ không tin tưởng đoạn thực lực cảnh giới xa khi bọn hắn phía trên. Nhưng mà, sự thật thực sự đại khái như thế. Chính là vì thiên tông hệ thống tồn tại, vô luận là long hộ cảnh, uy nguyên cảnh tu sĩ, hay là trấn cổ tiên quân khí tức tàn hồn, đều không thể cảm ứng rõ thám biết đoạn sầu cụ thể tu vi. Chỉ có điều, bọn hắn duy nhất tính sót là, đoạn sầu tu vi nếu không không tại bọn hắn phía trên, thậm chí còn cùng bọn họ kém khá xa, cách mấy cái đại cảnh giới. Nương tựa theo hệ thống trợ rút, cùng đủ loại huyền diệu kỹ năng, tại trong thời gian ngắn bộc phát ra rất lớn uy năng, lúc này mới hù dọa bọn hắn mà thôi. Nhưng là, nếu như thật muốn cùng bọn họ kết cục khoa tay múa chân, nương tựa theo đoạn sầu cái này mấy lần, chỉ sợ lập tức sẽ lo hãm, bị người thoáng cái xác minh chi tiết đã lựa chọn đối chiến mũi nhọn, trực diện phương cảnh hữu, đoạn sầu tự nhiên sẽ không lăm trận lui bước, tiếp ra cái kia sáng chói phần thiên kiếm, khí về sau, thiên lân kiếm bộ mấy lần hư đạn, đoạn sầu liền đã xuất hiện tại kiếm trận bên ngoài. Hừ, chính là Long hộ tu sĩ, thực dùng vi bản tọa không biết làm sao người không được sao. Đoạn sầu chắp tay lăng không, trên mặt lộ vẻ đạm mạc, bộ dáng kia, lộ vẻ hồn nhiên không đem phương cảnh hữu để ở trong lòng. Phản phất trước trước đều chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, ba mới bận về sau, bị hàng xóm tiểu hài tử cả gia nóng tính rồi, lúc này mới chuẩn bị chăm chú động thủ giáo dục phát. Đoạn sầu cử động lần này tự là vì trấn nhiếp con hùng, nhìn như không đếm xuể tới, kỳ thực tiếng lòng tăng cứng, vạn phần cảnh giác. Hừ, già thân già quỷ. Đối đại ta đem ngươi cái này kiếm trận phá vỡ, tự tay đem ngươi chém giết, dùng an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Viêm hỏa bắt đầu khởi động, phân hải luân hư, kiếm khí tăng vọt, tung hồi qua. Kiếm trong tay thế không ngừng, cao thấp cứ phạt, kiếm chạm hư không, Phương Cảnh Hưu ánh mắt lạnh lẽn, chăm chú mà nhìn chằm vào Đoạn Sầu, lên. Con của ngươi tại ta kiếm trận bên trong, bị ta đuổi giết đến tận bã, tại sao trên trời có linh thiêng? Đoạn Sâu trên mặt hiện ra một vòng giọng điệu mai, lạnh lùng nói ra: "A, ta muốn đem ngươi thiên đạo vào nhận, chủ tâm vệ." Mắt thấy Phương Cảnh Hưu nộ khí dâng lên, tâm thần thất thủ, Đoạn Sâu lập tức con mắt sáng ngời, biết do tận dụng thời cơ, có thể thành công chọc giận Phương Cảnh Hưu đã đúng là không dễ, thân hình lắc lư gian, dĩ nhiên phi thân vào trận. Cũng không nhìn hắn, đạp bước lăng không, kiếm quang chớp động, nhẹ nhõm hiện lên vài đạo kích xạ mà đến viêm hỏa kiếm khí, Đoạn Sâu ngay lập tức phi đến trong kiếm trận thân ảnh lư, dĩ nhiên xuất hiện tại chủ kiếm phía dưới. Tâm cùng kiếm hợp, rồng ngâm đột khởi, Ý niệm kích động, kiếm khí gào thét nhược phong mắt, đem đoạn sầu tầng tầng vần quanh, phòng vất đặt mình trong tại trong gió lốc bình thường, người lại không có chút nào chịu ảnh hưởng bộ dáng. Trái lại Phương Cảnh Hưu giờ phút này nhưng lại kinh sợ lại ra, ảo não không thôi. Mắt thấy lấy đoạn sầu thành công vào trận, cũng bị vô lượng kiếm khí tầng tầng vần quanh bảo vệ, phòng ngự giống như thùng sắt bình thường, không thể phá vỡ. Phương Cảnh Hưu lập tức trong nội tâm trầm xuống, thầm h ổn, trong tay thế không khỏi phát ra Đoạn ánh mắt lạnh lùng, bất vi động. Khẽ quát một tiếng, một vươn tay xa xa hướng về Phương Cảnh Hưu một chỉ. Vâng âm ầm trầm đục, phảng phất giống như lôi mình, quanh mình hư không lên tiếng mà động, một mực trầm ngưng, kỳ lân thiên kiếm trận mạnh mà trì trệ, ngay sau đó giống như thượng cổ hung thú thức tỉnh bình thường, sát phạt lệ khí sông tiêu tràn ngập, kinh thiên kiếm ý chấn khóa hư không. Trong khoảng khắc vạn kiếm nan trời, là không khí cùng theo đó hai đoạn. Vô hình ngửi nhọn, đem bên mình đang xem cuộc chiến chi ánh mắt của người văng tung tóe chẻ vỡ, đâm thẳng tất cả mọi người con mắt một hồi đau đớn, thậm chí có không ít linh, hóa đỉnh cảnh tu sĩ vừa nhìn phía dưới, suy giảm tới hai mắt, máu chảy không chỉ. Ánh mắt vỡ vụt, con mắt lập tức cảm thấy đau đớn khó nhịn, chính muốn lệ, bên tai nghe được sau lưng một mảnh kêu rên. Thích độ quốc lắc đầu cười khổ, trong nội tâm hoảng sợ. Không kịp hàn uốn, mắt thấy tiểu nha đầu ánh mắt sáng ngời vẻ mặt hiếu kỳ, Thích độ quốc lập tức sắc mặt một hắc, kịp thời thò tay che ở cặp mắt của nàng, nếu không sợ là vừa muốn nhiều thêm một cái thương binh rồi. Hư không chấn động, kiếm khí tràn ngập, quanh mình vùng biển vài giảm phạm vi rồi đột nhiên biến hóa, càn khôn vô lượng vùng biển không thấy. Phương Cảnh Hưu đặt mình trong kiếm trận, đưa mắt nhìn quanh, bốn phương tám hướng lộ thành mảnh màu vàng kim nhạn, khí phá không, trong theo trong biến, âm thanh ra, địa hạ chỉ có ẩm ẩm Vô cùng vô tận cảm giác nguy cơ theo đáy lòng hiện hiện, chỉ có trong tay xích hồng như hỏa hạo dương kiếm, có thể cho hắn mang đến một ít cảm giác an toàn, xua tán trong lòng vẻ lo lắng. Quy một chương 107, kiếm trận hung uy, liệt dương tiến táng. Chương 107, kiếm trận hung uy, liệt dương tiến táng. Không có khả năng. Người cái này kiếm trận làm sao có thể làm gì được ta? Ta đã là long hổ cảnh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, cách quy nguyên cảnh cũng không quá đáng một bước ngắn, có thể đụng tay đến. Phương Cảnh hưu sắc mặt trắng bệch, hô ra tiếng. không như thế, không đủ để tiêu giảm trong lòng của hắn sợ hãi. Đúng vậy, kiểu là sợ hãi. Bình khủng kia kêu kiếm ý, chạm lục thần hồn mũi nhọn, cùng với cái kia bao phủ hư không, không cách nào nói rõ hung lệ khí tức, đều làm lòng hắn rất sợ sợ, căn bản để không nổi dũng khí một trận chiến. Kỳ quái chính là lần này thanh âm của hắn, nhưng lại ầm ẩm, ẩm có thanh âm, nếu như một mặt đại cổ, chấn động hư không, xa xa địa rơi vào tay bích Ba ở trên nào không. Lập tức, Sở Hữu đang xem cuộc chiến tri nhân, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ của quái, kiếm trận mũi nhọn liền ánh mắt đều có thể chặt đứt lưỡi thần thức nhìn quét tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên trong kiếm trận tình cảnh, bọn hắn nhưng lại một không biết, chỉ là tin tưởng chứng kiến, đoạn sâu vào trận về sau, bất quá mấy tức thời gian, liền truyền đến phương cảnh hưu sợ hãi sợ hãi thanh âm, không ít người trong nội tâm hoảng sợ, kinh nghi bất định, nhận định đoạn sầu hẳn là quy nguyên cảnh không thể nghi ngờ. Trong lúc bất tri bất giác, đầy trời kiếm khí gào thét đúng là bỗng nhiên đình trệ. Tức thì, một mảnh yên lặng như cuối mùa thu chi giả mọi âm thanh đều tịch. Sắc mặt tái nhợt, phương cảnh hưu thấy thế, không ngừng thúc dục kiếm khí chảm phạt, viêm hỏa như nước thủy triều, không ngờ như thế kiếm khí không ngừng diễn hóa liền chuyển, phá không sóng, trong tay cái một giống tứ tán phi vũ, diễn sinh thuật pháp Mạch liệt địa thế công như giống như là mưa to gió lớn dày đặc, nghiêng tía ra. Lập tức, thư không chấn động không nứt, ngay tiếp theo chấn áp tứ phương thiên lân cương kiếm cũng trở nên cực không ổn định, phảng phất tùy thời có khả năng vỡ vụn tiêu tán. Nhưng mà những công kích này, cũng tại đoạn sầu toàn lực vận chuyển kiếm trận xuống, hoặc cách trở, hoặc xoắn tán, hoặc giận rát. Trong lúc nhất thời, kiếm trận mặc dù bên cực không ổn định, nhưng lại thủy chung có thể gắn bó tương liên, cuối cùng bị phá. Ngưng, trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động, theo đoạn kiếm trong tay kết, ẩm, ẩm xuống. Tiên kiếm động, dòng năng khởi, tại kiếm dẫn xuống, năm kiếm long mình Bên không thiên địa linh khí cũng bị kiếm trận dẫn động, hội tụ như nước thủy triều, mãnh liệt vào trận. Tại đây khởi khoắc trên vai phụ kiếm ngân vang trong tiếng, bốn phương tám hướng màu vàng kim nhạt kiếm khí ngưng như thực chất, chợt âm ầm một phát, cùng vờn quanh quanh thân kiếm bạo tương hợp, lập tức dùng đoạn sầu làm trung tâm, đột nhiên hình thành một tòa cao trường trăm trượng kiếm khí cụ phong. Vô lượng kiếm hoa khí làm vòi rồng cụ phong cái loại lợi khủng bố uy thế, là kiếm trận bên ngoài cách vài xa, vẫn làm cho đang xem cuộc chiến chư trong lòng người rũ Không hẹn mà cùng địa, tất cả mọi người ngay ngắn hướng lui về phía sau, bước vào hải thiên kết giới, từ đó trong nội tâm phương mới có chút cảm giác an toàn. Phùng Hội tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau, mọi người không khỏi hoảng sợ nhìn về phía cái kia hiện hiện tại trên mặt biển sát phạt kiếm trận. Tốt sắc bén kiếm ý, ưu tính toán cách kiếm trận, vượt qua vài giằm sa, ta vẫn có thể cảm nhận được làn da ẩn ẩn truyền đến đau đớn. Thích độ quốc sắc mặt khẽ biến, một tay lấy Lâm tiểu viện ôm vào mã, đem dây thường run run, run tê minh trong tiếng, người đã hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, lưu nhập hải thiên trong kết giới. Còn lại những thích kia võ tốt nguyên một đám ngây ra như phỗng, hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, tại cảm nhận được trên người cảm nhận sâu sắc càng ngày càng mạnh, không chịu nổi về sau. Không biết hai chiếc khởi đầu, tất cả mọi người xếp thành hàng chạy vội. Tuấn vệ bích ba đảo mà đi. Trong đảo có người thấy một màn này, không khỏi sừng sững tán thưởng, không hổ là uy danh tại bên ngoài thích vót tốt, quả nhiên danh bất hư truyền. Quân quỹ chi nghi mình, coi như là chạy, cũng có thể chạy như vậy ngay ngắn trật tự, phóng khoáng tiểu kiện. Rơi. Ngoại giới vô số ánh mắt, chưa từng lại để cho đoạn sâu động tác có chút chần chờ, tay trái rộng thùng thình ống tay háo ở bên trong, toàn tâm dính cấu chặt, như ẩn như hiện, tay phải một trường trước đẩy, đối diện hướng kiếm khí cu phong, sau đó mạnh mà một nắm, trong miệng quát lạnh lên tiếng. Trận chiến này, đoạn sâu một lòng lập uy, phương Cánh hưu, nhất định phải chết. Chế Chỉ một thoáng, Kiếm khí cụ phong lên tiếng có rút lại, nổ vang bạo hưởng thanh âm bỗng nhiên bạo mã ra, giống như hàng tỉ chi kiếm càng không ngừng bổ chém giao thoa, lập tức thành trong thiên địa duy nhất thanh âm. Bật hơi mở lời, hét lớn lối ra, giống như đầm đặc huyết khí bỗng nhiên bộc phát, một cô cuồng bạo dựng rực kiếm ý tại trên thân thể hiển lộ. Giống như định hải thần châm bình thường, đưa hắn một mực đính tại trên mặt biển, chưa từng theo gió mà lên, vùi đầu vào trong trượng che trời kiếm khí cụ phong chính giữa. Kiếm quang như ngày, to lớn uy nghiêm, giữ dương kiếm trời phá, như ánh nắng chiếu, sừng tại khí cụ phong phía dưới, giống như một vòng hạo nhật, sừng sững động. Kiếm khí cụ phong Mặc dù tạm thời không thể làm gì được hắn, lại thon cái, liền đem hắn bức lạc hạ phong. Từ hắn bước vào Long Hồ cảnh đến nay, ngoại trừ những quy nguyên cảnh kia lão tổ, cái này còn là lần đầu tiên bị người dồn đến trình độ như vậy. Nhưng mà, khủng bố kiếm khí cụ phong cũng không dừng, đang không ngừng áp bách mang tất cả xuống, rừng rực lửa khói lăng không xoan tán, chôn vùi hư vô, giữ dần kiếm quang ầm ầm nức vỡ, đầy trời lưu ly. Từng bước đi, không gian càng ngày càng nhỏ, áp xúc bạo như ma âm, Mấy về sau, cảnh Hưu đã bị vào cảnh, mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong mắt đen nhánh ở bên trong, lộ vẻ gần chết điên cuồng, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng liều chết đánh cược một lần. Liệt Dương tiến táng. Phương Cảnh Hưu hai mắt trận như trung đồng, mắt thấy kiếm khí cụ phong hướng chính mình nghiền áp mang tất cả, lập tức thần sắc dữ tợn, nỗi giận gầm lên một tiếng. Thò tay cái chán hư hoa, lập tức, giữa lông mày vết máu ẩn hiện, một giọt dịch hồng như lưu ly li huyết châu hiện hiện lên không, hóa thành một đạo xích sắc lưu quang dung nhập Hạo Dương, trọng, ngừng, bay, hạo dương nhập cái tích lưu ly li kiếm vững về nghiền áp tới kiếm khí cụ phong, xa xa chấm ra. Một kiếm này, phái diệt thiên địa. Và anh. đáng tiếc, phương cảnh hư mặc dù là cường đại đến cực điểm, nhưng ngay từ đầu liền quá mức chủ quan kinh địch, nếu là sáng sớm tùyu tránh đi đoạn sầu cái này tam bạn phụ, hoặc là sớm khai đại chiêu, toàn lực ra tay. Đoạn sầu nhất định không phải là đối thủ của hắn, nói không chừng liền chạy trốn đều thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, phục dụng bạo linh đan về sau, ỷ vào kiếm trận chi uy, đoạn sầu nhưng lại chút nào không sợ, sợ cái gì? Sợ cái gì chứ? Long hồ cảnh tu sĩ mà thôi, thực đem mình đương quân nguyên cảnh tổ. Sóng cột mập trời, đầy trời kiếm khí lưu hỏa, mang tất cả nghiệt tiết, cự kiếm ầm ầm va chạm, bốn phía hư không kịch liệt chấn động, từng khúc chốt bụi, đáng sợ liệt diễm muốn đốt luyện hư không, phá vỡ kiếm trận. Lại bị trăm trượng cự phong chố dẫn dắt, hung hãn va chạm, kiếm khí tung hoành giáo sát, dục lửa khói tán loạn. Cự kiếm bên trên kiếm quang càng là biến ảm đạm vô cùng, vô số kiếm khí tứ tán, rơi vào nguyên thâm mãnh liệt trên đại dương la, kích chiều, tầng tầng liên tiếp, về hơn Một kiếm vô hình kịch thu lại, hóa thành gió. Linh quang ẩm diệt, bị cuồng loạn kiếm khí vây kích, lập tức tại một tiếng ầm ầm trong tiếng, lăng không truy lạc, chìm vào biển sâu. Quy 1 chương 108, biến cố đồ sinh, mặc mãng xuất uyên. Chương 108, biến cố đồ sinh, mặc mãng xuất uyên. Hạo Dương kiếm bị hao tổn, tới tâm thần tương liên phương cảnh hữu, lập tức đứng núi chịu sạo. Kiếm quang bạo tán, viêm hỏa ẩm diệt, đầy trời trong huyết vụ, người đã theo sát phía sau, bị kiếm khí quét trúng, bay ngược mà ra. Mắt thấy vụ tràn gian, thân ảnh như đạn pháo bị hoành bay ra ngoài. Đến lúc này, đoạn sâu tự nhiên không có khả năng có chút tay. Trên mặt lạnh lùng cười cười, bàn tay giơ lên giơ cao khỏi đỉnh lập tức lật đè xuống, dắt vạn quân xu thế, ngập trời chi uy phảng phất thiên huynh. Trong trận đầy trời phong áp bỗng nhiên co rút nhanh, vô lượng kiếm khí cô đọng thành cương, hàn quang bắn lên rạn, kiếm khí ùn tùm, giống như hội tụ mấy vạn cương kiếm, theo gió mà động. Trong chưởng cụ phong ngay lập tức co lại vi mười trưởng lớn nhỏ, uy lực lại vượt xa trước trước phía trên, theo đoạn sầu phiên trưởng ép xuống, kiếm khí cụ phong liền hướng Phương Cảnh Hưu chô nghiền áp, phạt, cảnh, hưu cảnh đại viên mãn. Phang. Liệt Dương kiếm tông. Phan, muốn ta điền mạng. Oan. Đoạn sâu mặt hiện sảng giọng, giống như đi cuồng, toàn lực ngự sử kiếm trận uy lực, không ngừng mà đổi giết, kiếm khí cụ phong mỗi lần mang tất cả đối giết, hắn liền quát lạnh một câu, kiếm khí cụ phong cũng tùy theo cô đọng một phần, thu nhỏ lại một trượng. Tới về sau, tức là 6 trượng lớn nhỏ, dĩ nhiên ngưng động thực chất, đã đến cực hạn. Diễn hóa làm một tòa oang ánh kiếm sơn, bên trong kiếm quang cái bóng, lạnh lạnh như ngục. Thoại âm rơi xuống, kiếm sơn nghiền động, nổ vang Cụ Phong động, kiếm giết, cảnh hư một đường bại, quang đã sớm tàn loạn. Tú nhận liên hòa tâm bội, cô động hỏa liên hộ thân, lại đồng dạng bị huynh kích thiên sang mấy khủng. Thoáng cái, liên tiếp vánh kích, phương cảnh hư bại như núi ngửa lại, nghiền rơi biển sâu, trầm xuống trong trượng, bị đoạn sầu một đường đuổi giết liên áp, thượng thiên xuống biển, sinh sinh đem bốn phía hư không đè ép vụ vụ, tôn gia đáng sợ hủy diệt chi lực, cuốn hướng bốn phía. Đối đến hắn thật vất vả theo sâu dưới biển rẽo rựa đi ra, đang muốn tự bạo cùng nhau cùng, lại sợ trông thấy, rơi, bại không. Không. Phương vẻ vọng, mắt muốn nước, Nhưng vào lúc này, biến cố đồ sinh Mây ngông nghi áp tự trong mây đè xuống, trong lúc mơ hồ hình như có lôi đỉnh và quân, huy dịệt mờ mịt. Các hạ thân là Huyền Tiên Tông chi chủ, lẽ ra khoan dung độ lượng rộng lượng. Hiện nay, ra tay định gây nên người tử địa, không khỏi quá mức tàn nhẫn, có tổn hại thiên hòa. Lời còn chưa dứt, lôi quang hiện lên, vạn dặm trời quang bỗng nhiên nổ vàng, một đạo băng lam sắc nộ lôi tự trong mây rơi xuống, công bằng, phá vỡ kiếm trận đánh rất tại kiếm trên núi. Cương phong tán loạn, bùi, kiếm, ly, tán gió. Cảm nhận được vô hình gông Phương Cảnh Hưu lập tức phi thân phá không, cao giọng công thế lên, nhận được Lôi tông chủ xuất thủ cứu rút, phương mộ vô cùng tăng kích, ngày sau như có cẩn, tại hạ sông pha khói lửa, không chối tử. Sấm vang ba tiếng, vẫn không phản vọng, uy áp tán đi, váng lặng im lắng. Phương Cảnh Hưu thấy thế nhẹ gật đầu, lạnh lùng quét đoạn sổ liếp, chật túi đầu, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem xanh thảm thâm thủy đại hải, cắn răng, hướng về xa xa phi độn rời đi. Ngay tại ở trên đảo mọi người cho rằng mọi việc đã xong, chuẩn bị tu hồi nghiệm, thời điểm. Phương cảnh Hưu còn chưa bay ra rất xa, đã nghe được đoạn sổ âm. Ngươi phải đi, hỏi quả ta sao? Thân hình lăng không ngừng, phương cảnh hưu bỗng nhiên trở lại, chậm chậm vào đoạn sâu, trầm giọng cả giận nói, "Đoạn sâu, ngươi đừng khinh người quá đáng, tiểu tính toán ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, hôm nay có Lôi tông chủ ra tay bảo vệ, ngươi còn không gây thương tổn ta." Phản Phật vì chứng minh phương cảnh hưu nói không sai bình thường, mêng mông uy áp lần nữa hàng lâm, lúc này đây lại đặc biệt ngừng trọng thâm uyên, Lôi minh điện bảo giàn, mà ngay cả cuồng bạo đại hải, cuồn cuộn tùy triều, đã ở ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Dòng lớn bắt ngát trên mặt biển, mắt thường có thể thấy được phạm vi, trong lúc thời, hình thành như kính, giống như động ánh mắt lệch lửng, đoạn sâu đón gió mà đứng, Kỳ Lân Thiên kiếm chuẩn bị một đạo lôi đỉnh nhất kích phá diện, ra tay chi nhân hẳn là quy nguyên cảnh không thể nghi ngờ, trong lòng của hắn mặc dù kinh, trên mặt nhưng như cũ bất vi sở động. Lúc này, hắn đã tên đã trên dây, nhưng lại không phát không được, nếu là cứ như vậy lại để cho phương cảnh hưu đi rồi, lập y không, cái gì hiệu quả không nói, ngày sau, chỉ sợ còn có thể đổ sinh vô số mầm hai vạn. Tiếp nhận tiên lân kiếm, đoạn sâu mặt không biểu tình, hờ hững nói ra, hôm nay đừng nói là quy nguyên cảnh cao thủ che chở ngươi, coi như là chân tiên hạ giới, tự mình ra tay, ta cũng làm theo lấy tính mệnh của Thoại âm rơi xuống. Tống tay áo phật động, một đạo xích kim sắc diễm quang lăng không quán bán, bình tĩnh đại hải, lập tức thủy triều pháp phối, dung chuyển không ngớt. Hắn nhanh chóng cực nhanh, như quang giống như điện, hư không lướt qua, vết dạng ẩn hiện, bá đạo tuyền luân, trong không khí tạo nên lưu quang kim diễm, kim diễm rơi xuống, thư không sụp đổ, vực sâu biển lớn ướt hơi. Lớn mật. Trong mây gầm lên chuyển đến, hiển nhiên không nghĩ tới đoạn sổ vậy mà như vậy không để tình, biết do hắn tại phụ cận, muốn bảo vệ phương hưu, còn dám hướng hắn ra tay, đúng là hồn nhiên cũng có đưa hắn chuyện quan trọng. Ầm Không tiên đột nhiên mình, lôi âm lóe sáng. Màu trắng rừng tầng, tầng hội tụ. Giống như thiên công tức giận, mêng ngông khủng bố uy áp mang tất cả đè xuống, đẩy trời lôi khí hội tụ như lòng, trong thời gian ngắn một cây lôi mâu hư không diễn sinh, thẳng hướng phía xích kim diễm quang trạm phạt quân bắn. Cùng lúc đó, xanh thảm nguyên thâm đáy biển ở bên trong, đột nhiên truyền ra kinh thiên thú giống, thanh thế to lớn, giống như rồng ngâm, ngay sau đó là một cỗ mêng ngông huy, vào đầu trụ xuống, sát khí lạnh như băng gắt gao tập trung vào đoàn sầu. Thú giống như rồng ngâm gầm rú thanh ra, thì, hơn 10, trượng, 10 ở biển, bay lên Vẫn tiêu bên trong, cự mãng như long, vốn lượn du động, Theo mãng vi đến đỉnh đầu, thuần túy như mặc ngọc bình thường lẫn hiến, che và toàn thân mỗi một nơi, đầu sinh mực rác, chín thước ba tuấn, giống như giao long. Mãng mơi về thân, lạnh như băng trong con mắt lộ vẻ lạnh tấu xương sắc cơ. Còn không đợi đoạn sầu làm ra phản ứng gì, giữa không chung mặc mãng bỗng nhiên cái đuôi hất lên, giống như vừa thô vừa to roi, quất lấy trường không bình thường, xé rách hết thảy thanh âm vang lên, phá không sắp seven, quét ngang mà đến. Nhanh như một đạo hắc tuyến, trong thời gian ngắn, nhưng lại dĩ nhiên trực tiếp cây roi đến đoạn thân. Không tránh không né, tranh phong tương đối. Đoạn sắc mặt bình tĩnh, một trường đẩy ngang, Lập tức, tử khí hội tụ như sương mù, trong nháy mắt ngưng động thành vân, hóa thành một đám mây màn tiền trướng rủ xuống mà xuống. Đúng là Hậu Tiên Linh Bảo, lôi vân đạo bảo bên trên thiên phú thần thông, tử vân tiên trướng. Mang vi co rúm, quất roi vân màn phía trên, lập tức vân yên phiêu hốt biến ảo, coi như không nhược không có gì, kinh lực vọt tới, đoạn sâu thừa cơ người nhẹ nhàng tối lui về phía xa, lộ vẻ không chút nào tổn hại. Một kích vô công không nói, ngược lại làm cho đối phương thừa cơ tối lui về xa, Mặc Mãng thấy thế càng phát ra hưng lệ, trong mắt dựng cơ sằng không, mở ra buồn cắn xé tới. Mắt thấy Mặc Mãng thế như núi lở, Nhanh như kinh lôi, thoáng qua phá không tới, Đoạn Sầu không khỏi ánh mắt ngưng lại. Cái này mặc mãng dị nhiên ngưng kết yêu đan, ít nhất cũng có long hổ cảnh thực lực, nếu là bị nó thoảng một phát tấn chủng, nói không chừng chính mình liền tiêu thảm thiết cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị nuốt sống. Ý niệm tới đây, Đoạn Sầu không khỏi sắc mặt khẽ biến, đang muốn thi triển Thiên Lân kiếm bộ tạm lánh hung uy. Bỗng nhiên, trong nội tâm khẽ động, vậy mà Ma Sui quỷ khiến lưu ngay tại chỗ, móc ra một vật, phúc chí tâm linh giống như hướng phía mặc tới. Quy 1 chương 109, mộng tưởng, hay là muốn có. Chương 109, mộng tưởng hay là muốn có. Ánh mắt chớp động, cũng tránh không né, phiên trùng gian, đoạn sầu trong tay đã là nhiều hơn một vật. Tròn vo như cầu trạng, dùng tâm cầu vòng tròn cái nút hai bên kéo dài hắc đáy vi giới, bên trên hồng hạ bạch, khắp toàn bộ hình cầu, không thể nói tinh xảo đẹp đẽ quý giá, lại lộ ra một loại giản lược mỹ cảm. Không phải hắn vật, đúng là hệ thống đặc biệt ban thượng, hi hữu bộ kệ mẩn bạn. Khi sâu một hơi, đoạn sầu cũng không biết mình cái đó gân đáp sai rồi, rõ ràng không có chạy, ngược lại ma xui quỷ khiến, đem cái này hệ thống tiến đưa sách lậu bộ kệ mẩn móc ra rồi. Hẳn là, chính mình thực chất bên trong cũng đã tin tưởng hệ thống truyện ma quỷ, trên lý luận có thể đáo thần thú trên cuộc thay đổi trong đáy mắt, lúc này muốn chạy nhưng lại đã không còn kịp rồi, nhìn mặt mãng hung lệ trình độ, nói rõ là cùng với chính mình chết giập đầu, không nuốt sống mình cũng không đủ để cho hạ giận cái chủng loại kia. Ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, đoạn sâu nắm chặt trong tay bộ kệ mẩn bạn, đưa tay lần sau, rồi sau đó đột nhiên vung ném, tại trước mắt bao người, không hề cảm thấy thẹn cảm giác cao hô ra tiếng, "Vào đi, bì tà câu." Thoại âm rơi xuống, bộ kệ mẩn bạn rời tay máy mắt, đoạn sâu ngưng thần nhìn về nơi xa, trong ánh mắt dường như mang theo một tia chờ mong. Sớm ở kiếp trước, Mã lão sư tiểu đã từng nói qua một câu bị vô số người trẻ tuổi coi là lời lẽ chí lý, nhân sinh giáo điều, khích lệ lấy vô số người anh dũng tiến lên, Đoạn Sầu tự nhiên cũng là trong đó một thành viên. Mộng tưởng hay là muốn có, vạn nhất thực hiện đâu? Đoạn Sầu lời vừa nói ra, lập tức khiến cho đang xem cuộc chiến tri nhân tốt một hồi chú mục, nhau nhao âm thầm phỏng đoán cân nhắc, hắn lời này đến tột cùng là ý gì? Bộ kẻ mẩn bạn bên trên không hề linh khí chấn động, không lộ ra bảo cấm, càng không có bất kỳ cấm chế trận pháp khác ở giữa. Thậm chí, có thể nói lại trắng ra một điểm, cái này chính là một cái bình thường cầu. Bởi vì, tại Pokémon bạn rời tay mắt, mọi người liền dĩ nhiên phát giác được Cái này màu đỏ trắng tiểu cầu bên trên, căn bản cũng không có bị tế luyện qua dấu vết, hơn nữa thượng diện liền một đạo đơn giản linh văn đều không có. Còn nữa, đoạn sầu trước trước câu nói kia, mọi người mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng như thế nào nghe đều cảm thấy quái dị vô cùng, cũng không như chú quyết xác lệnh, cũng không giống đạo pháp thần thông. Cái này thứ đổ hư có cái bỡng dựng. Được rồi, nó thật là cái cầu. Ngay tại đang xem cuộc chiến mọi người kinh nghi bất định, âm thầm phòng đoán chi tế, bộ kệ mẩn bạn dĩ nhiên phá không như mũi tên, hướng về mặc mãng điện bắn đi. Mặc dù cùng mọi người đồng dạng, không rõ ràng lắm bộ kệ mẩn bạn đến cùng có gì dụng dụng, nhưng là có thể ngưng kết yêu đan. Sống đến bây giờ, trải qua ngàn năm tuế nguyệt mạc mãng, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng tới bối. Căn cứ cẩn thận tâm tính, nó hay là quyết định đem hắn lăng không đánh nát. Khàn giọng thú giống ở bên trong, mãng khẩu kịch trường, ngập trời ngọn lửa bừng bừng như mực đen quét, mãnh liệt tàn sát bữa bãi, cứng lại hư không, đốt luyện các trở. Ngọn lửa bừng bừng huyền thiên, bức hơi lan tràn. Nhưng mà, bộ kệ mẩn bạn lại không có chút nào tổn hại dấu hiệu, thậm chí không có một lát đình trệ, xuyên qua hừng lửa, ngọn lửa bừng, bừng đến. Khoảng cách gần như thế, dù là ngàn năm Mạc Mãng cũng chỉ tới kịp du thân tối đầu lại bất đắc di chính mình thân hình quá mức khổng lồ, mặc dù tránh được đầu lâu chỗ hiểm, nhưng vẫn là bị bộ kệ mẩn bạn một kích mà ở bên trong, trực tiếp đện ở trên thân mãng. Trong đáy mắt, đẹp mắt ánh sáng màu đỏ giả thiên tràn ngập, đem tầm hơn 10 trượng mặc mãng từ đầu đến cuối tầng tầng bạt phủ. Cùng lúc đó, lôi quang lập lòe giữ dằn lôi mâu hư không quần toán, đùng đùng lôi minh điện tiệm ở bên trong, trực tiếp văng rơi vào xích kim sắc diễm trên ánh sáng. Oeng! Lôi quang hội tụ áp xúc, điện quang toán loạn du rát, đầy trời lôi khí khuyết tán đẩy ra, tàn sát bữa bãi mang tất cả, thủy triều cuồn cuộn, biển sâu vô số sinh linh bị lôi quang cuốn động, sinh cơ giết hết. Nhưng mà Lôi Mâu tại trạm đến xích kim sắc diễm quang lóe mắt, liền bị ngay lập tức tiếp bạo, không thể ngăn hắn mấy may. Toàn tâm linh thế đi không giảm, lướt qua cuồng bạo lôi đỉnh, phái diệt tầng tầng kiếm quang, tại Phương Cảnh Hưu không thể tin trong ánh mắt, thẳng xuyên thấu qua trên người hắn hộ thể kiếm cương, xuyên tim mà qua. Cho đến cuối cùng vẫn lạc, Phương Cảnh Hưu cũng không thể thấy rõ, đạo kia sáng lạn xích kim sắc diễm quang, đến tột cùng là vật gì. Ánh sáng màu đỏ chớp động, mặc mãng bức lên, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại ngưng tụ, kinh ở bên trong, ánh sáng màu đỏ đi, tại chỗ không có vật gì, không tiếp tục mặc mãng tung tích mà chuyển biến thành nhưng lại trước kia đỏ trắng tiểu cầu, huyền không mà đứng. Với tay, Pokémon mẩn bạn trở xuống trong tay, mơ hồ tra nhìn xuống trong đầu sủng vật tư liệu, đoạn sâu sắc mặt lạnh nhạt, chắp tay lăng không, hiển thị do cao nhân khí độ. Kỳ thực nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa, nếu không phải đại não cận tồn một phần lý trí, không ngừng mãi nhắc nhở hắn, thân là nhất tông chi chủ, tự kiềm chế thân phận, muốn dù rẻ. Giờ phút này, sợ là sớm đã không che giấu được nội tâm động, cuồng hô ra tiếng. Mã lão sư nói quả nhiên đúng vậy, mộng tưởng hay là muốn có, vạn nhất gặp quỷ rồi đấy. Ngàn năm mãng, băng hỏa đạo bên trên một đầu bình thường mãng, ngàn năm trước cùng yêu thú cấp 3 băng hỏa huyền năng chiến đấu, bị hắn tự miệng núi lửa đánh rớt, rơi vào dung nham bên trong. Vừa gặp Vạn năm băng diễm quả khí kết xuất thế, dung nham lui tán, mặc mang nhân hỏa đắc phúc, nếu không không chết, ngược lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, đem vừa mới chữa sinh dục thành tục quả tiên tôn vệ. Vạn năm băng diễm quả vào bụng, chẳng những dựa vết nục của nó, cải tạo thể chất của nó, càng thêm khó chính là, chợ hắn ngưng bừng bừng. trước, bị lôi, Sơn, lôi Phục, Cho đến nay, mặc năm, yêu thú, có thể so sĩ. Nhấp nhợ, băng hỏa ngọn lửa bừng bừng, hắn sắc như mực, hàn như băng sương, đốt linh luyện thể, độc tâm phệ hồn. Chém giết phương cảnh hưu về sau, xích kim sắc diễm quang hào không ngừng lại, vạnh phá bầu trời, tật quang giống như điện, ngay lập tức bay trở về đoạn sầu ống tay áo, thoán qua biến mất. Thẳng đến lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, thần nghiệm từng giao, nhìn nhau hoảng sợ. Nói rất dài dòng, sự tình phát sinh cụ bất quá là ngắn ngủn một cái trước mắt. Mọi người chỉ thấy, đoạn vốn là theo ống tay áo bắn đi ra một đạo xích kim quang, lại sau đó, tựu làm ra một cái cầu, sau đó không hề sức tưởng tượng ném đi, đi ra ngoài. Ân, tuy là ném rất dùng sức cái chủng loại kia. Cùng lúc đó, bọn hắn tin tưởng nhớ rõ, đoạn sầu còn giống như hô một câu chú ngữ. Nếu như vậy coi như là chú ngữ lời nói, rồi sau đó, ánh vào bọn hắn tầm mắt, là cực kỳ khủng bố một màn. Xích kim sắc diễm qua dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp, một đường liệt không chằm sóng, ngay lập tức anh tàn lôi mâu, toá diện phương cảnh Hưu đạo đạo kiếm quang, không có chút nào đỉnh trệ phá vỡ hắn hộ thể kiếm cương, xuyên tim mà qua. Tại thời điểm này, phương cảnh Hưu đã là bị kim diễm chô tổn hóa thành một mảnh tro tàn, theo gió táng rơi. Mà cái kia cầu biểu hiện, nhưng lại lộ ra càng thêm khoa trương không có bất kỳ linh lực chấn động, cứ như vậy ngạnh xanh xanh theo đầy trời biển lửa, phệ hôn ngọn lửa bừng bừng trong xuyên việt qua đi, sau đó kích đánh vào ngàn năm mặc mãng trên người. Về sau, tựa là đùng đùng một hồi ánh sáng màu đỏ lóe tránh, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Ánh sáng màu đỏ tan đi, giai đến tầm hơn 10 trượng cực lớn mãng xà nói không có sẽ không có, lấy cực kỳ quỷ dị phương thức, hư không tiêu thất. Hoặc là, nói chuẩn sát điểm, ngàn năm mặc mãng là bị cái kia kỳ quái cầu trò thu đi vào. Trong lúc nhất thời, bích ba ở trên đảo một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, nhìn nhau không nói gì. Nhìn không hiểu có khối người, đáng tiếc tại đây không có phát lại. Quy một chương 110, muốn giết liền giết, ngươi làm khó dễ được ta. Chương 110, muốn giết liền giết, ngươi làm khó dễ được ta. Hắn là làm sao làm được? Rốt cục có người nhịn không được, phá vỡ bình tĩnh, dẫn đầu lên tiếng. Người nói chuyện là một vị quy nguyên cảnh tu sĩ, nhưng mà lúc này đặt câu hỏi, nhưng lại không người trả lời. Đổi lại di vãng, có người phàm là biết rõ nhỏ tí tẹo, đều lập tức hướng hắn nói rõ, như đồ ôn vào đuổi. Đáng tiếc ở đây nhiều người như vậy, nhưng lại không một người biết được, mà ngay cả Lâm Tiểu Viện cũng là mắt tròn tròn, mặt mũi tràn đầy rung động. May mà vị Tiêu Quy Nguyên cảnh tu sĩ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hắn cũng không nhận ra chính mình không biết sự tình, chung quanh những bọn tiểu bối này sẽ biết. Dựa vào ấn tượng, thân thức nhập biển tìm kiếm, bất quá mấy thức, trong nội tâm dĩ nhiên đều biết. Đoạn sấu vây tay, linh lực dẫn dắt xuống, lập tức xích quang như cầu vồng, phá biển huyền không. Đem chìm vào biển sâu Hạo Dương kiếm nhiếp vào trong tay, nhìn lướt qua, kiếm dài ba thước, toàn thân xích hồng, thượng diện rậm rạp chẳng trị pháp họa khắc họa tại thân kiếm hai mặt mẹo, đen tối sinh minh, nếu như viêm hỏa thiêu đốt. Khẽ gật đầu, 28 trọng bảo cấm, lại là một thanh khó được Hạo kiếm cảm nhận được trên thân kiếm chuyển đến kịch liệt dãy rủa cùng kháng cự, đoạn sầu mặt không biểu tình. Tiên kiếm có linh, chọn chủ mà tùy tùng. Kiếm này mặc dù chỉ là một kiện thượng phẩm pháp bảo, cũng không đạn sinh ra linh trí của mình, lại cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ngự sử. Đoạn tông chủ thủ đoạn thật là lợi hại, uy phong thật to, thực cho rằng đây là các ngươi Huyền Thiên tông, muốn giết cứ giết. Lôi âm cuồn cuộn, giống như mênh mông thiên uy, vạn dặm ba đảo, khoảng cách bình phủ, một vị vẻ đạo nhân hàng, Tại thân, tí tí điện quang độ, kiếm để vào giới, Đoạn Sầu sắc mặt lạnh nhạt, không hề bận tâm, quét người tới liếc, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Tại đây không phải Huyền Tiên Tông, tự nhiên cũng không phải các ngươi lôi linh sơn, ta muốn giết liền là giết. Lôi Bắc Xuyên, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Nói đến phần sau, Đoạn Sầu sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt như kiếm, mỗi chữ môi câu, âm vang hữu lực, giống như đao kiếm chém phạt. "Làm càn. Đoạn Sầu, ngươi thực dùng vi bản tọa không làm gì được ngươi." Thiên Uy Minh đá mà xuống, Lôi trầm, lùng nhìn xem sâu, quanh thân tụ, ngưng mà không phát, rất có một lời không cùng, là đầy trời lôi đỉnh, đuổi giết lăng lạc. Nhưng mà Lôi Bạch Xuyên nhìn như giận không kìm được, kỳ thực trong nội tâm kiên kỵ, băn khoăn rất sâu. Đoạn xấu liếc liền đem hắn thân phận khám phá, hơn nữa cái kia hào không ngó ý, mây trôi nước chảy bộ dạng, tại hắn xem ra đều lộ ra không có sợ hãi, thăm bất khả chắc. Nghĩ đến chính mình sớm được đối phương nhìn đấu, mà hắn lại đối với Đoạn Sầu hoàn toàn không biết gì cả, Lôi Bạch Xuyên sắc mặt lộ ra càng phát tâm trầm. Càng làm cho hắn cảm thấy giận mình chính là, khoảng cách gần phía dưới, chính mình lại còn là không cách nào cảm giác đến Đoạn cụ thể tu vi, cái này một kết quả, lại để cho Lôi Bạch Xuyên trong nội tâm càng phát kiên kỵ. Đối lại người khác, ưu tính toán đều là quy nguyên cảnh tu sĩ. Y theo hắn từ trước đến nay nóng nảy tính tình, lôi bách xuyên cũng không thể nói trước cùng với đối phương tách ra tách ra thủ đoạn, khoa tay múa chân hai cái. Nhưng mà lúc này, đoạn sâu cũng là có khổ nói không nên lời, sớm biết như vậy hội gây ra như vậy một cái đại buốt, hắn tựu căn bản sẽ không tới cái này tham gia cái gì thăng tiên đại hội. Nhiệm vụ muốn làm, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn a. Nói đùa gì vậy, long hổ cảnh tu sĩ còn dễ nói, dựa vào xuất kỳ bất ý, cắn rược sắp xếp lao sói với đuôi, một bộ liền chiêu có thể trực tiếp mang đi. Nhưng là, quy nguyên cảnh là cái gì khái niệm, cái kia là tự mình có thể đánh nhau sao? Chính mình chống đỡ chết cũng chính là một cái vừa qua khỏi lục cấp chiến năm cắt bã, được phải loại này Hồng Lam bờ UFF nơi tay, mắt lệ và thần trang mạnh nhất vương giả, tính toán là chuyện gì xảy ra. Đánh nữa tiểu nhân đến lao vô cùng bình thường, nhưng hai người cái này bắn đại bác cũng không tới quan hệ, tính toán là chuyện gì xảy ra. Nhiều năm tất lạc huynh đệ, quan hệ cá nhân rất tốt gây. hoặc là 200 năm trước sinh hạ con riêng. Đoạn sầu trong nội tâm vạn mã lao nhanh, oán thầm không thôi. Muốn hay không, trước khi chết lại tú ra thao trường làm, quay người bỏ chạy, có lẽ có thể an toàn trở về thành, nhặt về một cái mạng nhỏ. Ý niệm trong đầu cùng một chỗ, liền bị đoạn sầu lập tức cầm đi, tại quy nguyên cảnh tu sĩ trước mặt chạy trốn, dựa vào chính mình cái kia phạm vi nhỏ thuần di thiên lân kiếm bộ, còn không, có kéo cự ly ra, tiểu bị xuống đất an toàn rồi. Khống chế tự vân phi độn, tốc độ ngược lại là nhất lưu, đáng tiếc ở đây đợi cường giả trước mặt, cũng không quá đáng là phi công. Huống chi, lúc này, đoạn sầu trong cơ thể linh lực vắng vẻ nếu không, căn bản chạy không được rất xa, sẽ ngã xuống đồng mây, điểm này hắn lòng biết rõ. Mấu chốt nhất, cũng là chí mạng nhất một điểm, là truyền tống môn bảy ngày làm lệnh thời gian không qua, xem như để tuyệt kết thúc buồn chạy trốn chi niệm. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể kiên cường đến cùng, chết sắp xảy đi. Như vậy, có lẽ còn có thể có lưu một đường sinh cơ. Đừng đem mình quá đương chuyện quan trọng, Lôi bách xuyên, ta có thể giết ngươi đồ đệ, cũng có thể giết ngươi. Đoạn sầu chắp tay lăng không, hờ hững nói ra, ngôn ngữ tuy nhỏ, nghe vào mọi người trong tai, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Tu tiên một đường, mọi người đều biết, cảnh giới càng cao, liền càng khó vỡ lạ. Tu vi đã đến quy nguyên cảnh, dĩ nhiên tài đan thành anh, phản bản quy nguyên, nguyên, tăng đến 600 tái, cảnh giới này tu sĩ có lẽ có khả năng bị thương, nhưng là muốn hắn vất lạ, nhưng lại vô cùng gian nan. Trung Thiên Đại Lục gần ngàn năm đến, tất cả đại tông môn vẫn lạc quy nguyên cảnh tu sĩ, hợp cùng một chỗ, cũng không quá đáng 32 vị. Trong đó, đi ra ngoài 3 vị quy nguyên cảnh tu sĩ ngoại ý muốn vẫn lạc tại Thái Kiếp phía dưới, tuyệt đại đa số đều là thọ nguyên hao hết, vô vọng đột phá, cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ toàn hóa. Tính toán đâu ra đấy, ngàn năm qua, chỉ có 9 tên quy nguyên cảnh tu sĩ trong chiến đấu vẫn lạc, nếu là tăng thêm Lôi Linh Sơn ngày gần đây tại Tọa Vân Nguyên trong vẫn lạc hàm ly đạo nhân, cái này năm nguyệt, vẫn lạc nguyên cảnh sĩ, cũng cũng chỉ có 33 người. Mà lúc này, Đoạn Sâu lại tuyên bố, chém giết Lôi quy nguyên cảnh lão Tổ. Mà ngay cả Lôi Bạch Xuyên cũng không dám phát luôn bừa bãi đem đoạn sầu chém giết, nhưng mà đoạn sầu lại có thể thuận miệng mà ra. Cái kia lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, phản phất Lôi Bạch Xuyên tựu là trên đất thì cá, mặc kệ sức lượng. Đến tột cùng là ai đem mình quá đương chuyện quan trọng. Không ít người ngay vậy, trong nội tâm đều là bay lên cùng một cái ý niệm trong đầu, mặt lộ vẻ cổ quái. Cũng không dám tỷ lệ phát sinh cao một lời, e sợ cho dẫn lửa tiêu thân, gặp và lấy. Muốn chết. Đoạn sầu mê chi tự tin, nhưng lại, lại để cho lập tức giận. là hắn chuyển, tư chắc tuyệt, với hắn mong đợi rất cao, kỳ mong ngày nào đó có thể lên khơi mào tông môn đại lương, lại không nghĩ rằng, lôi chiều trước đó vài ngày vậy mà gây tại đoạn sầu trong tay. Hắn không đề cập tới, không có nghĩa là hắn đã quên, chỉ là tại không xác minh đoạn sầu chi tiết dưới tình huống, cố nén không có phát tác mà thôi. Lúc này, đoạn sầu lần nữa nhắc tới, còn tuyên bố muốn đem hắn cùng nhau chém, nhưng lại lại để cho hắn rốt cuộc kức chế không nổi, nộ nhưng ra tay. Bích trên biển, vạn quân lôi đỉnh, ầm ầm đánh rốt, điện quang tản sát bờ bãi, giống như tận thế lôi bạo. Đoạn thấy thế, nếu không không sợ, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng vui vẻ. Hắn sợ dị môn trang, Lâm không sợ, chờ đúng là lôi bách xuyên nén không được cưỡng ép ra tay. Trước trước, Hàn Tại xuất kỳ bất ý hạ ngang nhiên ra tay, tại cực trong thời gian ngắn liền đem phương cảnh Hưu nhanh chóng chu sát, điểm này nhưng lại khiến cho mọi người đều bất ngờ, trong đó, tự nhiên cũng kể cả Đại Minh Vương Triều cùng Hạo Miểu Tiên môn người ở bên trong. Bất quá, đã người đều đã bị chết, khẳng định không có người sống sót yếu, huống chi phương cảnh Hưu đã chết, hoàn toàn hắn gieo gió gặt báo. Long hổ cảnh tu sĩ vượt cấp khiêu chiến Quy Nguyên cảnh lão tổ, thắng cho người sợ hai phục, chết rồi, cũng không đủ tiếc. Nhưng là, Lôi Bách xuyên tiểu không giống với lúc trước, nếu để cho hai cái Quy Nguyên cảnh đại tu sĩ tại Big 3 đạo bên ngoài đã đánh nhau, Kết quả kia vô luận ai sống ai chết, Đại Minh Vương Triều cùng Hạo Miểu Tiên môn đều sẽ được mặt tận tổn hại, thành làm một cái trò cười. Thăng Tiên Đại hội kết thúc, Lôi Bách xuyên yêu như thế nào đánh, tựu như thế nào đánh, nhưng là hiện tại, đại hội triệu lập trong lúc, lượng thế lực lớn nhưng lại tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bởi vậy, đoạn sầu tại đánh bạc, đánh bạc Đại Minh Vương Triều cùng Hạo Miểu Tiên môn người, sẽ không ngồi yên không lý đến, tùy ý bọn hắn hồ đồ. Bên hai chuyển đến kinh thiên gào to, nhưng lại tại nói cho hắn biết, thành công rồi. Dương tay. Lôi rơi như mưa, cuồng bạo điện quang tản sát bữa bãi, đem đoạn quanh mình hư không đều bao phủ bạ phủ. Trong lúc nhất thời, ấm ấm lôi tiếng điếc thai như góc, không có một lát rừng, mọi người chứng kiến, trong mắt cảnh tượng lộ vẹ cuồng bão lôi điện. Gao to chuyển đến, một cỗ bảng bạc mênh mông thủy linh chi khí mở mị thiền lộ, thư không ngưng kính, ngay sau đó là một đạo thức tha bóng hình xinh đẹp, tự trong nước bước ra.